chất để biểu hiện ra tại trước mặt mọi người. Nặng nghệ, phong cách cổ xưa, pha tạp. Trong mắt của tất cả mọi người đều toát ra từng tia vẻ rung động. Mà Tuần Dương cũng ngoại môn chấp sự, ngược lại là không chần chờ. Chỉ gặp hắn phất ống tay áo một cái, lệnh bài lúc này bay bắn đi ra. Xuy. Nương theo lấy một tiếng văng nhỏ, lệnh bài tại tiếp xúc đến thanh đồng môn hộ trong nháy mắt liền hòa tan vào. Lập tức, ánh sáng chói mắt chợt hiện. Cái kia thanh đồng môn hộ giống như là nhận lấy khu động, chậm rãi mở ra. Quang mang yếu ớt, thanh đồng môn hộ rất nhanh liền từ quan bế trả thái. Mở ra một đầu khe hẹp, cho dù là khe hẹp, cũng đầy đủ ở đây chỗ có người tiến vào trong đó. Thanh hồng đại bí cảnh môn hộ đã mở ra. Trương Vi nhanh chóng tiến vào. Thuần Dương cung ngoại môn chấp sự sắc mặt nặng nề, lúc này lớn tiếng phân phó. Nghe vậy, một đám người tham dự vội vàng hướng phía môn hộ đi đến. Trương Vi Bạch cùng Lý Nguyên Vương cáo biệt một cái. Lập tức, liền dẫn Diệu Hiên, Lâm Viễn Đồ, Lý Minh Hoa các loại chín người, biến mất tại thanh đồng trong cánh cửa. Các loại tham dự bí cảnh hoạch tâm tranh đoạt 70 người, toàn bộ đều sau khi tiến vào. Lớn như vậy thanh đồng môn hộ, liền trong nháy mắt liền biến mất. Chỉ có cái viên kia lệnh bài về tới Thuần Dương cung ngoại môn chấp sự trong tay. Hiện, theo hắn một tiếng mệnh lệnh, lệnh bài lần nữa thả ra một đạo quang mang. Sau một khắc, quang mang liền tạo thành một màn ánh sáng. Tại màn sáng vị trí Hắc Tâm, đông bên một viên lớn chừng quả đấm viên cầu. Cái kia đương nhiên đó là Thanh Hồng Đại Bí cảnh Hắc Tâm chỗ. Đây cũng là cái này, Mai lệnh bài một cái khác tác dụng, có thể khóa chặt lại xuất hiện bí cảnh Hắc Tâm, cũng đem hắn hoàn cảnh chung quanh chiếu bản ra. Đương nhiên, chỉ có bí cảnh Hắc Tâm trở lại Thanh Hồng Đại Bí cảnh bên trong. Lệnh bài mới có dạng này liệu dụng. Mà như thế, thân ở bí cảnh bên ngoài cũng có thể quan sát đến bí cảnh hạch tâm tranh đoạt kỹ càng tình huống. Cũng chính là bởi vậy, ngoại trừ người tham dự bên ngoài, còn có không thiếu không quan hệ lệ tử cũng theo đó theo tới. Vì chính là để bọn hắn ở hạch tâm tranh đoạt trong tỉ thí, cũng có thể được thêm kiến thức. Bí cảnh hạch tâm tranh đoạt mới vừa vận mở ra. Lúc này tự nhiên là không người xuất hiện tại màn sáng bên trên. Một bên khác, nương theo lấy một trận trời đất quay cuồng, hoa mắt, Trương Phi Bạch một nhóm 10 người đã tiến nhập thanh hùng đại bí cảnh bên trong. Đại Bổng hắn đứng vững về sau, nhìn quanh bốn phía một cái. Cỏ cây tươi tốt, linh khí nồng đậm, mà không khí chung quanh rất là ẩm ướt vô cùng. Dưới chân bùn đất có chút suốt, tựa hồ là đi tới một mảnh đầm lầy biên giới. Ta cảm thấy tách ra hành động, hiệu suất sẽ nhanh hơn. Cảnh thứ 2 dâng lên. Chương 108, lệnh bài, tao ngộ. Nơi này lớn như vậy, thời gian lại chỉ có 3 ngày. Chúng ta nếu là tập trung ở cùng một chỗ, sợ là rất khó tìm tới bí cảnh hải tâm. Muốn biết rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, Lâm Viễn Đồ liền trực tiếp mở miệng. Chớ nhìn hắn tại chín quận thi đấu bên trên bại bởi Trương Phi Bạch, không có thể đi vào nhập ba vị trí đầu. Nhưng thật bản về thực lực đến, Lâm Viễn Đồ là hoàn toàn xứng đáng thứ 3. Hắn sở dĩ đề nghị như vậy, chữ miệng đã nói hai cái này lý do bên ngoài, càng nhiều hơn chính là Lâm Viễn Đồ không muốn nghe Trương Phi Bạch chỉ huy. Lam Phi Ngư kiếm phái thiên tài, hắn có thể lấy thất bại, nhưng tuyệt không tiếp thụ bất kỳ đồng đối nào người chỉ huy. Ta đồng ý." Lâm Viễn Đồ tiếng nói vừa ra, cái thứ nhất đứng ra tán đồng, chính là Lưu Minh Phong. Hắn cho sẽ cái thứ nhất đứng ra là bởi vì Thiên Phong tông từ trước cùng Thương Sơn phái tranh đấu không ngớt. Lữ Minh Phong không muốn nghe Từ Trương Phi Bạch chỉ huy, cũng sợ hai đối phương sẽ ở trong quá trình này lấy chính mình làm bia đỡ đạn. Các ngươi, mắt thấy bí cảnh hạch tâm tranh đoạt còn chưa bắt đầu, hai người này liền đưa ra chia ra hành động. Như thế làm việc, cái này khiến Lý Minh Hoa lúc này giận dữ, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Trương Phi Bạch cắt lại. Như thế cũng tốt, chính ta một người hành động, các ngươi riêng phần mình kết thành đội ngũ a. Trong giọng nói không có một tia chấn động, trên mặt càng là lạnh nhạt vô cùng. Không muốn bị chỉ huy Vậy thì thật là tốt, vốn đang lo lắng có người ở bên người bó tay bó chân. Hiện tại xem như không có cái này lo lắng. Trương Phi Bạch thí niệm trong lòng chớp động. Đại sư huynh. Nghe được hắn nói như vậy, Lý Minh Hoa lập tức có chút nóng nảy. Chính ngươi cẩn thận. Trương Phi Bạch đối với cái này không có trả lời, mà là để phân phó dưới, lập tức xoay người rời đi. Đừng nhìn Thanh Hồng đại bí cảnh nguy hiểm vô cùng, nhưng hắn có thể sẽ không để ý. Ngoại trừ đối tự thân chiến lực cực kỳ tự tin bên ngoài, còn có tiểu Hắc cùng Hi Hòa vọng thư, cái này ba người trợ giúp ở bên người. Cho dù là tao ngộ hung bầy thú tập kích, Trương Vi Bạch cũng có tự tin có thể thông qua người đối. Neo. Các loại nhìn không thấy Lý Minh Hoa đáng người về sau, tiểu hắc lập tức liền ra hiện trên vai của hắn. Cứ việc một cái ở mờ hoàn cảnh, đối với nó rất không hữu hảo, nhưng chỉ cần có bóng dáng, tiểu hắc liền có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng tác dụng. Vừa mới nhìn rõ cái viên kia lệnh bài, ta đến cùng là ở nơi nào gặp qua đâu? Bước nhanh đi tại sôp trên bùn đất, Trương Vi Bạch trong đầu không để cập tới suy tư. Đối với tuần dương công ngoại môn chấp sự, trong tay cái viên kia lệnh bài, hắn nhưng là tướng làm lưu ý. Ta nhớ ra rồi. Trước đó tại Đại Thanh Sơn chấp hành diện cướp nhiệm vụ lúc, lại đạt được một viên tương tự lệnh bài. Đột nhiên, Trương Phi Bạch nhớ tới mình ở nơi nào gặp qua. Lúc này liền tại trong túi trữ vật, tìm kiếm bắt đầu. Cái viên kia lệnh bài lai lịch, một mực không rõ. Cho nên, hắn cũng vẫn lưu trên tay, không có vứt bỏ cùng bán thành tiền. Thời gian dài như vậy, Trương Phi Bạch rốt cuộc biết, cái viên kia lệnh bài rốt cuộc là thứ gì. Nguyên lai là cái nào đó bí cảnh mở ra chìa khóa a. Tìm được. Rất nhanh, Trương Phi Bạch đã tìm được cái viên kia lệnh bài. Cẩn thận kiểm tra một hồi, Hắn phát hiện trong tay mình cái này mai lệnh bài, cùng Tuấn Dương cung ngoại môn chấp sự trong tay cái viết kia, nhìn xem không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế lại có rất lớn khác biệt. Mặt ngoài một chút phù văn, nhìn xem liền hoàn toàn không giống. Với lại, Trương Phi Bạch cầm sau khi đi ra, xung quanh cũng không có gì thay đổi. Rất hiển nhiên, trong tay hắn cái này mai lệnh bài, cùng thanh hồng đại bí cảnh không có hệ. Đoán chừng là cái gì khác bí cảnh chìa khóa. Neo. Mà đúng lúc này, tiểu hắc phát ra một tiếng cảnh cáo. Nghe được động tĩnh, Trương Phi Bạch lập tức liền tướng lệnh bài thu hồi đến. Lập tức nhanh chóng nhìn quanh bốn phía một cái, chỉ gặp tại phía trước xuất hiện một cái cự đại đầm lầy, mà tại đầm lầy ở trong, có mấy chục con ngưng dịch trung kỳ đỉnh phong huyền băng cá xấu sa mạc cá xấu, chính ẻo ẻo nổi trôi. Vị trí trung tâm là một cái to lớn vô cùng huyền băng cá xấu sa mạc. Hắn thực lực tình lĩnh cao tới ngưng dịch đại viên mãn, mãnh liệt như vậy thực lực, đủ có thể nói thanh hùng đại bí cảnh, đến cùng đến cỡ nào hữu hiểm. Mà Trương Phi Bạch chú ý điểm lại hoàn toàn không ở nơi này. Ánh mắt không khỏi càng quá lớn đại huyền kem tươi ngạc sau lưng. Ở nơi đó, có một chỗ nô gia đắc cát Phía trên vậy mà sinh trưởng một gốc kỳ dị nhánh cây nhỏ. Toàn thân sáng biết, tựa như linh ngọc điêu khắc thành. Thật nhỏ cành cây ở giữa, còn có như có như không thải hà hiện hiện. Cái này lại là một gốc tứ phẩm luyện thể linh thảo. Đan Hà nhánh. Vẫn khí không tệ a. Trường Phi Bạch ánh mắt có chút sáng lên. Hắn không nghĩ tới, vừa mới tiến đến liền có thể gặp phải một gốc tứ phẩm thiên tài địa bảo. Giống. Ngay lúc này, Nguyên Bản đang ngủ say cự đại huyền kêm tươi ngạc, tựa hồ đã nhận ra Trường Phi Bạch ánh mắt, lập tức liền bị giật mình tỉnh lại, hướng phía hắn phát ra gầm lên giận dữ. Nương theo lấy gầm khẽ tất cả miền băng cá sấu sa mạc đều đã bị kinh động bắt đầu. Soạt. Nương theo lấy đầm lầy bên trong, nước bùn lan lộn. Mấy chục con hung hãn huyền băng cá sấu sa mạc nhao nhao hướng phía Trường Phi Bạch tới gần. Quanh thân tràn ngập lên nhàn nhạt màu đen chứng khí. Mấy chục đạo kinh thiên khí thế lập tức nối thành một mạnh. Để cho người ta cảm giác nguy cơ bộc phát, căn bản vốn không dám tới gần. Mà đối với cái này, Trường Phi Bạch lại mặt không đổi sắc. Không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại còn hướng phía trước tới gần. Giống. Nhìn thấy như thế một màn, tất cả huyền băng cá sấu sa mạc đều bị chọc giận. cùng nhau phát ra một tiếng trấn thiên nộ hống, mở ra miệng động, từng đạo lạnh lẽo vô cùng hàn khí phun ra, dung hợp thành một chi to lớn băng xương mũi tên, mang theo vô cùng uy thế, hướng phía Trương Phi Bạch thật bắn đi. Trương Phi Bạch gặp đây, lại bất vi sở động. Dưới chân bộ pháp không có chút nào bất kỳ biến hóa nào. Mắt thấy to lớn băng xương mũi tên sắp xuyên qua thân thể của hắn, ở thời điểm này, bỗng nhiên toát ra một đạo thân ảnh tiểu tiểu, cầm trong tay cự phủ, ngăn tại trước mặt hắn. Màu xám đen sương ngủ, thông suốt bộ phát ra. Băng xương mũi tên không có vào trong đó, nhanh chóng nghiễm thành màu xám đen. Trong đáy mắt liền bị cùng hóa thành cho màu đen sương ngủ. Ngoan. Sau một khắc, lại là một đạo thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện. Xích hỏa thương bắn ra mà ra, hóa thành to lớn hỏa diễm mãng xà. Trong nháy mắt liền quán xuyên mấy con huyền băng cá sấu sa mạc. Từ mấy chục cái huyền băng cá sấu sa mạc trong đám, thanh ra một đầu trực chỉ cự đại huyền kèm tươi ngạc con đường. Trương Phi Bạch thông dong bình tĩnh, chậm rãi từ cá sấu trong đám đi qua. Giống. Nhìn thấy hắn đi tới, cự đại huyền kèm tươi ngạc lần nữa gầm thét. Cương Tráng tứ chi, đột nhiên đánh ra dưới đầm lầy. Trong khoảnh khắc liền nhảy lên thật cao. Mở ra miệng rộng, liền muốn đem Trương Phi bặm cắn, sau đó kéo vào xề xệ tầm ức trong đầm lầy. Chen, xanh biết sắc dao màng sáng lên, to lớn huyền băng cá xấu sa mạc, thân thể đột nhiên cứng đờ. Lập tức, mảng lớn máu tươi đầy trời phun ra, thân thể khổng lồ ngã vào đầm lầy bên trong. Chắt lọc, ánh sáng nhạt chớp động, gấp trăm lần chắt lọc phát động. Bốn đạo quang đoàn liền hiện diện, đem quang đoàn tu hồi đến, lập tức có hái một cái huyền băng cá xấu sa mạc trên người vật liệu, liên hướng phía đan hà nhánh đi tới. Sau khi hai xuống, Trương Phi Bạch liền trở lại trên bờ. Lúc này, Kỳ Hỏa vọng tư cũng đem còn lại Huyền Băng cá sấu sa mạc, toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Chính khi hắn chuẩn bị chắt lọc thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một trận thanh âm. "Ha ha, xem như tìm tới ngươi." Bà canh hoàn tất. Chương 109, Liêu Chí Huy vây giết. "Rống." Liêu Chí Huy mang theo còn lại 9 tên chén sành nước tu sĩ, vừa giải quyết một nhỏ bầy ngưng dịch kỳ sói xám, liền nghe nơi xa truyền đến một tiếng thú rống. "Đi, đi qua nhìn một chút." Liêu Chí Huy hai mắt trừng trừng, vung tay lên, trực tiếp liền hướng phía thú rống phương hướng, nhanh chóng đi tới. Hắn lần này tới Thanh Hồng Đại Bí Cảnh, căn bản không phải vì cướp đoạt bí cảnh mà tâm. Liêu Chí Huy muốn làm chỉ có một việc, đó chính là truy sát Trương Phi Bạch. Bây giờ Liễu Thiên Nguyên đang bế quan, mấy vị khác sư huynh đệ đều bị sự tình khác trộn lẫn ở. Hiện tại có năng lực, cũng có cơ hội truy sát Trương Phi Bạch, cũng chỉ có hắn. Làm Liễu Thiên Nguyên quan môn đệ tử, Liêu Chí Huy rất rõ ràng. Nếu như chính mình không thể ở chỗ này, đem Trương Phi Bạch đánh giết, loại kia đại hẳn chỉ có một con đường chết. Bởi vậy, cho dù là rơi đến cuối cùng một tên, chỉ cần có thể đem Trương Phi Bạch giết. Liêu Chí Huy liền có thể còn sống sót. Bởi vậy, hắn sẽ liệu linh truy sát Trương Phi Bạch. Sàn sạt, lần theo thanh âm, nhanh chóng tới gần. Liêu Chí Huy một đoàn người, rất nhanh liền đi tới thanh âm phát ra địa phương. Nhìn thấy đứng tại đầm lầy bên trên Trương Phi Bạch. Hai mắt sáng lên Liêu Chí Huy, lúc này đại nở nụ cười. Ha ha, xem như tìm tới ngươi. Mà còn lại chín người, cũng phi thường ăn ý đem Trương Phi Bạch vây quanh bắt đầu, phòng ngự hắn thừa cơ chạy. Ngươi sẽ không coi là hôm nay có thể sống mà đi ra nơi này. Đừng ngây thơ, nơi này chính là nơi chôn thay ngươi. Nhìn xem đã không chỗ có thể trốn Trương Phi Bạch, Liêu Chí Huy trên mặt sát ý mười phần. Ngươi cứ như vậy gấp, đến tìm cái chết sao? Không nhìn chín người khác, Trương Phi Bạch trong giọng nói tràn đầy lạnh nhạt. Muốn chết? Ha ha, ta xem là ngươi đang tìm cái chết sao? Nghe được lời của hắn, Liêu Chí Huy cuồng nở nụ cười. Giết Liêu Chí Viễn, ngươi cũng đã là một con đường chết. Ngươi không nghĩ làm sao ẩn nốt bắt đầu, ngược lại còn dám tới nơi này, ngươi cái này chẳng lẽ không phải đang tìm cái chết sao? Bất quá, ngươi bây giờ nếu là quỳ xuống đến dập đầu cầu xin tha thứ, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một thông quái. Nếu không, ngươi sẽ biết cái gì gọi là chết cũng là một loại giải thoát." Lấy dưới mắt loại tình huống này, hắn thấy Trương Phi Bạch đã không có bất kỳ sinh lộ. Không chỉ còn là Liêu Chí Huy một người, mấy vị khác chén sạch nước tu sĩ, đồng dạng thì cho là như vậy. Nhìn xem Trương Phi Bạch, trên mặt hiện lộ ra nụ cười chế nhạo. Quỳ xuống cầu xin tha thứ? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Nghe được ngữ, Trương Phi Bạch lúc này bật cười lớn. Chỉ là một cái giữ nhà chi quyền, cũng dám ở trước mặt ta sủa ĩ ngòi, thật sự coi chính mình là cái nhân vật. Luôn ác miệng, hắn cho tới bây giờ không có thua qua. Hảo tiểu tử Chờ một chút ngươi liền biết cái gì gọi là địa ngục không cửa ngươi sống tới. Nghe vậy, Liêu Chí Viễn lúc này giận dữ. Nương dịch hậu kỳ đỉnh đỉnh phong khí thế, ầm vang bạo phát đi ra. "Tiểu tử chết đi cho ta." Gầm lên giận dữ phía dưới, trên người hắn cơ bắp, đồng nhiên mảnh trướng bắt đầu. Nguyên bản liền khôi ngô thân hình cao lớn. Lúc này vậy mà ngạnh sinh sinh, lại trở nên một vòng lớn. Trăn mắt chừng chừng, lại phối hợp tô kệ khuôn mặt. Cái kia vô cùng kinh khủng cảm giác các bạch, liền phảng phất giống như tại thế ma thần. Cùng Liêu Chí Huy so sánh với đến. Lúc này Trương Phi Bạch liền lộ ra nhỏ gợi vô cùng Mà đối mặt khủng bố như thế cảm giác các bạch, Trương Phi Bạch ngay cả mí mắt đều không nhấc một cái. Điểm ấy khí thế, với hắn mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ áp lực. Hoa nha nha. Liêu Chí Huy hét lớn một tiếng, khí huyết thình thịch phun trào. Nôi đất lớn năm đấm, lúc này liền bao trùm lên một tầng huyết sắc qu ma mang. Một trận làm cho người kinh hãi lạnh mình khí tức, lập tức liền bộc phát ra. Hô. Trong không khí bộc phát ra một trận tiếng nổ vang. Một đôi thiết quyền như là sa băng, lôi cuốn vô cùng uy lực, hướng phía Trương Phi Bạch đánh kích mà đi. Gặp đây, xung quanh mấy vị khác chén sảnh nước tu sĩ, Khí thế trên người cũng cùng nhau bạo phát đi ra. Cái kia màu sắc khác nhau công kích, phải đem Trương Phi Bạch nhất kích tất sát. Bốn phía đều là công kích, để Trương Phi Bạch căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chính diện đánh kháng. Thứ. Đối với cái này, Trương Phi Bạch hừ lạnh một tiếng. Lập tức trên người linh lực phun trào. Kim Quang chú. Kim Quang hiện hiện, linh lực phun trào, khí huyết ngưng tụ. Không nhìn mấy người khác công kích, huy quyền hướng phía Liêu Chí Huy nên kích mà đi. Đồng thời, địa giai hạ phẩm tiên phú cự lực ầm vang phát động. O. Oh, oh. Bị cấp tốc gạt ra trong không khí. lập tức phát ra một trận thiên lương tiếng nghẹn ngào, mà cùng lúc đó, chúng quanh đến từ mấy vị khác tu sĩ công kích, đã sắp chạm đến Trương Phi Bạch trên thân. Nhìn thấy như thế một màn, Liêu Chí Huy trên mặt hiện lên một tia giữ tợn ý cười. "Trà tấn, sống không bằng chết." Suy nghĩ nhiều, đối với Trương Phi Bạch, hắn muốn liền là đem đối phương nhất kích tất sát. Liêu Chí Huy tự thân cũng là ngàn ngàn rặm mới tìm được một thiên tài, cũng khiêu chiến qua rất nhiều thiên tài, làm sao có thể không biết, thiên tài thường thường có các loại kỳ dị thủ đoạn. Đối phó địch nhân như vậy, tốt nhất thủ đoạn chính là Vừa thấy mặt liền muốn đem đối phương triệt để trục chết, cũng chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh tiêu tiểu xuất hiện sau lưng Trương Phi Bạch, màu xám đen sương mù, lam ngọn lửa màu đen. Trong ngay mắt liền nổ bệ ra đến, trực tiếp đem đông đạo công kích đều chống đỡ, đỡ được. Cái gì? Nhìn thấy biến cố bất thình lình, trung quanh chén sảnh nước tu sĩ lúc này quá sợ hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, Trương Phi Bạch lại còn có giúp đỡ. Sương tại Liêu Chí Huy đám người đến gần thời điểm, Tiểu Hắc liền phát hiện những người này. Trước tiên, liên mang theo hi hòa vọng thư ẩn nốt trong bóng tối. Dưới mắt, chính là bọn chúng phát huy thời điểm. A, liên tại bọn hắn thất thần thời điểm, đột nhiên có một tiếng hét thảm vang lên. Tình táo lại chén xanh nước tu sĩ, vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy mình một vị đồng bạn đã ngã xuống đất bỏ mình, không một tiếng động. Phốc. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh lấp lóe. Lại có một người bị cắt tiết hậu. Đó là cái gì? Mẹo. Đến lúc này, bọn hắn mới nhìn rõ ràng. Nguyên lai like là một cái tiểu hắc miêu, tại tập kích mình. Nhìn xem hi hòa vọng thư cùng biến mất tiểu hắc Còn lại 7 tên chén sành nước tu sĩ, nhao nhao dựa trùng một chỗ. Thân sắc ở giữa, tràn đầy hoảng sợ cùng vô tận sợ hãi. Nhiều như vậy cường hãn công kích, đều bị chặn lại, với lại vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt. Cất giấu tiểu hắc, liền mang đi hai người. Cái này để bọn hắn, làm sao có thể không chấn kinh cùng sợ hãi? Đàng. Liên tại bọn hắn phòng bị tiểu hắc thời điểm, xương ngủ cùng Hỏa Diễm cùng nhau bước lên tràn ngập. Đông. Khi Hỏa Vọng Thư trong khoảnh khắc liền biến mất tại mây trôi. Sau một khắc, cái này hai đạo thân ảnh tiểu tiểu, liền xuất hiện tại bảy người trước mặt. trên tay xích hỏa thương cùng băng sơn lửa, thế đại lực trầm, không chút do dự vung chém ra đi. A! Trong lúc nhất thời, Hào Quang ngồi xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mà tại một bên khác, hai cái vô cùng kinh khủng năng đấm ầm ầm đụng vào nhau. Ầm ầm! Nộ dung trời nổ tung, kinh khủng sóng xung kích quét ngang mà ra, đem bốn phía thô to che trời cử mục đều phá hủy hầu như không còn. Trong nháy mắt này, không khí chung quanh đều xuất hiện một mảnh chân không. Trần đây ở mức đống bùn nhão tổ mặt đất, càng là ầm vang nộ dung. Một bóng người bị to lớn lực đạo kéo theo. liền lùi lại mấy bước. Kênh thứ nhất. Chương 110, Đoàn diệt Liêu Chí Huy. Phốc. Thân hình khủng lồ Liêu Chí Huy liên tục rút lui mấy bước. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Đỏ bừng vô cùng trên mặt, tràn đầy vẻ kinh hãi. Nguyên bản hắn coi là một cái này đủ để đánh tan Trương Phi Bạch. Sở dĩ để tùy hành còn lại 9 người cùng nhau xuất thủ công kích. Cái kia chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Chưa từng nghĩ trong dự đoán, Trương Phi Bạch bị nhất cử đánh chết hình tượng cũng không có phát sinh. Ngược lại là chính hắn bị đối phương cái kia vô cùng kinh khủng quái lực cho đẩy lui mấy bước. Còn lại 9 người công kích, tức thì bị hai cái kỳ quái hải đồng cho ngăn cản lại. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Dã hỏa này làm sao có thể mạnh như vậy? Đối mặt sự thực như vậy, Liêu Chí Huy trừng lớn hai mắt. Trong con mắt càng là không khỏi rung động dữ dội lấy. Mà tại hắn kinh hãi thời điểm, Trương Phi Bạch nhưng không có thấy tốt thì lấy ý tứ. Thanh ảnh du lăng bộ, kim quang chói mắt thân ảnh, còn giống như quỷ mị. Sau một khắc, đã đến Liêu Chí Huy trước mặt, lại lần nữa đưa tay. Trên cánh tay cơ bắp bạo khởi, Huỵ quyền thẳng bức mặt của đối phương môn mà đi. Ồ. Không khí lần nữa phát ra thê lương tiếng nghẹn ngào. Cái phản ứng Liêu Chí Huy, toàn thân khí huyết ầm vang bộc phát, lần nữa bao trùm lên huyết sắc quạ mang, huỵ quyền ngăn cản mà đi. Ầm ầm. Trương Phi Bạch nằm đẫm, ầm vang rơi xuống. Lần này, trực diện Trương Phi Bạch nằm đẫm. Cái kia nhìn như không đáng chú ý nằm đẫm bên trong, lại ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng. Cho dù là Liêu Chí Huy, trong lòng cũng là kinh hãi không thôi. Vẫn luôn là lấy lực lượng xứng hùng hắn, chưa từng có nghĩ tới. Một ngày kia, mình vậy mà lại về mặt sức mạnh bị người toàn diện áp chế. Liêu Chí Huy cái kia một thân cự lực, đã là ngưng dịch kỳ tu sĩ trưởng nhà, mà tại phương diện lực lượng, Trương Phi Bạch vậy mà còn mạnh hơn hắn mấy lần không ngừng. Lực lượng kinh khủng như vậy, thật là một cái ngưng dịch sơ kỳ gia hỏa, có khả năng bạo phát đi ra sao? Đây quả thực là biến thái a. Ầm ầm. Vô cùng kinh khủng khip kỉnh, trực tiếp tại Liêu Chí Huy trên thân nổ tung, đem hắn đẩy lui trăm thước. Toàn thân từng cục cơ bắp, trong nháy mắt nước toát ra số đạo lỗ to lớn, từng đạn máu tươi, lập tức phun ra. Muốn hay không khoa trương như vậy a? Cái này lại người bắt thịt bộ dáng, như thế ư sao? Nhìn lên trước mặt Liễu Chí Huy thảm thiết dáng vẻ, Trương Phi Bạch hơi có chút kinh ngạc. Một quyền này của hắn, cũng chỉ là dùng sơn dưới. Vậy mà liền có thể đem chuyên tu thể phách Liễu Chí Huy đả thương nặng. Trong lúc nhất thời, để Trương Phi Bạch cảm giác ra hỏa này, làm sao có chút không khỏi đánh. Vốn còn nghĩ có thể mạo xưng làm bao cát, luyện một chút quyền pháp. Kết quả không nghĩ tới như thế ư, thật sự là tổn công lớn như vậy khổ người. Rống. Mà tại rung động sau khi, toàn thân máu me đầm đìa Liễu Chí Huy, trợn mắt trừng trừng, ngửa mặt lên trời gào to. Hiện trong lòng hắn hung tính đã hoàn toàn bị kích phát ra tới. Đỏ thâm trong hai mắt, tràn ngập hung ác cùng vô tận bạo ngược. Làm chén xanh nước, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, lại là đại tu sĩ Liêu Thiên Nguyên quan môn đệ tử, Liêu Chí Huy tự nhiên không phải cái kia nhu nhược e sợ chứ người. Tương phản, hắn hiện tại cảm giác mình chiến ý đã bị nhen lửa. Rất tốt, ta đã thật lâu một có nhận đến như thế thương thế nghiêm trọng. Hai mắt xích hồng, Liêu Chí Huy nếm miệng cười một tiếng. Khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt. Bốn phía phun tung tóe máu tươi, vậy mà tại trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, vờn quanh tại hắn quanh thân. bành bành, như là nặng chống tiếng tim đập vang lên. Liêu Chí Viễn nguyên bản liền thân thể cao lớn, thế mà như là xu khí, đón gió tăng trưởng, lần nữa biến lớn bắt đầu. Trong chớp mắt, liền đã biến thành gần cao 20m tự nhân. Cảm nhận được tự thân vô cùng cường đại lực lượng, Liêu Chí Viễn thu kịch trên khuôn mặt, lập tức lộ ra điên cuồng tiêu dung, cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Đối mặt vượt qua cường đại như thế mình, Trương Phi Bạch tất nhiên không thể nào là đối thủ của mình. Ha ha, cho lão tử đi chết đi. Liêu Chí Viễn cùng nở nụ cười, cháng kiện vô cùng hai chân đột nhiên đạp một cái. Đông. Cả vùng kịch liệt chấn động một cái, mặt đất càng là chìm xuống phía dưới, bên cạnh đầm lầy bên trong càng là lan tràn ra vô số nước bùn. Mà lúc này, cái kia thân thể khổng lồ vậy mà tại trong nháy mắt liền biến mất. Các loại thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới Trương Phi Bạch trên đỉnh đầu. Cái kia cực đại giống như cự đỉnh năm đấm, long lánh huyết sắc quấn mang, lôi cuốn lấy vô cùng khí thế kinh khủng, như là lưu tinh trên trời rơi xuống, hướng phía Trương Phi Bạch trầm vang rơi xuống. Trương Phi Bạch gặp đây, con người có chút co rú lại, trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới Liêu Chí Huy biến lớn về sau, còn có thể có như thế tốc độ kinh người. Nhưng tình huống trước mắt, đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Mắt thấy cự quyền mang theo cuồng phong, đã đem mình ép tới hành động vô cùng khó khăn. Nhưng Trương Phi Bạch trên mặt, lại không có bối rối chút nào. Đã Liêu Chí Huy liều mạng, vậy hắn cũng muốn hơi nghiêm túc một điểm. Linh lực thôi phát, hùng hậu tinh thuần khí huyết trào lên sôi trào. Giơ lên vàng nóng anh năm đấm, đón cự quyền vung đánh mà đi. Thất quyết tay. Kim quang đại phóng, vô cùng uy thế, thình lình tiếp ra. Cái gì? Cái này sao có thể Chẳng lẽ Trương Phi Bạch vừa rồi một quyền kia cũng không có suất toàn lực. Thấy cảnh này, Liêu Chí Huy trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Một cố khó có thể tin suy nghĩ tự nhiên sinh ra. Nhưng còn không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ sâu dưới, một lớn một nhỏ hai nắm đấm đã đụng vào nhau. Ầm ầm. Sau một khắc, như sấm sét nổ rung trời, ầm vang nổ tung. Vô cùng sóng xung kích, trong nháy mắt đem chúng quanh lượng lớn không khí đều gạt ra, hình thành mảng lớn khu vực chân không. Vô luận là đại thụ cái cột, vẫn là bùn đất hòn đá, đều tại cái này vô cùng kinh khủng sóng xung kích bên trong, hóa thành một mịt Đông. Tại quên quyền trạm nhau trong ngáy mắt, chư phi bạch cái kia cường hãn vô cùng lực lượng kinh khủng, ầm vang bộ phát ra. Mà thân thể khổng lồ liễu chí huy, căn bản là không có cách ngăn cản. Không chỉ có rơi xuống xu thế, vì đó đình trệ. Thân thể cao lớn, càng là không ngừng phát sinh chấn động kịch liệt. Rang rắc. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Huyết sắc cực quyển, hướng về sau đổ sụp một đoạn. Lập tức, lực lượng kinh khủng trực tiếp trong cơ thể hắn vỡ ra. Phộc tứ. Hai mắt nhủi miệng, phun ra máu tươi. Lập tức, cái kia từng cục cùng một chỗ, cứng rắn như là sắt thép một loại cơ bắp. Không thể kiên trì được nữa, từng đạo máu tươi như là mưa to, phun ra ra. Liêu Chí Huy khí tức trong nháy mắt liền biến mất. Một quyển, vẹn vẹn chỉ là một quyển. Liêu Chí Huy ngay cả gi ngôn đều không hô lên đến, liền bị Trương Phi Bạch cho hoành sát. To lớn như vậy chích lệnh, chỉ sợ nói ra, đều không người nào nguyện ý tin tưởng a. Cái này liền chết. Cảm nhận được Liêu Chí Huy khí tức biến mất, Trương Phi Bạch thu hồi năm đấm. Hắn lúc này mới vừa một lần phát lực đâu. Không nghĩ tới, gia hỏa kia vậy mà liền không có. Đứng tại chỗ, vẫn chưa thỏa mãn nhìn quanh bốn phía một cái. Nhìn xem một chỗ máu tươi, còn có bốn phía tàn mát thi thể tàn chi. Lúc này mới phát hiện, chén xanh nước còn lại chín vị tu sĩ, cũng đều bị tiêu hắc, còn có hi hòa vọng thư cho đoàn diệt. Nói cách khác, ngày đầu tiên thời gian cũng còn không có đi qua. Bảy quốc chim một chén xanh nước đã bị Trương Phi Bạch một người thanh lui. Đối với cái này, Trương Phi Bạch trong lòng không cảm giác. Cất bước đi tới Liêu Chí Huy thi thể trước, cảnh thứ hai dâng lên. Chương 111, thực lực đại trướng, kỳ dị bị pháp, chất lọc. Ánh sáng nhạt lập loé, gấp trăm lần chất lọc phát động. Sau một khắc, liền mấy chụp mai quan đoàn, chụp một nổi lên, không có chút nào khách khí, Trương Phi Bạch trực tiếp đem những này quang đoàn đều thu hồi đến. Tại đem Liếu Chí Huy đám người trên thi thể túi trữ vật, toàn bộ đều lấy đi. Lập tức đem tất cả thi thể đều ném tới đầm lầy bên trong. Trương Phi Bạch tìm cái dễ chịu một điểm địa phương, ngồi xếp bằng xuống nghỉ ngơi một cái. Phân phó tiểu hắc, còn có Hi Hòa vọng thư phụ trách cảnh giới. Mà hắn thì bắt đầu kiểm kê lên, thu hoạch lần này. Đầu tiên là linh khí, khí huyết cùng nguyên thần trùng sáng. Lần này chém giết được nhân, đều ít nhất là ngưng dịch trung kỳ trở lên. mà giống cự đại viền kem tươi ngạc, càng là ngưng dịch đại viên mãn tồn tại. Những này chỗ tụ tập lấy ra linh phí đoàn, tự nhiên không có chút cơ sở kỳ tốt, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều. Đang hấp thu về sau, trên cơ bản liền có thể đột phá đến ngưng dịch đại viên mãn. Không có chút nào do dự, Trương Phi Bạch trực tiếp liền hấp thu những này quan đoàn. Oen. Sau một khắc, trên người hắn cái kia khí thế bàng bạc bà cẩm văng nộ tung, nguyên bản phí tức, rốt cuộc cẩn dấu không được. Trong nháy mắt liền từ ngưng dịch kỳ 1 tầng, khôi phục được ngưng dịch tầng 8 đỉnh phong. Ngay sau đó, liền lập tức đột phá đến ngưng dịch tầng 9. Mãi cho đến ngưng dịch đại viên mãn, mới cuối cùng dừng lại. Hô. Trương Phi Bạch mở hai mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Lập tức, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, suy nghĩ chấp động, chất lọc. Sau một khắc, trên người hắn quang hoa đại phóng, gấp trăm lần chất lọc phát động. Trong cơ thể bảng bạc linh lực, lập tức bắt đầu sôi trào bắt đầu. Nay đã tinh thuần vô cùng thể lượng linh lực. Tại kịch liệt sôi trào bên trong, vậy mà lần nữa tách ra từng sợi hỗn tạp tạp chất. Theo những tạp chất này tiêu tán, thể lượng linh lực chỉ một thoáng liền trở nên càng thêm tinh thuần trong suốt. Liên đượa như cái kia thanh tịnh thấy đáy giống như thanh thủy. Mà cùng lúc đó, Trương Phi Bạch đến đỉnh Phong khí tức cũng bắt đầu suy rơi xuống. Từ ngưng dịch đại viên mãn, một mực suy rơi xuống ngưng dịch sơ kỳ đỉnh phong. Lúc này mới hoàn toàn ổn định lại. Hắn hiện tại so trước đó lại mạnh lên không biết nhiều thiếu. Đợi đến Trương Phi Bạch lần nữa đột phá đến ngưng dịch đại viên mãn, liền có thể sử dụng tông môn ban thưởng 10 cái trúc cơ đan, tiến hành trúc cơ. Lấy hắn hiện tại cơ sở, đoán chừng chỉ dùng một viên trúc cơ đan, liền có thể thành công đột phá. Về phần còn lại 9 cái trúc cơ đan, liền không có tác dụng gì. Đến lúc đó đi qua chất lọc, hoàn toàn có thể bán đi một bút giá tốt. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau đó. Tại tự thân tu vi vững chắc xuống về sau, Trương Phi Bạch liền đem còn lại khí huyết cùng nguyên thần quân đoạn đều đều hấp thu. Oeng. Trung quanh hòn đá đại thụ bị hắn bỗng nhiên bộc phát khí thế, đều phá hủy. Đợi đến hết thảy đều bình tĩnh trở lại thời điểm, Trương Phi Bạch nguyên thần và khí huyết cũng đã tới ngưng dịch kỳ mức cực hạ. Tại chốc cơ cảnh bên trong, nguyên thần và khí huyết đều chỉ có thể chất lọc một lần. Cho nên, hắn dự định đến chốc cơ kỳ cực hạn lúc, lại tiến hành gấp trăm lần chất lọc. Còn lại chúng sáng. Cái kia chính là Liêu Chí Huy một đoàn người công pháp tu luyện cùng ký pháp, cùng Huyền băng cá sấu sa mạc thiên phú. Trương Phi bạch kiểm tra một hồi, đại bộ phận đều là huyền giai cấp bậc. Uy lực 10 phần có hạn, hắn căn bản là không đệ vào mắt. Ngược lại là Huyền băng cá sấu sa mạc thiên phú, mặc dù chỉ có huyền giai thượng phẩm trình độ, nhưng hiệu quả kia lại là tướng làm rất không tệ. Độc chứng ra. Hấp thu cái thiên phú này về sau, liền có thể tại tự thân ra thịt xung quanh, thúc đẩy sinh trưởng ra nồng đậm độc chứng. Mặc dù hoàn toàn không thích hợp Trương Phi Bạch cùng Tiểu Hắc, nhưng lại hết sức phù hợp Hi Hòa Vọng Thư. Bọn chúng làm lừa thi, bản thân liền mang theo có thi độc. Một khi bị bắt cán được, liền sẽ thân chúng thi độc. Nhưng so sánh với quyền cước công kích, cái này thi độc uy lực liền điu rất nhiều. Như hấp thu cái thiên phú này, Hi Hòa Vọng Thư có lẽ liền có thể đem tự thân thi độc phát huy ra. Bất quá, cùng xương mù thiêu đốt hai cái địa giai hạ phẩm thiên phú so sánh, độc chứng này ra phẩm giai cũng có chút không đáng chú ý. Nhưng cái này cũng không hề là cái gì vấn đề quá lớn. Bởi vì bị giết Huyền Băng Cá Sấu Sa Mạc cũng không phải là một cái, mà là một đám. Nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch rất là dứt khoát bắt đầu dung hợp. Mấy chục mai quan đoàn trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Đến cuối cùng, chỉ còn lại hai cái quan đoàn. Kiểm tra một hồi, trên mặt của hắn hiện lộ ra hài lòng thân sắc. Dung hợp sau độc chướng ra, thình lình đạt đến địa giai hạ phẩm trình độ. Hấp thu về sau, tốc độ sinh trưởng độc chướng không chỉ có độc tính càng mạnh, với lại độc chướng di tán phạm vi cũng theo đó trở nên càng rộng. Không do dự, trực tiếp chào hỏi Hi Hòa Vọng Thư tới, đem trong tay hai đoàn độc chướng ra ấn vào trên thân thể của bọn nó. Ngay sau đó, khi Hỏa Vọng Thư khí tức rõ ràng xuất hiện một tia biến hóa. Đang dưới sự chỉ huy của Trương Phi Bạch, bọn chúng lúc này liền thúc dục tự thân tiến phú. Xương ngủ cùng Hỏa Diễm đều trong nháy mắt dâng lên đến. Nguyên bản mang theo màu đen xương ngủ cùng Hỏa Diễm, giờ phút này vậy mà trở nên bình thường bắt đầu. Nhưng Trương Phi Bạch có thể cảm nhận được, trong đó uy lực trở nên càng thêm cường đại, càng quỷ dị hơn. Rất hiển nhiên, nguyên bản độc chứng, bởi vì Hi Hỏa Vọng Thư trên người thi độc, cùng xương ngủ cùng tiêu đốt, xuất hiện biến hóa lớn. Trước đó dương ngủ cùng hòa diễm chỉ có thể ảnh hưởng địch người thân thể, mà bây giờ tại độc chứng gia trì phía dưới, không chỉ có liên hồi độc tính, còn tăng lên ăn mòn thân thể tốc độ, thậm chí còn có thể đối nguyên thần sinh ra cực kỳ yếu ớt ảnh hưởng. Dương cảm thấy ảnh hưởng này rất yếu ớt, liền cho rằng không có gì tác dụng quá lớn. Hiện tại tự nhiên nhìn không ra cái gì. Các loại hỉ hòa vọng tư thực lực trở nên càng thêm cường đại. Đến lúc đó, đây đối với địch nhân nên nói, cái kia chính là ác ngộng năng lực. Trương Phi Bạch gặp đây, rất là hài lòng gật đầu. Lập tức liền phất tay ra hiệu. bọn chúng đến bốn phía đề phòng, mà chính hắn thì tiếp tục xem xét còn lại chúng sáng. Ngoại trừ độc chứng ra bên ngoài, khả năng hấp dẫn Trương Phi Bạch ánh mắt, liên la cái kia có thể làm cho Liễu Chí Huy biến thành cự nhân bí pháp, thể phách bội hóa. Cái bí pháp này hiệu quả, đơn giản so tiểu hắc thân thể cự hóa, còn muốn khoa trương không biết nhường thiếu. Trương Phi Bạch là lần đầu nhìn thấy, có thể khiến người ta hóa thân cự nhân bí pháp, nhưng duy nhất để hắn cảm thấy đáng tiếc là, cái bí pháp này có cực kỳ hà khắc sử dụng điều kiện. Cái kia chính là khí huyết muốn vô cùng tràn đầy, lại trong cơ thể không thể có linh lực. Đoán chừng cũng chính là bởi vậy, Liêu Chí Huy trong cơ thể mới một điểm linh lực đều không có. Hạ khắc như vậy sử dụng điều kiện, để Trương Phi Bạch mặc dù trông mà thèm, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thu lại. Không có cách, cái bí pháp này hiệu quả quả thực cương đại. Lấy hắn khổng lồ khí huyết, siêu cường thể phách, còn có thiên phu thép bận sắt phủ gia trì, thể phách bội hóa bí pháp này, cuối cùng phát huy ra hiệu quả. Chắc hẳn muốn cường hãn hơn Liêu Chí Huy không biết nhiều thiếu. Nhưng như vậy, Trương Phi Bạch thủ đoạn khác, như là ngự vật thuật, trưởng tâm lôi, thậm chí là kim côn chú, đều bị phê sạch. mà tiểu hắc không dùng đến bí pháp. Khi hỏa vọng thương ngược lại là rất thích hợp, nhưng bất đắc dĩ nó trên người chúng không còn khí máu. Cho nên, Trương Phi Bạch cũng chỉ có thể thu lại. Có lẽ ngày sau có thể có biện pháp vượt qua thể phách bội hóa điều kiện. Cha xét xong quang đoàn về sau, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía Liêu Chí Huy đám người túi trữ vật. Bà canh hoàn tất. Chương 112: Tương lai quyết định, đại hỗn chiến. Trên tay 10 cái túi trữ vật bị kích phát. Trương Phi Bạch kiểm tra một hồi, bên trong có những thứ gì? Khá lắm, là chén sành nước tu sĩ đều lẫn vào thảm như vậy sao? Nhìn xem bất quá mấy vạn mai hạ phẩm linh thạch, mười mấy bình đan dược cùng một chút tạp vật. Hắn lập tức lâm vào im lặng bên trong. Tại Trương Phi Bạch chém giết ngưng dịch kỳ tu sĩ bên trong, ngoại trừ Triệu Mạnh bên ngoài, là thuộc mấy người kia thân gia nhất thiếu đi. Không nói đến Liêu Chí Huy là gần với La Bích kiểu thiên tài, liên vẹn vẹn mấy vị khác tu sĩ, dù sao cũng là chén sành nước thế hệ trẻ tuổi mười vị trí đầu. Không nói vô cùng giàu có a, nhưng tuyệt đối không khả năng chỉ có những này. Vẫn là nói bọn gia hỏa này đã sớm ngờ tới mình có thể sẽ chết, cho nên lại bộ phận thân gia đều không có mang đến. để tránh tiện nghi địch nhân. Tự lẩm bẩm ở giữa, Trương Phi Bạch khẽ miệng có chút co lại. Cái này thao tác, hắn ngược lại còn là lần đầu tiên trông thấy. Cũng may tụ tập lấy ra trùng sáng giá trị. Đối Trương Phi Bạch tới nói, cũng đã đầy đủ phong phú. Lúc này, cũng không có quá mức thất vọng. Hắn đem đổi vật thoảng sửa sang lại một cái. Lập tức, lại đem mới vừa từ đầm lầy bên trong hái xuống đan hạ nhánh đem ra. Tại tứ phẩm tiên tài điệu bảo bên trong. Đây là ít có, có thể trực tiếp phục dụng tiên tài điệu bảo. Chắt lọc. Ánh sáng nhạt lập loé, gấp trăm lần chắt lọc phát động. Chỉ một thoáng Toàn bộ Đan Hà nhánh tản mát ra một trận hoa lệ hào quang. Linh lực nhanh chóng hội tụ, rất nhanh liền tấn thăng thành rưỡi phẩm thiên tài địa bảo. Gặp đây, Trương Phi Bạch cũng không do dự, trực tiếp đem Đan Hà nhánh cho phục dụng. Ngoan. Sau một khắc, trên người hắn đã bảo, không gió mà bay. Bàng bạc mà thuần túy khí huyết, ầm vang đột phát. Toàn thân cơ bắp nâng lên, tản ra hối hối dữ dỡ. Nguyên bản đã tới ngưng dịch kỳ cực hạn khí huyết, lúc này vậy mà lần nữa tăng lên một đoạn. Trương Phi Bạch có thể cảm giác được, thân thể của mình lại trở nên càng thêm cường đại. Các loại khí huyết ổn định lại, Hắn liền đứng dậy. "Chào hỏi tiểu hắc, thu hồi Hi Hỏa vọng thư về sau." Trương Vi Bạch tùy ý tuyển một cái phương hướng, đi về phía trước. Bí cảnh hoạch tâm vị trí chỗ ở không rõ, nhưng căn cứ cái kia thuần dương cung ngoại môn chấp sự thuyết pháp, vị truyền tống vào tới địa phương, khoảng cách bí cảnh hoạch tâm sẽ không quá xa. Nói cách khác, bí cảnh hoạch tâm vị trí chỗ ở, trên cơ bản liền ở phụ cận đây một miếng đất lớn khu. 3 ngày thời gian, mặc dù gấp gáp vô cùng, nhưng dựa theo ngưng dịch kỳ tu sĩ năng lực, cũng kém không nhiều đầy đủ. Vượt qua một mạng lớn rộn rốc, càng đi về phía trước, Bé cuối trở nên thưa thất bắt đầu. Toàn bộ tầm mắt cũng biến thành khoáng đạt rất nhiều. Ầm ầm. Đột nhiên, từ nơi không xa rừng cây về sau, truyền đến một trận tiếng oanh minh. Ngay sau đó lại truyền tới rất nhiều thanh âm hỗn loạn. To lớn như vậy động tĩnh, đại khái là hơn 10 người phát sinh đại quy mô hỗn chiến. Không hề nghi ngờ, là có cái gì trọng yếu phát hiện. Chẳng lẽ là bí cảnh hạch tâm xuất hiện. Nghe được động tĩnh, Trương Phi Bạch Long mày lập tức dựng lên. Lập tức bước nhanh hơn, lần theo thanh âm xuất hiện phương hướng cấp tốc tiến lên. So sánh với cũ, đoạt được bí cảnh hạch tâm về sau, Lương quốc có thể thu được thành hùng đại bí cảnh tương lai trong vòng 10 năm, sản xuất tài nguyên năm thành lực lợi. Hấp dẫn nhất Trương Phi Bạch vẫn là cái kia thuần dương cung nhập môn danh nghịch. Chớ nhìn hắn hiện tại vẫn là ngưng dị kỳ. Đến trình độ này bên trên, Thương Sơn phái chỗ có thể cấp cho Trương Phi Bạch trợ giúp. Ngoại trừ có Lý Nguyên Phương vị này đại tu sĩ che chở bên ngoài, hắn trợ giúp của hắn đã kinh biến đến mức rất nhỏ. Nếu như hắn nguyện ý, Trương Phi Bạch hiện tại liền có thể đảm nhiệm Thương Sơn trong phái môn chấp sự, thậm chí là trong môn trưởng lão, đều hoàn toàn không nói chơi. Nhưng cái này với hắn mà nói lại không có cái gì quá lớn ý tứ, các loại đột phá đến chúc cơ kỳ sau. Trương Phi Bạch hoàn toàn có lòng tin, có thể trực diện đại tu sĩ uy hiếp. Hiện tại bảy nước sân khấu, với hắn mà nói đã rất nhỏ. Cho nên, Trương Phi Bạch đã quyết định, các loại diệt thi ma động, giết Liêu Thiên Nguyên về sau, liên định ngồi phi thuyền, rời đi bảy nước khu vực. Thời gian rất sớm, hắn liền tu được một bộ bảy quốc chi bên ngoài tàng bảo đồ. Trước đó là không có thực lực, cho nên một mực không có hành động, mà tại trở thành chúc cơ kỳ tu sĩ về sau, liền hoàn toàn không có vấn đề. Về phần thăm dò xong bảo tàng về sau, muốn đi chỗ nào? Lúc đầu Trương Phi Bạch là không có cái gì mục tiêu, nhưng Thuần Dương Cung xuất hiện, lúc này liền để hắn hai mắt tỏa sáng. Cái này không phải liền là một cái rất tốt mục tiêu sao? Làm cho Châu Tam Đại Bá chủ thứ nhất, Thuần Dương Cung tuyệt đối là một cái rất rộng lớn sân khấu. Với lại, một khi Trương Phi Bạch có thể tiến vào Thuần Dương Cung, đối với Thương Sơn phái tới nói, cũng là một kiện trời đại hỷ sự. Bởi vì về sau vô luận là ai, muốn động Thương Sơn phái, đều cần suy tính một chút Thuần Dương Cung bên trong Trương Phi Bạch. Như vậy chỉ cần ngày sau Trương Phi Bạch bất tử. Cái kia Thương Sơn phái chẳng khác nào, trên tay nhiều một Trương Miễn Tử kim bài. Cũng chính là bởi vậy. Thanh Hồng Đại Bí cảnh hạch tâm tranh đoạt chiến. Đối với bảy nước các tông môn tới nói, so bất cứ thứ gì, đều trọng yếu hơn. Ngay bên tai động tĩnh đã gần vô cùng. Trương Phi Bạch không có một chút do dự, trực tiếp liền bước nhanh tới. Liền ở đây trước đó không lâu, có vị may mắn tu sĩ phát hiện bí cảnh hạch tâm vị trí chỗ ở. Vốn nghĩ có thể lặng lẽ sở sở mang đi, tìm tới phe mình đại bộ đội. Nhưng hắn không có nghĩ tới là Bí cảnh Hạch Tâm vậy mà không cách nào bị cất vào trong túi trữ vật. Đồng thời, hắn cũng kinh động đến trung quanh hung thú. Một phen chiến đấu xuống tới. Cứ việc miễn cưỡng đào thoát, nhưng cũng đụng phải những người khác. Rất nhanh, liền có người chú ý tới. Người này trên tay cầm, chính là lần này tranh đoạt mục tiêu, Bí cảnh Hạch Tâm. Không có quá nhiều lời nói, một trận tranh đoạt chiến liền do này bắt đầu. Chiến đấu động tĩnh càng lúc càng lớn. Không dùng thời gian bao lâu, càng ngày càng nhiều tu sĩ bị hấp dẫn đến đây. Ngoại trừ Trương Phi Bạch cùng La Bích Tiểu, cũng bị đoàn diệt Liêu Chí Huy một đoàn người bên ngoài Ngươi con sống, không sai biệt lắm đều đã tụ tập ở chỗ này. May, La Bích tiểu còn chưa có xuất hiện. Bằng không cái này bí cảnh hắc tâm, cũng sớm đã rơi trên tay của nàng. Các loại chói mắt hào quang không ngừng lóe ra. Vô số uy năng cường đại triều thước, kịch liệt động trạng. Dâm dạm che trời cử mục, liên miên liên miên bị phá hủy. Kinh khủng khí kỉnh, cuồng bạo tàn phá bừa bãi lấy. Đem trong vòng phương viên trong dạm, biến thành một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích. Khủng bố như thế cái chiến, để chung quanh vô số hung thú bầy, đều vì đó thất kinh, cuống quýt buôn tẩu chạy trốn. Mà kịch liệt như thế lại đắc sắc hô chiến. Để thanh hồng đại bí cảnh bên ngoài, vây xem các tông tu sĩ không kịp nhìn. Tâm thần khẽ động vô cùng, trên mặt càng là hiện đầy các loại thần sắc. Nhiều nhất chính là sợ hãi thán phục cùng tò mò. Mà lương quốc một chúng tu sĩ, trên mặt thì tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng. Bởi vì bí cảnh hắc tâm, tại một phen tranh đoạt sau, đã vòng truyền đến Lý Minh Hoa đám người trong tay. Hiện tại bọn hắn 9 người, đang lại gặp cái khác 5 nước tu sĩ liên thủ tấn công mạnh. Mạnh nhất Diệp Hiên cùng Lâm Viễn Đồ hai người, cũng đã bản thân bị trọng thương. Mấy người khác cũng đều hứng chịu tới công kích mãnh liệt. Mà Lý Minh Hoa tình cảnh thì càng là tràn ngập nguy hiểm, bởi vì bí cảnh Hạch Tâm Thần Linh trên tay hắn, hiện tại Lý Minh Hoa đã là các vị tu sĩ tập kích đối tượng, ngoại trừ liệu mạng chạy trốn bên ngoài. Hắn một phần kháng chút náo chi lực. Cảnh thứ nhất. Chương 113, bị Vây Công Lương Quốc tu sĩ đang chàng dừng lại, mau đưa bí cảnh Hạch Tâm giao ra. Nho nho Lương Quốc cũng dám ngắc nghẻ bí cảnh Hạch Tâm. Lấy thực lực của các ngươi, căn bản thủ không được, vẫn là mau mau giao ra a. Bí cảnh Hạch Tâm là thuộc tại chúng ta Khương nước. Đánh dám Rõ ràng là thuộc tại chúng ta Trần Quốc. Sau lưng Lý Minh Hoa, hơn 10 vị tu sĩ lớn tiếng kêu gào. Từng đạn uy lực cường hãn công kích, càng là không ngừng mà hướng phía hắn đổ xuống mà ra. Nếu không phải có Diệp Hiên, Lâm Viễn đổ mấy người, kéo lại lợi hại nhất mấy người. Lý Minh Hoa trên tay bí cảnh hạch tâm, sợ là sớm đã bị người cướp đi. Nhưng lấy tình huống hiện tại, nếu là Trương Phi Bạch không xuất hiện, cái này bí cảnh hạch tâm sợ là giữ không được. Thậm chí Lý Minh Hoa đều lại bởi vậy, bị người đánh chết. Thấy cảnh này, ở vào Thanh hùng đại bí cảnh bên ngoài Lý Nguyên Vương Trên mặt muội có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nhưng đáy mắt lại lộ ra nỗi đẫm lo lắng. Lý Minh Hoa mặc dù không bằng Trương Phi Bạch, nhưng cũng là Thương Sơn phái thế hệ trẻ tuổi bên trong, thiên tư cao nhất một vị. Lấy Trương Phi Bạch kinh khủng tư chất tu hành, Thương Sơn phái là tuyệt đối lưu không được hắn. Cái kia tương lai Thương Sơn phái gánh nặng, sợ là sẽ phải rơi vào Lý Minh Hoa trên thân. Như vậy, Lý Nguyên Vương lại làm sao có thể không lo lắng đâu? Mã Lương Quốc tùy hành mà đến tu sĩ khác, nhìn thấy như thế tràn ngập nguy hiểm tình cảnh, trên mặt thân sắc càng là tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng. Từ bỏ đi, không có kỳ tích Bọn hắn chống đỡ không được bao lâu. Ai, hiện tại cũng chính là La Bích tiểu không tới, bằng không cái này Bí cảnh Hạch Tâm đã sớm bị bắt rồi. Đoán chừng năm nay lại là Khương nước đoạt được Bí cảnh Hạch Tâm a. Không nói cái kia yêu nghiệt Bích Cầu tiên tử, liền là những người khác cũng đều mạnh không tưởng nổi a. Lương Quốc những người này cũng không biết đang suy nghĩ gì, thật sự coi chính mình có thể cùng năm nước thiên tài chống lại sao? Xung quanh các quốc gia quan chiến tu sĩ, lập tức nghị luận ầm ĩ. Lương Quốc một chúng tu sĩ thực lực tổng hợp, tại bảy nước bên trong, cũng liền ở vào trung vị trình độ. Cung Cương đại nhất khương nước không có một tơ một hào khả năng so sánh, bây giờ lại bị năm nước tu sĩ cùng nhau truy sát, từ vừa mới bắt đầu cũng sẽ không có thắng khả năng. Các ngươi câm miệng cho ta. Lương Quốc Đế nhất nhân, chúng ta Thương Sơn phái đại sư Vinh còn không có xuất hiện đâu. Đúng a, chờ chúng ta đại sư Vinh đến, vài phút đều có thể dây mất bọn hắn. Đại sư Vinh là vô địch, không ai có thể đánh thắng được hắn. Nghe được xung quanh khinh thường lời nói, Thương Sơn phái một đám đệ tử lập tức liền không nhịn được, nhao nhao mở miệng phản bác đến. Đối với bọn hắn tới nói, vô luận cỡ nào ác liệt tình huống chị cần Trương Phi Bạch xuất hiện, liền hoàn toàn không là vấn đề. Các ngươi nói là Trương Phi Bạch? Đừng đợi. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, lăn lộn trong chiến đấu căn bản cũng không có chúng ta, ta Liễu sư huynh đến bí cảnh bên trong, chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là giết Trương Phi Bạch. Cho nên Trương Phi Bạch là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Đã sớm nói với các ngươi, Thanh hùng đại bí cảnh liền là Trương Phi Bạch nơi thắng thân. Các ngươi lại còn lòng mang chờ mong, thật sự là thật đáng buồn chi cả. Sẽ không phải các ngươi coi là, Trương Phi Bạch có thể tại chúng ta Liễu sư huynh trong tay. mây mắn còn sống sót ta. Ha ha, thật sự là ngây thơ. Chúng ta liếu sư huynh thế, nhưng là gần với La Bích tiểu người thứ hai, chỉ là một cái trường phĩ bạch, căn bản cũng không đáng nói hạ. Nghe được Thương Sơn phái lời nói, bên cạnh chén sành nước các tu sĩ cũng không nhịn được. Mang trên mặt trâm chọc tiểu dung, nhao nhao mở miệng chảo phúng bọn hắn. Nghe được lời nói này, Thương Sơn phái đệ tử lập tức giận dữ, chính uốn lên tiếng phản bác thời điểm. Không biết là ai, lớn tiếng tiếng kinh hô dưới. A, mau nhìn, bí cảnh hạch tâm bay ra ngoài. Một câu nói kia, lập tức liền để lực chú ý của mọi người. Một lần nữa hướng phía hình tượng nhìn sang. Chỉ gặp trong tấm hình, chất vật không chịu nổi Lý Minh Hoa tránh tránh không kịp, bị một nắm đấm đấm thép đánh trúng. Toàn thân chấn động kịch liệt, lập tức liền bản thân bị trọng thương. Phốc. Lý Minh Hoa phun ra một ngụm máu tươi, mà trong tay bí cảnh hạch tâm trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Ha ha, cái này bí cảnh hạch tâm là của ta. Trần Quốc Thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Trần Thiên Thạch gặp này, hai mắt sáng lên, lập tức vui mừng quá độ. Lúc này vươn tay, liền muốn đem bí cảnh hạch tâm chụp trong tay. Chú ý tới một màn này, Mà các Tam Quốc đệ nhất nhân, lúc này liền bỏ diệp hiên đáng người. Trên thân khí thế kinh khủng, ầm vang một phát. Trong cơ thể linh lực càng là điên cuồng phun trào. Nhao nhao hướng phía Trần Thiên Thạch phát ra, mình mạnh nhất một kích. Hừ. Cảm nhận được sau lưng truyền đến khí thế khủng bố, Trần Thiên Thạch không thèm để ý chút nào. Hừ lạnh một tiếng, lập tức đem trong tay cực phẩm pháp khí tâm chăn ném ra ngoài. Nguyên bản tiểu xảo linh lung tâm chăn, bị ném ra về sau, đón gió tăng trưởng. Trong khoảnh khắc, liên hóa thành một mặt to lớn vốn tường. Oeng! Oeng! Ba tiếng tiếng nổ đùng đoảng vang lên. Thuẫn tường tính cả đại địa đột nhiên chấn động một cái, thuẫn tường không khỏi phát ra một tiếng gào thét, lập tức liền bay ngược ra ngoài, một lần nữa hóa thành tâm chấn về tới Trần Thiên Thạch trong tay. Như thế một ngăn cản, Trần Thiên Thạch giũi xuất thủ trưởng, đã sắp đem bí cảnh hạch tâm bắt lấy. Một khi rơi xuống trên tay của hắn, trừ phi là La Bích tiểu hoặc là Liêu Chí Huy, bằng không, không ai có thể từ trên tay hắn thoát được. Thấy cảnh này, mặt khác ba vị tuổi trẻ đệ nhất nhân cũng không hề từ bỏ, cấp tốc hướng về bên này, nhanh chóng lao nhanh mà đến. Ha ha, đã chậm. Cái này bí cảnh hạch tâm ta liền nhận lấy. Trần Thiên Thạch đại nở nụ cười, lúc này liền muốn khép lại tay cầm. Chen. Đúng lúc này, một đạo thương thanh sắc quang mang tuôn ra. Sắc bén vô cùng hàn mang, lập tức để cánh tay của hắn đau nhức vô cùng. Cái gì? Chẳng lẽ là La Bích tiểu tử tới? Nhìn thấy tốc tốc phóng đại la mang, Trần Thiên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong lòng đang khiếp sợ sau khi, còn cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Đối mặt cái này vô cùng đao sắc bén mang, nếu như hắn cứng rắn muốn bắt lấy bí cảnh hạch tâm lời nói, như vậy kết quả sau cùng, liền sẽ là cánh tay của hắn bị chém đứt. cảm nhận được mãnh liệt như thế nguy cơ, Trần Thiên Thạch cũng không lo được bí cảnh hải tâm. Lúc này, ra sức thay đổi thân thể, mạnh sinh sinh thu hồi cánh tay của mình. Chen, cấp tốc lao vụn vụt ra mang, một chém khỏi. Trên mặt đất, lưu lại một đạo thật sâu vết chém. Càng đem xa xa một tòa nhỏ gò núi, chém thành hai đoạn. Mạnh mẽ như vậy uy lực, một khi rơi xuống trên thân người, kết quả kia có thể nghĩ. Ầm ầm. Nương theo lấy quần quần bụi ngủ dâng lên, bị chém ra nhỏ gò núi ầm vang sổ đổ. Nhìn thấy như thế kinh thế hãi tục một màn, Nguyên bản đang tại lăn lộn trong chiến đấu các vị tu sĩ, Trong nháy mắt liền dừng lại có thể động tác trên tay. Trong đôi mắt không ngừng chấn động kịch liệt, trên mặt càng là tràn ngập nồng đậm kinh hãi. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ sân bãi lập tức liền an tĩnh lại. Là ai? Đến cùng là ai có thể phát ra kinh thiên động địa như vậy la mang? Là Bích Cẩu tiên tử từ sao? Không, nàng ám hiệu chính là trường kiếm. Tại vô cùng kinh hãi bên trong, ánh mắt mọi người cũng không khỏi chuyển hướng d้าว mang đến chỗ. Sau một khắc, tại bí cảnh hoạch tâm bên cạnh, hiện lộ ra một đạo vô cùng lạnh nhạt thân ảnh. Cảnh thứ 2 dâng lên. Chương 114 lãnh bại hết năm nước tu sĩ, là Trương Phi Bạch. Trương Phi Bạch xuất hiện. Đại sư huynh rốt cuộc đã đến. Bí cảnh Hạch Tâm Tuyệt Đối là chúng ta Lương Quốc. Nhìn thấy Trương Phi Bạch xuất hiện trong nháy mắt, Lương Quốc một đám đệ tử nhóm, lập tức liền xôn xao. Đặc biệt là Thương Sơn phái các đệ tử, cái kia trên mặt thần sắc tràn ngập vô tận của nhiệt. Thậm chí Lý Nguyên Phong trên mặt thần sắc đều hòa hoãn hơn phân nửa. Liếc qua chén sành nước tu sĩ phương hướng, khóe miệng có chút dương lên mỉm cười. Không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Trương Phi Bạch giá hỏa này làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn không nên bị Liếu sư huynh giết a. Đã Trương Phi Bạch còn sống, cái kia Liếu sư huynh bọn hắn đâu? Đúng a, bọn hắn đi nơi nào? Làm sao không có bất kỳ ai nhìn thấy? Chẳng lẽ lại bị Trương Phi Bạch toàn giết? Không thể nào, nhất định không thể nào. Liếu sư huynh bọn hắn nhất định là bị sự tình gì khác trộn lẫn ở. Đúng, nhất định là như vậy. Ngươi nhìn, không phải còn có Bích Cẩu tiên tử cũng không tới sao? So với Lương Quốc bên kia nhẹ nhõm rất nhiều không khí, chén xanh nước tu sĩ bên này lập tức liền quá sợ hãi. Trên mặt của bọn hắn toàn bộ đều tràn ngập nồng đậm chấn kinh chi sắc. càng là có không thiếu tu sĩ, kịch liệt lung lay đầu. Một bên liên tục phủ định, một bên dùng La Bích Kiều tiến hành bản thân ăn hủy. Hiện tại bí cảnh hạch tâm tranh đoạt chiến, không sai biệt lắm đã đến hồi cuối. Ngoại trừ còn không biết hành tung La Bích Kiều bên ngoài, một người tới chỗ này đều đã chết. Tất cả mọi người đều đoán được điểm này. Nhưng chén xanh nước tu sĩ liền là không nguyện ý thừa nhận điểm này. Mà tại Thanh Hồng đại bí cảnh bên trong, đây chính là bí cảnh hạch tâm a. Chém ra một đao trường phi bạch, chậm rãi đi tới. Túy người nhặt lên lơ lửng bí cảnh hạch tâm. Rất là hiếu kỳ đánh giá lớn nhỏ cơ nâng tay, như ngọc viên cầu. Tản ra huyễn ánh, ánh quang mang, quanh thân thỉnh thoảng tản ra yếu ớt huyền ảo ba đạo. Đối với người bên ngoài kinh hãi ánh mắt, hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Ngoại trừ Trần Thiên Thạch bọn bốn người bên ngoài, những người khác đứng nhìn lấy đều là ngưng dịch trung kỳ trở lên. Nhưng theo Trương Phi Bạch, đơn giản cùng yếu gà không kém cạnh, toàn bộ đều đặt xuống cùng một chỗ, Đoan Trường cũng đỡ không nổi hắn tiện tay một đao. Mắt nhìn thấy Trương Phi Bạch đã đem bí cảnh hạch tâm cầm trong tay, đã chạy đến ba vị đệ nhất nhân, không chút do dự liền toàn lực đánh ra một kích. Vô luận là ai cầm tới bí cảnh hạch tâm đều sẽ chiêu đưa bọn họ về công. Linh lực điên cuồng phun trào. Ba đạo kinh thiên khí thế, ầm vang ồ phát, gần như viên mãn ngự vật tuật phát động. Trên tay thượng phẩm pháp khí, trong nháy mắt liền bảnh chướng bắt đầu. Linh lực cấp tốc hội tụ, kỳ dị hư ảnh hiện hiện. Phi Long Trảo, Đoạn Tiên Kiếm, Thần Hỏa Mâu. Hào quang chói mắt, đông nhiên nợ rộ ra. Vô cùng khí tức kinh khủng, không chút kiêng kỵ lan tràn ra. Chỉ một thoáng, liền để muốn tiến lên hỗ trợ Diệp Hiên đám người, sắc mặt đại biến. Mà cái khác còn lại hơn 10 vị tu sĩ, càng là rối rít rút lui ra thật xa. Sợ sơ ý một chút, mình liền bị cái này kinh khủng công kích cho lan đến gần. Không sai, cảm nhận được cái này kinh thiên khí tức, Trương Phi Bạch quay đầu nhìn sang. Trên mặt hiện lên một tia nhiều hứng thú, rất là lạnh nhạt đánh giá một câu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là trúc cơ kỳ một tầng tu sĩ, đều có thể nhẹ nhõm chém giết. Liên lại càng không cần phải nói, bọn hắn những này ngay cả ngưng dịch đại viên mãn đều không có tu sĩ. Có thể được đến Trương Phi Bạch không sai lời bình. Trong đó uy lực, đã là tướng làm mạnh mẽ. Linh lực phun trào ở giữa, ngay cả ngữ vật thuật cũng không có động tới. Huyết Vũ Long tức đao cứ như vậy vung trảm mà ra. Chen, thứ ánh sáng màu xanh sáng lên, dài mấy chục thước đao mang phun ra ngoài, thuần túy mà sắc bén, vẻn vẹn chỉ là nhìn chúng một chút, liền có thể để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Đao mang, tốt, rất tốt. Ngay cả ngự vật thuật đều không cần. Muốn dựa vào đao mang đến đánh bại ta, thật sự là thật can đảm. Con từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm nhục ta như vậy. Thấy cảnh này, ba người kia hai mắt trừng lớn, lửa giận trong lòng phảng phất đều nhanh muốn phun ra ngoài. Bọn hắn cũng không phải cái gì a miêu a cậu a. Đây chính là riêng phần mình sợ thuộc nước, ngàn vạn tu sĩ trẻ tuổi ở trong đệ nhất nhân. Không hề nghi ngờ, bọn hắn có thể đều là tinh anh trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài. Ma mặt đối với mình toàn lực một kích, trường phi bạch lại như thế khi mạn. Vậy làm sao có thể không để bọn hắn lửa giận đầy ngập? Thậm chí cảm giác mình phổi đều nhanh nuốt tức nộ dung. Lập tức, ba người trợn mắt chứng trùng. Toàn thân linh lực điên cuồng vận chuyển, đều đưa vào pháp khí bên trong. Trong lúc nhất thời, nguyên bản liền kinh khủng công kích, nhất thời liền trở nên càng thêm kinh khủng. Những nơi đi qua, bùn đất đá vụn đều đều bị lực vô hình nghiền thành bột mịn. Chỉ một thoáng, thương thanh sắc quang mang cùng ba đạo quang hoa nhanh liệt đụng vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng nổ rung trời, ầm vang vỡ ra. Vô cùng kinh khủng khi kỉnh, trong nháy mắt quét ngang hơi thấy, đại phát ra rung động dữ dội. Soạt. Lương theo lấy một tiếng thanh thủy miện thủy tinh nghiêm thành. Sau đó một khắc, ba đạo vô cùng kinh khủng quang hoa. Vậy mà tại trong nháy mắt, liền bị sắc bén vô cùng xanh biết sắc dao màng chém ra. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Gia hỏa này làm sao lại mạnh như vậy? gia ngự vật thuật, vậy mà bại bởi Đa Mang. Một màn này đập vào mắt bên trong, để ba người lập tức trừng thẳng hai mắt. Trong con mắt, chấn động kịch liệt lấy, trong lòng rung động, rốt cuộc con trai phụ ở, mà không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần. Uy năng lực giảm Đa Mang đã thẳng tắp hướng lấy bọn hắn, chém giết mà đến. Phốc. Sau một khắc, ba trên thân người máu tươi phun tung tóe. Lúc này liền đã lâm vào trọng thương, mà đúng lúc này, ổn định thân hình Trần Thiên Thạch. Linh lực điên cuồng phun trào, khí thế bàng bạc, ầm vang nộ bệ ra đến. Trên tay tấm chắn, trong ngáy mắt băng trướng. Quanh thân lập tức dần hiện ra, to lớn tầm nham thạch hư ảnh, thiên sơn rự vào. Sau một khắc, cái này nặng nề to lớn tấm chắn, giống như một viên sa băng, hướng phía Trương Phi Bạch hung hăng đập xuống. Hắn chô nhấc lên khí lãng, giống như là vô cùng nặng nề gông xiển, để cho người ta trong lúc nhất thời không thể động đậy. Thanh nguyên trạm, đối mặt công kích kinh khủng như thế, Trương Phi Bạch rốt cục nghiêm túc một điểm. Linh lực cuồn cuộn, huyết vũ long tức đao phát ra một tiếng tiêu khẽ. Đoạn, một cái to lớn huyết sắc long tức hành không xuất thế. Chém, tại sắc bén vô cùng hồng quang trước mặt, Cái tia nặng nghề vô hình không xiển, bị trong nháy mắt chém ra. Sau một khắc, long tước lợi trả hung hăng rơi xuống. Ầm ầm. Nội dung trời nổ tung, to lớn tấm chắn tung tích xu thế, trong nháy mắt bị đình trệ. Xung quanh cái kia tầng nham thạch hư ảnh, càng là đang không ngừng rung động. Răng rắc. Mấy giây về sau, tấm chắn phát ra một tiếng tiếng ai minh. Tầng nham thạch hư ảnh không thể kiên trì được nữa, khoảng cách liền nổ bể ra đến. Điều đó không có khả năng. Chân Thiên Thạch trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Phốc. Tấm chắn đập vào trên người hắn, một ngụm máu tươi phun ra. to lớn lực đạo, mang theo Trần Thiên Thạch cấp tốc bay rất ra ngoài, hung hăng đánh vào một tòa trên gò núi. Đông, Phạm Phất giống như bình một tiếng sét. Trên núi, to lớn ra bị nẻ nhanh chóng lăn tràn. Bụi mù nhanh chóng bay lên. Tĩnh, yên tĩnh. Trước mắt một màn này, để toàn trường lập tức lâm vào yên tĩnh như chết. Bà canh hoàn tất. Chương 115, toàn trường chấn động, hiện thân. Nha. Tiểu gia hỏa này cũng không tệ lắm. Nhìn thấy trong tấm hình tình cảnh, thuần dương cung ngoại môn chấp sự lập tức coi trọng trường phi bạch một chút. Ầm ầm. mà đã trải qua một lát thiên tính về sau, toàn trường trong nháy mắt liền nổ tung đi lên. Ta không có nhìn lầm a. Một đạo đao mang dây ba người, một kích ngự vật tuật liền có thể trọng thương Trần Thiên Thạch. Phải biết bốn người kia có thể đều là các quốc gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân a. Thậm chí ngay cả Trương Phi Bạch một đao đều không tiến nổi. Đây chính là Trương Phi Bạch a. Quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Nghe nói Trương Phi Bạch tu vi, mới bất quá ngưng dịch kỳ một tầng, tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Đông dạng đều là ngàn rặng mới tìm được một thiên tài, vì cái gì trênh lệch đã vậy còn quá lại. Cái này là thiên tài a? Tuyệt đối là yêu người ta. Mãnh liệt như vậy thực lực, sợ là đủ để uy hiếp được Bích Cẩu Tiên tử a. Hừ, ta cho ngươi biết, cái này hoàn toàn không có khả năng. Bích Cẩu Tiên tử tu vi thế nhưng là ngưng dịch đại viên mana, là có thể so sánh chút cơ kỳ tu sĩ thiên tài. Chỉ là một cái trường phi bạch, làm sao có thể uy hiếp Bích Cẩu Tiên tử? Đúng a? Các loại Bích Cẩu Tiên tử vừa đến, không quan tâm cái này trường phi bạch bao nhiêu lợi hại, còn không phải như vậy đến bại trận. Bảy nước tuổi trẻ đệ nhất nhân, chỉ có thể là Bích Cẩu Tiên tử. Mà kinh ngạc ở giữa đang nhiệt liệt nghị luận một chúng tu sĩ bên trong, có người đem Trương Phi Bạch cùng La Bích kiểu tiến hành tương đối. Chỉ một thoáng, liền đưa tới không ít người bất mãn. Nhao nhau mở miệng, cho phúng rèm pha Trương Phi Bạch không biết tự lượng sức mình, cũng khó trách. Thiên tư chất tuyệt, thực lực siêu quần, dung mạo tuyệt mỹ La Bích kiểu. Tại vô số tu sĩ trẻ tuổi trong lòng, đây chính là nữ thần đồng dạng tồn tại. Bọn hắn dung không được bất luận kẻ nào, có một chút rèm pha khinh nhường chi ý. Lại thêm, Trương Phi Bạch quật khởi thời gian quá ngắn. Với lại hắn thành danh sự tích, đại đa số đều là tại Lương quốc cảnh nội. duy nhất để cho người ta biết, cũng bất quá chỉ là ba quần lẫn nhau trên chợ. Bên đường chém giết Triệu Mãnh, Liêu Chí Viễn, cùng vị kia cấp đoạt đấu giá hội ngưng dịch đại viên Mãn Tản Tu. Những này mặc dù kinh người vô cùng, nhưng so với thành danh thật lâu La Bích tiểu đến, vậy sẽ phải kém rất nhiều. Bởi vậy, cho dù Trương Phi Bạch lộ một tay, đánh bại bốn vị các quốc gia đệ nhất nhân, nhưng như trước vẫn là có rất nhiều người không coi trọng hắn. Dù sao, những người này bao quát Liêu Chí Huy ở bên trong một chúng tu sĩ, đều đã từng là bại tướng dưới tay La Bích tiểu. So sánh với bí cảnh bên ngoài, vậy xem các tông tu sĩ, thân ở hiện trường, còn vừa lại cái kia mấy chục tên các quốc gia tu sĩ thì càng là rất là rung động. Cái kia động tác ngoa liệt chiến đấu, liền tại bọn hắn cách đó không xa, càng là trực diện cả cuộc chiến đấu dư ba uy lực. Đối với Trương Phi Bạch thực lực mạnh mẽ, cái kia quả nhiên là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trần Thiên Thạch bọn hắn, cứ như vậy bại, với lại vẹn vẹn chỉ dùng một đao. Cái này sao có thể? Là giả a? Giả hỏa này thật là người. Không bố như thế đến cực điểm sự tình, cho dù là thiên tài cũng làm không được a. Diêu Nghiệt Cái này Trương Phi Bạch tuyệt đối là yêu nghiệt. Mãnh liệt như thế vô cùng trùng kích, để bọn hắn thần sắc ngóc trệ, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lời ra tới trong đôi mắt, tràn ngập tràn đầy không thể tin. Ý niệm trong lòng càng là vô cùng rung động. Làm các quốc gia tỉ mỉ chọn lựa ra tu sĩ trẻ tuổi. Thực lực của bản thân bọn họ, liền viễn siêu cùng cảnh giới phổ thông tu sĩ. Mà Trần Tiên Thạch bực này tuổi trẻ đệ nhất nhân tu sĩ. Hắn thực lực lại so với bọn hắn những thiên tài này, mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng cho dù là bực này tồn tại, vậy mà lại bị Trương Phi Bạch trong nháy mắt liền đánh bại. Như thế cực kỳ lực trùng kích sư thật, để bọn hắn trong lúc nhất thời, căn bản là không thể nào tiếp thu được. Hô. Giờ phút này, tại bí cảnh hạch tâm bốn phía, an tĩnh đáng sợ. Ngoại trừ phong thanh bên ngoài, liền không còn có một chút xíu thanh âm. Nhị sư đệ, ngươi không sao chứ? Không nhìn như thế không khí an tĩnh, Trương Phi Bạch một tay cầm bí cảnh hạch tâm, đi đến Lý Minh Hoa trước mặt, nhẹ giọng hỏi thăm một câu. Đối mặt nhiều người như vậy nhìn chăm chú, hắn nhìn xem không có một chút phòng bị. Đối với Trương Phi Bạch tới nói, tất cả mọi người ở đây, không có một cái nào có thể tạo thành ý hiệp đối với hắn. Nếu không phải tại ở gần nhất định phạm vi về sau, Mơ Hồ đã nhận ra một điểm bị theo dõi cảm giác. Trương Phi Bạch Đại Khải đều sẽ không đích thân động thủ, mà là sẽ để cho Hi Hòa Vọng Thư thay thế mình xuất thủ, đánh bay Trần Thiên Thạch đám người. "Ân, ta không sao, đại sư huynh." Lý Minh Hoa Miễn Cương đứng lên, cười khổ một cái. Ngay tại cái này nan miệng. Trọng Thương Diệp Viên đám người cũng hướng về bên này tụ tập đến đây. Dưới mắt chính là thời khắc quan trọng nhất. Có thể đi vào người nơi này, đều không phải người ngu. Cho dù trong lòng có thiên đại không nguyện ý, nhưng mặc kệ là Lâm Viễn Đồ cũng hoặc là là Lưu Minh Phong, cũng sẽ không ở thời điểm này công nhiên gây sự. Cái khác người cũng đã là trạng thái trọng thương, cho dù Trương Phi Bạch mạnh hơn, cũng chỉ là một người. Đoàn người cùng tiến lên, cấp đoạt bí cảnh Hạch Tâm. Vâng không chờ Bích Cẩu Tiên tử xuất hiện, cái kia có thể liền không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Lúc này, cái khác mấy chục tên tu sĩ cũng lấy lại tinh thần đến. Nhìn thấy Trương Phi Bạch một đoàn người trạng thái, lại nhìn phía bên mình có nhiều người như vậy. Trong lòng dũng khí lập tức lại nổi lên. Cứ việc Trương Phi Bạch không đem những người này để vào mắt, nhưng bọn hắn nói thế nào? cũng là các quốc gia các tông chọn lựa ra thiên tài, đương nhiên sẽ không bởi vì làm một điểm đắc kích liền lựa chọn từ bỏ. Với lại, Thuần Dương cung nhập môn danh nghịch, không chỉ có đối Trương Phi Bạch có lực hấp dẫn, đối người khác mà nói, cũng là có hấp dẫn cực lớn. Có lẽ thực lực của bản thân bọn họ không bằng Trần Thiên Thạch các loại mấy người, nhưng chỉ cần cướp được bí cảnh hải tâm, Thuần Dương cung nhập môn danh nghịch, nhiều ít vẫn là có một tia hy vọng. Đặc biệt là dưới mắt loại tình huống này, một khi có người từ Trương Phi Bạch trong tay, cướp được bí cảnh hải tâm, tuyệt đối là có cực lớn xác suất siêu việt Trần Thiên Thạch đáng người. thu hoạch được cái kia duy nhất một cái thuần dương cung nhập môn danh nghịch. Tuyệt cao như thế cơ hội tốt, vô luận là ai đều sẽ không bỏ qua. Trương Phi Bạch, ngươi mang theo bí cảnh hạch tâm đi nhanh lên, chúng ta tới ngăn chặn những người này. Cảm nhận được những người này lập lòe tỏa sáng ánh mắt, Diệp Yên thần sắc nhất lẫm, lúc này liền trầm giọng nói, đây là dưới mắt, có thể thành công bảo trụ bí cảnh hạch tâm phương pháp tốt nhất. Đi. Không cần đến. Trương Phi Bạch nghe vậy, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng. Chỉ những thứ này gà đất chó sành, ta còn không để vào mắt. Lời này vừa nói ra, trầm dãi vây tới các vị tu sĩ. Lúc này liền lạ giận dữ. Bèn, từng cái trên thân khí thế kinh khủng, ầm vang nổ tung. Toàn bộ hướng phía Trương Phi Bạch, chen chúc mà đi. Đối mặt nhiều người như vậy khí thế áp bách, cho dù mạnh như Diệp Hiên, cũng không khỏi vì đó một trận biến sắc. Mà xem như tiêu điểm Trương Phi Bạch, lại không nhúc nhích chút nào. Chính làm Trương Phi Bạch mưa máu long tức đạo, muốn ra khỏi vỏ thời điểm, bỗng nhiên truyền đến một trận, tựa như trùng gió thanh âm. Ha <cười> ha, có ý tứ. Đang nghe thanh âm trong ngáy mắt, nguyên bản điên cuồng bạo phát khí thế các vị tu sĩ. Ngoại trừ cá biệt mấy vị Trên mặt thần sắc trong nháy mắt liền thay đổi, mấy trục đạo khí thế khủng bố, cũng như băng tuyết tán dã, đều tiêu tán. Cảnh thứ nhất. Chương 116, bắt ta làm mài kiếm thạch. Ngươi cũng xứng. Ha ha, thật sự là rất có ý tứ. Tiếng nói vừa ra, một đạo dung động là người thân ảnh. Chẳng biết lúc nào, ngự kiếm bay đến tại một cây đại thụ trên tán cây. Hơi gió thổi phất phơ, lụa trắng áo xanh hơi rung nhẹ. Lúc này La Bích tiểu nhìn xem liền phảng phất giống như từ trên trời giáng xuống tiên nữ. Có thể xuất hiện ở đây, xem ra Liễu Chí Huy gia hoặc kia. đã chết trong tay ngươi. Thứ trên tán cây bay rơi xuống, La Bích Kiều bước liên tục nhẹ nhàng. Ngươi có khiêu chiến từ cách của ta. Thấy cảnh này, bí cảnh bên ngoài, những cái kia vây xem các tông tu sĩ, mặt bên trên lập tức hiện lộ ra mong đợi biểu lộ. Nhưng đang nghe được La Bích Kiều lời nói về sau, chỉ một thoáng, liền con trai phụ ở. Không gọi một trận son sao? Trên mặt thần sắc, càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Có thể làm cho La Bích Kiều chính miệng thừa nhận, có khiêu chiến từ cách của nàng. Cái này bản thân liền là một kiện chấn động vô cùng sự tình. Nhưng nhất làm bọn hắn rung độc là, bảy nước thế hệ trẻ tuổi người thứ hai Liêu Chí Huy, lại nhưng đã chết tại trường phi bạch trên tay. Với lại từ tình huống trước mắt đến xem, chén xanh nước tiến vào bí cảnh nội mấy vị khác tu sĩ, có khả năng rất lớn cũng đã chết. Nói cách khác, trường phi bạch chỉ dựa vào lực lượng của người, liên đoàn diệt chén xanh nước thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất 10 người. Hoang đường như vậy, lại chuyện bất khả tư nghị. Thế mà lại là thật. Lời này nếu như là từ trong miệng người khác nói ra được, tự nhiên thì sẽ không có người tin tưởng. nhưng La Bích tiểu vị này bảy nước thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, chính miệng nói ra. Vậy liền không thể không khiến người tin tưởng. Phan, điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Liêu sư huynh bọn hắn làm sao lại bị tiểu tử này giết chết? Cái này nhất định là giả. Liêu sư huynh cường đại như vậy, hắn nhưng là bảy nước thế hệ trẻ tuổi người thứ 2 a. Bên người còn đi theo những người khác, là tuyệt đối không ai có thể đánh bại bọn hắn. Bọn hắn nhất định là phát hiện kỳ ngộ, cho nên mới không thể xuất hiện. Đúng, đúng, tuyệt đối là giả dạng này. Trong lúc nhất thời Đứng mũi chịu sào chén xanh nước tu sĩ, khắp khuôn mặt là kháng cự. Can bản cũng không nguyện ý tin tưởng. Liêu Chí Huy đám người đã bị Trương Phi Bạch đoàn diện sự tình, nhưng lúc này, đã không có người đi để ý tới, bị sớm đào thải bọn hắn. Trung quanh các tông tu sĩ, bao quát Thương Sơn phái đám người, đem tất cả lực chú ý đều tập trung trước mặt trên tấm hình. E sợ cho bỏ qua, một cái nháy mắt đặc sắc chừng cảnh, mà bí cảnh bên trong, trước mắt đứng đấy mấy chục tên tu sĩ. Tại La Bích tiểu xuất hiện trong ngáy mắt, liên từ bỏ tranh đoạt bí cảnh hạch tâm suy nghĩ. Khí thế tiêu tán, Im lặng tối lui ra khỏi thật xa, mà nghe được lời của nàng sau, lập tức không khỏi trừng lớn hai mắt, một mặt ngạc nhiên. Một mực một xuất hiện Liễu Chí Huy một đoàn người, lại nhưng đã chết tại Trương Phi Bạch trên tay. Cùng làm bọn hắn khó mà tiếp nhận chính là, cho tới bây giờ đều không có ba động la bích tiểu, lúc này vậy mà sinh ra chiến ý đến. "T, ta không có nghe lầm chứ? Bích Cẩu tiên tử vậy mà chủ động khiêu chiến Trương Phi Bạch, chỉ sợ là Trương Phi Bạch thực lực mạnh mẽ, đưa tới Bích Cẩu tiên tử chiến ý trong lòng a. Không nghĩ tới hai tên biến thái thế mà chính diện đối đầu." Lần này thật đúng là thần tiên đánh nhau, cũng không biết hai người này ai cẳng hơn một bậc. Dựa theo chiến tích Dĩ Vãng, Bích Cầu Tiên Tử rõ ràng cẳng hơn một bậc, nhưng từ tình huống vừa rồi tới, cái này Trương Phi Bạch thực lực cũng không yếu a. Trong lúc nhất thời, những tiên tài này cũng đều hóa thân ăn dưa của chúng, nhao nhau nghị luận không thôi. Dù sao trận chiến này mặc kệ ai thắng ai bại, bọn hắn đều đã mất đi tranh đoạt bí cảnh hạch tâm hy vọng. Đã như vậy, vậy không bằng liền ở một bên nhìn xem, có lẽ còn có thể biết mình cùng hai người này trên lựa chỗ. Khiêu chiến ngươi. Từ cách Ngay tại tất cả mọi người đều mong ngóng cùng trông mong thời điểm, Trương Phi Bạch ngược lại là có chút buồn cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Thực lực của hắn lên nhanh quá nhanh, mà bình thường, lại cơ hồ đều đang vùi đầu khổ tu. Đối với các lộ thiên tài thanh danh, Trương Phi Bạch đó là không có chút nào biết cứ việc la bích kiểu thực lực. Hoàn toàn chính xác so liệu chí huy cùng Trần Tiên Thạch chi lưu, muốn mạnh hơn nhiều lắm, nhưng cùng hắn so với đến, vẫn là có chênh lệch nhất định. Thời gian dài không ai thử kiếm, sẽ để cho mũi kiếm bị cùn. Ma ta đã quá lâu không có tìm được nhân tuyển thích hợp. Có thể giết Liêu Chí Huy, đáng giá ta xuất thủ. Ngươi sẽ là một khối không sai mải kiếm thạch." La Bích Kiều chậm rãi dừng thân tư thế, thần sắc lạnh nhạt vô cùng. Trong giọng nói của nàng, không có chút nào đem Trương Phi Bạch để vào mắt. Từ đầu đến cuối, La Bích Kiều đều là đem Trương Phi Bạch xem như mải kiếm thạch. Thậm chí là con đường tu hành bên trên bản đạp mà đối đãi. Nàng tu luyện là vô địch chi tâm, đi là con đường vô địch. Từ tu luyện bắt đầu, La Bích Kiều liền chưa từng bại trận, mà bây giờ gặp phải Trương Phi Bạch loại này cấp thiên kiêu khác, như có thể đem đánh bại thậm chí chém giết, cái kia nàng con đường vô định, liền có thể đi càng xa. Cái kia sớm đã viên mãn kiếm thuật, cũng chưa hẳn không thể tiến thêm một bước. La Bích Kiều lời nói này vừa ra, Trương Phi bạch ánh mắt ngưng tụ, khóe miệng treo lên một tia cười lạnh. Bắt ta làm mãi kiếm thạch, ngươi cũng xứng. Không thể phủ nhận, La Bích Kiều tuyệt đối là nhất đẳng đại mỹ nhân. Cho dù là Trương Tiểu Tài, cũng phải kém hơn rất nhiều. Nhưng mỹ mạo có thể không có nghĩa là, La Bích Kiều có thể có vô liếng, ở trước mặt hắn đại phóng cùng luôn. Nơi này là tàn khốc huyền huyễn thế giới, hết thảy đều lấy thực lực vi tôn. Vô luận nam nữ lao ít, vẫn là xấu xí mỹ lệ, đều không có quá lớn ý nghĩa. Sớm tại gặp được Hi Hòa vọng thư một khắc kia trở đi, Trương Phi Bạch liền có cảm giác ngộ. Đã từ trong lòng đem xuyên qua trước, đủ loại không thích hợp quan niệm, hoàn toàn thay đổi đến đây. Dung Mạo Tuyệt Mỹ La Bích Tiểu, đối với hắn mà nói, cùng qua lại những địch nhân kia, không hề có sự khác biệt. Đều là muốn tự thân tính mệnh người. Trương Phi Bạch cũng sẽ không có chút khách khí. Người quả nhiên cùng những người kia không giống nhau, là cái vô cùng khó được mài kiếm thạch. Cảm nhận được hắn ánh mắt sắc lạnh, La Bích Tiểu nhẹ giọng tán thưởng một tiếng. Ầm ầm, trên người nàng tay áo bồng bềnh, chợt, bàng bạc linh lực phun trào bắt đầu, nhìn xem nhẹ nhàng linh động, nhưng sau đó một khắc, lại có một cỗ vô cùng nặng nề khí thế, từ trên trời giáng xuống, trong ngay mắt, liền lan tràn ra, tất cả mọi người trên đầu, đều phảng phất có một tòa núi lớn áp đảo mà đến, khí tức chi khủng bố, làm cho người trong lòng run sợ. T. Điệu giai trung phẩm công pháp Hồng Vũ công, Bích Cầu tiên tử lại nhưng đã tu luyện tới sắp viên mãn tình trạng. Ở đây tu sĩ bên trong, lập tức liền có người trường lớn hai mắt, nghẹn nào kêu to La Bích tiểu thành danh thời gian không ngắn, tự nhiên có người đối nó hiểu rõ rất sâu, lập tức liền biết, đối phương tu luyện chính là La Địa giai trung phẩm công pháp. Đây đã là bảy nước khu vực, cấp cao nhất công pháp, cũng đã nhanh đến viên mãn tình trạng. Khó trách, cái này La Bích tiểu có thể khinh thường một đám thiên tài. Mà ngay sau đó, bàng bạc vô cùng linh lực rót vào thân kiếm, nương theo diệu nhân hào quang đại trán, vụt. Một tiếng tiêu khẽ, trường kiếm thông suốt ra khỏi vỏ. Vô cùng phong mang, tùy theo tàn phá bừa bãi mà ra. Thiên hùng kiếm, đi! Lưỡng theo lấy La Bích Kiều lạnh lạnh quét tiêu âm thanh. Quang Hoa đại tác, Thiên Hồng kiếm trong nháy mắt liền hóa thành một vệt cầu vồng, hướng phía Trương Phi Bạch xuyên qua mà đi. Cảnh thứ 2 dâng lên. Chương 117, Trương Phi Bạch đối chiến La Bích Kiều. Ông vung chạm trong ngáy mắt, Thiên Hồng kiếm cái kia vô cùng kinh khủng phong mang. Vậy mà cách thật xa, còn có thể ảnh hưởng đến mặt đất. Những nơi đi qua, kiên cố mặt đất từng tấc từng tấc băng liệt. Ngay sinh sinh là nứt ra mấy thước hố sâu. Cái này vẻn vẹn chỉ là mũi kiếm, liền có uy lực kinh khủng như thế. Đủ đoán được. Một kiếm này bên trong ẩn chứa uy năng, đến cùng đến cỡ nào kinh thế hai tục. Thấy cảnh này, vô luận là bí cảnh trong ngoài, vô số vây xem tu sĩ, cũng vì đó đổi sắc mặt. Cho dù là trúc cơ kỳ đại tu sĩ, trên mặt cũng thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Thật là khủng khiếp một kiếm a. Một kiếm này, cho dù là trúc cơ sơ kỳ, cũng có có thể ngăn cản a. Nếu là tán tu, cho dù là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, cũng muốn nuốt hận nơi này chiều phía dưới. Kinh người như thế một kiếm, là tất phải giữ tiêu. Trương Phi Bạch vui rồi. Nghe bên tai từng tiếng nghị luận, Lý Nguyên Vương sắc mặt nặng nề. trong mắt càng là lóe lên một tia lo lắng. Một kiếm này uy lực, thật sự là quá mức khoa trương. Hóa thành cầu vồng phi kiếm. Trong ngáy mắt, Liên đã xuất hiện tại Trương Phi Bạch cách đó không xa. Tùy theo cuốn tới mạnh mẽ cuồn phong, đem trên người hắn đả bảo, thổi bay phất phới, mà trực diện khủng bố như thế phang mang. Trương Phi Bạch lại chỉ là hai mắt khẽ híp một cái. Chợt, linh lực trào lên. Đàng, huyết vũ long tức đao lơ lửng mà lên. Tinh phần mà bàng bạc linh lực rót vào trong đó. Đoạn, nương theo lấy một tiếng tiêu khẽ, to lớn huyết sắc long tức hư ảnh phóng lên tận trời. Sau một khắc, đỏ thẫm huyết sắc long tức cùng màu sắc rực rỡ cầu vồng thình thịch đụng vào nhau, ầm ầm. Vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt liền bộc phát ra. Không khí chấn động đi liệt, phảng phất toàn bộ không gian đều muốn bị xé rách, như lôi đình nổ rung trời, ở trong thiên địa ầm vang nổ tung, kiên cố đổi núi sụp đổ. Nặng nghê đại địa vỡ nát, thậm chí ngay cả cao cao bao trùm ở trên tầng mây đều trong nháy mắt bị xé nứt ra. Phảng phất như là bầu trời đều bị xé ra. Vô cùng kinh khủng dữ ba. Như thao thiên tự lãng. Trương Phi bốn phía điên cuồng tàn phá vừa bãi lấy. Lúc này, liền dọa đến một bên vây xem đám thiên tài bọn họ, ngay cả Liễn Thi triền thủ đoạn, toàn lực hướng nơi xa chạy trốn, mà trọng thương người, cũng tỉ như Diệp Yên đám người, liền tương đối không may một điểm. Lấy bọn hắn hiện tại trạng thái, căn bản là không có cách nào kịp thời thoát đi, chiến đấu dư bà bao trùm địa phương. Phốc phốc. Tại trong khoảnh khắc, liền miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, mà bị Trương Phi bạch một đao trọng thương Trần Thiên Thạch bốn người. Càng la tại chỗ lần nữa khẽ xịu trên đất, không rõ sống chết. TT Thấy cảnh này, cho dù là thân ở bí cảnh bên ngoài, một đám vây xem chiến đấu các quốc gia các tu sĩ, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Càng la không tự chủ được, cùng nhau lùi lại mấy bước, trừng thẳng hai mắt, trên mặt bọn họ thần sắc, ngoại trừ kinh hãi bên ngoài, liền không còn có loại thứ hai. Mấy vị chúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, bao quát Lý Nguyên Phương ở bên trong, trên mặt thần sắc cũng là có chút khiếp sợ không thôi. Rất hiển nhiên, một màn này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Không ai từng nghĩ tới, bất quá ngưng dịch sơ kỳ trường phi bạch, vậy mà cũng có thể phát ra mạnh mẽ như vậy công kích. Còn thật khiến cho người ta giật mình a. Không nghĩ tới như thế vắng vẻ địa phương, cũng có thể có dạng này hạt giống tốt. Một bên thuần dương cung ngoại môn chấp sự, thấp âm thanh khẽ cười một cái. Trên mặt hiện lên một tia nhiều hứng thú thần sắc. Cũng không biết, hắn là nói La Bất Kiều, hay là tại nói Trương Phi Bạch. Trở lại bí cảnh bên trong. Cái kia vô cùng kinh khủng kịch liệt va chạm, kéo dài khoảng chừng nửa phút. Toàn bộ mặt đất đều ở rung động dữ dội bên trong. Mà đao kiếm va nhau đụng phía dưới trên mặt đất, trực tiếp liền xuất hiện một cái thật sâu cái hố. Ông. Nương theo lấy một tiếng dị hưởng, toả ra ánh sáng lung linh cầu vùng ẩm vàng tiêu tán. Trường kiếm thiên hồng phát ra một tiếng gào thét, bay ngược ra ngoài. Ma huyết sắc long tức hư ảnh mặc dù đã trở nên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nhưng lặng lẽ tồn tại, như như cũ vẫn tồn tại. Chợt, hướng phía La Bích tiểu đầu lâu, khí thế không giảm chém giết mà đi. La Bích tiểu gặp đây, trên gương mặt xinh đẹp thần sắc lập tức biến đổi. Vội vàng thôi động linh lực chống cự. Ầm ầm. Trường phi bạch linh lực vô cùng thuần túy, ngay tiếp theo huyết vũ long tức đạo phòng màn, cũng là sắc bén dị thường. Cho dù là chỉ còn lại một điểm cuối cùng giữ uy cũng đem ngăn cản La Bích Kiều, đẩy lui vài trăm mét xa. Trên gương mặt xinh đẹp tái đi, La Bích Kiều nhìn về phía Trương Phi Bạch, thần sắc có chút kinh hãi. Nàng thế mà ở chính diện trong giao chiến, bị đánh lui? Cái này sao có thể? Từ khi ngự vật tuyệt đại viên mãn, địa giai hạ phẩm kiếm thuật đại thành về sau, vẫn chưa có người nào có thể làm cho nàng rơi vào hạ phong, lại càng không cần phải nói đưa nàng đánh lui. Vừa nghĩ đến đây, La Bích Kiều ánh mắt lập tức sắc bén bắt đầu, thần sắc rất là chỉnh trọng nhìn xem Trương Phi Bạch. Mà La Bích Kiều bị đẩy lui một màn, cũng rơi vào vô số người trong mắt. Lập tức, bí cảnh trong ngoài vô số tu sĩ cũng nhịn không được cùng nhau trừng thẳng hai mắt. Trăn mắt hốc mồm nhìn lên trước mặt một màn này. Cái này đòn thứ nhất đối Bính, La Bích Kiều lại bị đánh lui. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bích Cầu tiên tử, thế mà bị đánh lui, không có khả năng Bích Cầu tiên tử là vô địch. Đây không phải Bích Cầu tiên tử thực lực chân chính, vừa rồi nàng nhất định không có nghiêm túc bắt đầu. Đúng, tuyệt đối là như vậy. Nghiêm túc bắt đầu Bích Cầu tiên tử, tuyệt đối không là chỉ là Trương Phi Bạch có khả năng ngăn cản. Trước đó là chén xanh nước tu sĩ đại giêu kỳ đầu, hiện tại thì là trữ lương quốc bên ngoài. Vậy xem tu sĩ đều tại lay động đấu, liên tục kiếm cơ phủ định. La Bích Kiều Thế nhưng là bọn hắn công nhận, bảy nước thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân a. Hắn thực lực mạnh mẽ, đó là rõ như ban ngày. Từ bộc lộ tài năng đến nay, chưa bao giờ có một lần thua trận. Đủ có thể xưng được là bất bại nữ thần. Bực này cường hành vô cùng tồn tại, làm sao lại thua đâu? Hai người tại đao kiếm bên trên cảnh giới tương đương, mà Trương Phi Bạch Ngự vật thuật thoáng kém một bậc. Chuẩn Dương cung ngoại môn chấp sự trong mắt lóe dị sắc, cũng không nhịn được có chút sợ hãi than một cái. Nhưng hắn tu luyện ra được linh lực, lại cực kỳ tinh thuần, viễn siêu la bất tiểu. Thậm chí tuyệt đại bộ phận trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng không bằng hắn. Đến cùng là cường hành đan sư, Chuẩn Dương cung ngoại môn chấp sự ánh mắt, có thể nói là mười phần bất giác. Cách hình tượng, liếc mắt liền nhìn ra, Trương Phi Bạch chân chính kinh khủng địa phương. Nghe được hắn mấy lời nói này, trung bình mấy vị trúc cơ kỳ đại tu sĩ, cũng không khỏi động dung, trong mắt lập tức lóe lên một tia rung động. Tinh thuần vô cùng linh lực, trong đó ý vị như thế nào? Bọn hắn làm sao có thể không biết? Cái này đại biểu cho, Trương Phi Bạch không chỉ có tại chốc cơ lúc không có trở ngại, thậm chí tại đột phá cả trận, Ngưng Kết Hư Đan, bước vào Đan đạo thời điểm, cũng sẽ không có bất kỳ trở ngại. Không bố như thế thiên phú, quả nhiên là làm cho người ước ao ghen tị a. Bí cảnh bên trong, mặc dù trong lòng vạn phần chấn kinh, nhưng La Bích tiểu dù sao cũng là khó có thể tưởng tượng thiên tài. Rất nhanh liền tỉnh táo lại, trên gương mặt xinh đẹp, bộc phát ra ý chí chiến đấu dày đặc. Một đôi mắt đẹp, càng là chăm chú nhìn Trương Phi Bạch, hoàn toàn không đem mới vừa rồi bị đẩy lui sự tình để ở trong lòng. Lúc này, trong lòng của nàng đã có rõ ràng cảm ngộ. Khốn đốn thật lâu kiếm vật, cũng có một điểm đột phá dấu hiệu. Bà canh hoàn tất. Chương 118, La Bích tiểu, vong. La Bích tiểu cầm trong tay Thiên Hồng kiếm, chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước. Tại vừa rồi trong lúc giao thủ, nàng đã có thu mạch khủng lồ. Ở sâu trong nội tâm, lại phản phất xuất hiện một cỗ, như có như không huyền diệu ý cảnh. Nguyên bản không hề có động tĩnh gì kiếm thuật bình cảnh. Tại lúc này, lại có mấy phần buông lòng dấu hiệu. Quả nhiên, Đem Thiên Kiêu làm mãi kiếm thạch, ma luyện tự thân kiếm thuật, hiệu quả kinh người vô cùng. Nếu đem Chương Phi Bạch chạm giới kiếm, sợ là đủ để cho mình đột phá đến hoàn toàn mới kiếm thuật cảnh giới a. Ngươi rất không tệ, nhưng so với ta bắt đầu, ngươi còn kém xa lắm. Vừa nghĩ đến đây, La Bích Kiều đôi mắt đẹp bên trong lập tức bạo phát ra một trận lăng lệ vô cùng tinh quang. Linh lực điên cuồng phun trào, lụa trắng áo xanh không gió mà bay. Thiên Hồng thân kiếm lập tức bạo xuất một trận chói mắt vô cùng hạ quang. Trong mắt, liên hóa thành một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh cầu vồng. Cương hành vô cùng khí thế, phóng lên tận trời. Câu vông lần nữa ngang qua mà ra. Kiếm phong sắc bén, trực chỉ Trương Phi Bạch. Gia hỏa này vậy mà thật đem ta làm bại kiếm thạch. Bén nhẹ phát giác được La Bích tiểu khí tức trên thân, xuất hiện yêu gớt biến hóa. Trương Phi Bạch sầm mặt lại, trong lòng hơi có chút không vui. Khá lắm, cho ngươi mặt mũi đúng không? Dáng can đảm bắt ta tôi luyện kiếm thuật, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đối mặt La Bích tiểu kinh khủng một kích, Trương Phi Bạch không tránh không né, ngược lại nên đón tiếp lấy. Hai mắt có chút vừa mở, lăng lệ quang mang chợt lóe lên. Lập tức cũng nghiêm túc bắt đầu. Khó có thể tưởng tượng bảng đại khí thế, trong nháy mắt ầm vang nổ bể ra đến. Thuần túy mà bảng bạc linh lực trào lên. Thanh nguyên chạm, huyết vũ long tức đao lơ lửng mã lên. Đỏ thâm huyết sắc quang mang, không chút kiêng kỵ tỏa ra. Đoạn, to lớn huyết sắc long tức hư ảnh thông suốt hiện hiện. Sắc bén đến có thể chọc mù hai mắt phàm mang, không chút kiêng kỵ quét ngang mà ra. Cùng chơi cầu vòng kiếm mũi kiếm, giống như cây kim so với cỏ dâu, đối chọi gay gắt. Oa, long tức cánh khẽ vỗ, trong không khí lập tức tuôn ra một trận thế lượng tiếng vang. Trong chốc lát, huyết vũ long tự hóa thành một đạo chói mắt huyết quang, cùng cầu vòng bảy sắc ầm ầm đụng vào nhau. Cả hai ở trong lẫn chứa lực lượng kinh khủng, đột nhiên phun ra mã ra. Ầm ầm. Phích lịch nổ dung trời nổ tung. Vô cùng lực trùng kích, hóa thành sóng xung kích, quét ngang mà ra. Đại địa mãnh liệt rung động động không ngừng. Vô số nham thạch bùng đất, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Va chạm phụ cận mặt đất, càng la ngạnh sinh sinh hướng phía dưới sụp đổ mấy mét chi sâu. Những đám mây trên trời, đều trong nháy mắt bị đều đánh tan. Phương viên mấy cây số bên trong, Tựa như tao ngộ một trận kịch liệt địa chấn một phen. Nhìn xem cùng phế tích không khác chút nào. Đoạn. Từng tiếng lệ thanh, đâm phá không gian. Huyết Vũ Long tức vô cánh vung lên, đột nhiên một ra sức. Soạt. Tỏa ra ánh sáng lung linh cầu vồng, ầm vang vỡ vụ ra. Thiên Hồng kiếm phát ra một tiếng vang rợn rợn, trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Thấy cảnh này, ổn định thân hình La Bích tiểu. Gương mặt xinh đẹp thần sắc biến đổi, hai con ngươi đột nhiên trừng lớn. Nhìn về phía Trương Phi bạch ánh mắt bên trong, lập tức tràn ngập tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết đây chính là nàng tám thành thực lực một kích. cho dù là toàn lực ứng phó Liễu Chí Huy, đều phi thường gọn gàng mà linh hoạt, bại dưới một cái này. Mà bây giờ, nàng một cái này, vậy mà lại đánh không lại Trương Phi Bạch. Hơn nữa nhìn đối phương bộ dáng, tựa hồ phi thường nhẹ nhõm bộ dáng. Vậy làm sao có thể không cho La Bích Kiều cảm thấy vạn phần kinh hãi? Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Trương Phi Bạch, chấn động kịch liệt tâm thần. Để nàng vô địch chi tâm, xuất hiện một đạo thuật sâu vết nước. Lúc này La Bích Kiều đã hoàn toàn không thể bảo trì dĩ vãng vẻ mặt bình tĩnh. Bộ dáng kia liền tựa như tiên nữ ngã vào phòng trần. Nguyên bản tiên khí 10 phần khí tức, trong nháy mắt liền tiêu tán hơn phân nửa. Thần lực của người này, chẳng lẽ tại trên ta sao? Đột nhiên, La Bích Kiều trong đầu hiện lên một tia hoang đường suy nghĩ. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Cái này bảy quốc chi bên trong, làm sao có thể có ngoại tư tại trên ta người? Trương Phi Bạch nhất định là sử dụng bí pháp gì? Ngắn ngủi khoảnh khắc, La Bích Kiều liền một lần nữa tỉnh táo lại. Nàng trung quy là ngàn năm khó gặp thiên kiêu, là không sẽ dễ dàng như thế nhận thua. Cứ việc vô địch chi tâm, đã xuất hiện vết nứt. Nhưng cái này cũng không hề là cái vấn đề lớn gì, chỉ cần có thể đem Trương Phi Bạch chém giết cùng dưới kiếm, La Bích tiểu vô địch chi tâm, không chỉ có thể khôi phục lại, thậm chí còn có thể bởi vậy tiến thêm một bước. Vừa nghĩ đến đây, đôi mắt đẹp của nàng bên trong lập tức liền bốc cháy lên hừng hực đấu chí. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng cái này cũng không cải biến được, ngươi là một khối tuyệt hảo mài kiếm thạch. Hôm nay tranh chấp, ngươi ta chỉ có thể có một người rời đi nơi này. Tiếng nói vừa ra, La Bích tiểu không còn có nương tay chút nào chi ý. Kinh khủng vô cùng khí thế, không giữ lại chút nào bộc phát. viễn như tầng mây, đem mấy trăm kilômét bên trong đều bao phủ bắt đầu. Bàng bạc đến làm cho người kinh hồn táng đạm linh lực, điên cuồng phun trào. Thiên hồng kiếm như là bị thiêu đốt, đột nhiên tách ra rộng lớn hoàng quang, đem khắp bầu trời đều chiếu rọi thành tỏa ra ánh sáng lung linh bộ dáng. Trong lòng vô địch tiến niệm, cùng tất thăng quyết tâm, hôn tạm toàn thân tâm, tất cả tinh khí thần. Giờ khắc này, La Bích tiểu cảm giác được trạng thái bản thân, trước nay chưa có tốt. Trước đó ở sâu trong nội tâm, xuất hiện cái kia một tia huyền diệu vô cùng cảm giác. Lúc này, vậy mà trở nên rõ ràng đến. Tới đi. đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. La Bích Kiều ngửa mặt lên trời thiết giải, trên gương mặt xinh đẹp vô cùng nghiêm nghị. Câu vung kiếm, một kiếm rơi xuống trong ngáy mắt. Huyền diệu ý cảnh, như ẩn như hiện. Hoa lệ bảy sắc lưu quang, ngang qua mà ra. Giờ khắc này, giữa thiên địa liền phảng phất chỉ còn lại cái này một vòng chói lọi hào quang. Giang rắc. Chỉ một thoáng, chung quanh hết thảy tất cả, bao quát không khí đều tưởng tượng là bị vỡ vụn. Lâm vào vòng náo chi cảnh La Bích Kiều, tứ bỏ hết thảy tất cả. Cái này kinh khủng một kiếm, La nàng từ bước vào con đường tu luyện, Cho đến tận này bộc phát ra cường đại nhất một kiếm. Một kiếm đã ra. Kiếm ý hình thức ban đầu, hiện mà đối mặt như thế khó có thể tưởng tượng một kiếm. Trương Phi Bạch trong mắt cũng lóe lên vẻ nôn trọng. Bởi vì giờ khắc này, hắn vậy mà cảm nhận được một tia tử vong nguy hiểm. Cảm giác như vậy, Trương Phi Bạch đều quên bao lâu không có cảm nhận được. Có thể làm được trình độ như vậy. Đủ để thấy cái này là bí kỹ thực lực, đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn. Tinh quang trong mắt lóe lên, hít vào một hơi thật sâu. Trong lúc nhất thời, Trương Phi Bạch chiến ý trong lòng cũng thiêu đốt bắt đầu. Trước khi thực lực đại tiến đến nay, cái này còn là lần đầu tiên có người có thể để hắn, cảm thấy hưng phấn bắt đầu. Xoay trào mãnh liệt linh lực, tràn vào huyết vũ long tức đao bên trong. Thanh nguyên trảm, phá không. Huyết quang chói nhiễm, vô cùng phong mang tản phá bừa bãi mà ra. Thuần thú, sắc bén, mà cực kỳ bá đạo lưỡi đao. Hướng phía La Bích tiểu vung trảm mà đi. Ầm ầm. Trong chốc lát, tiếng cổ lôi điện lớn nổ tung. Thiên địa chấn động, phản phất vì đó khuynh đảo. Chỉ gặp cái kia kinh khủng vô cùng hồng quang, trong khoảnh khắc liền bị lưỡi đao chém ra. Thiên hồng kiếm lưu quang, Đột nhiên nằm đặng xuống, kiếm ý hình thức ban đầu bị đánh tan, tóc dài phiêu tán đầu lâu bay lên, máu tươi phun ra, bảy nước mạnh nhất thiên tài, là bí tiểu, vẫn lạc. Cảnh thứ nhất, chương 119, rung động toàn trường, các vị không có ý kiến chứ? Ầm ầm, rung trời tiếng vang minh còn tại liên tục không ngừng truyền đến. Kịch liệt va chạm linh lực giữa ba, càng là hóa thành kinh khủng sóng xung kích, như là thượng cổ phong ma, thỏa thích tàn phá bừa bãi lấy chiến trường, còn xuất lại gốc cây mạnh vỡ, cùng bùn đất đá vụn. Cũng nhịn không được nữa, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Mà cùng này tương đối như thế là, trong đám người, Tĩnh, liền hô hấp đều không có yên tĩnh. Giờ phút này, vây xem các quốc gia các tông tu sĩ, đều lâm vào khó có thể tưởng tượng trong yên tĩnh. Cái kia lồi ra hai mắt, liền phảng phất sắp rơi ra đến, miệng càng là thật lâu không cách nào khép lại. Từng chương đờ đẫn trên khuôn mặt, càng là đầy tràn chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Ầm ầm, tại đã trải qua thật lâu yên tĩnh sau, bí cảnh bên ngoài xem các quốc gia tu sĩ, chỉ một thoáng liền sôi trào. Sôi trào tiếng nghị luận, thẳng hướng lấy Cửu Thiên đánh tới. Ngoa tào Ta nhìn thấy cái gì? Cái này? Đây quả thật là ngưng dịch kỳ tu sĩ có thể làm đến sao? Khoa trương như vậy, khủng bố như vậy. Cho dù là trúc cơ sơ kỳ cường giả, đối mặt cái kia kinh khủng một kích, sợ là cũng phải bỏ mạng a. Các ngươi chú ý tới sao? Ba đao. Chỉ dùng ba đao, liền chém giết bảy nước tuổi trẻ đệ nhất nhân La Bích tiểu. Cái kia Trương Phi Bạch thực lực chân chính, đến cùng nên kinh khủng đến cỡ nào a? TT, cảm giác trí tưởng tượng của ta đều đã thiếu thốn. Hắn thật là chỉ có 18 tuổi người trẻ tuổi sao? Thật không phải là tu luyện nhiều năm? Chú Nhan có thành tựu lão quái vật giả trang. Cái này là chân chính thiên chi kiêu tử sao? Quả nhiên là lệnh người say mê a. Thân là người đồng lữ, ta cảm giác mình đều sống đến chó trên người. Nhan 30 tuổi ta đã không mặt mũi nào đối mặt với cái thế giới này. Tại vô số rung động tiếng nghị luận bên trong, không thiếu thiên tư bất phàm người, nội tâm đều hứng chịu tới kịch liệt đả kích. Trong lúc nhất thời, nhao nhao tự bế, bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh của mình, có phải thật vậy hay không có cần phải lại sống sót. Nhưng còn có một đám người, cái kia càng là thất hồn lạc phách. Ta Thật không phải là đang nằm mơ sao? Bích Cầu tiên tử? Bích Cầu tiên tử? Nàng, nàng bị chết giết? Cái này sao có thể? Đây chính là vô địch Bích Cầu tiên tử a. Vậy mà liền như thế bỏ mình. Không, đây tuyệt đối không phải thật sự. Cái này nhất định không phải thật sự, Bích Cầu tiên tử làm sao lại vẫn lạc? Chỉ một thoáng, trong mắt những người này thần thái lập tức cũng bị mất. Nhìn xem phảng phất tựa như là bị mất hồn phách. La Bích tiểu, mạnh nhất hương quốc trung, ngàn năm khó gặp thiên tài, bảy nước thế hệ trẻ tuổi, công nhận mạnh nhất đệ nhất nhân. Đồng thời cũng thế, Vô số tu sĩ trẻ tuổi tha thiết ước mơ nữ thần, mà bây giờ, vậy mà liền như thế, tại trước mắt của bọn hắn, bỏ mình. Trong chốc lát, vô số người đều phảng phất giống hệt ý như là trời sập, cảm giác trước mắt thế giới một mảnh lờ mờ, mà chén sành nước tu sĩ, càng lạnh như cùng chết cha mẹ đồng dạng. Trên mặt mọi người đều là một mảnh cho tàn. Trương Phi Bạch không chết ở bí cảnh bên trong, cái kia đem mang ý nghĩa cuộc sống về sau bên trong. Những này chén sành nước tu sĩ, phải thừa nhận một vị tuyệt thế tiên kiêu lửa giận cùng trả thù. Trong mấy mắt Trong lòng bọn họ tràn đầy sinh không thể lý suy nghĩ. Nhưng càng nhiều người, bao quát mấy vị chúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, thì là rung động tại Trương Phi Bạch cái kia vượt quá tưởng tượng thực lực. Vô luận là ai, cũng không nghĩ tới, La Bích kiểu vậy mà lại chết tại Trương Phi Bạch trên tay. Có này đệ tử, Lương Quốc Thương Sơn phái sợ là muôn quật khởi. Quả nhiên là hậu sinh khả úa a. Hậu sinh khả úa a. Như thế thiên tư, quả nhiên là làm cho người ước ao ghen tị a. Nghe được bên tai tiếng nghị luận, Lý Nguyên Vương khắp khuôn mặt là nồng đậm tinh hỉ. Vệ phần hương nước cùng chén sành nước chúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ si ánh mắt, hắn nhưng là không có chút nào quan tâm. Bây giờ Trương Phi Bạch, cơ hồ có thể nói là thuần dương cung quân dự bị đệ tử. Nếu là không muốn tự ra môn phái, bị thuần dương cung liệt vào sổ đen lời nói, liền sẽ không có người tại cái này trong lúc nỗ chốt, đối Trương Phi Bạch hạ sát thủ, mà bí cảnh bên trong. Vụt, huyết vũ long tức đạo trở vào bao. Trương Phi Bạch chậm rãi đi đến La Bích tiểu trước thi thể. Một kiếm kia, là kiếm ý sao? Nhìn xem thi thể không động, ánh mắt của hắn lập loé. Như có điều suy nghĩ nảy non một câu, nếu không phải La Bích tiểu thực lực, cùng hắn chênh lệch to lớn. Trước đó trong trận đấu, còn nói không chính xác ai có thể thắng lợi. La Bích tiểu chém ra cuối cùng một kiếm, đã có mấy phần kiếm ý cái bóng. Nếu như không có đó sai, nàng lạ tại tối hậu quan đầu, lĩnh ngộ ra kiếm ý hình thức ban đầu. Chỉ tiếc, như thế thiên kiêu, gặp phải chính là Trương Phi Bạch. Nếu không, hôm nay sống mà đi ra nơi này, nhất định là La Bích tiểu. Từ khi xuyên qua đến nay, hắn cũng gặp không ít thiên tài, chỉ bất quá phần lớn thiên tài đều kém chút ý tứ. Thẳng đến La Bích tiểu xuất hiện, này mới khiến Trương Phi Bạch lãnh hội một thành. Chân chính trên ý nghĩa thiên tài phong thái. Nếu không phải, hắn dùng tuyệt đối cường đại đích thực lực, miễn ép La Bích tiểu. Lúc này, nằm dưới đất, liền là Trương Phi Bạch. Tổn thương có chút nghiêm trọng, nhưng hẳn là còn có thể đáng giá không ít tiền. Nhìn xem ảm đạm vô quang thiên hùng kiếm, Trương Phi Bạch thoáng có chút đắc tiếp. Trúi này cực phẩm pháp khí nhận lấy tổn thất rất lớn thương. Phẩm giai cơ hồ rút lui về thượng phẩm pháp khí trình độ. Đoán chừng rất khó chữa trị. Giá trị trong nháy mắt liền rút lại rất nhiều. Không có cách nào Tình huống vừa rồi dưới, hắn nhưng không cách nào lưu thủ. Trong lòng thoáng có chút đáng tiếc, Trương Phi bạch lại đem túi chứa vật lấy đi. Lập tức, suy nghĩ chấp động. Chắt lọc, ánh sáng nhạt lập lòe, gấp trăm lần chắt lọc phát động. Mấy viên nhan sắc khác nhau trùng sáng, lặng yên nổi lên. Ông tay áo cuốn một cái, hắn liền đem những này người bên ngoài không thể gặp trùng sáng, đều thu lại. Chợt, quay người hướng về một phương hướng nhìn sang. Ở nơi đó, có một cái nhạt cấm chế màu xanh lam cái dưới, bị trống đơ lấy đến. Còn lại mười mấy tên các quốc gia tu sĩ, bao quát Diệp Hiên đám người, cùng trọng thương Trần Thiên Thạch bốn người ở bên trong, đều thân ở kết giới bên trong. Nếu không có tầng này cấm chế kết giới thủ hộ, bọn hắn tất cả mọi người sợ là cũng phải chết ở, chiến đấu mới vừa rồi trong dư âm. Cương giả tranh đấu, cho dù chỉ là dư ba, cũng có được cực kỳ khủng bố uy năng. Thực lực hơi yếu một chút, đều không thể thừa nhận. Bí cảnh hạch tâm thuộc về ta. Trương Phi bạch rước lượng trên tay bí cảnh hạch tâm. Nhìn xem trốn ở lồng ánh sáng màu xanh lam phía dưới đám người, ánh mắt bén nhế. Các vị, không có ý kiến chứ? Ngữ khí lạnh nhạt vô cùng. Nhưng lời nói ở giữa phân lượng lại vô cùng nặng nề. Một, nghe được hắn hỏi thăm, lấy lại tinh thần mười mấy tên tu sĩ, phi thường ăn ý, cùng nhau lập đầu, trăm miệng một lời hồi đáp. Nói đùa. La Bích Kiều xuất hiện thời điểm, bọn hắn liền đã bỏ đi ý đồ trên cướp. Mà bây giờ, Trương Phi Bạch bên người, còn liền nằm La Bích Kiều thi thể. Ai dám ở thời điểm này, nhảy ra đưa ra dị nghị? Cái kia không phải là tìm chết sao? Bọn họ đích xác là bị ký thác kỳ vọng thiên tài, nhưng cùng yêu nghiệt so với đến, vậy liên chẳng là cái thá gì? Trương Phi Bạch gặp đây, cửa nhà dưới, lập tức liền xoay người rời đi. Bây giờ cách 3 ngày sau, còn có chút thời gian. Đương nhiên, đến phải nắm chặt thời gian, bốn phía đi dạo một cái. Nói không chừng, còn có thể có thu hoạch ngoài ý liệu đâu. Cảnh thứ 2 dâng lên. Chương 120, hành tâm tranh đoạt kết thúc, kiếm ý hình thức ban đầu. Thời gian như nước chảy, trong chớp mắt, liền chợt lóe lên. Rất nhanh liền đến, thanh hùng đại bí cảnh mở ra kết thúc thời gian. Ông, kỳ dị chấn động âm thanh, đột nhiên vang lên. Phong cách cổ xưa trang trọng thanh đĩnh môn hộ, đột nhiên hiện hiện ra. Ngay sau đó, ánh sáng nhạt nổi lên, mấy chụp đạo thân ảnh theo thứ tự dần hiện ra đến, tiến vào bí cảnh người tham dự, tổng cộng có 70 người nhiều, nhưng trở về thời điểm, lại vẹn vẹn 40 người ra mặt. Những người còn lại, toàn bộ đều bị chôn chôn vùi tại thanh hùng đại bí cảnh bên trong. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết, thảm trọng như vậy thương vong, cũng không phải những cái kia tham dự người quá yếu, cũng không phải là bởi vì thanh hùng đại bí cảnh bên trong quá nguy hiểm, mà là do ở ra một cái, thực lực mạnh mẽ vô cùng chương phi bạch. Chén xanh nước tham dự 10 tên tu sĩ, đều bị hắn một người cho đoản diện. mà bảy nước thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân la bí tiểu, cũng vẫn lạc tại chương phi bạch trên tay. Chính là bởi vậy, lần này bí cảnh tranh đoạt chiến mới lộ ra phá lệ thảm thiết. Lần này thu hoạch được Thanh Hồng Đại Bí Cảnh, Hạch Tâm Tranh Đoạt Chiến đầu danh là Lương Quốc. Nương theo lấy thuần dương cung ngoại môn chấp sự tuyên bố. Thanh Hồng Đại Bí Cảnh Hạch Tâm Tranh Đoạt Chiến, triệt để hà mãn. Khương nước vị kia chúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, nhìn thật sâu một chút chương phi bạch, lập tức cùng thuần dương cung ngoại môn chấp sự cáo biệt một cái. Liên dẫn cảm xúc bi thương xa suốt hậu bối, không nói một lời rời đi. Chúc mừng các ngươi a. Thu hoạch được lần này tranh đoạt chiến đồ danh. Trần Quốc các loại bốn vị chúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ thì mang người vây quanh. Vừa hướng Lý Nguyên Phương chúc mừng không thôi, một vừa nhìn Trương Phi Bạch, trong mắt lóe dị sắc. Mà Chén Sành Nước một chúng tu sĩ, sớm tại La Bích tiểu chiến tử về sau, liền gửi phi thuyền rời đi. Lần này Chén Sành Nước một phương, có thể nói là tổn thất nặng nề a. Không chỉ có không thể đoạt được Thanh Hồng Đại Bí cảnh số lượng, cũng không thể chém giết Trương Phi Bạch. Càng làm cho trong nước 10 năm này bên trong, ưu tú nhất 10 vị tu sĩ trẻ tuổi, đều gây tại nơi này. Bởi vậy mang đến ảnh hưởng. Đây chính là tướng làm sâu xa. Có thể nói, từ Liêu Chí Huy đám người bị đoàn diệt bắt đầu, chén xanh nước một phương tu sĩ liền mở ra suy sụp đến ngược, cẩn thận tính lên đến, thật có thể nói là là mất cả trì lẫn trải. Lý Nguyên Vương khẽ miệng mỉm cười, cùng bốn vị chúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ Hàn Huyền sau, lập tức liền nhìn về phía Diệp Hiên đám người. Thuần Dương cung nhập môn danh nghịch, tứ môn hạ của ta Trương Phi Bạch thu hoạch, các ngươi có gì dị nghị không? Ánh mắt dò xét một vòng, mắt thấy mấy người đều giữ im lặng. Lúc này, trong lòng là song nhưng, đi vào Thuần Dương cung ngoại môn chấp sự trước mặt, Đan sư đại nhân, lần này thuần dương cung nhập môn danh ngạch của người, chính là Trương Phi Bạch." Lý Nguyên Vương lấy ra bí cảnh Hạch Tâm, rất là cung kính nói. "Ân." Thuần Dương Cung ngoại môn chấp sự nhẹ gật đầu, ngược lại là một có ngoài ý muốn. Từ bí cảnh Hạch Tâm bên trên, thu lấy một tia khí tức về sau, lập tức lại lấy ra một viên linh khí 10 phần ngọc bài. Phía trên đình linh điêu khắc, Thuần Dương Cung ba chữ to. Vây vây tay, ra hiệu Trương Phi Bạch tới. "Đây là ta thân phận của Thuần Dương Cung lệnh bài." Ở trên người hắn nhiếp thủ một tia khí tức, dung nhập trong đó sau, Thuần Dương cung ngoại môn chấp sự liền giải thích một chút, "Ngươi có thể bằng vào này lệnh bài, tiến vào ta Thuần Dương cung bên trong." Trương Phi Bạch gặp đây, liền đem đưa tới lệnh bài cất vào đến. "Chờ ngươi đột phá đến chút cơ kỳ về sau, liền có thể tiến về Thuần Dương cung." Phía trên này ghi chép Thuần Dương cung cụ thể phương vị, cùng tương ứng lộ tuyến. Dừng một chút, Thuần Dương cung ngoại môn chấp sự lại lấy ra một cái ngọc giản. "Lập tức, hắn lại nói một chút chú ý hạn mục. Thân phận lệnh bài cùng vị trí ngọc giản, đều chỉ có thể Trương Phi Bạch mình sử dụng. Đồng thời tuyệt đối không có thể lưu lạc. Đồng thời còn yêu cầu, tại trong vòng 1 năm Hắn nhất định phải một thân một mình đi đường tiến về Thuần Dương Cung. Nếu không, Trương Phi Bạch liền sẽ mất đi Thuần Dương Cung nhập môn tư cách. Thân là cho Châu Tam đại bá chủ thứ nhất, Thuần Dương Cung cánh cửa cũng không phải tốt như vậy tiến. Dù sao, bảy nước khu vực chỉ là cho Châu phía trên. Tiểu nhân không thể lại nhỏ một chỗ. Từ bảy nước thế hệ trẻ tuổi bên trong chỗ hết tài năng. Đây chỉ là nhập môn tư cách bên trong, nhất cơ sở nhất yêu cầu. Trở lên điều kiện, chỉ cần có một cái không đạt tiêu chuẩn, liền không có duyên với Thuần Dương Cung. Mà những này tại thiên tài xem ra, vẹn vẹn là trong vòng 1 năm. thành công trúc cơ, Thư Ngưng Dịch kỳ tiến vào trúc cơ kỳ, liền có rất lớn áp lực. Thời gian 1 năm, nhìn như không ngắn, nhưng bảy nước khu vực cùng Tuần Dương cung ở giữa có rất xa khoảng cách xa. Cho dù là cưỡi phi thuyền, cũng muốn hơn nửa năm. Khấu trừ điểm này sau, cái kia còn lại thời gian, liền vô cùng cấp bách. Đối với Trương Phi Bạch tới nói, cái này căn bản cũng không phải là sự tình. Chớ nhìn hắn tu vi hiện tại, bất quá mới ngưng dịch sơ kỳ đỉnh phong. Đột phá trúc cơ kỳ, còn có rất lớn một khoảng cách. Nhưng Trương Phi Bạch hiện tại thân ra, thế nhưng là tướng làm tâm hô. Trong thời gian ngắn, vượt tới ngưng dịch trung kỳ đỉnh phong, không phải vấn đề gì quá lớn. Về phần còn lại, ngưng dịch hậu kỳ cùng đại viên mãn, chỉ muốn tiêu diệt thi ma động, cái kia liền không là vấn đề. Không sai. Trương Phi Bạch quyết định, tại đột phá đến ngưng dịch trung kỳ đỉnh phong sau, liên sớm đối thi ma động ra tay. Trừ ra thời gian 1 năm hạn chế bên ngoài, cũng bởi vì hắn từ La Bích tiểu trên thi thể, chất lọc đến kiếm ý hình thức ban đầu. Sở Trương Đao thuật Trương Phi Bạch, không có đem kiếm ý hình thức ban đầu hấp thu hết. Đến một lần hắn đối với kiếm vật, cũng không phải là rất tham hiểu. Thứ hai cũng là bởi vì phân tâm kiếm thuật sẽ suy yếu tự thân đao thuật tiềm lực. Làm một cái người, tinh lực tùy chung là có hạn. Điểm này, cho dù Trương Phi Bạch có không gì sánh kịp hệ thống hắc, cũng giống như nhau. Đối với Yên Bác mà nói, sở trường nào đó một đạo, cuối cùng chỗ có thể đến tới cực hạn, nhất định càng thêm sâu xa. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu tại Trương Phi Bạch trên tay, kiếp ý hình thức ban đầu liền là gần gũa. Hắn có thể nhờ vào đó, đến cảm ngộ xuất từ thân đao ý hình thức ban đầu. Trương Phi Bạch đối tại ngộ tính của mình, vẫn là có rất tự tin mãnh liệt. Tại cùng La Bích tiểu giao thủ sau, đối với ý cảnh hình thức ban đầu ý lực, hắn nhưng là tràn đầy cảm xúc ca. Trước đó nếu không phải Trương Phi Bạch thực lực, viễn siêu La Bích tiểu. Nếu không phải đối phương mới vừa vận lĩnh ngộ kiếm ý hình thức ban đầu, còn còn chưa vững chắc. Hắn muốn đạt được thắng lợi, không xuất toàn lực đó là không có khả năng. Một khi lĩnh ngộ ra dao ý hình thức ban đầu, Trương Phi Bạch tự tin, lấy thực lực của mình, cho dù một đột phá đến chúc cơ kỳ, cũng có thể cùng chúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ tách ra vượt tay. Chính là bởi vậy, hắn mới quyết định sớm đối thi ma động động thủ. chỉ cần có thể diệt thi ma động, Trương Phi Bạch liền có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá đến chúc cơ kỳ. Đến lúc đó, lại cử động trước người hướng thuần dương cung, thời gian cũng còn dư xài đâu. Với lại hắn nhìn một chút, đi hướng thuần dương cung lộ tuyến. Không chỉ có phải xuyên qua chén sảnh quốc cảnh bên trong, còn vừa vặn cùng trong tay phần bản đồ kho báu kia, Sở Tiêu biết địa phương không khác nhau lắm. Cung tiến thuần dương cung đàn sư đại nhân. Đột nhiên, Lý Nguyên Vương đám người thanh âm, để Trương Phi Bạch lấy lại tinh thần. Chỉ gặp thuần dương cung ngoại môn chấp sự đã ngự kiếm nhẹ lướt đi. Các vị gặp lại, lẫn nhau tạm biệt dưới. Lý Minh Vương liền dẫn Trương Phi Bạch đám người, đặt vào trở về đường đi. Ma liên tại ngắn ngủi này trong vòng vài ngày, toàn bộ bảy nước khu vực, như là mỡ nồi, lập tức lâm vào kịch liệt sôi trào bên trong. Bà canh hoàn tất. Chương 121, chấn động bảy nước, thu hoạch tương đối khá. Cái gì? Chén xanh nước Liêu Chí Huy các loại 10 người, đều bị Trương Phi Bạch cho đoản diện. Cái gì? Bích Cầu Tiên Tử chết trận. Với lại lại còn là Trương Phi Bạch giết Bích Cầu Tiên Tử. Trương Phi Bạch trở thành bảy nước thế hệ trẻ tuổi để nhứt nhân. Đây không phải là thật a? Thanh Hồng đại bí cảnh bên trong, Đến cùng sẽ ra chuyện gì a? Tại sao có thể có kịch liệt như vậy biến hóa? Trương Phi Bạch, ta nhớ được tu vi của hắn, giống như mới ngưng dịch sơ kỳ a. Đúng a, chỉ là ngưng dịch sơ kỳ liền muốn đoản diệt Liêu Chí Huy, chém giết Bích Cầu Tiên Tử, đây là đang nghĩ ngợi hao huyền a. Còn không phải sao, bọn hắn có thể đều là ngưng dịch hậu kỳ cùng đại viên mãng thiên tài a. Làm sao có thể bị người giết? Đây là gạt người a. Đối mặt như thế rung động tin tức, bảy nước vô số tu sĩ đều biểu thị khó có thể tin. Thằng đến có người dùng đặc thù pháp khí, đem tình huống lúc đó chiếu phim đi ra. chỉ một thoáng, liền làm cho cả bảy nước khu vực, vì thế mà chấn động không thôi. Ngoa tạo, thứ này lại có thể là thật. Cái này sao có thể? Ngư dịch sơ kỳ chương phi bạch, vậy mà cường đại như vậy. Uy lực công kích kinh khủng như thế, chỉ sợ một cái dư ba liền có thể dây ta đi. Đây chính là trong truyền thuyết, thiên tiêu thực lực a. Quả nhiên là kinh khủng đến cực điểm a. Đồng dạng đều là thiên tài, ta cảm giác là đang vũ nhục cái từ này. Như thế kinh diễm tuyệt truyện phong thái, thật là khiến người say mê vô cùng a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghe nói tin tức người, đều cảm thấy vô cùng rung động. Đương nhiên, cũng có thật nhiều tu sĩ trẻ tuổi nghe được La Bích kiểu tin chết. Vì đó bóp cổ tay thở dài, thương tiếc không thôi. Thậm chí bọn hắn đối với Trương Phi Bạch đang khiếp sợ sau khi, còn mang một điểm cắn răng nghiến lợi thống hận. Nếu là có thể, những người này sẽ không chút do dự xuất thủ, là La Bích kiểu bảo thủ. Đương nhiên, lấy Trương Phi Bạch thực lực, những người này sợ là một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không có. Tóm lại, ở sau đó trong một đoạn thời gian, bảy nước khu vực, vô số tu sĩ đối với Trương Phi Bạch rung động, đó là thật lâu cũng chưa từng ngừng. Mà đối với cái này chư vị bạch lại hoàn toàn không quan tâm. Cùng là bích tiểu một trận chiến, để trong lòng của hắn sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Hơn nữa còn có thu hoạch rất nhiều, còn không có trì lý. Vừa về tới thương sơn phái, cùng đám người thoáng hàn huyên một cái, liền lập tức chui vào tiểu viện của mình bên trong. Theo thường lệ đem tiểu hắc tê gọi đi ra, để nó phụ trách cảnh giới. Ngồi xếp bằng xuống, lập tức liền đem thanh hồng đại bí cảnh bên trong thu hoạch, toàn bộ đều lấy ra. Trước đó Liêu Chí Huy một đoàn người, liền không nói, đơn giản xới quậy. Nhiều người như vậy túi chứa vật, ai biết liền không có bao nhiêu thứ. mày có thể đối với những người này, sử dụng chất lọc. Nếu không Trương Phi Bạch coi như thiệt thòi lớn. Đầu tiên là đem từ Thanh Hồng Đại Bí cảnh bên trong, hái nhất phẩm nhị phẩm thiên tài địa bảo phóng tới một bên. Những này phẩm giai quá thấp, với lại Trương Phi Bạch cũng không biết luyện đan luyện khí cái gì, cũng chỉ có thể cầm lấy đi bán, xem chừng có thể đáng không ít linh thạch. Các loại những vật này đều chỉnh lý rõ ràng sau, hắn lúc này mới đem La Bích tiểu cái kia túi trữ vật lấy ra. Lam bảy nước thế hệ trẻ tuổi, đã từng đệ nhất nhân, hắn thân ra xem chừng sẽ không thiếu đi nơi nào. Soạn. Tại linh lực kích phát dưới, trong túi trữ vật đồ vận, toàn bộ đều đổ ra ngoài. Chậc chậc, quả nhiên là thiên tài a. Cái này thân gia quả nhiên là không thể khinh thường a. Trương Phi bạch kiểm tra một hồi, không khỏi sợ hãi than một cái. Hơi đến, vẹn vẹn là hạ phẩm linh thạch, liền có 100 nàn nhiều. Còn có 50 mai trung phẩm linh thạch. Hắn trên người mình linh thạch cũng kém không nhiều là những này. Rất nhiều trong bình ngọc, trang trung phẩm hoặc là thượng phẩm đan dược. Mấy gốc tam phẩm thiên tài địa bảo. Một số cái ngọc giản, cùng mấy món y phục. Ngoại trừ những này bên ngoài, Còn lại đại bộ phận đều là không biết công dụng vật phẩm. Đem đồ vật từng cái phân loại, chỉnh tề cất kỹ. Sau đó, Trương Phi Bạch liền đem cái kia mấy món y phục đơn độc lấy ra. Không nghĩ tới cái này mấy món y phục, vậy mà lại là hạ phẩm pháp khí. Nhìn xem trên tay y phục, hắn hơi có chút kinh ngạc. Nói lên đến, đây là Trương Phi Bạch lần thứ nhất trông thấy y phục loại pháp khí. Cùng pháp khí so sánh, loại này pháp bảo loại pháp khí, luyện chế lên độ khó liền muốn cao rất nhiều. Bởi vậy, số lượng muốn hiếm ít rất nhiều. Mà hắn chủ yếu hiệu dụng, dĩ nhiên chính là phòng ngự. bất quá cùng tâm chắn loại hình pháp khí so sánh, phong ngự hiệu quả lại phải kém rất nhiều, thậm chí phẩm giai không cao pháp bảo, cũng còn so ra kém luyện thể tu sĩ bản thân phòng ngự. Chỉ là bình thường pháp bảo bên trên, tự mang sạch sẽ cùng mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Phần lớn đều là nửa tu, mới có pháp bảo. Thoáng quan sát một chút, Trương Phi Bạch liền đem thả trước người. Chắc lọc. Ánh sáng nhạt liên miên sáng lên, gấp trăm lần chắc lọc phát động. Linh khí bỗng nhiên phù trào. Rất nhiều đồ vật đều phát sinh biến hóa. Đem lại bộ phận đồ vật đều thu hồi đến, chỉ để lại một đỏ một lam hai kiện pháp bảo. lại gấp trăm lần chất lọc hiệu dụng dưới, cái này hai kiện pháp bảo từ dưới phẩm pháp khí. Nhất cử tấn thăng trở thành trung phẩm pháp khí bên trong cử phẩm. Cùng thượng phẩm pháp khí cũng chỉ có cách nhau một đường. Kỳ hỏa, vọng dương, Trương Phi bạch kêu một cái. Lập tức, liền có hai đạo thân ảnh tiểu tiểu, ra hiện ở trước mặt của hắn. Mặc nó vào. Nắm lên hai kiện pháp bảo đã đánh qua. Từ gặp thấy chúng nó bắt đầu, trên thân liền mặc một bộ rách dưới phổ thông quần áo. Đối với luyện thi tới nói, nó trên người chúng ra thị. Đây chính là cùng tầm chấn loại pháp khí, không sai biệt lắm kiên cố. Hùng chi Khi Hỏa Vọng Thư còn tu luyện Kim Trung Minh Quyền, thượng phẩm pháp khí đều không thể tại bên ngoài thân làm ra một chút dấu vết đến. Vô luận là tầm chắn, vẫn là pháp bảo, đối bọn chúng mà nói, tác dụng cũng không lớn. Cứ việc hiện tại Hi Hỏa Vọng Thư vẫn như cũng là đầy người âm u đầy tư khí, nhưng ở bọn chúng trống rỗng trong đôi mắt, đã có một tia cực kỳ yếu ớt linh động cảm giác. Lại thêm, cái kia rất sống động bề ngoài, Trương Vi Bạch tự nhiên không thể lại đem Hi Hỏa Vọng Thư xem như đơn thuần giết chóc công cụ sử dụng. Ân, dạng này mới giống như là cái nữ hải tử. Nhìn thêm vài lần, Hắn rất là hài lòng gật đầu, lập tức liền đưa chúng nó thu lại. Trương Phi Bạch cũng không hiểu như thế nào luận thi, đối với như thế nào mới có thể để Hy Hòa vọng thư thực lực tiếp tục tiếp tục tăng lên. Trong lúc nhất thời, cũng không có cái gì quá lớn đầu mối. Duy nhất có thể làm, liên la là tận lực cung cấp một chút bên ngoài đang trợ giúp. Các loại diệt thi ma động về sau, đại khái liền có thể tìm tới biện pháp tương ứng a. Đem đồ vật đều chỉnh lý rõ ràng về sau, Trương Phi Bạch liền đem từ La Bích tiểu trên thi thể, tụ tập lấy ra chùm sáng lấy ra. Đầu tiên là linh khí đoàn, cái này hiển nhiên là bị hắn không chút do dự hấp thu, lượng lớn tinh khiết vô cùng linh lực tràn vào Trương Phi Bạch trong cơ thể. Trong thời gian cực ngắn, nhanh chóng bị luyện hóa. Ngoan. Hắn khí tức trên thân, ầm vang bộc phát. Rất nhanh, đã đột phá ngưng dịch sơ kỳ đỉnh phong, nhất cử đến ngưng dịch năm tầng, đặt chân ngưng dịch trung kỳ. Hô. Thật dài thở ra một hơi, Trương Phi Bạch mở hai mắt ra. Trên mặt hiện lên một tia nụ cười thản nhiên. Hiện tại hắn khoảng cách ngưng dịch trung kỳ đỉnh phong đã không phải là rất xa. Đoán chừng lại trải qua một chút thời gian khổ tu, liền có thể đột phá Bình phục một cái tâm tình, lại đem kiếm ý hình thức ban đầu trùng sáng, đem ra. Cảnh thứ nhất. Chương 122, lĩnh ngộ đao ý hình thức ban đầu, thực lực đại trướng. Ý cảnh hình thức ban đầu. Nhìn xem trên tay quan đoàn, Trương Phi Bạch tự lẩm bẩm. Đây là chỉ có chút cơ hậu kỳ đại tu sĩ mới có tư cách đi đụng vào lực lượng. Trước đó, ở trên đường trở về, lại hỏi thăm qua Lý Nguyên Phương sau, hắn đối với ý cảnh hình thức ban đầu hiểu rõ lại nhiều một chút. Dựa theo Lý Nguyên Phương giải thích, chỉ có đan đạo tu sĩ mới có thể khống chế ý cảnh lực lượng. Mà ý cảnh hình thức ban đầu chính là mở ra ý cảnh đại môn khúc nhạc đạo. Tuy nói chúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, liền có tư cách đi đụng vào ý cảnh hình thức ban đầu. Nhưng nói như vậy, ngoại trừ thiên tư cực kỳ cường đại thiên kiêu, thiên phú bình thường tu sĩ, trên cơ bản một kia hy vọng đều không có, cũng chỉ có trở thành đan sư về sau, mới có thể thử đi lĩnh ngộ ý cảnh hình thức ban đầu. Nhìn từ góc độ này, La Bích Kiều là thật không hổ là bảy nước thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Lấy ngưng dịch đại viên mãn tu vi, liền có thể lĩnh ngộ ra ý cảnh hình thức ban đầu. Thiên phú như vậy, đơn giản cao đáng sợ. Cho dù là Trương Phi Bạch cũng không khỏi vì đó cảm thán không thôi. Bất quá, cũng chính là bởi vậy. Hắn có thể sớm tiếp xúc đến ý cảnh hình thức ban đầu, lấy lại tinh thần, nhìn xem trên tay kiếm ý hình thức ban đầu quang đoàn. Trương Phi Bạch trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Trước mắt cái này nếu là đao ý hình thức ban đầu, hắn nói không chừng liền trực tiếp hấp thu. Như thế liền lập tức liền có thể lĩnh ngộ ra đao ý hình thức ban đầu. Nhưng cái này mai quang đoàn bên trong, tích chứa là kiếm ý hình thức ban đầu. Cho nên, muốn có được đao ý hình thức ban đầu, còn phải cần Trương Phi Bạch tự mình lĩnh ngộ mới được. Bây giờ cách 1 năm kỳ hạn Thời gian còn tính là rất dư dả. Có kiếm ý hình thức ban đầu nơi tay có thể tham khảo. Hắn tự tin có thể rất nhanh lĩnh ngộ ra đạo ý hình thức ban đầu đến. Đi qua thời gian dài như vậy suy nghĩ, đối với tụ tập lấy ra kỹ pháp hoặc là công pháp quan đoàn. Trương Phi Bạch cũng phát hiện, không phải chỉ có hấp thu cái này một loại phương pháp sử dụng. Một loại khác, giống hắn như bây giờ. Đem quang đoàn đặt ở hai tay ở giữa, tâm thần chìm vào trong đó. Liền có thể cảm thụ ẩn chứa trong đó kiếm ý hình thức ban đầu. Lấy cái tiếc không tính kém nội tính. Như thế phương thức, cũng là có thể có rõ ràng cảm ngộ. Điều hòa tự thân hô hấp, chương phi bạch toàn thân toàn ý đắm chìm trong kiếu ý hình thức ban đầu bên trong. Chỉ một thoáng, cực kỳ cảm giác kỳ diệu, từ hắn sâu trong nội tâm một chút xíu hiện hiện, cảm giác kia để hắn trong nháy mắt say mê đi vào. Quanh thân nổi lên ánh sáng nhạt, tản mát ra một cốt như có như không, huyền diệu vô cùng ba động. Tu hành không biết lúc, trong chớp mắt, ba tháng cũng đã trọt lội lên. Ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên chương phi bạch, quanh thân tràn ngập ba động, cũng càng phát huyền ảo. Đồng thời, hắn khí tức trên thân cũng biến thành càng tăng mạnh hơn ngang. Hô. Đương nhiên, Trư Phi Bạch mở hai mắt ra, huyền như tinh thần, thâm thúy đôi mắt, bạo khởi một trận tinh quang. Một đạo bá đạo cương mãnh phong mang, chợt lóe lên. Ầm ầm. Trước mặt gian phòng vỡ tượng, ầm vang sụp đổ. Một vệt ánh sáng chượt vô cùng vết cắt, từ sụp đổ địa phương hiển hiện ra. Đây là hắn vừa mới lĩnh ngộ ra Đao Ý hình thức ban đầu, trong lúc nhất thời một khống chế lại. Đối với gian phòng bên trong sụp đổ vết tượng, Trư Phi Bạch căn bản là không để trong lòng. Trên mặt vẻ mường rỡ, không lực chế được hiện lộ ra. Đây chính là ý cảnh hình thức ban đầu a, thật mạnh. Khóe miệng giơ lên mỉm cười. Hắn nhẹ giọng nhỉ non một câu. Hao phí thời gian 3 tháng, Chu Phi Bạch từ kiếm ý hình thức ban đầu chồn sáng bên trong, rốt cục lĩnh ngộ ra, thuộc về mình đao ý hình thức ban đầu. Cứ việc mới một thành đao ý hình thức ban đầu, nhưng trong đó ẩn chứa ý lực lại là khá là khủng bố. Cùng La Bích tiểu kiếm ý hình thức ban đầu so với đến, Chu Phi Bạch lĩnh ngộ đao ý hình thức ban đầu, vô cùng cương mãnh bá đạo. Một khi thi triển, sắc bén kia vô cùng phong mang, không phải thực lực tuyệt cường người không thể ngăn cản. Với lại, còn không chỉ như vậy, hắn sở hội tất được tay, cũng là cương mãnh cực kỳ đừng lối. Tại lĩnh ngộ đao ý hình thức ban đầu đồng thời, Trương Phi Bạch cũng lĩnh ngộ ra quyền ý hình thức ban đầu. Cái kia ba đạo mà cương mãnh cực kỳ ý cảnh hình thức ban đầu, thậm chí để đồng dạng cương mãnh vô cùng lôi pháp, trường tâm lôi uy lực đều tăng lên một phần giai, từ địa giai hạ phẩm, nhất cử tăng lên tới địa giai chúng phẩm trình độ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, liên la chỉ dùng đao thuật xuất chiến, chớ nói đơn giản kiếm ý hình thức ban đầu la bí hiệu, cho dù là Trương Phi Bạch sư phụ, Lý Nguyên Vương đều cần nghiêm túc đối phó. Vẹn vẹn chỉ là lĩnh ngộ ý cảnh hình thức ban đầu, liền có thể cho Trương Phi Bạch thực lực mang đến to lớn như vậy tăng lên, đủ có thể nói, đan đạo tu sĩ năm trong tay ý cảnh chi lực, đến cùng đến cỡ nào cường hãn a? Giờ này khắc này, hắn có thể sâu sắc cảm nhận được. Cả trận đỉnh phong cùng mới vào đan đạo ở giữa, nhìn như chỉ có cách nhau một đường, nhưng trên thực tế chiến lệnh, so trời cùng đất ở giữa khoảng cách, cũng không biết phải lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Bất quá, cũng chính là bởi vậy, chuyên phi bạch đối đan đạo cũng càng phát hướng tới. Nghe nói chỉ có đan đạo cấp bậc tu sĩ, mới có thể ngự vật phi hành mấy và dạng. Như thế, mới có tư cách vây vùng rộng lớn cho châu thậm chí còn có thể đi thuyền, viễn phóng rộng lớn vô ngần đại dương, tiến về rộng lớn hơn tiên địa. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền vô cùng lựa nóng. Từ các loại cổ trong ngọc giản, Trương Phi Bạch biết được chỉ có bước vào Đan đạo, mới tính được là là chân chính trên ý nghĩa, bước vào tu hành chi độ. Về phần cả giận tu sĩ, nói theo một ý nghĩa nào đó, còn vẫn như cũng là phàm nhân. Các loại phân loạn suy nghĩ, để Trương Phi Bạch không khỏi bắt đầu mặc sức tưởng tượng. Một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Bình phục một cái, kích động trong lòng vô cùng tâm tư. Lập tức Hắn liền đem kiếm ý hình thức ban đầu quang đoàn cất vào đến. Thứ này đối Trương Phi Bạch tới nói, đã không có tác dụng gì, nhưng trong đó giá trị lại là một điểm đều không có giảm thiếu. Nếu là gặp được người thích hợp, hắn có lẽ còn có thể nhờ vào đó hung hăng kiếm một món hời đâu. Dù nói thế nào, đây cũng là có thể khiến người ta trực tiếp thu hoạch được kiếm ý hình thức ban đầu đồ vật ta. Trương Phi Bạch đứng dậy, hoạt động một chút thân thể sau, lập tức lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Khoảng cách 1 năm kỳ hạn, còn lại thời gian không nhiều lắm. Nhưng hắn tu vi hiện tại, còn vẫn như cũng là ngưng dịch năm tầng. Trương Phi Bạch nhất định phải muốn gia tăng. Bằng không, giết đi Thi Ma Động cùng Liễu Thiên Nguyên kế hoạch, cũng chỉ có thể trước rời lại. Túi trữ vật ánh sáng nhạt lóe lên. Quanh thân trực tiếp xuất hiện 500000 mai trung phẩm linh thạch, cùng 10 cái thượng phẩm linh thạch. Đem những linh thạch này dựa theo nhất định phương vị tổ hợp, chất đống tại xung quanh mình. Chợt, hắn lại lấy ra vài bình cực phẩm đan dược. Không có cách, Trương Phi Bạch tình huống rất là thù. 10 cái cực phẩm khí hải, cộng thêm bên trên Càn Nguyên công đã tính, một thân linh lực cực kỳ bàng bạc không nói. Lại thêm, chất lọc sau lại trở nên vô cùng thuần khiết. Thông thường mỗi tăng lên một chút xíu tu vi, đều cần tiêu hao không thể tưởng tượng lượng lớn tài nguyên. May hắn có thể từ trên người địch nhân chất lọc ra linh khí đoản đến. Bằng không, Trương Phi Bạch tu vi hiện tại, nói không chừng vẫn chỉ là luyện khí cảnh đâu. Cũng đúng là như thế. Hắn muốn trong thời gian ngắn, nhất cử đột phá đến ngưng dịch trung kỳ đỉnh phong. Liên cân xuất ra như thế khoa trương vô cùng trận thế, đem trên tay đan dược đổ ra. Trương Phi Bạch không chút do dự ăn vào. Chợt, liền hai mắt nhắm lại. Chỉ một thoáng, trong ngoài thân thể đều hiện lên vô cùng linh khí nồng đậm. Hoàn thân tâm đều đổ nhập trong đó hắn, bắt đầu tiến vào khô khan khổ tu ở trong. Cảnh thứ 2 dâng lên. Chương 123, rời đi thương sơn phái, tiến về thi ma động. Thời gian qua mau, ngày tháng toi đưa, lại là 2 tháng, chợt loé lên. Trô đang bê quan chương Phi Bạch, cũng rốt cục mở hai mắt ra. Hô, chấm dái phun ra một ngụm trọng khí. Chương Phi Bạch trong hai mắt, tinh quang bạo khởi. Bình tĩnh vô cùng trên mặt, hiện lộ ra một tia vui vẻ. Tại hao phí đại lượng tài nguyên, lại trải qua cố gắng khổ tu sau, hắn tu vi hiện tại, không chỉ có vững chắc vô cùng với lại đã đột phá đến ngưng dịch trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách ngưng dịch hậu kỳ cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, không sai biệt lắm, cũng là thời điểm nên rời đi thương sơn phái, đi tìm thi ma động tên điên nhóm tính sổ sẽ đi. Bất quá trước lúc này, Trương Phi Bạch còn có chuyện muốn làm. Cái kia chính là đi tìm Lý Nguyên Vương, thực hiện trước đó 10 cái thượng phẩm trúc cơ đan bản thượng. Đứng dậy hoạt động một chút thân thể, lại đem quanh thân rất nhiều linh thạch mạnh vụn. Còn có sụp đổ gian phòng vết tường, toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ sau. Chào hỏi một cái tiểu hắc, chợt, hắn liền đi ra sân, cũng không quay đầu lại rời đi. trong môn trong đại điện. Ngươi muốn rời đi a?" Lý Nguyên Vương nhìn xem Trương Phi Bạch, ánh mắt rất là phức tạp khó hiểu. Cứ việc có đón trước, nhưng một ngày này thật tiên đến. Trong lòng của hắn vẫn là không khỏi cảm khái và phần. Tại Lý Nguyên Vương trong trí nhớ, lúc trước Trương Phi Bạch bái nhập môn hạ của chính mình, giống như là tại phát sinh hôm qua. Có thể trong mấy mắt, hắn liền đã trở thành ngưỡng dịch kỳ tu sĩ, liền muốn rời khỏi thương sơn phái, tiến về thuần dương cung, đặt vào mới con đường tu hành. Lấy Trương Phi Bạch kinh khủng thiên tư, chắc hẳn qua không được bao lâu, liền có thể hoàn toàn siêu việt mình đi. thậm chí có lẽ đều không dùng đến thời gian mấy năm, liền có thể đặt chân đan đạo, trở thành bảy nước khu vực số đến nay trong năm, vị thứ nhất thành tựu đan sư tu sĩ a. Nghĩ đến đây, Lý Nguyên Vương tâm tình trong lòng, đã là thất lạc, lại là vô cùng tự hào. Dù sao, như thế một vị siêu cấp tiên điều, thế nhưng là xuất từ thường sơn phái, là hắn đại đệ tử, là sư tôn. Trương Phi Bạch chắp tay hành lễ, thần sắc vẫn như cũ rất là cung kính. Hắn cũng không có bởi vì thực lực của mình, sắp siêu việt Lý Nguyên Vương. Liên vị vậy mà tiêu hành bắt đầu. Tương phản cại Trương Phi Bạch tâm lý, vẫn là rất cảm kích Thương Sơn phái, còn có Lý Nguyên Phương vị sư phụ này. Cứ việc từ lâu dài đến xem, bọn hắn đối trợ giúp của mình rất có hạn, nhưng đối với hắn mà nói, lại hết sức trọng yếu. Xuyên qua đến tàn khốc như vậy huyền huyễn thế giới, đương nhiên Trương Phi Bạch có không thể tưởng tượng chắc lọc hệ thống. Nhưng nếu như không có Thương Sơn phái lời nói, có lẽ không đợi hắn phát huy ra hệ thống uy năng, liền bị người cho chém giết cũng có nói, dù là cho dù là còn sống, cũng không cách nào tại không đến thời gian 1 năm bên trong, đem thực lực bản thân tăng lên tới bây giờ loại trình độ này. Dù sao, đối với tông môn đệ tử mà nói, tán tu điều kiện, thật sự là quá mức khắc liệt. Không chỉ có chưa hoàn chỉnh công pháp cùng kỹ pháp, thậm chí ngay cả tu luyện cần có đan dược, đều không có ổn định con đường. Dù sao, tài nguyên phong phú sông núi cùng rất nhiều bí cảnh, cơ hồ đều bị các loại to to nhỏ nhỏ tông môn chiếm lấy rồi. Đối mặt tình huống như vậy, như Trương Phi Bạch là tán tu lại nói, mặc dù có nghịch thiên chất lọc hệ thống, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn, đến hiện tại thực lực như vậy. Liên lại càng không cần phải nói, thu hoạch được thuần dương cung nhập môn danh xạch. Cứ việc ở trong quá trình này, Thương Sơn phái đạt được thu hoạch cũng là vô cùng phong phú. Lượng lớn tu hành tài nguyên, khó mà với tới danh dự. Giữa song phương, có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Nhưng dù vậy, Trương Phi Bạch trong lòng vẫn là rất cảm kích. Làm một cái đường đường chính chính người, đương nhiên sẽ không quên gốc, càng sẽ không đột phá trong lòng mình một chút danh giới cuối cùng. Cái này là trước kia ban thưởng ngươi 10 cái thượng phẩm trúc cơ đan. Nhìn xem bộ dáng của hắn, Lý Nguyên Vương mang trên mặt vui mừng tân sắc, lập tức liền đem một cái bình ngọc giao cho Trương Phi Bạch trên tay. Lần này đi, ngươi tất nhiên là như rồng bà biển. Trao lượng Cửu Thiên, nhưng Thương Sơn phái vĩnh viễn đều là ngươi nhà." Lý Nguyên Vương rất là chân thành nói. "Ân, sự tôn, bảo trọng." Trương Phi Bạch đem chiếc cơ đan tu hồi đến, sau đó trùng điệp gật gật đầu. Lập tức, quay người đi ra tông môn đại điện, kích phát thân phận của mình lệnh bài, đem lên trống không cấm chế mở ra. "Hưu." Huyết Vũ Long Tước đao đồng nhiên phóng đại, Long Tước hư ảnh hiện, hiện ra. "Roạt!" Từng tiếng lệ, to lớn Huyết Vũ Long Tước vỗ cánh vừa bay, liền dẫn Trương Phi Bạch hóa thành một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Trong khoảnh khắc, cũng đã biến mất ở chân trời. cùng Tiễn Đại sư huynh giàn núi. Thấy cảnh này, Lý Minh Hoa mang theo một đám thương sơn phái đệ tử cùng theo lên cung Tiễn. Hô. Đứng ở huyết vũ long tức đao trên thân đao, Trương Phi Bạch cảm thụ được chạm mặt tới gió lớn. Trước mắt dần dần cất cao tầm mắt, để trong lòng của hắn hào hùng, lập tức tự nhiên sinh ra. Ngự vật phi hành. Ở trong trí nhớ, thế nhưng là vô số người vì đó ước mơ ngậm từng á, mà bây giờ, Trương Phi Bạch rốt cục có thể làm đến điểm này. Bất quá so sánh với phi thuyền đến, ngự vật tốc độ phi hành còn thì kém rất nhiều. Với lại bay độ cao, cũng có vẻ không bằng trong yếu nhất chính là, ngữ vật phi hành tính an toàn kém rất nhiều. Đương nhiên, ngữ vật phi hành những khuyết điểm này sẽ theo tự thân tu vi tăng lên, mà xuất hiện to lớn biến hóa. Trong truyền thuyết đại năng giả, có thể hướng du lịch thanh minh, mộ tốc biển cả, thậm chí chỉ bằng vào tự thân mục thể, liền có thể xâm nhập trên 9 tầng trời. Phạm mỗi một loại này, đều không không khiến người ta vì đó hướng về. Tại thiên không bay lượn tốt một lúc sau, hứng phấn trong lòng kỉnh, hơi giảm hơi yếu một chút. Trương Phi Bạch liền thả ra phi thuyền. Dựa theo trước đây, chuyên môn tìm kiếm được địa đồ đến xem. ở vào Dải Võ Quận Thi Ma Động, cùng Thương Sơn phái bên này có rất xa xôi một khoảng cách. Nếu là ngự vật bay qua, hao phí đại lượng thời gian không nói, còn biết để trạng thái bản thân trở nên kém. Hắn muốn đi diệt Thi Ma Động, cũng không phải quá khứ tặng đầu người. Tự nhiên muốn duy trì tự thân trạng thái tốt nhất. Cứ việc có cường hành vô cùng lôi pháp mang theo, nhưng Trương Phi Bạch cũng sẽ không khinh thị Thi Ma Động tiền điện. Có thể tại Dải Võ Quận lập tông nhiều năm như vậy, làm việc điên cuồng, còn không bị lương quốc các tông môn tiêu diệt, liên đủ để chứng minh Thi Ma Động thực lực cường hãn. Vì thế Hắn ở trong lòng cũng có chỗ chuẩn bị. Đã đại khái có một cái phương án hành động. Các loại đến lúc đó, lại cẩn thận thăm dò một phen. Tật lực bảo đảm, không có bất kỳ cái gì sơ hở, cũng chỉ có dạng này, Trương Phi Bạch mới sẽ bắt đầu hành động. Dù sao, diệt người tông môn chuyện này, hắn cũng là lần đầu tiên làm. Cái kia không được cẩn thận một điểm. Vạn nhất là xe, cũng không phải một cái số hồ liền có thể hồ lượ qua. Nói không chính xác, còn muốn dựng vào tài sản của mình tính mệnh đâu. Bá. Phi thuyền bên trên, linh khí cháo mở ra, Trư Phi Bạch liền điều khiển phi thuyền sông nhập Vân Tiêu, hướng phía Dải Võ Quận phương hướng, mau chóng đuổi theo. Dải Võ Quận, mây đen núi phụ cận tiểu trấn bên trên, mùi máu tanh phóng lên tận trời. Nơi xa trên đường, đột nhiên xuất hiện một bóng người, hướng phía đã không có một hai tiểu trấn, chậm rãi đi tới. Đối không khí bên trong đọng đẫm mùi máu tanh nhìn như không thấy, đứng tại một chỗ cao cao trên nóc nhà, hướng phía nơi xa phóng tầm mắt tới. Từ nơi này sẽ đi qua, liên liên là Thi Ma Động sơn môn, mây đen núi a, nhỉ non ở giữa, người tới ánh mắt rơi xuống bên ngoài trấn một đám áo bào đen trên thân thể người. Bà canh hoàn tất. Chương 124, thật hy vọng nhặt được một cái tán tu a. A, cứu mạng a. Nguyên bản tường hòa trên trấn, bị vô số thế lương bi thảm âm thanh phá vỡ. Sinh hoạt tại trên trấn cư dân, vô luận nam nữ lão hũ, giàu nghèo quý tiện, tại ngắn ngủi 1 phút bên trong, liên bị mấy vị thân mặc hắc bào thi ma động đệ tử, đều vô tình tàn sát không còn. Dây đặc vô cùng mùi máu tanh, trong khoảnh khắc liền tràn ngập trong không khí. Choáng nhẹ người một cái, liên làm cho người buồn nôn không ngừng. Nhưng những thi ma đó động đệ tử lại hít một hơi thật sâu. Lông che ở áo bào đen phía dưới khuôn mặt, hiện lộ ra biến thái mê say chi tình. Khắc khắc, quả nhiên chỉ có người chết hương vị mới nhất làm cho người thể xác tinh thần vui vẻ a. Một vị khuôn mặt âm tàn thi ma động đệ tử, mang theo vẫn chưa thỏa mãn thần sắc, phất ra một trận làm cho người dùng mình tiếng cười. Đều giết hết ta. Nhiều như vậy bộ thi thể, cũng không biết có thể thành công hay không chế tạo ra một bộ luận thi. Ấy, thật sự là ao ước mộ sư trong môn các vị sư mình a. Có thể có thời gian đến bên ngoài đi săn giết tu sĩ, chế tạo ra cao cấp luận thi. Dừng một chút. Một vị khác trên mặt có nốt ruồi thi ma động đệ tử phàn nàn nói, cũng không biết những tán tu kia đều chạy đi nơi nào, một cái đều nhìn không thấy. Từ những lời này bên trong, không khó nghe ra tại những người này trong lòng, đối bị tàn sát phàm nhân đã không có một tia thương hại. Đối thi thể, càng là cho rằng có thể tùy ý tiêu hao vật liệu, không có một đinh nửa điểm tôn trọng. Khắc khắc, không cần gấp gáp như vậy, chúng ta mới vừa mới bắt đầu nhập môn tu luyện. Bang vào chúng ta mấy người siêu cường tiên phú, lại có bộ này địa giai hạ phẩm công pháp nơi tay, rất nhanh cái gì cũng biết có. Trước đây nói chuyện thi ma động đệ tử ngạo nghễ nở nụ cười, trong giọng nói ngược lại là lòng tin mười phần. Chỉ cần có thể thành công, cho dù là đại sư huynh vị trí, cũng không phải là không thể tranh một chuyến. Nghe nói như thế, nốt rồi thi ma động đệ tử lúc này gật đầu đồng ý. Trước đây, làm vì bọn họ đã từng đại sư huynh, lịch phi vụ gây tại chín quận thi đấu bên trên. Cái này thi ma động đại đệ tử chi vị, tự nhiên là trống chỗ ra. Lại không lâu nữa, chính là bọn hắn trong tông môn đại đệ tử tranh đoạt chiến. Vì thế, trong khoảng thời gian này, toàn bộ thi ma động từ trên xuống dưới đệ tử Trên cơ bản đều trở lại bên trong sân môn. Bất kể là ai, đều trông mòn con mắt, giống như là con sói đói nhìn chằm chằm vị trí này. Chúng ta đi thôi, đem tất cả thi thể, toàn bộ đều cất vào túi chứa vận sau. Mấy người kia liền quay người hướng phía mây đen núi phương hướng đi. Chúng ta đã thất bại 9 lần, lần này thật sự nếu không thành công, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đi ra bên ngoài mạo hiểm săn giết những tông môn khác tu sĩ. Đến lúc đó, cũng không biết có thể hay không đội bên trên. Còn không phải sao, thật hy vọng có thể nhặt được một cái tán tu a. Mấy cái thi ma động đệ tử, vừa đi vừa tản göu. Đột nhiên, nốt rồi thi ma động đệ tử hai mắt sáng lên, chỉ vào một cây đại thụ bên cạnh, rất là kinh hỉ nói: "Đại ca, mau nhìn, chúng ta giống như thật nhặt được một cái tán tu." Nghe được thanh âm, mấy người còn lại vô ý thức hướng phía hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Quả nhiên, thấy được một vị thân mặc áo bào xám tu sĩ trẻ tuổi. Khà khà, hôm nay mấy ca vận khí tới, xem ra đại sư này hình vị chín nên là chúng ta. Âm tán thi ma động đệ tử, lúc này vui mừng quá đỗi. Chỉ một thoáng, mấy người kia lập tức không giằn nổi vây lại. Khà khà. "Tiểu tử, thính ngươi không may" Mình xông vào địa phủ đến. Đã bị vây không đường có thể trốn trương phi bạch, âm tàn thi ma động đệ tử lúc này cười quẻ gì không thôi. Hôm nay mấy người chúng ta tâm tình tốt, liên lòng từ bi cho phép ngươi tự sát. Tiếng nói vừa ra, xung quanh mấy người nhất thời cũng cười quẻ gì. Cái này nếu là sớm hơn mấy ngày, có thể liền sẽ không như thế tiện nghi ngươi, có thể bị chúng ta nhìn chúng, là ngươi tam sinh đều không cầu được ban ân. Tiểu tử, nhanh lên quỳ xuống đến cảm tạ a. Vừa nói, mấy trên thân người âm trầm vô cùng khí thế, không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Phối hợp bên trên bọn hắn kinh khủng tiểu dung. Lagan hơi nhỏ một chút người, đều có thể bị bị hộ quỷ giảm xuống đất. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Gặp đây, Trương Phi Bạch khẽ miệng giơ lên, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Cũng ngay tại lúc này, hắn dùng Bạch Viễn Tiên Huấn, cải biến tự thân hình dạng, đổi đi Thương Sơn phái đạo phục, lại tu Liễm tự thân khí tức. Bằng không, những người này nơi nào còn dám nói như vậy? Không ngay đầu tiên chạy trốn, liền đã rất có dụng khí. Cự tuyệt? Khà khà, xem ra tiểu tử ngươi là không lĩnh tình a. Chờ một chút ngươi liền sẽ phải hối hận. Chỉ là một cái tán tu, cũng dám cự tuyệt chúng ta thi ma đạo? Nghe được lời của hắn, mấy cái thi ma động đệ tử lúc này ầm vang cười to. Lập tức, sắc mặt liền biến đến vô cùng khó lệ. Hai tay vỗ, liền có vài chục đạo hắc quang tỏa ra. Chỉ một thoáng, trung quanh liền nhiều mấy chục cố luyện khí cảnh đỉnh phong luyện thi. Nồng đậm âm khí lập tức tràn ngập bắt đầu. Như luyện khí cảnh tu sĩ, đối mặt cảnh tượng như vậy, sợ là đã sớm dọa đã hôn mê. Nhưng Trương Phi Bạch ánh mắt bên trong, lại lóe lạnh lẽo hàn mang. "Nhiều như vậy luyện thi, xem ra các ngươi là thi ma động trọng điểm bồi dưỡng đệ tử a." Tiếng nói vừa ra, một cỗ cường hành vô cùng khí thế, ầm vang nộ bệ ra đến. Khi tức cầm sâm, nồng đậm vô cùng âm khí, đều trong nháy mắt bị tách ra. Cái gì? Đây là Nương Dịch trung kỳ cường giả. Cảm nhận được chạm mặt tới, cái kia làm cho người hít thở không thông khí thế. Trong mắt, mấy cái thi ma động đệ tử sắc mặt đại biến. Một đôi mắt liền tựa như muốn trừng ra ngoài. Trên mặt càng là hiện ra vô tận chấn kinh cùng sợ hãi. Trước đó phía lối, chỉ một thoáng liền tiêu tán không còn chút nào. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ ở Tự Minh Sơn môn phủ cận, gặp phải một vị Nương Dịch trung kỳ cường giả. Nhìn xem Trương Phi Bạch cái kia giống như cười mà không phải cười thân sắc. Vị Tiêu Âm tàn mặt thi ma động đệ tử, không có chút nào do dự. Quyết định thật nhanh, đem thả ra luận thi, toàn bộ đều bỏ. Quay người liền hướng phía bên cạnh trong bụi cây nào tới. Chỉ cần có thể chạy vào trong rừng cây, là hắn có thể có một chút hy vọng sống. Phù phù. Còn lại nút rủi thi ma động đệ tử mấy người, không kịp phản ứng lúc, căn bản không pháp chạy trốn. Lúc này, liền quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Tiền bối, tha mạng a. Là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, mạ phạm đến tiền bối. chỉ cần có thể tha chúng ta, làm châu làm ngựa đều có thể. Đầu kia dập đầu trên đất, thùng thùng rung động. Miệng bên trong càng là không ngừng cầu khẩn. Nhưng hung lệ 10 phần trong mắt, lại hiện lên một tia vẻ tần nhẫn. Nhìn xem quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mấy người, chư phi bạch trong lòng không có một tia thương hại. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, thuần túy hùng hậu khí huyết bộ phát ra. Nốt rồi thi ma động đệ tử mấy người, nhận hừng hực khí huyết trùng kích. Toàn thân đột nhiên chấn động, thất khiếu chảy máu. Cái gì đều còn chưa kịp làm, liền lập tức liền không một tiếng động. Sao có thể để ngươi chạy mất đâu? Đứng tại chỗ không nhúc nhích Trương Phi Bạch, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Không có chút nào lo lắng, bị âm tàn mặt thi ma động đệ tử cho chạy mất. Quả nhiên, sau đó một khắc, một lam tái đi, hai đạo quang mang sáng lên. Chỉ gặp một đạo thân mặc hắc bảo thân ảnh, chậm rãi rút lui tới. Cảnh thứ nhất. Chương 125, câu hồn tra hỏi, đao chạm mây đen núi. Neo. Tiểu Hắc tử Trương Phi Bạch trên bờ bay, xông ra. Thân sắc nhìn xem có chút nhàn trán, thì thịt, thịt móng vuốt nhỏ, nhân tính hóa che dưới miệng. Rất là lười biếng ngáp một cái, mà tại phía trước nhỏ nhắn xinh xắn hi hỏa võng thư, cầm trong tay xuống kiếm xương búa, đem âm tàn mặt thi ma động đệ tử, một chút xíu từ trong rừng cây bước đi ra. Bọn chúng bình thường đều đợi tại tiểu hắc trong túi trữ vật, một khi có cẩn, tiểu hắc liền từ cái bóng bên trong xuất hiện. Ngay đầu tiên, đem hi hỏa võng thư phóng xuất ra. Một chiêu này tuy nói tại đối mặt cường địch thời điểm, không có gì tác dụng quá lớn, nhưng lại có thể rất tốt ngăn cản địch nhân thừa cơ đào thoát. Cũng chính là bởi vậy, chương phi bạch mới không có ngăn cản đối phương đào thoát. Phù phù Ông tàn mặt thi ma động đệ tử quỳ rạp xuống trường phi bạch trước mặt, run rẩy thân hành cầu xin tha thứ. "Chư, tiền bối, tha. Tha mạng a." Nhìn thấy đồng hành mấy người thi thể, trong lòng của hắn mảy may không sinh ra một tia phản kháng. Trường phi bạch không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ dựa vào khí huyết liền đem mấy người đánh chết. Đủ để thấy hắn thực lực, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Lại thêm, đột nhiên xuất hiện hai cái tiểu nữ hải, cũng là ngưng dịch kỳ cường giả. Mới luyện khí cảnh đỉnh phong hắn, căn bản không có bất kỳ kháng cự nào cùng có thể chạy thoát. "Ta hỏi, ngươi đáp." Đối mặt âm tàn mặt thi ma động đệ tử câu thần, Trương Phi Bạch căn bản bất vi sở động. Tại một fan hỏi thăm về sau, liền ra hiệu hi hòa vọng tư trực tiếp giết. Nhìn lên trước mặt thi thể, từ trong túi trữ vật, lấy ra một tờ phù triện. Đây là thật lâu trước đó, hắn chém giết nhạy khe hồi lúc. Tu tập lấy ra thiên phú câu hồn. Hiện tại, vừa dễ dàng phát huy được tác dụng. Đối với âm tàn mặt thi ma động đệ tử nói lời, Trương Phi Bạch cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Vẫn là câu hồn hỏi thăm một lần, càng thêm bảo hiểm một điểm. Đem đã có tin tức, lần nữa xác minh một fan. bảo đảm liên quan tới thi ma động trố có biến, đều không có sai lầm sao." Hưng hực khí huyết dâng trào, đem những hồn phách này đều hóa thành tro tàn. Tông môn đại đệ tử tranh đoạt chiến, thi ma động trên dưới các đệ tử đều tại bên trong sân môn. "Hắc hắc, ta tới đúng lúc a." Suy nghĩ trong động, Trương Phi Bạch hai mắt sáng lên. Hắn nguyên bản còn đang rầu, muốn như thế nào mới có thể để cho thi ma cửa lập người, đều tụ tập được đến. Không nghĩ tới, điểm ấy căn bản cũng không cần lo lắng. Đã như vậy, cái kia Trương Phi Bạch liền có thể giữ nguyên kế hoạch, chuẩn bị đối thi ma động động thủ. "Hừ!" Những này sốc sinh thật sự là chết chưa hết tội. Kiểm tra một hồi, tới tay mấy con túi trữ vật, Trương Phi Bạch không khỏi đoán hận mắng một tiếng. Bên trong tu hành vật tư ngược lại là một bao nhiêu ít, nhưng mỗi cái trong túi trữ vật đều chất đầy vô số phàm nhân thi thể. Rất rõ ràng, đây là bị đồ sát tiểu trấn cư dân. Thiện tay móc ra một đạo hỏa phù, đem những thi thể này toàn bộ đều đốt thành tro bụi, tìm cái địa phương chôn bắt đầu. Cũng tỉnh, bị một ít may mắn thi ma động tu sĩ lợi dụng. Sau khi làm xong, Trương Phi Bạch lại lấy ra hai dạng đồ vật. Chắc lọc. Ánh sáng nhạt chớp động. gấp trăm lần chất lọc pháp động, linh lực cấp tốc hội tụ. Ngọc phù cùng trận bàn cùng nhau sáng lên một trận quang hoa. Cái kia ngọc phù là chín quận thi đấu về sau, Minh phủ tông đưa tới chúc cơ kỳ phá cấm ngọc phù. Đi qua gấp trăm lần chất lọc sau, uy lực của nó đã không thua tại chúc cơ viên mãn đại tu sĩ tự mình làm ngọc phù. Mà cái viên kia trận bàn là Trương Phi Bạch tại ba quận lẫn nhau thành phố đấu giá hội bên trên, mua lại tam phẩm phản phất xích tinh trận bàn. Tại bị gấp trăm lần chất lọc sau, phản phất xích tinh trận bàn bên trong trận pháp lập tức trở nên càng thêm huyền diệu vô cùng. Thu ảnh hưởng này vấn bản tam phẩm trận bản, tại chất lọc về sau, nhất cử bay nhảy đến ngũ phẩm trình độ. Lúc này phản phất xích tinh trận bản đã có thất phẩm xích tinh trận bản bá thành uy lực. Đừng nhìn lấy ít, trước kia liền một thành cũng chưa tới. Có ngũ phẩm phản phất xích tinh trận bản, lại thêm linh truyền mắt cung cấp xung tốc linh khí, thân ở trong đó, cho dù là đại tu sĩ cũng không gây thương tổn mấy may. Nhưng Trương Phi Bạch cũng không phải dùng thứ này đến hộ thân, chỉ cần trận bản không hỏng, phòng hộ linh khí cháo liền sẽ không nát. Đồng thời, bị người bảo vệ cũng vô pháp rời đi. Nói cách khác, Một khi Phạng Phất Sích tinh trận bàn đem Mây Đen núi bao phủ lại, trừ phi Trương Phi Bạch bỏ mình, không có một cái nào thi ma cửa động người có thể sống rời đi. Cảm thụ một cái, Trương Phi Bạch trên mặt hiện lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Đem đồ vật thu sau khi đứng lên, hắn liền ngự đạo phi hành, hướng phía mục tiêu Mây Đen núi phá không mà đi. Đã lượm trẫm Mây Đen núi, cao cao đứng vững tại một mảnh âm khí trong Mây Đen. Cỏ cây thưa thớt, nhìn không đến bất luận cái gì một loại hung thú. Mùi hôi tử khí hỗn tạp hơi nước tràn ngập ở trong núi. Cùng với những cái khác các tông sơn môn so sánh với đến, Nơi này chính là một mảnh rừng thiêng nước độc. Ma liền tại nơi đây, mây đen núi chô giữa sơn núi. Vậy mà đứng vững một tòa âm khí tràn ngập, tử khí trùng thiên cung điện. Không hề nghi ngờ, cái kia chính là thi ma động, thi ma đại điện. Chính là chỗ đó a. Điều khiển huyết vũ long tức đạo, thân ở bầu trời trường phi bạch. Rất nhanh liền khóa chặt thi ma động vị trí cụ thể. Mà cùng lúc đó, hắn cũng bại lộ tự thân tồn tại. Khắc khắc, dáng tự tiện xông ta thi ma động sơn môn. Nương theo lấy khó nghe vô cùng thanh âm, một đạo khô cạn thân ảnh thông suốt phóng lên tận trời. Cái này rõ ràng là một cái trúc cơ sơ kỳ luyện thi. Vậy liên ở lại đây đi. Luyện thi giơ lên đan kịt khô cạn nắm đấm, lôi cuốn lấy vô cùng kinh khủng uy năng, hướng phía không trung trương phi bạch, vánh kích mà đến. Hừ. Gặp đây, Trương Phi Bạch hừ lạnh một tiếng. Cũng không che giấu nữa, trên thân khí thế bàng bạc, ầm vang một phát. Dưới chân huyết vũ long tước đao, quang mang đại trán. Trong khoảnh khắc, liền hóa thành một cái to lớn huyết vũ long tước. Đoạn. Thanh lệ tiếng vang lên, hướng phía luyện thi nắm đấm chém giết mà đi. Sau một khắc, huyết quang cùng nắm đấm đột nhiên va chạm. Ầm ầm. Như lôi đỉnh nổ rung trời, ầm vang nổ tung. Cái kia vô cùng kinh khủng sóng xung kích quét ngang mà ra. Không khí chung quanh đều bị đánh tan. Một mảng lớn không gian trong nháy mắt biến thành chân không. To lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên là kinh động đến vô số thi ma động đệ tử. Nguyên bản nhìn như không có một hai âm trong núi vân trùng, bất quá ngắn ngủi một khắc, toát ra vô số bóng người. Huyết Vũ Long Tước Đao, ngươi là Trường Sơn phái Trương Phi Bạch. Khi nhìn đến không trung xuất hiện Huyết Vũ Long Tước hư ảnh, lập tức liền có người đem Trương Phi Bạch nhận ra. Cái này cũng không kỳ quái. Tại Thanh Hồng Đại Bí cảnh về sau, theo, Trương Phi Bạch cùng La Bích Kiều đại chiến hình ảnh bị phơi bày ra. Huyết Vũ Long tức dao liền thành hắn tiêu chí, mà một mực ngấp nghé hắn thi ma động tu sĩ, lại làm sao có thể không biết đâu? Chỉ là mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Trương Phi Bạch vậy mà lại độc thân xâm nhập thi ma động sơn môn. Thi ma cửa động người, chết. Mắt gặp thân phận của mình bị nhìn thấu, Trương Phi Bạch cũng không có để ý. Trong mắt lóe hàn quang, nữ khí vô cùng lạnh lẽo, băng bạc mà thuần túy linh lực phun trào. Chỉ một thoáng, Huyết Vũ Long tức quanh thân hào quang tỏa sáng, vô cùng phong mang. Tuy ý bộ phát ra. Thanh nguyên trạm. Sau một khắc, Huyết Vũ Long tức vô cánh vừa bay, lập tức hóa thành một đạo huyết quang, lôi cuốn lấy long trời lở đất khí thế, hướng phía mây đen núi ở giữa thi ma đại điện ầm vang trạm kích mà đi. Cảnh thứ 2 dâng lên. Chương 126, phá cấm ngọc phủ chi uy. Phản phất xích tinh trận bản phong sơn. Khà khà, thân sự là thật là lớn gan chó. Thấy cảnh này, lập tức liền có một vị thân hình cao xuống, tương tự thây khô áo bào đen tu sĩ, đột nhiên xông ra, gây con giống như chân gà tay cầm đột nhiên vỗ. Chỉ một thoáng, liền có vài chục cố luyện thi ngăn tại thi ma trước đại điện. Hô, những này luyện thi cùng nhau hoành đánh một quyền. Không khí xung quanh trong nháy mắt liền bị xé rách vỡ nát. Chen, thô to huyết quang chợt lóe lên. Huyết vũ long tức đao lần nữa cùng thay khô nắm đấm đụng vào nhau. Ầm ầm, cái kia phảng phất giống như sơn băng địa liệt tiếng vang nổ tung. Kinh khủng lực chấn kích lập tức bộc phát mà ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mây đen núi đều vì đó chấn động một cái. Xem ra lão phu còn coi thường ngươi. Thấy cảnh này, con xuống thi ma động tu sĩ sầm mặt lại. Tiểu Hoa Nhi Ngươi bây giờ nếu là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lão phu còn có thể xem ở sư phụ ngươi trên mặt mũi, lượng thứ trừng phạt. Nếu không, ngươi hôm nay tới, cũng không cần đi. Cứ việc ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong mắt của hắn lại lóe ra vô tận tham lam. Cách thật xa, đều có thể cảm nhận được. Trương Phi Bạch cái kia không chỉ có vô cùng tinh khiết, hơn nữa còn cực kỳ to lớn khí huyết. Cho dù là chuyên tu luyện thể chất cơ kỳ tu sĩ, cùng hắn khí huyết so sánh với đến, ngay cả sách dạy cũng không xứng. Nếu có thể đem Trương Phi Bạch can sống chắc hẳn có thể trong khoảng thời gian ngắn, đệ tử thân tu vi tiến lên đến đan đạo. Cho dù là trở thành thi thể, cũng có thể chế tác thành tiệp lực siêu cường lợi thi. Lúc đầu thi ma động còn kế hoạch các loại tự mình trưởng môn sau khi xuất quan, liền chuẩn bị dốc hết toàn tông môn lực lượng, đem Trương Phi Bạch bắt bắt đầu. Lại không nghĩ tới, hắn mình ngược lại là trước đưa tới cửa. Giờ khắc này, thi ma động trên dưới đã dự định, toàn lực đem Trương Phi Bạch lưu lại. Cảm nhận được trung quanh xuyên suốt mà đến nóng bỏng ánh mắt, Trương Phi Bạch không khỏi cười lạnh. Muốn muốn diệt hết một cái tông môn, có hai cái lớn nhất chứng ngại. Cái kia chính là Hộ Sơn Đại Trận cùng trưởng môn. Thi Ma Động trưởng môn, hắn cũng không sợ. Mặc dù là chốc cơ tầng 9 đại tu sĩ, nhưng có trưởng tâm lôi nơi tay, căn bản không cần để ý. Duy trì có kiêng kỵ mây đen trên núi Hộ Sơn Đại Trận. Trương Phi Bạch đến nay vẫn chưa từng gặp qua, một cái tông môn Hộ Sơn Đại Trận là cái dạng gì. Cho nên, nhất định phải muốn để Thi Ma Động chủ động mở ra Hộ Sơn Đại Trận. Cũng chỉ có dạng này, hắn mới có thể sử dụng phá cấm ngọc phù. Các loại phá hết Hộ Sơn Đại Trận về sau, Trương Phi Bạch mới có thể không chút kiêng kỵ xuất thủ. Mắt nhìn thấy đã đến mây đen trên núi không? Hắn ý niệm trong lòng chớp động. Chắc Lộc. Toàn bộ thi ma động sơn môn lóe lên một đạo ánh sáng nhạn, gấp trăm lần chắc Lộc phát động. Một viên màu đỏ nhạt, chứa năm người ôm hết lớn nhỏ quang đoàn hiện hiện. Đây là Trương Phi Bạch lần thứ nhất chắc Lộc tông môn khí vận. Quang đoàn khổng lồ, nhưng nhan sắc nhưng so với Cao Thiên Sơn khí vận nhạt rất nhiều. Một thời gian nhìn kỹ, hắn không chút do dự đem khí vận quang đoàn hấp thu. Ngay sau đó, cười tại phi thuyền bên trên, chống ra linh thú chảo, bằng bạc tinh thuần linh lực phun trào. Thành nguyên trạm. Huyết Vũ Long tức mang theo vô tận ý thế, lần nữa hướng phía thi ma đại điện, chẳng kích mà ra. Hừ, ngu xuẩn mất hồn. Thấy cảnh này, con xuống thi ma động tu sĩ trên mặt hiện lên một tia lạnh lẽ. Lúc này, rất nhiều thi ma trong động môn trưởng lão cùng nội môn chấp sự đều đã kịp phản ứng. Nhanh nhau phát ra cường hành luyện thi. Lấy tình huống hiện tại, rất nhanh liền có thể tương lai phạm chương phi bạch bắt lấy. Gặp đây, chương phi bạch cũng không ngoài ý muốn. Đao kiếm phong mang, mặc dù vô cùng sắc bén, nhưng đối phó với luyện thi quỷ hồn loại hình, hiệu quả sẽ hơi kém một chút. A, trên mặt của hắn lóe lên một tia cười lạnh. Linh lực thôi động, Đục dày vô cùng khí huyết, lập tức dâng lên mà ra. Tay phải nắm tay, đối mây đen núi, hung hăng hoành kích mà đi. Thất quyết thủ, mang theo trên tay huyền kim bao tay, đột nhiên phát ra chói mắt hào quang. Bá đạo lại cương mãnh cực kỳ quyền ý hình thức ban đầu, ầm vang bộ phát ra. Sau một khắc, gọn núi kích cỡ tương đương cự quả đầm to, tản ra sáng rực kim quang. Cái kia bảng bạc hùng hực khí huyết, liền như là lệ dương. Hướng phía âm trầm tử khí mây đen núi, hoành kích mà đi. Cái này là cái gì? Như thế thuần túy hùng hậu khí huyết, thật là người có thể có. Giáo hỏa này tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thiên tài a. Cảm nhận được cự quyền cái kia vô cùng uy thế, một đám thi ma động đệ tử không khỏi trừng thẳng hai mắt. Trong đôi mắt tràn ngập chấn kinh, mang trên mặt nộm đậm vẻ khó tin. Đáng chết, tiểu a nhi này làm sao có thể lĩnh ngộ quyền ý hình thức ban đầu? Mà như là còn xuống thi ma động tu sĩ bậc này nội môn trưởng lão, nhất thời sắc mặt đã biến. Một quyền này xuống dưới, nội môn trưởng lão cùng chấp sự ngược lại là có thể lỡ nổi. Nhưng chung quanh những đệ tử kia sẽ phải tan thành mây khói. Lập tức cũng không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp kéo ra cuống họng giống to. Nhanh mở ra Hổ Sơn đại trận. Chỉ một thoáng, toàn bộ âm trong núi Vân Trung Âm Phong đại tác, nồng đậm vô cùng tử khí, hỗn hợp có nồng đậm âm khí, hình thành màu trắng bạch xương mù dày đặc, trong nháy mắt đem mây đen núi bao phủ bắt đầu. Lưỡi đao cùng quần ý hình thức ban đầu, cùng nhau hướng phía xương mù dày đặc oanh kích mà đi. Đoạn! Mới vừa động trạng, uy lực suy giảm huyết vũ long tức hư ảnh nổ tung. Thu nhỏ huyết vũ long tức đao bay rất ra ngoài. Veng! Bá đạo cương mãnh quần ý đột nhiên phụ trào, hưng hực vô cùng khí huyết, ầm vang của phát. Ầm ầm. Trấn bệnh xương mù dày đặc chấn động kịch liệt. Trong ngay mắt, liên bị văng ra một cái lớn như vậy chóng rống. Ngay tại lúc này, Phá Cấm Ngap phủ, nhìn thấy cấp tốc thu nhỏ chỗ trống, Trương Phi Bạch Tinh quàng trong mắt lóe lên. Thuần túy linh lực thôi động, không chút do dự liền kích phát trên tay Phá Cấm Ngap phủ. Trong chốc lát, một đạo bàng bạc mà huyền diệu bạch quang đột nhiên hiện. Thẳng tắp hướng phía đã bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy chỗ trống, kích bắn đi. Đông. Một tiếng như như sấm rền tiếng vang phù phát. Sau một khắc, cái kia đủ để làm sơn hà lật úp sức mạnh mạnh mẽ, âm vang nổ bể ra đến. Dọng lớn giống như mây như biển màu trắng bạch xương ngủ dày đặc, mãnh liệt chấn động. Trong khoảnh khắc, tựa như cùng nát tuyết, vỡ vụ ra. Ầm ầm. Cuồn bạo cường hoành lực trùng kích, kịch liệt căng phồng lên đến. Vô số cự thạch bùn đất, đều hóa thành một miền. Hỗn tạp quần quần thảm xương ngủ màu trắng. Nương theo lấy không chỗ phát tiết sóng xung kích, phóng lên tận trời. Chỉ một thoáng, một đạo gần cao 10 mét màu xám trắng mây hình ngẫm, chậm rãi dâng lên. Răng rắc. Theo một tiếng vang nhỏ, thi ma động hổ sơn đại trận, bị phá. Phát giác được điểm này, sớm đã tiềm ẩn tại âm trong núi Vân Trung tiểu hắc. Không lo được bị đá vụn bụi đất làm bẩn lông tóc. Lúc này liền hai mươi mai thượng phẩm linh thạch, để vào phảng phất xích tinh trận bàn bên trên. Sau đó, lại đem phảng phất xích tinh trận bàn để đặt tại triển khai nước linh truyền bên trong. Nhận linh khí kích thích, phảng phất xích tinh trận bàn trong nháy mắt bị kích hoạt. Ông. Sau một khắc, dây đặc kiến cố màu đỏ linh khí chao, tấn bánh khuyết tán ra. Tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, cũng đã đem trọn tòa mây đen dãy núi đều bao trùm ở. Ngũ phẩm phảng phất xích tinh trận bàn tại như thế dư dạ linh khí phía dưới, ngạnh sinh sinh là phát huy ra lục phẩm trận bàn lực lượng. Thành Ở giữa không trung chương phi bạch thấy cảnh này, khóe miệng có chút dương lên. Tiếp đó, liền la hét chốc thời khắc. Ai? Là ai? Mây đen núi dư chấn chưa tiêu, liền có một trận chấn thiên nộ lồng xuất hiện. Ba canh hoàn tất. Chương 127, quyền anh thi ma động đại trưởng lão, diệt tông chi chiến. Chú cơ kỳ đỉnh cấp phá cấm ngục phụ, cái kia cường hành vô cùng ý lực, không chỉ có nhất cử kích phá thi ma động hộ sơn đại trận, thậm chí còn đem mây đen núi đỉnh núi đều cơ hồ tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mây đen núi chấn động không ngừng, giống như là phát sinh cấp 8 địa chấn. Phóng tầm mắt nhìn tới, bụi mù nổi lên bốn phía. Bốn đất cự thạch băng liệt, sân nhỏ sụp đổ. Khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Là người phương nào dám can đảm ở Tha thi ma động như thế làm càn? Khói mù lượn lờ ở giữa, Thi ma động đại trưởng lão xuất hiện. Khuôn cản trong âm thanh khẳng khàn khàn, tràn ngập tràn đầy phẫn nộ. Đang lúc Bế Quan chữa thương khẩn yếu con đầu, lại đột nhiên ở giữa bị ép bỏ dở. Lại thêm, nhìn thấy sơn môn biến chất vật như thế, làm Thi ma động đại trưởng lão, trong lòng của hắn làm sao có thể không lựa giận ngút trời. Xích Hồng Nương ngước đôi mắt, cấp tốc nhìn quanh một vòng. rất nhanh liền dừng lại tại một cái thân ảnh quen thuộc bên trên, Trương Phi Bạch. Thi Ma Động đại trưởng lão lập tức liền ngây ngẩn cả người, trên mặt thuần sắc viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoàn toàn không rõ, vị Thi Ma Động chỗ mơ ước Trương Phi Bạch, tại sao lại xuất hiện ở bên trong sân môn? Chẳng lẽ đối phương đây là tới tự chui đầu vào lưới sao? Chợt, Thi Ma Động đại trưởng lão liền lập tức kịp phản ứng. Tình huống dưới mắt, có cực lớn khả năng liền là Trương Phi Bạch tạm thành. Trương Phi Bạch, người một chết. Mặc dù không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không trở ngại hắn mặt mũi tràn đầy sắc ý. Khí thế hung hăng giật tới. "A, Nguyên Lai like là ngươi lão gia hỏa này a?" Nghe được thanh âm, Trương Phi Bạch nhìn sang, lập tức liền nhận ra, là trước kia đánh lén qua mình Thi Ma Động Đại trưởng lão. Đúng lúc hắn còn đang nghi ngờ, đi nơi nào tìm kiếm lão gia hỏa này đâu? Lần đó bị Thi Ma Động Đại trưởng lão một quyền đánh bay. Cái này chẳng tử, Trương Phi Bạch còn không có tìm trở về đâu. Kim quang chú, linh lực phun trào ở giữa. Sau một khắc, bên ngoài thân lập tức liền sáng lên một tầng kim quang. Dưới chân của hắn sinh phong, cũng hướng phía Thi Ma Động Đại trưởng lão giật tới. Lần này có thể không ai có thể cứu được ngươi." Mâu đỏ tươi mở chừng hai mắt, Thi Ma Động đại trưởng lão trầm nói. Âm trầm khí thế kinh khủng bộc phát, âm khí nồng nặc hiện lên, khô cạn thân thể trở nên như là sắt thép một loại. "Chết." Cái kia da bọc xương nằm đẫm, lại phản vật là một thanh đao tạc. Trong mấy mắt, đánh xuyên không khí, hướng phía Trương Phi Bạch đầu lâu, hung hăng ngoảnh kích mà đến. Đối mặt như thế một quyền kinh khủng, Trương Phi Bạch mặt không đổi sắc. Kim quang chói mắt thân thể, không tránh không né. Hung hầu thuần túy khí huyết cấp tốc ngưng tụ, cũng là đấm ra một quyền, cùng gây gồm năm đẫm. a mầm đụng vào nhau. Chư vị bạch một thân vô cùng kinh khủng lực lượng, phun ra mà ra. Đông. Như là búa tạ đánh trống, không khí đột nhiên chấn động kịch liệt. Nương theo lấy kinh khủng sóng xung kích, quét ngang mà ra khí kình, giống như là muốn đem không gian đều xé rách. Kiên cô vô cùng đại địa, càng là trong nháy mắt ra bị nảy ra. Phốc. Sau đó một khắc, thì ma động đại trưởng lão miệng phun máu tươi, lập tức bay rất ra ngoài. Trọn vẹn bay có gần ngàn mét xa. Cuối cùng, đụng nát một tòa nhỏ gò núi, cái này mới rốt cục dừng lại. Không có sử dụng tất thuyết thủ, càng không có sử dụng bá đạo quyền ý hình thức ban đầu. đơn thuần bằng vào tự thân lực lượng của thân thể. Trương Phi Bạch liền đem chúc cơ trung kỳ đỉnh phong thi ma động đại trưởng lão đánh bay ngàn mét xa. Cũng đủ nói rõ, hắn thực lực bây giờ đến cỡ nào cường hãn. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Từ đống đá vụn bên trong đi ra, thi ma động đại trưởng lão không khỏi tiêu to. Trên mặt thân sắc càng là tràn đầy khó có thể tin rung động. Rõ ràng tại trước đây không lâu, hắn một quyền liền có thể đem Trương Phi Bạch tùy tiện vô cùng đánh bay. Mà bây giờ, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Thân là chúc cơ trung kỳ đỉnh phong hắn, cứ việc bản thân bị trọng thương, một thân thực lực đi hơn phân nửa, nhưng cũng không phải chỉ là ngưng dịch kỳ tu sĩ, có khả năng địch nổi. Nhưng lúc này, lại bị Trương Phi Bạch cho một quyền đánh bay. Với lại thi ma động đại trưởng lão, còn có thể cảm nhận được Trương Phi Bạch một quyền kia bên trong. Bằng bao là, đối phương tự thân lực lượng của thân thể, cũng chính là bởi vậy, hắn mới sẽ như thế rung động. Lão gia hỏa, bị đánh bay tư vị, không dễ chịu a. Nhìn xem một quyền của mình đánh bay thi ma động đại trưởng lão, Trương Phi Bạch đại nở nụ cười. Chỉ một thoáng, ý niệm trong lòng thông suốt, hung hăng xả được cơn giận. Mà lúc này đây, Cái khát thi ma động trưởng lão lập tức cũng thở ra hơi. Lúc này, cũng không có bất kỳ cái gì kinh thị. Vỗ một cái bên hông, chỉ một thoáng, vô số khí tức cường hãn lượn đi. Tựa như nắm mọc sau mưa mang, rối rít xông ra. Vật nhỏ, ngươi chớ nên đắc ý. Ngươi bất quá chỉ là một cái ngưng dịch kỳ tu sĩ, cũng dám ở ta thi ma động sơn môn làm càn. Hôm nay, tất nhiên bảo ngươi chết ở chỗ này. Nhìn xem lão nghệ đứng yên chương phi bạch, vô số thi ma động tu sĩ lập tức nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt vô cùng bạo ngược. Thi ma động đại trưởng lão bản thân bị trọng thương, thực lực giảm lớn sự tình. Bọn hắn phần lớn người đều biết, cũng chính là bởi vậy. Đối với Trương Phi Bạch một quyền đánh bay Thi Ma Động đại trưởng lão sự tình, vô số Thi Ma Động tu sĩ không chỉ có không có cảm nhận được sợ hãi, ngược lại càng thêm phẫn nộ. Chỉ là ngưng dịch kỳ tu sĩ, vậy mà đem bọn hắn bức đến tình trạng như thế. Không chỉ có Hồ Sơn đại trận bị kích phá, sơn môn băng liệt, ngay cả trọng thương bên trong đại trưởng lão đều bị đối phương thừa cơ đánh một quyền. Như mỗi một loại này hành vi, không có chỗ nào mà không phải là đang đánh Thi Ma Động tất cả tu sĩ mặt. Với lại, vẫn là lập đi lập lại hung hăng quất bàn tay Giờ này khắc này, thi ma động trên dưới đều cảm giác được, trên mặt mình một trận nóng bỏng. Đối mặt bọn hắn kêu gào, Trương Phi Bạch không nhìn thẳng. Chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt sắc bén như là mắt ưng. Trong chú nhìn hoàn hảo không chút tổn hại thi ma đại điện. Hắn tại mây đen trên núi, náo ra to lớn như vậy động tĩnh. Thi ma động đệ tử, chấp sự cùng trưởng lão, thậm chí là đại trưởng lão, toàn bộ đều hiện ra thân ảnh. Lại duy trì có không thấy thi ma động trưởng môn cái bóng. Dù sao, hộ sơn đại trận đều bị phá. Thân là môn phái trưởng môn, cho dù là bế quan tu luyện, cũng có thể cảm ứng được. mà dưới mắt. Đối phương lại không có thể trước tiên xuất hiện, không khỏi để cho người ta hơi nghi hoặc một chút. Tình huống khắc thường như vậy, lập tức liền để Trương Phi Bạch để cao cảnh giác. Vật nhỏ, chúng ta nhất định phải đưa ngươi bắt sống, nhận hết cha tấn. Nhìn thấy hắn hồn nhiên không nhìn bộ dáng, trung quanh vô số thi ma động tu sĩ nhất thời giận dữ. Bạo ngược trong đôi mắt, phun trào ra vô tận lửa giận. Nồng đậm vô cùng âm khí, hỗn tạp vô tận tử khí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mây đen núi tựa như là nhân gian luyện ngục. Âm phong chợt chợt, quỷ khí lạnh lạnh. Đông. Đen ngịt một mảnh luyện thi. Giống như thủy triều hướng Chương Phi Bạch chen chúc mà đến, âm hàn đến đông lạnh triệt nội tâm âm khí, cùng theo đó tràn ngập mà đến, đối mặt như thế kinh dị dọa người tràn diện. "Đừng nói là ngưng dịch kỳ tu sĩ, cho dù liền là trúc cơ kỳ tu sĩ, sợ là cũng sẽ ở trong nháy mắt đổi sắc mặt, hốt hoảng hoàng chạy trốn a." Ma Chương Phi Bạch lại làm như không thấy. So sánh với tình huống dưới mắt, xác định thi ma động trưởng môn hiện tại trạng thái, không thể nghi ngờ càng trọng yếu hơn. Dù sao, đối phương thế nhưng là trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, hắn thực lực mạnh mẽ. Hoàn toàn không phải đại trưởng lão Chi Lưu Trố có thể sánh được. Đang ngay tại thi ma động các tu sĩ ánh mắt hung tợn bên trong, Vô Tận Luyện Thi sắc bao phủ Trường Phi bất lúc, hai đạo quang hoa bỗng nhiên lóe hiện. Cảnh thứ nhất. Chương 128: Khi Hỏa Vọng Tư phát uy, lôi pháp hiện. Lam ánh sáng màu trắng bỗng nhiên nở rộ. Ngọn lửa u lam nổ tung, màu trắng xương ngủ tràn ngập. Hai đạo nhỏ nhắn sinh sán vô cùng thân ảnh, ngang tại Trường Phi bạch trước người. Không chỉ có trong nháy mắt đem vô tận âm trầm tử khí chặn lại, thậm chí còn có thể đem một chút xíu hấp thu. Đông Mặt đất có chút ra bị nẻ, khi hỏa vọng tư thân ảnh bắn ra. Xích hỏa thương cùng băng sương búa, mang theo cường hành vô cùng hỏa diễm cùng băng sương, hướng phía vô tận luyện thi, quét ngang mà ra. Roeng, khó có thể tưởng tượng lực lượng, ầm vang bạo phát đi ra. Tại trong khoảnh khắc, liền đem phía trước nhất cường tráng cường hành luyện thi, văng ra ngoài thật xa. Lam ánh sáng màu trắng, giao thế chớp động. Đũa phong thương ảnh, cấp tốc chớp động. Nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng thân ảnh, vậy mà ngạnh sinh sinh đem luyện thi triều tình thế, cho ngăn chặn lại. Đó là, tu sĩ? Không, đây là luyện thi. Làm sao lại có hoàn mỹ như vậy lựa thi? Nhìn xem Hi Hòa vọng thư đại phát thần uy, tất cả thi ma động tu sĩ không khỏi đổi sắc mặt. Từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm sinh động như thật Hi Hòa vọng thư. Trên mặt thật sâu vẻ chấn động, đều khó mà che lớp trong mắt bọn họ lộ ra tham lam. Làm luyện thi đại hành gia, một chút liền có thể xem thấu Hi Hòa vọng thư bản chất. Thậm chí thi ma động cái kia một phiếu trưởng lão, đều ngay đầu tiên cảm nhận được hy hòa vọng thư cái kia vô cùng trô đạt tụ. Đối với bọn hắn tới nói, cái này hoàn toàn là không thua gì Trương Phi Bạch tồn tại. là vô số luyện thi tu sĩ, đều tha thiết ước mơ hoàn mỹ luyện thi. Lần này, mặc kệ là Trương Phi Bạch, cũng hoặc là là Hi Hỏa Võng Thư, ba cái bên trong, Thi Ma Động chỉ cần có thể lưu lại một cái. Vậy lần này chịu đến tất cả tổn thất, đều không tính cái gì. Nghĩ đến đây, tất cả Thi Ma Động tu sĩ tiếng hít thở, không khỏi biến lớn rất nhiều. Khắc khắc, vật nhỏ, muốn dùng luyện thi đến đối phó chúng ta, ngươi còn non một điểm. Cái này hai cỗ luyện thi, lão phu trước hết thay người nhận lấy. Một vị trúc cơ trung kỳ Thi Ma Động trưởng lão, nhẫn nại không ở trong lòng tham lam. dẫn đầu hướng phía Hi Hòa vọng thư xuất thủ. Từ bên hông kéo kế tiếp đen như mực tối chữ vật, trong ngáy mắt, liền có hai đạo hắc quang hóa thành cường hành vô cùng áp lực, hướng phía Hi Hòa vọng thư bảo phủ tới. Cảm thụ hắc quang hấp dẫn, bị bao phủ Hi Hòa vọng thư dừng động tất lại, trực tiếp bị khốn ngay tại chỗ, không thể động đậy. Đến cùng là chuyên nghiệp chế tạo luận thi, đối phó luận thi vẫn rất có một bộ. Thấy cảnh này, Trương Phi Bạch đang muốn xuất thủ, đem Hi Hòa vọng thư thu hồi lại. Giống, nhưng sau một khắc, Hi Hòa vọng thư đem trong tay pháp khí cắm trên mặt đất, cùng nhau ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Trên người pháp bảo sáng lên lóe quang, kim trung hư ảnh hiện hiện. Hỏa diễm cùng sương mù, triệt để bộ phát ra. Rang rắc. Một tiếng vang nhỏ, hắc quang vỡ vụn tiêu tán. Đen kịt túi trữ vật, trong nháy mắt liền nổ bể ra đến. "Giống." Khi Hỏa vọng thư cầm trong tay xuống tiếp sương lửa, Như Lang Như Hổ, sắp nhập vào luyện thi thủy triều bên trong. "Cái gì? Vậy mà tránh thoát thượng phẩm pháp khí bọc đựng sát trói buộc? Cái này sao có thể?" Nhìn thấy như thế một màn, chỉ một thoáng vô số thi ma động đệ tử đều trợn tròn mắt. Làm chuyên môn tu lấy luyện thi pháp khí, phối hợp thi ma động đặc hữu bí pháp, bọc đường sát đối luyện thi có cực mạnh tác dụng khắc chế. Nhưng bây giờ, Hi Hỏa Vọng Thư lại tránh thoát bọc đường sát trói buộc. Cái này để bọn hắn đang khiếp sợ sau khi cũng càng phát tham lam. Gặp đây, một bên Trương Phi Bạch không khỏi gật gật đầu. Hi Hỏa Vọng Thư ngược lại là một để hắn thất vọng. Cũng không ổn phí, tại trên người của bọn nó, đầu nhập vào nhiều như vậy tài nguyên. Mắt thấy Hi Hỏa Vọng Thư, hoàn toàn có thể chia sẻ áp lực. Trương Phi Bạch lập tức an tâm. Mặc dù vẫn không có tìm tới, thi ma động trưởng môn cụ thể hành tung, nhưng nguyên thần cường hành hẳn đã có thể cảm nhận được. Âm thầm có một đôi giống như gián độc ánh mắt, chính chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Cái kia nặng nề vô cùng, còn như thực chất cảm giác nguy hiểm. Để Trương Phi Bạch dùng mình, như mang lưng gai. Nếu như hắn không có đoán sai, đó phải là thi ma động trưởng môn. Thi ma cửa động người không chỉ có riêng chỉ có điên cuồng. Còn dị thường âm tàn. Như tiếp tục để thi ma động trưởng môn lặn nốt trong bóng tối, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm. Trương Phi Bạch nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đem đối phương bức đi ra, cũng nhất cử giật xác. Thời gian càng kéo dài, Ai biết sẽ sẽ không xuất hiện, cái gì kỳ quái yêu tiêu thân. Nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch cũng không định, lại tiếp tục chế giấu. Hắn ngược lại muốn xem xem, tại môn nhân tổn thất hơn phân nửa sau, thì ma động trưởng môn còn có thể hay không bảo trì bình ổn. Khắc khắc, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi cái này ít trò mèo không có bất cứ tác dụng gì. Vật nhỏ, ngoan ngoãn tiếp nhận vận mệnh của mình a. Ngàn dặm đến chúng ta Thi Ma động đưa bảo, cũng đừng nghĩ lấy có thể đi. Ngay tại Hi Hòa vọng thư phát uy thời điểm, có mấy vị trúc cơ kỳ Thi Ma động trưởng lão, mang theo riêng phần mình luyện thi, hướng phía Trương Phi Bạch đánh tới. chỉ cần có thể đem hắn cầm xuống, cái kia mặc kệ hi hỏa vọng thư mạnh mẽ cỡ nào, cũng đều là thi ma động vật trong bàn tay. Ha ha, các ngươi tới vội vặn. Nhìn thấy bọn hắn đánh tới, toàn thân lóe kim quang trường phi bạch, thấp giọng nở nụ cười. Đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc. Roeng! Khí thế kinh khủng ầm vang bộc phát. Bàng bạc vô cùng linh lực, cấp tốc xung trào. Trường tâm lôi. Chỉ một thoáng, một vòng chói mắt tử quang chợt hiện. Hung lực cương mãnh cực kỳ khí tức, như mặt trời mới mọc từ khí, dâng lên mà ra. Cơ hồ ngay đầu tiên, cực độ chí mạng sắc cơ. Từ tất cả thi ma động tu sĩ đấy lòng dâng lên. Để bọn hắn trong nháy mắt quá sợ hãi, trên mặt thần sắc tràn ngập không thể tưởng tượng nổi cùng sợ hãi. Cái gì? Lôi pháp? Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Ngươi làm sao lại lôi pháp? Nguyên vốn chuẩn bị vây công Chương Phi Bạch mấy vị thi ma động trưởng lão, lúc này sắc mặt đại biến, không khỏi nghẹn ngào kêu to. Cái kia chói mắt từ quang, giống như minh phủ triệu hoán, mang đến vô cùng vô tận sợ hãi. Như mưa dạo tầm tã che mắt, trong lòng bọn họ lửa giận ngập trời cùng tham lam. Bọn hắn cùng Chương Phi Bạch khoảng cách quá gần. Tuyệt đối không có may mắn còn sống sót đạo lý. Rang rắc, ầm ầm. Sau một khắc, vĩnh hánh tử quang đại trán, thiên băng địa liệt lôi đỉnh, ầm vang nổ bể ra đến. Không khí chung quanh chấn động kịch liệt. Mới ngừng không lâu mây đen núi, lập tức lần nữa có chút rung động bắt đầu. Trần ngập ở trong núi, cái kia vô tận lạnh lạnh âm khí cùng tử khí. Tại vô cùng hừng hực lôi quang trước mặt, giống như băng tiêu tuy tan. Tại trong khoảnh khắc, liền bị quét sạch sành sanh. Giờ phút này, vĩnh viễn bao phủ tại mây đen trên núi trống không mây đen. Trong lúc nhất thời, cũng tiêu tán không thiếu. Hô Do lớn quét mà qua, đã không có âm trầm cùng mùi hôi khí tức. Ầm ầm. Ngoại trừ Hi Hỏa vọng tư cùng luyện thi triều chiến đấu tiếng oanh minh bên ngoài, liên lại không một chút điểm tiếng vang. Tất cả thi ma động tu sĩ, bao quát thi ma động các vị trưởng lão ở bên trong, đều giống như chúng định thân thuật, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Một đôi tròng mắt trưởng đến đều nhanh rơi ra. Trên mặt càng là tràn ngập vô tận sợ hãi. "Dũng, tiểu tử, đừng tưởng rằng nghỉ vào chỉ là lôi pháp, liền có thể muốn làm gì thì làm." Đúng lúc này, nương theo lấy chấn tiên nổ lổng, một luồng khí tức kinh khủng dương lộ ra. Cánh thứ hai dâng lên. Chương 129: Thiên Ma Động trưởng môn hiện, Liêu Mạn. Đông. Mấy người hình than cốc rơi xuống, đập xuống đất, giơ lên một trận bụi đất. Trời ạ, là Lôi Pháp. Trương Phi Bạch làm sao lại lôi pháp? Không phải nói chỉ có vô thượng đại tông môn đệ tử mới có thể tiếp xúc đến lôi pháp sao? Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn lúc này đã không giống trước đó kiêu ngạo như vậy. Nhìn về phía Trương Phi Bạch trong ánh mắt đã có tràn đầy chấn kinh. Nhưng càng nhiều hơn chính là vô tận sợ hãi, tựa như là chuột thấy mèo, từ bước vào luyện thi một đường bắt đầu. Đối với lôi pháp sợ hãi, liên đã thật sâu khắc trên người bọn hắn mỗi một chỗ. Thậm chí lúc này, có một ít thực lực nhỏ yếu thi ma động đệ tử đã lặng lẽ rời đi nơi này, chuẩn bị từ mây đen núi thoát đi. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền tuyệt vọng phát hiện, trước đó nhanh chóng khuyết trương màu đỏ linh khí cháo, đã đem mây đen núi toàn bộ địa khu, toàn bộ đều phong tỏa bắt đầu. Đến lúc này, tất cả thi ma động tu sĩ cái này mới phản ứng được. Nguyên lai like ngay từ đầu Trư Vi Bạch liền là ốm diệt muôn tâm tư tới. "Tiểu tử, ngươi cho rằng bằng vào chỉ là một đạo lôi pháp, cũng có thể diệt ta Thi Ma Động?" Liếc qua, ba phủ tại sơn môn trên không màu đỏ linh khí chao, Thi Ma Động trưởng môn sắc mặt rất là âm trầm. Cùng bình thường Thi Ma Động tu sĩ, gầy gò đến chỉ còn da bọc xương bộ dáng khác biệt. Vị này Thi Ma Động trưởng môn thân hình, thế nhưng là vô cùng cường tráng. Thanh âm cũng tướng làm to. Nếu không phải thân mặc hắc bào, lại là đầy người âm khí cùng tử khí quấn quanh. Nói hắn là một vị luyện thể tu sĩ, cũng tuyệt đối có người tin tưởng. "Lão gia, Ngươi rốt cục chịu từ lời đó sao? Cảm nhận được lấy khí tức kinh khủng, Trương Phi Bạch không chỉ có không có e ngại, ngược lại hai mắt sáng lên. Bởi vì tiểu Hắc muốn đợi tại Phảng Phất Xích tinh trận bản phụ cận, cam đoan sẽ không có người đem trận bản làm hỏng. Có thể như vậy, liền không có cách nào chui vào cái bóng bên trong đi tìm người. Như thi ma động trưởng môn quyết tâm muốn giấu đến, từ một nơi bí mật gần đó, thời khắc chuẩn bị lén lén. Cái kia Trương Phi Bạch coi như tướng làm bị động. Dù sao, bị một vị trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ để mắt tới, tư vị kia tuyệt đối không dễ chịu. Lôi pháp uy lực cường đại vô cùng. lại choi sinh khắc chế chúng ta không giả, nhưng hắn tiêu hao cũng là vô cùng kinh khủng. Lấy ngươi bất quá ngưng dịch trung kỳ đỉnh phong tu vi, không biết có thể sử dụng bao nhiêu lần đâu. Ta thi ma động toàn tông đệ tử đều ở nơi này, ngươi bất quá một người, lại có thể diện sát nhiều thiếu đâu. Cương ép khắc chế lửa giận trong lòng, Thi ma động trưởng môn nhìn chằm chằm Trường Phi Bạch, mặt không biểu tình. Nếu ngươi như vậy tối lui, ta có thể không truy cứu ngươi hủy ta sơn môn sự tình. Hắn đây cũng không phải tại chịu thua. Cứ việc làm thi ma động trưởng môn, nhưng hắn cũng rất trông mà thèm Trường Phi Bạch cùng Hi Hòa vổng thư. Cũng hận không thể đem ba cái toàn bộ lưu lại. Dù sao, đối với thi ma động mà nói, ba cái này vô luận cái nào cũng có thể thành vị bọn họ quật khởi cơ duyên. Thậm chí bản thân hắn cũng có thể nhờ vào đó, trở thành bảy nước mấy trăm năm qua, vị tứ nhất thành tựu đan sư Tô Sĩ, nhưng có lôi pháp trong người Trương Phi Bạch, đã không phải thi ma động có thể tùy tiện mơ ước tồn tại. Tiếp tục đánh xuống, thi ma động trưởng môn không hoài nghi chút nào, mình mới có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Nhưng cuối cùng chỗ trả giá đại giới cũng tuyệt đối là cực kỳ to lớn. Đến lúc đó Thi Ma Động sẽ lâm vào vô cùng hư nhược trạng thái. Một khi bị Lương Quốc những tông môn khác biết được việc này, hắn không chút nghi ngờ, những tên kia sẽ đánh tới cửa. Không có cách nào. Lôi pháp quá khắc chế bọn hắn. Tùy tiện một đạo lôi quang, liền có thể diện sát vô số lần thi. Thi Ma Động vẫn lấy làm kiêu ngạo, cũng là mạnh nhất thi hải chiến thuật. Tại lôi pháp trước mặt, vậy cơ hồ là không chịu nổi một kích. Vì để tránh cho rơi xuống bét bát nhất tình huống, Thi Ma Động trưởng môn mới có thể nói ra như thế ngữ. Ha ha, chuyện cho tới bây giờ, trừ bọn ngươi ra toàn diện bên ngoài, không có loại thứ hai khả năng. Trương Phi Bạch ngửa mặt lên trời cười to, căn bản bất vi sở động. Với hắn mà nói, thi ma động tuyệt đối là tất diệt tồn tại. Không đơn thuần là bởi vì bọn hắn thèm nhỏ dãi mình. Nhiều lần xuất thủ ý đồ bắt hắn, càng bởi vì thi ma động thường xuyên đối phạm nhân loại quy mô đồ sát hay vì, như thế làm cho người buồn nôn tồn tại. Nếu là không có năng lực, cái kia thì cũng thôi đi. Đã có đủ thực lực, Trương Phi Bạch tự nhiên là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Với lại, bảy nước khu vực tài nguyên quá mức hiếm thiếu đi, muốn tìm được đủ nhiều ngưng dịch kỳ hung thú, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trương Phi Bạch muốn thời gian ngắn nhất bên trong đột phá đến chúc cơ kỳ. Cái kia biện pháp tốt nhất liền là diệt thi ma động. Bằng không, cũng chỉ có thể tiêu tốn rất nhiều tài nguyên cùng thời gian đi khổ tu mới có thể đột phá đến chúc cơ kỳ. Về phần tìm Liễu Tiên nguyên tính sổ sự tình, Đoán Trường cũng chỉ có thể áp sau. Vô luận nói như thế nào, Trương Phi Bạch đều muốn tiêu diệt thi ma động. Tốt, rất tốt, rất lâu không có gặp phải, cùng giọng như vậy hầu bối. Nghe được lời của hắn, thi ma động trưởng môn lập tức giận quá thành cười. Đã Trương Phi Bạch thái độ cương ngạnh như vậy, cái kia giữa song phương không còn có bất kỳ cứu vãn chỗ trống. Gặp đây, thi ma động trên dưới tất cả mọi người, toàn bộ đều nghiêm túc bắt đầu. Trước đó cho dù là hộ sơn đại trận bị kết phá, trong lòng bọn họ càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Cùng đối Trương Phi Bạch Tham Lam cùng thèm nhỏ dãi, nhưng triển lộ lôi pháp Trương Phi Bạch đã nghiêm trọng uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Thậm chí thi ma động đều có diệt môn nguy hiểm. Tại kinh khủng lôi pháp uy hiếp hạ, thi ma động tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra liều mạng chi tâm. Từ giờ khắc này bắt đầu, trung quanh không khí lập tức liền thay đổi. Vô tận khí tức túc sát. phóng lên tận trời. Oanh! Nguyên bản tiêu tán âm khí từ khí, lần nữa phun dũng mãnh thế ra. Lần này, thi ma động tất cả mọi người không tại có bất kỳ lưu thủ ý tứ, nhao nhao đem chính mình thủ đoạn, toàn bộ đều thi triển đi ra. Từng đạo hắc quang, từng kiện cường hành pháp khí, đều hướng phía Trương Phi Bạch chốt xuống mà đến. Thanh ảnh du lang bộ, đối mặt cái này đợt tập kích thế công, Trương Phi Bạch cũng không có lẫm đạm, như quỷ mị thân ảnh, để đại bộ phận thế công đều thất bại. Số ít không tránh kịp, hắn liền nương tựa theo kim quan chú, sinh sinh mạnh kháng xuống tới. Mà sau lưng Trương Phi Bạch, càng là có hơn trăm cỗ trúc cơ kỳ luyện thi điên cuồng đuổi theo hắn đánh. Tại xác định hắn có thể sử dụng bao nhiêu lần lôi pháp trước, không có người nào nguyện ý tự thân lên trận. Ngoại trừ Thi Ma Động đại trưởng lão. Lúc trước xét đánh chúng, trên người hắn luyện thi đã toàn bộ bị hủy. Bản thân bị trọng thương, lại bị đánh Trương Phi Bạch một quyền. Mắt nhìn thấy thương thế đã không có, khỏi hẳn khả năng. Thế là, Thi Ma Động đại trưởng lão thân hình không lùi mà tiến tới, hướng phía Trương Phi Bạch cấp tốc tới gần. Vật nhỏ, cho lão phu chết đi. Toàn thân tất cả lực lượng hội tụ Tuy quyền hung hăng vành kích mà đi. Trên mặt thần sắc tràn đầy ngoan lệ cùng điên cuồng, không nói giết Trương Phi Bạch, cho dù là tiêu hao đối phương một cái lôi pháp, với hắn mà nói đều kiếm lợi lớn. Đối với thi ma động đại trưởng lão Tiểu Tâm Tư, Trương Phi Bạch làm sao có thể không biết, hắn chỗ nào có thể làm cho lão gia hỏa này ý nghĩ đạt được. Bang bạc cường hành khí huyết kịch liệt sôi trào. Lực lượng kinh khủng, lúc này liền hội tụ tại Trương Phi Bạch song quyền bên trên. Thất tuyệt thủ. Đón thi ma động đại trưởng lão, hắn không chút do dự vành ra một quyền. Ba canh hoàn tất. Chương 130, chiến thú hiện thế. Trưởng Tâm lôi toàn bộ chiến khai, đông, hai nắm đấm đánh mạnh liệt đụng vào nhau. Sau một khắc, bá đạo cương mãnh quyền ý hình thức ban đầu, lập tức dâng lên mà ra. Ầm ầm, như là gặp trọng kích, không khí đột nhiên kịch liệt chấn động một cái. Vô cùng kinh khủng sóng xung kích, trong nháy mắt bộ phát ra. Giống như là lớp kiến kiên cố vết tưởng, mạnh sinh sinh đem truy kích luyện thì bảy bước cho ngừng. Mà thi ma động đại trưởng lão gầy còm thân ảnh, đột nhiên chấn động kịch liệt. Hai mắt bạo khởi, trong con mắt đều là vẻ khó tin. Rang rắc, nương theo lấy liên tiếp giòn vang, Thí Ma Động đại trưởng lão cái kia cứng rắn như là sắt thép một loại năm đấm, lại như cùng lúc tiết, vỡ vụn thành từng mảnh ra. Ma Trương Phi Bạch càng là thế như trẻ che, thân hình không có chút nào đình trệ, một quyền đánh vào hắn thân thể da bọc xương kia bên trên. Xoẹt, như là vải rách. Thí Ma Động đại trưởng lão thân thể lập tức liền bị xé nứt ra. Trong nháy mắt, liền không một tiếng động. Ma thấy cảnh này, Trương Phi Bạch mí mắt đều không nháy mắt một cái. Chạy như bay, thân hình đột nhiên lao ra ngoài. Khí huyết cấp tốc hội tụ, quyền ý hình thức ban đầu lại lần nữa bị ngưng tụ lại đến Phi thân vọt lên, hướng phía thi ma động trưởng môn, một quyền mạnh kích mà đi. Gặp đây, thi ma động trưởng môn ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, lại không có chút nào động tác. Mà mắt thấy đại trưởng lão bọn mình, thi ma động các vị trưởng lão các chấp sự, không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại trong lòng cất giấu hung tính, lập tức liền bị kích phát. "Rống!" Tiếng gầm gào lớn một tiếng, khí thế trên người ầm vang bộc phát. Từ bốn phương tám hướng, hướng phía Trương Phi Bạch chen chúc mà đến, từng đạo kinh khủng dọa người công kích, như là không cần tiện. Liên miên bất tuyệt, chút xuống mà đến. Đối mặt khủng bố, như thế vô cùng thế công. Cho dù là Trương Phi Bạch cũng không thể không từ bỏ công kích thi ma động chuẩn môn. Thanh Nguyên Trạm, Thất Tuyệt Thủ, Thanh Ảnh Du Lăng Bộ, hung hậu thuần túy linh lực vận chuyển, khí huyết dâng trào. Toàn thân lóe kim quang Trương Phi Bạch, chỉ một thoáng cũng buông tay buông chân. Trường đao cùng bao tay, tản ra vô tận quang huy, lưỡi đao sắc bén, quyền phong nặng nề. Đại khai đại hợp, cương mãnh cực kỳ, đem bốn phía công kích, giọt nước không lọt ngăn cản lại đến. Thậm chí Trương Phi Bạch mỗi một lần công kích, đều có thể đem mười mấy đạo thân ảnh đánh bay. ngắn ngủi một phút. Thi Ma Động liền đã có vài vị trưởng lão cùng hơn 10 vị nội môn chấp sự ngã trên mặt đất, không có bất kỳ âm thanh. Mà hết thảy này, Thi Ma Động trưởng môn lại chỉ là đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn. Nhưng trong đôi mắt sắc ý đã bại lộ hắn ý niệm trong lòng. Đối phó thân có lôi pháp chương phi bạch, nhất định phải nâng toàn tông chi lực, dùng vô số môn nhân thi thể, ngạnh sinh sinh hao hết sạch linh lực của hắn. Chưa cái đó ra, liền không loại thứ hai biện pháp. Cũng chính là bởi vậy, Thi Ma Động trưởng cửa vừa mở ra mới dự định chịu thua. Dù sao, cái này đại giới thật sự là quá lớn. nhưng đã chương phi bạch cử tuyệt. Cái kia giữa song phương, ngoại trừ không chết không thôi bên ngoài, liền không có loại thứ hai kết cục. Trưởng môn, thi ma chiến thú đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, có một đạo áo bào đen xuất hiện nói khẽ. Thi ma động trưởng môn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tàn độc. Hắn ngược lại muốn xem xem, bất quá chỉ là ngưng dịch trung kỳ đỉnh hình phong chương phi bạch. Tại môn phái vũ khí mạnh mẽ nhất trước mặt, còn có thể chi chống bao lâu? Rang rắc. Nương theo lấy một trận tiếng vỡ vụn. Hoàn hảo không chút tổn hại thi ma đại diện, lập tức liền phát sinh đột xuất. Như sương mù dày đặc tử khí không ngừng hiện lên. Rất nhanh đại điện liền hoàn toàn đổ sụp, chỉ còn lại số cái cự đại hình trụ đứng vững. Hình trụ băng liệt, từng đạo to lớn vô cùng thân ảnh hiện hiện hiện ra. Ầm ầm. Những quái vật khổng lồ này nhẹ nhàng khẽ động. Chỉ một thoáng, toàn bộ mây đen dãy núi rung động không ngừng. Roeng. Một bộ lại một bộ, toàn thân tản ra tử khí cùng âm khí hung thú luân thi. Gỡ ra quanh thân to lớn đồ nát thế lương, sau đó ra sức nhảy lên. Đông. Đông. Liên tục vài tiếng, như như sấm rền nặng nề trùng kích tiếng vang lên. mà đất rung động dữ dội đến mấy lần, để cho người ta không thể không tùy theo nhảy lên đến, mới có thể duy trì ở tự thân thân hình. Các loại chấn động sau khi bình tĩnh lại, thì ma động cường đại nhất ác chủ bài, vô cùng kinh khủng chiến thú, thình lình xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Cái kia lít nha lít nhít chạy rộng thân thể vết tích, đủ để nhìn ra, đây là từ vô số cổ hung thú thi thể, ghép lại lên kinh khủng luyện thi. Cái kia thân thể cao lớn, tản ra khó có thể tưởng tượng hung hãn uy thế. Ha ha, thi ma chiến thú xuất hiện, Trư Vi Bạch chết chắc rồi. Cho dù là có lôi pháp thì sao? Tại Cương Đại như thế thì ma chiến thú trước mặt, cũng giống vậy muốn túi đầu xương thần. Không phải phách lối a? Không phải muốn diệt ta thi ma động a? Thế nào? Lần này trợn tròn mắt a. Chỉ là bất quá ngưng dịch trung kỳ tu sĩ, cũng dám bị vào lôi pháp sông ta thi ma động sơn môn, quả nhiên là không biết sống chết. Chúng ta thế nhưng là giải võ quận mạnh nhất tông môn, phong nhãn lương quốc cũng là tiếng tăm lẫy. Tại thi ma chiến thú xuất hiện trong ngáy mắt, tất cả thi ma động tu sĩ lập tức đều sôi trào bắt đầu. Một bên kích động cười lớn, một bên không chút kiêng kỵ điên cuồng trào phúng lấy chương phi mạch. Làm tại giải võ quận Khai Sơn lập tông cũng có mấy ngàn năm thi ma động, làm sao có thể không có thủ đoạn cuối cùng? Bọn hắn cũng không am hiểu trận pháp, cái kia hộ sơn đại trận phá cũng liền rách. Chân chính để người vì đó sợ hãi chính là dấu ở thi ma trong đại điện. Cái này mấy cố vô cùng to lớn thi ma chiến thú. Đương nhìn lấy những này thi ma chiến thú khí hơi thở hỗn tạp vô cùng, nhưng vượt xa chút cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Tuy nói trên thực lực, cùng mới vào đan đạo hư đan sư trên lệch rất xa. Nhưng đơn độc một cái thi ma chiến thú, nhưng cũng không phải đại tu sĩ có khả năng đánh bại. Như lúc Bị nhiều như vậy cỗ thi ma chiến thú vây khốn, cho dù là chốc cơ đại viên mãng đại tu sĩ, cũng muốn nuốt hận nơi này. Tại bảy nước khu vực, đây quả thực có thể sưng vô địch đại sát khí. Ha ha, đây chính là thi ma động ác chủ bài a. Mà đối mặt khủng bố như thế tồn tại, Trương Phi Bạch hơi hơi híp cả mắt. Thất âm thanh khẽ cười một cái, trên mặt càng là một điểm sợ hãi cũng không. Sở Dĩ tại thi ma động trưởng môn xuất hiện trước tiên, không có tiếp tục làm dùng bàn tay lôi, vị chính là muốn nhìn một chút, thi ma động đến cùng còn có cái gì ác chủ bài. Phải biết, hắn nhưng là đơn thương độc mã giết đến tận mây đen núi. như không chú ý cẩn thận một điểm. Vạn nhất lật truyền trong mương, vậy coi như không dễ chơi. Thi ma động trưởng môn đứng tại một bộ thi ma chiến thú trên đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Trương Phi Bạch, trong giọng nói tràn đầy lạnh lẽo. Tự sát a, ngươi không có bất kỳ cái gì hy vọng. Tiếng nói vừa ra, mấy cỗ thi ma chiến thú hướng phía Trương Phi Bạch, chậm rãi bước bách mà đi. Ha ha, liền cái này. Trương Phi Bạch cười to vài tiếng, ánh mắt bén ngế. Vẫn là để ta dạy một chút các ngươi, cái gì gọi là tuyệt vọng a? Tiếng nói vừa ra, băng bạc mà thuần túy linh lực, trong khoảnh khắc sôi trào bắt đầu. lỗ buốt. Lít nha lít nhít hồ quang điện đột khởi. Bên ngoài thân chói mắt kim quang, tại lúc này lại lộ ra có mấy phần ẩm đạm. Trưởng Tâm Lôi, trung trung điệp điệp tử quang, phát ra vô cùng vô tận, cương mãnh hùng hực khí tức, như đại giang sông lớn, trong nháy mắt bộc phát. Tại thời khắc này, giữa thiên địa phảng phất liền chỉ còn lại mảnh này chói mắt lôi quang. Kênh thứ nhất. Chương 131, lôi quang rửa sạch thi ma động xóa tên. Giang giáp, ầm ầm. Lôi đỉnh nổ tung, vô cùng vô tận điện quang, tựa như từng đầu giao long, không chút kiêng kỵ quét ngang mà ra. Mây đen núi chấn động kịch liệt, nguyên bản đồng hậu dày đặc như mây mù tử khí âm khí, cũng trong nháy mắt đều bị quét sạch sành sanh. A, cứu mạng a. Không, ta không muốn chết. Chỉ một thoáng, vô số vô cùng hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết đều bị dìm ngập tại trùng trùng điệp điệp tiếng sấm bên trong. Vô số thi ma động đệ tử, khoảng cách liền hóa thành hình người than khóc. Nhiều vô số kẻ luyện thi thủy triều, càng là trong nháy mắt bị lôi quang cuốn hơi, hóa thành bột mịn phiêu tán. Cái kia cương mãnh cực kỳ khí tức, đem trọn tòa mây đen dãy núi gột rửa không còn. Trưởng tâm lôi, vô cùng kinh khủng lôi quang mới vừa bận tiêu tán. Sau đó một khắc, lại là một đạo chói mắt lôi đình nổ tung. Rang rắc, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, cái kia rộng rãi màu tím lôi quang, lần nữa giống như nước thủy triều, tràn ngập toàn bộ mây đen núi. Trưởng Tâm Lôi, Trưởng Tâm Lôi, Trưởng Tâm Lôi. Ầm ầm, ầm ầm. Trong lúc nhất thời, phảng phất giống như trời xanh nổi giận. Chấn động thiên điệu tiếng vang, liên tiếp không ngừng bạo phát đi ra. Không gian đều phảng phất muốn bị chấn bể. Dọng lớn mây đen dày núi, càng là chấn động kịch liệt không ngừng. Cái kia sáng chói vô cùng lôi quang, Xôi chào Mạnh Liệt. Vô số dự tận kinh khủng hộ quang điện, hóa thành một đại ổ lôi xạ. Trong khoảnh khắc, liền đã bỏ đầy mây đen giãy núi mỗi một nơi. Nguyên bản âm khí tràn ngập, khắp nơi đều là mùi hôi tử khí. Tuyển như nhân gian luyện ngục mây đen giãy núi. Lúc này, bị vô cùng vô tận lôi điện trố quân quận. Cái kia phóng lên tận trời huyễn ánh, ánh tử quang. Cái kia chấn động thiên điệu tiếng sấm. Cho dù là số bên ngoài ngàn kilômét, đều như cũ có thể thấy rõ ràng. To lớn như vậy động tĩnh. Ngay đầu tiên, Liên Hấp dẫn dài vo quận vô số người ánh mắt. Lao thiên gia của ta a. Cái kia là cái gì? Thế, đây là trời xanh nội giận sao? Tất cả thấy cảnh này người, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt tràn ngập tràn đầy vẻ chấn động. Ánh mắt chỗ sâu lóe nồng đậm hoảng sợ. Thậm chí quỳ rạp xuống đất, hướng phía lôi quang bộ phát phương hướng, dập đầu thành tín quy lạy. Ma vô số tu sĩ, lúc này cũng lâm vào khiếp sợ không gì sánh nội bên trong. Trừng thẳng hai mắt, há to mồm. Thân sắc tràn đầy vẻ khó tin. Là trời xanh tiên uy, vẫn là trong truyền thuyết. Cái kia cường hành vô cùng lôi pháp. Ý niệm trong lòng, khó động không thôi. Chỉ một thoáng, giai võ quân tất cả tu sĩ đều hành động. Từng đạo nhan sắc khác nhau quấn mang, lập tức phóng lên tận trời. Không hẹn mà cùng, hướng phía lôi quang xuất hiện phương hướng, mau chóng đuổi theo. Một phương diện khác, thân ở mây đen trên núi Trương Phi Bạch, cũng rốt cục ngừng, trưởng tâm lôi bên kích. Lúc này mây đen núi giữa sơn núi, ngoại Trương Ngạo Nghệ đứng yên Trương Phi Bạch bên ngoài. Đã nhìn không thấy, bất luận cái gì một đạo đứng thẳng thân ảnh. Khắp nơi trên đất cháy đen, không khí vị đó một thanh. Toàn bộ thi ma động sân môn, đã ở trong ánh chớp bị san thành bình địa. Từ giờ trở đi, Lương cốc chín quận tứ nhất, giai võ quận mạnh nhất tông môn. Thi ma động, xóa tên. Ngắm nhìn bốn phía, Trương Phi Bạch trong mắt cũng là khiếp sợ không thôi. Đây là hắn lần thứ nhất toàn lực làm dùng bản tay lôi. Không nghĩ tới, uy lực vậy mà như thế cái người. Quả nhiên là hoàn toàn ra khỏi Trương Phi Bạch dự kiến. Phanh! Đột nhiên, một khối nặng nề cự thạch bay lên bầu trời. Một đạo đầy người than quốc thân ảnh, tựa như tia chớp lao đến. Trương Phi Bạch, ta muốn ngươi chết. Khí tức bất ổn Thi ma động trưởng môn, hai mắt đỏ ngầu. Bây giờ, Thi ma cửa động người đều tiêu tán. vẫn lấy làm tiêu ngạo thi ma chiến thú, càng là không có lực phản kháng chút nào, bị lôi quang oanh thành một miệng. Chỉ còn lại hắn vị này người cô đơn trưởng môn. Trong lúc nhất thời, hừng hực thiêu đốt lửa giận, đều nhanh muốn phun ra ngoài. Nhìn xem đứng thẳng bất động Trương Phi Bạch, thi ma động trưởng môn trong mắt lóe lên một tia tản nhẫn. Trước đó cái kiết như thiên uy giáng lâm lôi pháp, chắc hẳn đã hao hết hắn toàn bộ linh lực. Hiện tại, chỉ sợ là Trương Phi Bạch suy yếu nhất thời điểm. Chết đi cho ta. Nghĩ đến đây nơi này, thi ma động trưởng môn lập tức phấn khởi lực lượng bản thân, mang theo vô cùng khí thế kinh khủng, hướng phía Trương Phi Bạch đánh kích mà đi. Cái kia tuyệt cường tư thái, tựa như minh phủ trở về thần minh. Vậy mà không chết. Đại tu sĩ quả nhiên máu ra dày cọ thả, dị thường kháng đánh a. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện thi ma động trưởng môn, Trương Phi Bạch không chỉ có không có bối rối, ngược lại có một tia kinh ngạc. Lập tức, liền có chút giật mình. Nguyên lai like tại đối phương quanh thân, còn cuốn một vòng hừng hực khí huyết, như là linh khí cháo, thủ hộ lấy hắn. Bởi vậy, mới không có bị vừa rồi lôi quang hóa thành than cốc. Hừ, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trương Phi Bạch nở nụ cười gằn. Tần Thăng điệu giai trung phẩm trưởng tâm lôi. Tiêu hao hoàn toàn chính xác có thể sừng vô cùng kinh khủng, nhưng lĩnh lực của hắn lại càng thêm kinh khủng. Vừa rồi lôi quang rửa sạch, cũng bất quá tiêu hao bốn thành lĩnh lực mà thôi. Nếu là Trương Phi bạn muốn, hắn tùy thời còn có thể lại một lần phát động lôi quang rửa sạch. Trưởng Tâm Lôi, tinh thuần lĩnh lực dâng trào, chói mắt lôi quang chợt hiện. Lôi pháp, thì ma động trưởng môn con ngươi đột nhiên co rút lại. Không tận sợ hãi tử vong, giống như thủy triều hiện ra đến. Ầm ầm, rung trời tiếng sấm, lần nữa vang vọng trong núi, liên tiếp vô cùng kinh khủng lôi điện. Điên cuồng hướng phía thi ma động trưởng môn huynh kích mà đi. Không. Ngươi làm sao có thể? Tuyệt vọng lời nói vẫn chưa nói xong, Lôi Quang liền đã đem bà phủ đông. Một đạo nhân hình thanh cốc rơi xuống. Ta nói, muốn dạy dỗ ngươi cái gì gọi là tuyệt vọng? Trương Phi bạch ánh mắt chớp động, nhẹ giọng nhỉ non dưới. Ngươi cho rằng ta đang nói giỡn a? Nương theo lấy Lôi Quang biến mất, mây đen sơn giá triệt để an tĩnh lại. Nghe o. Tiểu Hắc từ cái bóng bên trong xuất hiện, rất là ủy khuất kêu một tiếng. Trương Phi bạch quay đầu nhìn lại, kém chút một cười ra tiếng. Chỉ gặp tiểu Hắc toàn thân lông tóc Toàn bộ nổ bể ra đến. Mơ hồ ở giữa, còn có thể nghe đến một tia mùi khét lẹt. Rất rõ ràng, lúc trước lôi quang rửa sạch bên trong, nó cũng bị lan đến gần. Meo, meo. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tiểu Hắc lập tức rất là bất mãn gơ gơ móng vuốt. Đồng thời, đem một cái màu đen túi chứa vật ném ra. Xoay cái đầu, trực tiếp biến mất tại cái bóng bên trong. Chậc chậc, hai từ lớn, còn biết tức giận rồi a. Gặp đây, Trương Phi Bạch thoáng cảm thán một chút. Không trải qua thua lỗ tiểu gia hỏa này cơ linh, bằng không Hi Hỏa Vọng Thư cũng muốn đi theo thi ma động cùng một chỗ biến mất. Trước tiên Cố lấy làm sao một kích diệt đi thi ma động. Hắn đều quên ra sức ngăn cản luyện thi chiều hi hòa vổng thư, bản thân cũng là luyện thi. Một khi bị lôi quang quét ngang, không quản chúng nó đến cỡ nào đạt thủ, đến cỡ nào hàm mỹ, cũng vô pháp là trốn qua, tan thành mây khói hạ tràng. Lôi điện đối âm tà khắc chế. Vậy tuyệt đối không chỉ là nói giỡn mà thôi. Hô, thu mạch thời khắc đến. Choáng điều tức một cái, nhìn xem khắp nơi trên đất phế tích mây đen núi, Trương Phi Bạch trong mắt lập tức liền lóe lên một tia hưng phấn. Hắn diệt thi ma động toàn tông, cũng không phải đơn thuần vì âm thanh chương chính nghĩa. Con vị một cái tông môn bao hàm đại lượng tu hành tài nguyên. Cảnh thứ 2 dâng lên. Chương 132, Ngoại động lương quốc, lưu dịch đại viên mãn. Đầu tiên bị Trương Phi Bạch để mắt tới. Liên la khắp nơi trên đất cái kia than cốc thi hải. Đối với người khác mà nói, ngoại trừ túi trữ vật có giá trị bên ngoài, thi thể cơ bản không có tác dụng gì. Nhưng đối với có chất lọc tinh hoa hệ thống Trương Phi Bạch tới nói, thi thể bản thân thường thường liền là một loại thu hoạch khổng lồ. Chất lọc, ánh sáng nhạt lập loé, gấp trăm lần chất lọc phát động. Theo Trương Phi Bạch bước chân, lập tức Đầy khắp núi đồi liền xuất hiện vô số quân đoàn, đem những này quân đoàn, tính cả thi hải bên trên túi trữ vật, toàn bộ đều thu sau khi đứng lên. Trương Phi Bạch liền đem Hi Hòa vẳng thư, còn có tiểu hắc toàn bộ đều phóng xuất. Hơi phân phó một cái, liền đối với cả tòa mây đen dãy núi, cấp tốc mở ra truy quét. Phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất, đem chọn tòa mây đen núi vơ vét cái út xấp. Không có cách nào. Trưởng Tâm Lôi uy năng, đó là không thể nghi ngờ. Nhưng cùng lúc, cũng sẽ náo ra động tĩnh khủng lồ. Dựa theo Trương Phi Bạch đoán chừng, hiện tại giải võ quận bên trong có thực lực tu sĩ. Đại khái đều tại hướng mây đen núi phương hướng, cấp tốc chạy tới. Thậm chí làm không tốt ngay cả sắt vách quận tu sĩ, đều tại hướng nơi này chạy tới. Nếu là không muốn bị người đối diện đột vào, hắn liền nhất định phải nhanh rời đi nơi này mới được. Đừng nhìn Trương Phi Bạch lấy sức một mình tiêu diệt toàn bộ thi ma động. Nhưng ở trong đó công lao lớn nhất, phải rơi vào Trưởng Tâm Lôi trên thân. Nếu không phải lôi pháp đối thi ma động khắt chế quá mạnh, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn muốn tiêu diệt một cái tông môn, vậy đơn giản liền là đang nằm mơ. Trương Phi Bạch thế nhưng là tưởng cầm sẽ tỉnh. Hắn sẽ không tự đại cho rằng mình bây giờ liền vô địch. Nếu để cho tu sĩ khác biết, Trương Phi Bạch trên người có lôi pháp, tuyệt đối sẽ có rất nhiều tu sĩ liều lĩnh đều muốn đem hắn vây giết. Đây chính là lôi pháp a. Chỉ tồn tại ở Vô Thượng Đại Tông môn bên trong, cường hành vô cùng thuận pháp. Vẹn vẹn điểm này, liền đầy đủ lệnh vô số tu sĩ đi cùng. Đi. Thu hồi phản phất xích tinh trận bản cùng linh tiên mắt, Trương Phi Bạch kêu một cái tiểu hắc, thả ra phi thuyền, gấp nhanh rời đi mây đen vùng núi giới. Tìm một người nhiều tiểu trấn, lẫn vào trong đám người. Lại dùng bạch biến tiên huyễn, cải biến tự thân hình dạng cùng khí tức. Lúc này Chư phi Bạch trông thấy tại tiểu trấn trên không, lóe lên từng đạo quang mang. Những cái kia đều là nghe hỏi mà đến chúc cơ cảnh tu sĩ. Các loại quang mang đều biến mất, Chư phi Bạch lúc này mới cưỡi bên trên phi thuyền, thông dong rời đi giải võ quận, tìm một cái địa phương bí ẩn ẩn ẩn nấp rồi. Mà liền sau khi hắn rời đi, vị san thành bình địa thi ma động lập tức liền bị vô số tu sĩ phát hiện. Trong ngay mắt, toàn bộ giải võ quận, thậm chí toàn bộ lương quốc đều nổ tung. Cái gì? Thi ma động vậy mà bị người giật môn? Đây là sự thật sao? Giải võ quận thi ma động cái kia đám người điên. thật bị người diệt môn. Không thể nào? Dù nói thế nào, cái kia đám người điên cũng là lương quốc mạnh nhất 10 vị trí đầu tông môn thứ nhất a. Chính là, cái kia đám người điên thực lực vẫn là rất cường đại, làm sao lại bị người diệt môn? Nghe nói là bị người dùng cực kỳ cường đại lôi pháp, tại cực trong thời gian ngắn giết đi. Cái gì? Lôi pháp? Chẳng lẽ bọn hắn chọc tới một vị nào đó du lịch vô thượng đại tông môn đệ tử? Cái này cũng không rõ ràng, phản đúng lúc rất nhiều người chạy đến thời điểm, toàn bộ mây đen núi đá kinh biến đến mức trống rỗng. A, lôi pháp a. thật là khiến người say mê tổn tại a. Chỉ một thoáng, toàn bộ lương quốc tu hành giới đều hấn động. Vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ, chấn động theo không thôi. Thậm chí đều một thời gian bao nhiêu, liên truyền khắp bảy nước khu vực. Có người chấn kinh, cũng có người phát ra chất vấn. Nhưng rất nhiều có thực lực tu sĩ thì lựa chọn tự mình tiến về mây đen cây sơn tra nhìn. Tóm lại, trong lúc nhất thời, toàn bộ bảy nước khu vực cũng vì đó rung chuyển không thôi. Trong đó Thương Sơn phái, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phi Bạch, là ngươi làm sao? Đang khiếp sợ sau khi Lý Nguyên Vương trong lòng đột nhiên toát ra trường phi bạch thất ảnh. Lập tức, một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ dần dần hiện hiện. Từ thời gian đến xem, thi ma động bị diệt cùng trường phi bạch xuống núi thời gian là hoàn toàn xứng đáng. Với lại hắn cùng thi ma động ở giữa cũng có không giải được tu hận. Bởi vậy cứ việc không có bất kỳ cái gì chứng cứ, nhưng làm sư phụ Lý Nguyên Vương vẫn là rất chắc chắn đây tuyệt đối liền là trường phi bạch làm. Lôi Phạt A, quả nhiên không hổ là cất giấu trấn lòng, vậy mà có thể có nảy kỳ ngộ. Trong lòng âm thầm cảm thán hắn, cũng đầy là không ngừng hâm mộ. Đương nhiên, Lý Nguyên Phương là sẽ không nói toạc ra chuyện này. Trương Phi Bạch thân có lôi pháp tin tức, một khi tiết lộ ra ngoài, hắn dám khẳng định, bảy nước các tông môn chúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, tuyệt đối sẽ ngồi không yên, thậm chí sẽ liệu lĩnh suất thủ truy sát. Dù sao, hiện tại Trương Phi Bạch, vẹn vẹn chỉ là cầm tới thuần dương cung nhập môn danh nghịch, còn cũng không phải là thuần dương cung môn hạ đệ tử, cũng sẽ không có bao nhiêu người có kỵ. Một khi đứng trước bảy nước các tông tu sĩ truy sát, lấy Thương Sơn phái thực lực, là tuyệt đối bảo hộ không được. Nghĩ tới đây, Lý Nguyên Phương tại cảm khái sau khi, cũng không khỏi có chút lo lắng. nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Mà bị vô số người âm thầm tìm kiếm Trương Phi Bạch, dĩ nhiên đã lặng yên không tiếng động tiệm nhập Đào Đoàn Quốc bên trong. Diệt thi ma động về sau, vậy hắn mục tiêu kế tiếp, dĩ nhiên chính là Đào Đoàn Quốc mạnh nhất đại tu sĩ, Chúc Cơ tầng 9 đỉnh phong Liễu Thiên Nguyên. Dựa theo hắn nghe được tin tức, lúc này Liễu Thiên Nguyên đang ở vào bế quan bên trong. Một khi xuất quan, liền có thể đột phá đến Chúc Cơ đại viên mãn, cùng đang đạo hư đan sư, cũng liền kém cái kia Lâm môn một cước. Đủ có thể sưng bậy nước khu vực bên trong, tu vi cao nhất thực lực mạnh nhất đại tu sĩ. Đương nhiên, tại đi tìm liệu thiên nguyên trước đó, Trương Phi Bạch phải trước kiểm kê một cái, từ thi ma động thu hoạch được phong phú chiến lợi phẩm. Đem phản phất xích tinh trận bàn triển khai, để tiểu Hắc mang theo Hi Hòa vổng thư, tại bốn phía đề phòng. Ngồi xếp bằng xuống, Trương Phi Bạch điều chỉnh một cái trạng thái. Lập tức, liền đem rất nhiều linh khí đoàn, toàn bộ đều lấy ra. Thực lực nhỏ yếu luyện khí cảnh thi ma động tu sĩ, cơ hồ đều đã ở trong ánh chớp, hóa thành bột mịn biến mất. Tự nhiên cũng không có thi thể có thể chất lọc. Còn lại đều là ngưng dịch kỳ chấp sự, cùng chút cơ kỳ trưởng lão thi thể. Đầu tiên là đem ngưng dịch kỳ linh khí đoàn, toàn bộ đều hấp thu hết. Oanh, khí tức kinh khủng, âm vang nổ bể ra đến. Đại lượng tinh thuần linh lực tràn vào bên trong thân thể của hắn. Trương Vi Bạch vội vàng tập trung tinh thần, vận chuyển linh lực nhanh chóng luyện hóa bắt đầu. Cùng lúc đó, hắn khí tức trên thân cũng đang không ngừng lên nhanh bên trong. Lập tức từ ngưng dịch trung kỳ đỉnh phong, đột phá đến ngưng dịch bảy tầng. Chính thức bước vào ngưng dịch hậu kỳ. Bảy tầng đỉnh phong, tầng 8. Rất nhanh liền đến ngưng dịch tầng 9 đỉnh phong. Mắt nhìn thấy, khoảng cách ngưng dịch đại viên mãn còn có một đoạn. Trương Phi Bạch mở hai mắt ra, không do dự, trực tiếp hấp thu một viên Chúc Cơ sơ kỳ linh khí đoàn. Oen, đại lượng linh lực bị luyện hóa, nguyên bản ổn định tu vi, lần nữa nhanh chóng lên nhanh bên trong. Chẳng mấy chốc, Trương Phi Bạch liền đột phá đến ngưng dịch cảnh giới đại viên mãn. Bước kế tiếp, liền là phục dụng Chúc Cơ đan, chuẩn bị chúc cơ. Bất quá, hắn lại không có gấp ngay lập tức đi đột phá, mà là lựa chọn vững chắc tự thân tu vi, ba canh hoàn tất. Chương 133, tấn thăng chúc cơ kỳ tu sĩ, vội thu thu hoạch. Hô, thật dài thở ra một hơi. Trương Phi Bạch mở hai mắt ra, tinh quang lóe lên, trên mặt hiện ra một tia mừng rỡ. Bây giờ tăng vọt tu vi đã triệt để vững chắc xuống, hoàn toàn có thể bắt đầu chuẩn bị tiến hành chúc cơ. Đem linh truyền mắt sau khi bố trí ký lượng, cảm thụ quanh thân linh khí nồng độ trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng lên cao, nhưng vẫn như cũ không đạt được hắn hài lòng trình độ. Lập tức lại trưng bày 100.000 mai trung phẩm linh thạch, cộng thêm 30 mai thượng phẩm linh thạch. Trong lúc nhất thời, nồng đậm linh khí hóa thành nồng đậm vô cùng sương mù, đem Trương Phi Bạch bốn phía biến thành một đám mây vụ hải. Thân ảnh của hắn đã hoàn toàn bị bao phủ tại một mảnh nồng màu trắng trong mây mù. Cảm thụ một cái, Trương Phi Bạch lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. "Trật, lấy ra Chúc Cơ Đan." "Chất lọc." Ánh sáng nhạt lập loé, gấp trăm lần chất lọc phát động. Chỉ một thoáng, quang hoa sáng lên, linh khí nhanh chóng ngưng tụ. Thượng phẩm Chúc Cơ Đan lập tức liền tấn thăng thành cực phẩm. Nhìn xem trên tay cực phẩm Chúc Cơ Đan, Trương Phi Bạch không có chút nào do dự, làm sơ điều tức, để từ thân ở trạng thái tốt nhất về sau, liền lập tức nuốt vào. "Oeng." Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm mà kỳ diệu linh khí, ầm vang một phát, Chư vi bạch toàn thân tâm đắm chìm trong đó. Trong cơ thể bằng bạc mà tinh thuần linh lực vận chuyển hết tốc lực lấy, thân thể khổng lồ khí huyết cũng theo đó cùng nhau hừng hực sôi trào. Cái kia một thân cường tráng vô cùng một thân, lúc này liền phát ra hoéng hánh quá mang, một cỗ huyền diệu khó giải thích, rượu chi lại rượu ba động, từ từ tràn ngập bắt đầu. Nông hậu dày đặc linh vụ, lúc này giống như quần phong về tổ huyền. Điên cuồng hướng phía thân thể của hắn tuấn đi vào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ rộng lớn linh vụ chi hải liền xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ. Huyền như trong biển cực kình, nuốt nước biển. làm cho người tức dung động lại sợ mất mật, nương theo lấy những biến hóa này, Trương Vi Bạch thân thể từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, đều đang phát sinh lấy không thể tưởng tượng kịch liệt biến hóa. Tu hành không biết truy nguyệt, trong chớp mắt, liên lại là 1 tháng trôi qua, Trương Vi Bạch vẫn như cũ đắm chìm trong trạng thái tu luyện bên trong. Nguyên bản linh khí 10 phần linh thạch đã biến thành một đống tạt bã. Quần tân linh vụ cũng chẳng biết lúc nào biến mất không thấy, chỉ còn lại đến từ nước linh truyền phát ra, một chút xíu sương ngủ. Oeng. Đương nhiên, hắn hai mắt nhắm chặt mở ra, có có thể tưởng tượng tinh quang thông suốt bạo phát đi ra, một cỗ bảng bạc mà hùng vĩ khí tức lập tức hiện lộ ra. Nguyên bản đang tại nghỉ ngơi tiểu hắc, lập tức liền bị vén bay ra ngoài. Chúc cơ kỳ, thoáng năm rưỡi năm đấm, Trương Phi Bạch nhẹ giọng nỉ non. Hai đầu lông mày tất cả đều là vẻ mừng rỡ. Đi qua bệ quan khổ tu, hắn đã thành công chúc cơ. Từ nguyên dịch đại viên mãn đột phá đến chúc cơ kỳ một tầng. Cùng lúc trước so sánh với đến, Trương Phi Bạch thực lực, đó là nên đón biến hóa về chất. Hắn cảm giác mình bây giờ, có thể nhẹ nhõm bại hoàn toàn trước đó mình. Thậm chí Trương Phi Bạch đều có loại ảo giác, bằng vào thực lực bây giờ, không dựa vào trưởng tâm lôi, đều có thể diệt thị ma động. Đương nhiên, hắn rất biết rõ, đây chỉ là trong thời gian ngắn lực lượng tăng vọt về sau, trong lòng xuất hiện một loại ảo giác. Bất quá, Trương Phi Bạch hiện tại nếu như bị vây ở trước đây âm trong núi vân trùng, cái kia ngược lại là hoàn toàn có thể nhẹ nhõm trốn tới. Hô, hít thở sâu một cái, bình phục thoáng có chút khoái động tâm tình. Chốc cơ chỉ là tu hành trên đường đi, ban sơ bắt đầu mà thôi. Sau này trên đường đi còn có vô số nan quan đang đợi mình đi kinh lịch. Nhao. Bị tung bay tiểu hắc từ mộng bước sau đó đến quy quất. Ha ha, thật có lỗi, vừa rồi một chú ý tới. Trấn an một cái tiểu hắc cảm xúc, Chu Phi Bạch giá hiệu nó cách xa một chút. Lập tức, lại đem trúc cơ sơ kỳ linh khí đoàn toàn bộ đều lấy ra. Không có chút gì do dự, trực tiếp hấp thu. Oanh. Kinh cùng mà khí thế khổng lồ, lần nữa bạo phát đi ra. Tu vi của hắn lần nữa một chút xíu mạnh lên. Trúc cơ kỳ một tầng đỉnh phong, tầng hai. Mại cho đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, cùng trúc cơ trung kỳ, chỉ kém lâm môn một bước. lúc này mới hoàn toàn ngừng lại. Sau đó, Trương Phi Bạch cũng không tiếp tục đột phá, mà là lựa chọn duy trì tu vi hiện tại. Một cái đột phá quá nhanh, cũng không phải cái gì sự tỉnh tốt. Lấy chút cơ sơ kỳ đỉnh phong tu vi, đã đầy đủ có thể diễn sát Liêu Thiên Nguyên. Đem còn lại mấy cái chút cơ trung kỳ cùng hậu kỳ linh khí đan, toàn bộ đều thu hồi đến. Đợi đến Diệt Liêu Thiên Nguyên về sau, lại tiếp tục hấp thu cũng là có thể. Chợt, hắn liền bắt đầu kiểm kê lên, lần này diệt đi thi ma động thu hoạch. Đầu tiên là các loại kỹ pháp công pháp chung sáng, cùng thi ma động cất giữ công pháp ngọc dạng các loại. Trương Phi Bạch hơi kiểm tra một hồi, không thể chê. Đại bộ phận đều là tu luyện âm khí, cùng luyện thi tướng quan, trong đó không thiếu một chút táng tận thiên lương biện pháp, như là huyết tế, cùng các loại cực hình các loại. Trước đó rất nhiều thi ma động tu sĩ đều kêu gào muốn Trương Phi Bạch muốn sống không được, muốn chết không xong. Đó cũng không phải một câu nói suông, mà là bọn hắn thật có tương quan thủ đoạn. Đồng thời cũng có mọi người vật hưởng thụ thủ đoạn của bọn hắn. Những vật này nhìn Trương Phi Bạch, sắc mặt âm trầm vô cùng. Như bây giờ còn có thi ma động tu sĩ may mắn còn sống sót lời nói Hắn đều có loại đem những thủ đoạn này toàn bộ dùng tại trên người đối phương xúc động, không có chút nào do dự, Trương Phi Bạch trực tiếp đem những này tà pháp đều tiêu hủy đi. Đương nhiên, hắn cũng không phải thu hoạch gì đều không có. Từ thi ma động tông môn trong lục gián, Trương Phi Bạch thật đúng là tìm được. Như thế nào để hi hỏa vọng thư đột phá cảnh giới, tăng cường thực lực một loại phương pháp. Trong đó nhất làm cho hắn để ý chính là tìm tới một chỗ âm sát địa huyệt. Thông qua bí pháp, đem luyện thi thả ở trong đó tẩy luyện một phen. Như thế, liền có cơ hội khiến cho tấn thăng đan đạo. Về phần để luyện thi đột phá chút cơ kỳ, Vậy cũng rất đơn giản, sử dụng Chúc Cơ Đan liền có thể. Vừa nghĩ đến đây, Trương Phi Bạch cũng không có chút nào do dự, đem Hi Hòa Vọng Thư kêu gọi tới. Thù Kim Trung Minh quyền ảnh hưởng, bọn chúng tại trước đó không lâu cũng tấn thăng đến Nguyên Dịch Đại Viên Mãn. Hắn trực tiếp đem hai viên cực phẩm Chúc Cơ Đan nhét vào Hi Hòa Vọng Thư miệng bên trong, lập tức liền đưa chúng nó thu vào Bọc Đựng Sắc bên trong. Đồng thời, thưởng bên trong thảm 100.000 mai trung phẩm linh thạch. Đột phá Chúc Cơ kỳ, không chỉ cần phải một chút thời gian, còn cần đại lượng linh khí nồng nặc. Tuy nói cực phẩm Chúc Cơ Đan, một có thất bại phong hiểm, Bất quá, vì có thể làm cho Hi Hòa vọng thư có thực lực mạnh hơn. Trương Phi Bạch vẫn là đầu đại lượng tài nguyên. Làm xong những này sau, hắn liền đem ánh mắt chuyển hướng vơ vét tới những vật khác. Trong đó, vẹn vẹn hạ phẩm linh thạch liền liền vượt qua triệu viên. Trung phẩm linh thạch cũng có hơn 500 mai. Các loại uy lực bất phàm pháp khí, cùng vô số đa lượng. Những này thêm bắt đầu, cũng chỉ ít tại Triệu Viên hạ phẩm linh thạch trở lên. Còn có rất nhiều phẩm giai không thấp thiên tài địa bảo. Hắn giá trị càng không cách nào đánh giá. Nhiều như dừng tính được. Trương Phi Bạch lần này diệt thi ma động, có thể nói là tu mạch vô cùng to lớn, cái nào sợ sẽ là lần này xuống núi, không thể bái nhập Tuần Dương cung môn hạ. Những này tu hành tài nguyên cũng đầy đủ hắn sử dụng đã lâu. Tư tính toán bắt đầu, Trương Phi Bạch tí cười, liền không có dừng lại qua. Mà trong đó, có mấy thứ đồ càng làm cho hắn mừng rỡ. Cảnh thứ nhất. Chương 134, Nội ý hoa, Tam trọng kim quan chú. Cái này sẽ không phải là tứ phẩm nội ý hoa a. Nhìn lên trước mặt một đóa kỳ dị đóa hoa, Trương Phi Bạch lập tức có chút kinh hỉ vô cùng. Đây là đang nào đó một cái túi đựng đồ bên trong. phát hiện một kiện thiên tài địa bảo, lớn chừng bàn tay, hơi trong suốt cánh hoa, bị hái hồi lâu, còn vẫn như cũ sinh động như thật. Xung quanh còn di tán lấy như có như không, huyền ảo vô cùng ba động. Cùng hắn tại nào đó đoạn ghi chép bên trên, nhìn thấy một loại nào đó thần kỳ thiên tài địa bảo, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nội ý hoa, phẩm chất thấp nhất giai cũng tại tứ phẩm, cao nhất có thể trưởng thành là lục phẩm trình độ. Tại đem luyện hóa về sau, có nhất định xác suất có thể để tu sĩ lĩnh ngộ ra ý cảnh hình thức ban đầu đến, như đã lĩnh ngộ ra ý cảnh hình thức ban đầu tu sĩ có thể bằng vào này thiên tài địa bảo, tăng lên tự thân ý cảnh hình thức ban đầu lĩnh ngộ trình độ. Có thứ này, Trương Phi Bạch lĩnh ngộ đạo ý hình thức ban đầu, cùng phần ý hình thức ban đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, còn có thể lại tăng lên nữa. Hắn sợ gì có thể có lòng tin. Bằng vào chút cơ sơ kỳ đỉnh phong tu vi, liền có thể diện sát Liêu Thiên Nguyên. Ngoại trừ ỷ và uy lực cực kỳ cường hãn Trưởng Tâm Lôi bên ngoài, cũng là bởi vì Trương Phi Bạch lĩnh ngộ ý cảnh hình thức ban đầu. Như đối ý cảnh hình thức ban đầu, có khác sâu hơn lĩnh ngộ. Dù là Liêu Thiên Nguyên thành công đột phá đến chút cơ đại viên mãn, trở thành bảy nước khu vực mạnh nhất tu sĩ, không cần trưởng tâm lôi trợ, hắn cũng giống vậy có thể đem chém giết. Lôi pháp phí lực, không thể nghi ngờ cường hãn. Tại diệt thi ma động về sau, Trương Phi Bạch hơi hỏi thăm một chút, không có người nào đi quan tâm thi ma động bị diệt nguyên nhân. Tất cả mọi người quan tâm chỉ có một việc, cái kia chính là lôi pháp người sử dụng thân phận. Từ bọn hắn trong lời nói có thể nghe ra, đối lôi pháp có hừng hực thèm nhỏ dãi cùng tham lam. Thậm chí là ngay cả đan đạo tu sĩ, cũng vô pháp chống cự lôi pháp dụ hoặc. Một khi bộc lộ ra, hắn có trưởng tâm lôi sự tình. sợ là sẽ phải có vô số cường đại tu sĩ, xuất thủ đổi giết hắn. Cái này đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Phi Bạch cũng sẽ không bại lộ trưởng tâm lôi. Chậc chậc, loại này vô cùng hiếm thấy thiên tài địa bảo đều có, thì ma động thật đúng là khí vận không cần a. Nhìn xem trên tay ngộ ý hoa, Trương Phi Bạch hơi có chút cảm thán. Nhưng bây giờ đây đều là hắn. Chắt lọc. Ánh sáng nhạt lập loé, gấp trăm lần chắt lọc phát động. Quang hoa lóng lánh ở giữa, nội ý hoa trở nên càng thêm mỹ lệ. Cái tiết như có như không huyền ảo ba động, lập tức cũng biến thành rõ ràng rất nhiều. lập tức liền tầng tứ phẩm, tấn thăng trở thành ngũ phẩm thiên tài địa bảo. Luyện hóa. Bình phục một cái, kinh hỉ vô cùng cảm xúc. Trương Phi Bạch ổn định lại tâm thần, suy nghĩ chấp động, linh lực tùy theo bắt đầu luyện hóa ngộ ý hoa. Trong khoảnh khắc, một cỗ huyền diệu vô cùng ý cảnh thản nhiên tự ở sâu trong nội tâm dâng lên, đem hắn tự thân linh ngộ đao ý hình thức ban đầu, cùng quần ý hình thức ban đầu, toàn bộ đều dẫn ra bắt đầu. Đủ loại huyền ảo hiện ra, như là nước xuôi không ngừng hiện ra đến. Trong chốc lát, liền để Trương Phi Bạch toàn thân tâm đều đắm chìm trong trong đó, cũng không biết qua bao lâu. Một đoạn thời khắc, Huyền Diệu Ba Động đột nhiên thu liễm. Đang chìm chìm tại lĩnh ngộ bên trong Trương Phi Bạch, thông suốt mở hai mắt ra. Cái tia thâm thúy chi cực trong đôi mắt, dọa người vô cùng tinh quang chợt lóe lên. Chen. Trống rồng xuất hiện một tiếng kêu khẽ âm thanh. Chỉ một thoáng, liền có một đạo bá đạo cương mãnh ngươi đao, quét ngang mà ra. Ầm ầm. Sa sa một khối nham thạch to lớn, trong nháy mắt liền bị chẻ vỡ. Sáu thành đao ý hình thức ban đầu, thật đúng là mạnh không thể tưởng tượng nổi a. Khóe miệng giơ lên mỉm cười, Trương Phi Bạch không khỏi cảm thán một chút. không chỉ là đạo ý hình thức ban đầu thu mạch được tăng lên, quyền ý hình thức ban đầu cũng giống vậy, từ trước kia một thành ý cảnh hình thức ban đầu, lập tức đột nhiên tăng vọt bắt đầu, chọn vẹn tăng lên có 5 thành độ cao, cho dù là siêu cấp thiên kiêu, luyện hóa ngũ phẩm nội ý hoa, tối đa cũng bất quá có thể tăng lên 4 thành ý cảnh hình thức ban đầu mà thôi, mà Trương Vi Bạch lại tăng lên chọn vẹn 5 thành, đoán chừng tại trải qua gấp trăm lần chất lọc về sau, bản thân phẩm chất bất phàm nội ý hoa, sợ là đã nhanh muốn tới lục phẩm trình độ a, to lớn như vậy tăng lên, lúc này liền để hắn mừng rỡ không thôi. Cũng ngay tại lúc này không có hung thú xuất hiện. Bằng không, Trương Phi Bạch chỉ định nhịn không được, muốn xuất thủ thử một lần thực lực của mình. Bình phục một cái tâm tình, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía còn lại một đống đồ vật. Đại đa số đều là thi ma cửa lò người, riêng phần mình cất giữ tàn phá cổ ngọc giản. Thứ này cũng không hiếm thấy, rất nhiều tu sĩ trong túi trữ vật đều có. Phần lớn đều là mấy vạn năm trước, thậm chí mấy chục vạn năm trước để lại. Bởi vì xuất hiện tổn hại, rất nhiều tu sĩ không có cách nào đọc đến, lại không bỏ được ném đi. Trên đó cho ghi lại đồ vật, Trương Phi Bạch cũng nhìn qua không thiếu. Có đủ tốt, như là Kim Quang Trú, Trưởng Tâm Lôi, cùng các loại thiên tài địa bảo ghi chép các loại, nhưng nội bộ phận đều là không có gì đại dụng bí văn tin tức, thậm chí còn có một số cổ ngọc đơn giản, ghi lại viền giai công pháp loại hình. Rất nhiều tán tu công pháp đều là nguồn gốc từ cùng này, mà bày ở Trương Phi Bạch trước mặt những này tàn phá cổ ngọc giản, phần lớn cũng là như thế này, ngoại trừ nào đó một viên tiểu dáng đặc thù tàn phá cổ ngọc giản. Ta nhìn thấy lần đầu tiên, Trương Phi Bạch hai mắt liền lạ sáng lên, bởi vì cái này rõ ràng là ghi chép Kim Quang Trú thẻ ngọc truyền thừa. Không nghĩ tới Những khi ma đó động tu sĩ vậy mà cũng có một viên. Một điểm do dự cũng không, suy nghĩ chất động. Chất lọc. Ánh sáng nhạt lập loé, gấp trăm lần chất lọc phát động. Tàn phá cổ ngọc giản mù nát, một viên kim sắc trùng sáng hiện hiện. Trương Phi Bạch gặp đây, không kịp chờ đợi đưa tay đột bảo. Sau một khắc, sáng lạn kim quang chợt hiện. Tại thân thể của hắn bên ngoài, lập tức hiện ra nồng đậm vô cùng kim quang. Nhìn xem giống như là làm bằng vàng dòng một loại pho tượng. Kim quang chú chính thức tấn thăng tăng trọng. Trương Phi Bạch cẩn thận cảm thụ một cái, mặt bên trên lập tức tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Tam trọng kim quang chú phòng hộ hiệu quả, không thể nghi ngờ trở nên càng thêm cường đại. Với lại càng làm cho hắn vui mừng chính là tại trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ bên ngoài, thinh linh cũng xuất hiện một tầng nhạn đạm kim quang thủ hộ. Cũng liền nói từ đó về sau, Trương Phi Bạch nội tạng cũng giống vậy có kim quang hộ thể. Cái này không hề nghi ngờ, sẽ để cho thực lực của hắn trở nên càng thêm cường đại. Như lại thêm thép bận sắt phủ, phóng nhan tất cả cả giận tu sĩ. Vẹn vẹn ngũ tạng lục phủ tới nói, như Trương Phi Bạch dám nói mình thứ hai, tuyệt đối không người nào dám nói, mình là thứ nhất. Linh ngộ 6 thành ý cảnh hình thức ban đầu, cộng thêm bên trên Tam trọng kim quan chú. Cho dù hắn hiện tại mới chúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, nhưng giống Lý Nguyên Phương bậc này chúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, không chỉ có đã không phải là đối thủ của Trương Phi Bạch, thậm chí đều có thể bị hắn nhẹ nhõm nghiền áp xuống. Nghĩ tới đây, Trương Phi Bạch sự hoan hỉ trong lòng, căn bản là không khống chế không nổi. Cũng là thời điểm đi tìm Liễu Thiên Nguyên, tính một chút tầm nợ. Thinh quang trong mắt chợt lóe lên. Hắn đứng dậy, thu hồi nước linh truyền, lại đổi một thân đà bảo, thoáng thanh sửa lại một chút trung quanh vết tích, đem phảng phất tích tinh trận bản thu hồi đến Trước kia tại Trương Phi Bạch dự định bên trong là chuẩn bị dựa vào trận pháp này hộ thân, sau đó cùng Liễu Thiên Nguyên chống lại. Nhưng tấn thăng tam trọng kim quan chú, phòng hộ hiệu quả cùng phảng phất xích tinh trận bản cũng tướng không kém được nhiều thiếu. Nguyên kế hoạch tự nhiên là bị hắn cải biến. Một thanh sách lên tiểu hắc, Trương Phi Bạch hướng phía gần nhất Đà Đoàn quốc thành trấn bay đi. Cánh thứ hai dâng lên. Chương 135, Liễu gia tu sĩ đánh hồn mê. Đà Đoàn quốc, huyện huống thành. Nguyên Phúc quán rượu. Cái kia chính là Liễu gia phủ đệ a. Đứng tại lầu 2 Trương Phi Bạch, hướng phía nơi xa ngắm nhìn một cái. Một tòa xa hoa rộng lớn phủ đệ, lập tức liền đập vào mỹ mắt. Nơi đó liền là Liễu phủ. Đa Đoàn quốc mạnh nhất đại tu sĩ thứ nhất, Liêu Thiên Nguyên vị trí. Liêu gia là Đa Đoàn quốc bên trong một cái khổng lồ tu sĩ gia tộc. Mấy chục năm trước, Liêu Thiên Nguyên trở thành chúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ bắt đầu. Liêu gia liền đã sảy ra là không thể ngăn cản quật khởi. Rất nhanh liền trở thành Đa Đoàn quốc thế lực tối cường thứ nhất. Cứ việc quật khởi thời gian rất ngắn, gia tộc nội tình cũng tương đối yếu kém. Nhưng hắn tổng thể thực lực có thể không thể khinh thường. Hơi kém một chút môn phái, thậm chí cũng không sánh nổi Liêu gia. Như Liễu Thiên Nguyên có thể trở thành chúc cơ đại viên mãnh đại tu sĩ, Liễu gia liền có thể nhảy lên trở thành bảy nước khu vực bên trong số một số hai tổ đại. Đến lúc đó, không chỉ có thể độc bá toàn bộ Đào Hàn quốc, thậm chí cho dù là toàn bộ bảy nước khu vực đều có rất cường quyền lên tiếng. Nếu là hắn có thể bước vào Đan đạo, thành là hư Đan sư, cái kia Liễu gia bằng vào Liễu Thiên Nguyên uy thế, liền có thể sưng bá toàn bộ bảy nước khu vực. Đến lúc đó, chỗ nào còn cần gì Thanh Hồng đại bí cạnh tranh đoạt chiến. Ngoại trừ lọt lên cho thuần dương cung bộ phận, còn lại bọn hắn toàn chiếm đoạt, cũng sẽ không có người dám nói cái gì. Bởi vậy, Liêu gia tại Đào Đoàn quốc có không có gì sánh kịp lực ảnh hưởng. Trước đây Trương Phi Bạch chém giết Liêu Chí Viễn về sau, liền đã chọc giận tới như thế quái vật khổng lồ. Lại thêm, tại bí cảnh hoạch tâm tranh đoạt chiến bên trên, Liêu Chí Huy các loại mười người bị Trương Phi Bạch đoàn diệt về sau, hắn liền đã bị toàn bộ Đào Đoàn quốc chối trí ná. Một khi có người phát hiện Trương Phi Bạch tung tích chỗ, chỉ cần báo lên Liêu gia, liền có thể đạt được đại lượng tu hành tài nguyên. Cũng chính là bởi vậy, có không thiếu Đào Đoàn quốc tu sĩ, lặng lẽ lén vào đến Thương Sơn phái phụ cận. Thở khác nhìn chằm chằm Trương Phi Bạch động tĩnh, Lại Trương Phi Bạch rời đi Thương Sơn trước tiên, tin tức liền truyền ra ngoài. Vô số tu sĩ muốn cùng ở phía sau hắn, nhưng bất đắc dĩ Trương Phi Bạch ngồi phi thuyền. Là vậy phẩm pháp khí cấp phi thuyền khác, tốc độ phi hành cực nhanh, viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Lại thêm, có Bách Biến Tiên Huyền Thần Kỳ hiệu dụng. Trương Phi Bạch rất nhanh liền hạ ra, tất cả người trong lòng có quỷ, bằng không, đi theo phía sau một đám người. Hắn cũng không dám đi tìm thi ma động phiến phức. Trương Phi Bạch hiện tại cũng là thay đổi hình dạng cùng khí tức, lúc này mới có thể xuyên qua vô số tu sĩ nhăng tuyến. nên ngã xuất hiện ở đây. Chớ nhìn hắn ngồi ở chỗ này, cũng không có làm gì dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, Tiểu Hắc đã tử cái bóng bên trong, lẻn vào đến Liêu phủ bên trong đi dò xét. Dù nói thế nào, Liêu gia thực lực không kém. Nếu là tùy tiện liền xông vào. Vạn nhất có cái gì cường hãn thủ đoạn, vậy hắn cũng không liền tổn không sao. Dù sao, Liêu gia cùng Thi Ma động không giống nhau. Bọn hắn có thể đều là bình thường tu sĩ. Cho dù là dùng tới uy lực cường hãn vô cùng chưởng tâm lôi giữa sạch, nhiều lắm là cũng liền có thể trọng thương bọn hắn. Có thể không có cách nào giống Thi Ma động như thế. mũ đột liền có thể đoạn diệt. Lại nói, Trương Phi Bạch thời gian còn lại cũng vô cùng có hạn. So với tốn sức lay đi diệt Liễu gia cả nhà, Tuần Dương cung nhập môn danh nghịch, không thể nghi ngờ càng trọng yếu hơn. Cho nên, Trương Phi Bạch ngay từ đầu mục tiêu liên la diệt thân là đại tu sĩ Liêu Thiên Nguyên. Dù sao, chỉ cần gia hỏa này chết, lấy Liễu gia những năm này, cái kia bá đạo vô cùng tấp phong, sợ là sẽ phải có vô số tu sĩ thừa cơ trả thù. Đến lúc đó, đừng nói là hậu hoạn không hậu hoạn, liên la Liễu gia còn có thể hay không tồn tại, cái kia đều khó nói. Liêu gia trong phủ đệ, tộc trưởng còn không có xuất quan sao? Thân hình cao lớn cường tráng trung niên tu sĩ, khuôn mặt thổ kệch, ánh mắt như là trường kiếm, vô cùng sắc bén. Hắn là Liêu Thiên Nguyên Tân huynh đệ, Liêu Thiên Nghĩa, là Liêu gia đại trưởng lão, cũng là đệ nhị tổ gia. Trúc cơ trung kỳ đỉnh phong tu vi, tại toàn bộ Đào Đoàn quốc bên trong, cũng là cường giả hiếm có. Về đại trưởng lão, tộc trưởng còn đang bế quan bên trong. Một vị Liêu gia tuổi trẻ hầu bối, rất là cung kính trả lời. Liêu Thiên Nguyên đã bế quan đã nhiều năm. Lúc này, nếu không phải có thể cảm nhận được khí tức của hắn còn tại Liêu Thiên Nhiễu đều muốn hoài nghi, mình vị đại ca kia tẩu hỏa nhập ma đâu? Gần nhất nhưng có thương sơn phái cái kia Trương Phi Bạch tin tức. Nghe vậy, Liêu Thiên Nhiễu nhẹ gật đầu, chợt lại hỏi thăm một cái. Nâng lên Trương Phi Bạch, trên mặt của hắn rõ ràng hiện lên một tia giữ tợn, còn có cái kia sát ý vô tận. Bởi vì đang cùng theo Liễu Chí Huy 9 người bên trong, có một vị là con trai của Liêu Thiên Nhiễu. Hắn tu hành Thiên Tư càng là viễn siêu làm vị phụ thân hắn. Tương lai tuyệt đối có hy vọng siêu việt Liêu Thiên Nhiễu, trở thành chốc cơ kỳ hậu kỳ đại tu sĩ. To lớn như vậy mối thù giết con, hắn làm sao có thể không hận? Nghe nói Trương Phi Bạch tại 2 tháng trước, liền đã từ Thương Sơn phái rời đi, trước mắt hành tung không rõ. Nghe được hỏi thăm, cái kia Liêu gia người trẻ tuổi đuổi vội trả lời. Từ khi Liêu Chí Huy đáng người, bị Trương Phi Bạch chém giết về sau, Liêu gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, La Tuật Thiên Tử của hắn mạnh nhất. Trước mắt, đã bị xem như thế hệ trẻ tuổi hy vọng, bị Liêu gia trọng điểm nuôi dưỡng, mà hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, một thân tu vi rất nhanh liền trổ hết tài năng. Nương dịch tầng 8 đỉnh phong thực lực, để hắn viễn siêu người đồng lứa. "Đi, ta đã biết." Liêu Thiên Nghiễm phất phất tay, ra hiệu hắn xuống. Trương Phi Bạch, tại bị chúng ta tìm tới trước đó, ngươi cũng đừng chết a. Ta. ta nhất định phải tự tay đưa ngươi một chút xíu dần vật đến chết. Lý Non ở giữa, sắc mặt vô cùng hung ác, nhìn xem như là ác quỷ. Muốn trong khoảng thời gian ngắn, từ Lương Quốc tiến về Thuần Dương Cung. Cái kia gần nhất lộ tuyến, chính là đi ngang qua Đào Hoàn Quốc. Như Trương Phi Bạch không muốn đến trễ thời gian, liền nhất định sẽ tới Đào Hoàn Quốc. Cũng chính là bởi vậy, Liêu Thiên Nghĩa mới sẽ như thế chắc chắn trải rộng treo giải thưởng. Trương Phi Bạch thiên tư, cũng đích thật là vô cùng kinh khủng. Điểm ấy không có người sẽ phản đối. Dù sao, Thanh Hồng đại bí cảnh hạch tâm tranh đoạt một trận chiến, cũng sớm đã xác nhận điểm này. Nhưng vô luận như thế nào, hiện tại cũng là cần thời gian trưởng thành. Hơn nửa năm qua thứ, cái này Trương Phi Bạch dù là thiên tài đi nữa, nghĩ đến tối đa cũng chẳng qua là chúc cơ sơ kỳ tu vi mà thôi. Mà Liêu Tiên nghĩa thế, nhưng là thành danh đã lâu cao thủ. Chúc cơ trung kỳ đỉnh phong tu vi, tại toàn bộ đảo đoàn quốc cũng là khó tìm đối thủ. Hắn có thể sẽ không cho là thực lực của mình, sẽ không bằng một cái miệng còn hôi sữa tiểu giang hỏa. Một khi biết được, Trương Phi Bạch tiến vào đảo đoàn quốc tí tức Liêu Thiên Nghĩa sẽ ngay đầu tiên, toàn lực xuất thủ đem hắn cầm xuống. Chỉ là hắn không biết là, Trương Phi Bạch cũng sớm đã tiệm nhập Đào Hàn Quốc, thậm chí ngay tại Liễu phủ bên ngoài cách đó không xa, chính nhìn chăm chú lên nơi này. Trương Phi Bạch a, bảy nước thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, quả nhiên là làm cho người hâm mộ a. Muốn là tộc trưởng hiện tại liền có thể xuất quan, nhất định có thể đem hắn lấy xuống. Đến lúc đó, trên người hắn cái kia thuần dương cung nhập môn danh nghịch, nói không chừng liền có thể rơi xuống trên người ta. Nghĩ đến đây, cái này cái trẻ tuổi Liễu gia hầu bối, lập tức cũng có chút kích động. Đột nhiên, một tiếng tiếng mèo kêu đánh gãy ảo tưởng của hắn. Ngay sau đó, đông lạnh triệt nội tâm hàn khí đánh tới. Trong nháy mắt để hắn đã mất đi ý thức. Chợt, liền bị một cái cự đại hắc miêu kéo vào trong bóng đen. Ba canh hoàn tất. Chương 136, tiểu hắc tấn thăng chúc cơ kỳ, đao chạm liễu ra phù đệ. Ta biết, chỉ chút này. Liễu ra cái kia hậu bối người trẻ tuổi, co quắp ngã trên mặt đất. Nhanh, giết ta, giết ta đi. Một thanh nước mũi, một thanh nước mắt, ánh mắt tan rã. Âm thanh run rẩy vô cùng. Đối thi ma động một chút tra tấn thủ đoạn. Trương Vinh Bạch liền có chút hiếu kỳ, thoáng thử một cái, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Đương nhiên, cũng là bởi vì gia hỏa này thiên phú không tồi, nhưng ý chí lực không cường. Muốn đổi Liễu Chí Huy, cam đoan đều không mang theo lên tiếng. Hắc, không nghĩ tới vì chẳng ta, Liễu ra vậy mà hao tốn khí lực lớn như vậy. Trương Vinh Bạch khẽ miệng giơ lên mỉm cười, thấp giọng nhỉ non tự nói một tiếng. Từ trước mặt gia hỏa này miệng bên trong, hắn biết được hiện tại Liễu phủ tình huống cụ thể. Địa hình cấm chế cái gì, đều là thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại còn lưu tại Liễu phủ bên trong tu sĩ. đã không có bao nhiêu. Liêu Thiên Nghĩa để bảo đảm có thể ngăn chặn Trương Phi Bạch, liền đem Liễu phủ cùng sở thuộc đại bộ phận tu sĩ, toàn bộ đều điều động đến Đào Đoàn Quốc các nơi đi. Một khi Trương Phi Bạch lộ diện, liền sẽ bị bọn hắn dây dưa kéo lại. Chỉ cần thoáng có chô đến chế, Liêu Thiên Nghĩa liền có thể trong thời gian ngắn nhất đuổi tới. Ngay đầu tiên, đem hắn bắt bắt đầu. Lấy lại tinh thần, Trương Phi Bạch đưa tay nhẹ nhàng vỗ. Phụp. Người này trước mặt toàn thân run rẩy, trong nháy mắt liền không một tiếng động. Chắt lọc. Ánh sáng nhạt lập lòe, gấp trăm lần chắt lọc phát động. Trong ngay mắt liền có ít mai quang đoàn nổi lên. Thôi nhìn một chút, trên cơ bản không có cái gì giá trị quá lớn. Đến, Tiểu Hắc, cái này cho ngươi. Hắn cầm lên linh khí đoàn, chào hỏi một cái vẻ mặt Tiểu Hắc. Cái này mấy ngày bên trong, tại cực phẩm trúc cơ đang trợ giúp phía dưới, khi hòa vọng thư đều đã tấn thăng đến trúc cơ sơ kỳ. Nhưng Tiểu Hắc còn vẫn như cũng là nương dịch hậu kỳ đỉnh phong dáng vẻ. Đón lấy bên trong, Trương Phi Bạch muốn đối phó chính là trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Lấy Tiểu Hắc thực lực bây giờ, sơ ý một chút, liền có khả năng bị xuống đất an tội rồi. Tự nhiên cần phải tăng cường một cái Nhào. Nương theo lấy linh khí đoàn dung nhập, tiểu hắc khí tức trên thân đột phá, rất nhanh liền đột phá đến ngưng dịch đại viên mãn. Gặp đây, Trương Phi Bạch lại lấy ra một viên trúc cơ sơ kỳ linh khí đoàn. Đây là đang trên đường tới, đột phải một vị không có mắt tán tu. Trong ngay mắt, liền bị hắn cho xử lý. Sở Dĩ không có trước tiền, cho tiểu hắc hấp thu. Là bởi vì nhục thân của nó, mặc dù cũng rất mạnh hành, nhưng so với Trương Phi Bạch, vậy coi như kém xa. Một khi tùy tiện cho tiểu hắc hấp thu trúc cơ kỳ linh khí đoàn, đoán chừng sẽ trong ngay mắt, đưa nó cho nó bảo. Hiện tại tấn thăng thành ngưng dịch đại viên mãn, tiểu hắc không sai biệt lắm có thể tiếp nhận trúc cơ kỳ linh khí đoàn. Quang đoàn không có vào đen như mực thân mẹo bên trên. Oanh. Tiểu hắc khí tức trong nháy mắt liền bộc phát ra. Thân hình lập tức cũng một khống chế lại, trực tiếp tăng vọt bắt đầu. Nguyên bản tiểu xảo linh lung thân thể, lập tức liền biến thành cao mấy mét cử thú. Đen như mực lông tóc nổ tung, cường hành vô cùng khí tức. Lập tức liền để tiểu hắc nhìn xem tựa như một cái tuyên cổ hung thú. Mai Chương Phi Bạch hiện tại vị trí, là huyện gỗ ở ngoại ô một chỗ đất hoang. Rời xa đám người, không có một chút người ở. Vâng không, liền hướng về phía cái này động tĩnh khổng lồ, tuyệt đối có thể đem liễu ra tu sĩ hấp dẫn tới. Đàng, nương theo lấy tiểu hắc khí tức tăng trưởng, không đầy một lát thời gian, rất nhanh đã đột phá ngưng dịch đại viên mãn, chính thức tấn thăng trở thành cấp cơ kỳ hung thú. Cảm giác thế nào? Còn có thể tiếp tục không? Nhìn lên trước mặt cử thú, Trương Phi Bạch nhiều hứng thú hỏi thăm. Đối với người khác mà nói, hiện tại tiểu hắc có thể là có vô tận áp lực, nhưng hắn thấy, tiểu hắc còn vẫn như cũng là một con kia manh manh đát tiểu gia hỏa. "Rống." Thấp giọng rống lên một tiếng. Tiểu Hắc điểm điểm to lớn đầu lâu, biểu thị mình còn có thể lại tiếp tục đột phá. Gặp đây, Trương Phi Bạch cũng không có chút nào do dự, đem trước không có sử dụng một viên Chúc Cơ 4 tầng linh khí đoàn, lấy ra. Hưu, quang đoàn biến mất, tiểu hắc khí tức lần nữa tăng vọt bắt đầu. Chúc Cơ kỳ 1 tầng, tầng 2, mãi cho đến 3 tầng đỉnh phong. Cũng chính là Chúc Cơ sơ kỳ đỉnh phong thời điểm. Cái này mới ngừng lại được. Rống. Các loại khí tức vững chắc xuống về sau, tiểu hắc gầm nhẹ một cái, lay động một cái đầu, biểu thị đã đến cực hạn. Gặp đây, Trương Phi Bạch cũng không có tiếp tục để nó hấp thu linh khí đoàn. Ba đầu tựa như lại thụ cái đuôi, không ngừng lung lay. Tiểu Hắc thân thể to lớn, lập tức liền bắt đầu muốt chút xíu co vào. Đối với thân thể cao lớn, nó càng thói quen lấy tiểu xảo linh lung dáng vẻ, đến bốn phía hoạt động. Không nhiều sẽ, tiểu Hắc liền khôi phục bộ dáng lúc trước. Meo. Nhảy lên Trương Phi Bạch bả vai, tiểu Hắc rũi cái lưng mệt mỏi, trực tiếp nằm xuống, lại biến thành một bộ dáng vẻ lười biếng. Ngươi tiểu gia hỏa này, càng lười nhác. Nhìn thấy nó cái dạng này, Trương Phi Bạch vuốt vuốt đầu mèo, cười mãn một cái. Từ khi gặp hắn về sau, Tiểu Hắc liền có hướng đổ lưỡi phát triển xu thế. Đương nhiên, một khi đến thời khắc mấu chốt, Tiểu Hắc tuyệt đối là Trương Phi Bạch, đáng tin nhất giúp đỡ. Rất nhiều chuyện, nếu là không có trợ giúp của nó, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền có thể hoàn thành. Hơi chỗ sửa lại một chút hiện trường, Trương Phi Bạch trong mắt lóe lên một tia tàn khắc. Bây giờ chính là Liễu phủ, lực lượng yếu nhất thời khắc. Một khi bỏ qua, lại muốn dùng cái này sợ đến Liêu Tiên Nguyên bên người, có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy. Linh quang chớp động, hình dạng của hắn lập tức phát sinh biến hóa. trực tiếp liền biến thành, trước đó bị tiểu Hắc trộn tới cái kia liễu gia người tuổi trẻ bộ dáng. Không chỉ có nên ngang tiến vào viện cuốn thành, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng, liền tới gần liễu phủ. Không thể không nói, bí pháp bách biến thiên huyền là thật dùng tốt. Có cái đồ chơi này nơi tay, đơn giản không nên quá thuận tiện. Vì để tránh cho mình hai mặt thủ địch, đồng thời cũng vì phòng ngừa có người đào thoát. Vẫn là biện pháp cũ. Để tiểu Hắc tìm nơi thích hợp, bố trí xuống phảng phát xích tinh trận bàn. Ông. Tại liễu phủ người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một đạo màu đỏ linh khí cháo Trong nháy mắt liền đem toàn bộ Liêu phủ bao phủ ở bên trong. Chen. Ngay sau đó, một đạo vô cùng xanh biết sắc dao mang phun ra ngoài. Cảm nhận được dao mang sắc bén đến cực điểm phong mang, Liêu phủ cấm chế trong nháy mắt bị kích hoạt. Nhan sắc khác nhau quang mang sáng lên. Từng đạo linh khí chao, đem trọn cái Liêu phủ bao trùm liền như thùng sắt. Cái kia vững như thành đồng phòng ngự, cho dù là đại tu sĩ trong lúc nhất thời cũng vô pháp đánh tan. Chen Chen. Thương thanh sắc quang mang chợt lóe lên. Mà mạnh mẽ như vậy phòng ngự, lại phảng phất thùng giống kêu to. Trong khoảnh khắc, liền bị chém ra. Sắc bén kia vô cùng đáng mang, chém ra liễu phủ đại môn, xuyên thủng một tòa lại một tòa liễu phủ sân nhỏ. Ầm ầm, mặt đất chấn động, kiến trúc sụp đổ. Bùi Mô lập tức tràn ngập mà lên. "Rống! Là ai? Thật sự là thật can đảm, dám đến sông ta liễu phủ. Cái nào tiên gia hỏa có mắt không trọng, cái này đến tìm cái chết ta?" Chỉ một thoáng, liễu phủ bên trong liền xuất hiện vô số người liễu gia phẫn nộ thân ảnh. Trong thấy những người này thân ảnh, Trương Phi Bạch khẽ miệng dương lên một tia cười lạnh. Lúc này cũng không tiếp tục cần dấu, biến trở về bộ dáng của mình. "Ta Trương Phi Bạch. Tiếng nói vừa ra, nguyên bản thanh âm phách lối, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Cảnh thứ nhất. Chương 137, Ồn ào, Liêu Thiên Nghiễn xuất thủ. Trương Phi Bạch. Gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh trước mặt, vô số người Liêu gia lập tức trừng thẳng hai mắt, trên mặt hiện lộ lấy nồng đậm vẻ kinh ngạc. Làm từ địch, bọn hắn làm sao có thể không nhận ra Trương Phi Bạch bộ dáng? Để người Liêu gia như thế ngạc nhiên là, vô số đạo đoàn quốc tu sĩ hoa hơn nửa năm, toàn lực tìm kiếm Trương Phi Bạch tung tích, nhưng không ai có thể có một chút xíu phát hiện. Nhưng lúc này Hắn vậy mà thần không biết quý không hay, xuất hiện ở Liễu phủ trước cổng chính, càng làm cho người ta khiếp sợ lạ. Là... Bị nhiều người như vậy để mắt tới Trương Phi Bạch, thế mà phách lối như vậy, trực tiếp đánh lên Liễu phủ tới. Trương Phi Bạch quả nhiên là thật can đảm, cũng dám phách lối như vậy đưa tới cửa. Lấy lại tinh thần, liền có người thật nhanh đi mời Liễu Thiên Nhiễu. Nhưng càng nhiều Liễu gia tu sĩ, lại là ngay đầu tiên, đem hắn bao bọc vây quanh. Ha ha, dám can đảm chém giết của Liễu gia ta người, ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. Ngươi nếu là dấu đến, còn có thể sống lâu một chút thời gian. Hiện tại đưa tới cửa, vậy hôm nay là tử kỳ của ngươi. Liêu gia huynh nghiêm, tuyệt đối không là ngươi một cái chỉ là tiểu bối có khả năng mạo phạm. Ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất, liền là quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Có lẽ chờ một chút, có thể cho ngươi một thương xá. Nhìn xem không chỗ có thể trốn Chương Phi Bạch, Liêu gia tu sĩ lập tức trở nên phách lối vô cùng. Bọn hắn độc thân, có lẽ hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của Chương Phi Bạch. Nhưng bây giờ, bốn phía có thể đều là bọn hắn người của Liêu gia. Nhiều người như vậy cùng một chỗ liên thủ, chỉ là một cái Chương Phi Bạch Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Với lại chỉ cần đem trước mặt giá hỏa này cầm xuống. Nói không chừng cái kia thuần dương cung nhập môn danh nghịch, liền rơi xuống trên đầu của mình. Nghĩ đến đây, ánh mắt của bọn hắn lập tức liền nóng bỏng bắt đầu. "Hừ, tồn nào?" Trương Phi Bạch khẽ chau mày, hừ lạnh một cái. Linh lực hơi động một chút, thiển tay vung lên. Lúc này, liền có một đạo thuần túy vô cùng cao mang, quét ngang mà ra. "Chen!" Sắc bén kia đến cực điểm lưỡi đao, lập tức để vây khốn liêu ra tu sĩ, cảm thấy làn ra một trận nói nói. Không chờ bọn hắn có phản ứng, Thương thanh sắc quang mang đại trán. Vây quanh Chương Phi Bạch liễu ra tu sĩ, toàn thân cùng nhau kịch liệt chấn động. Trước người liền xuất hiện một đạo thần sâu vết thương. Trong khoảnh khắc, liền miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Thương Sơn phái tiểu bối, người muốn chết. Thấy cảnh này, cấp tốc Lặc mình đi ra liễu thiên nhĩ, lúc này giận dữ. Trên thân kinh khủng vô cùng khí thế, nhất thời phóng lên tận trời. Hóa thành vô cùng cảm giác cát bạch, thẳng bức Chương Phi Bạch. Rang rắc. Mặt đất giống như là chịu không được, trong khoảnh khắc liền phát sinh ra bị nẻ. Phi thân mà đến liễu thiên nhĩ, bàng bạc vô cùng linh lực. Lập tức phun trào bắt đầu. Trên tay trường kiếm, lập tức sáng lên chói mắt hào quang màu xanh biếc, bay liếu chạm biến kiếm. Trong chốc lát, trường kiếm hóa thành vô cùng sắc bén lá liễu, lôi cuốn lấy long trời lở đất uy năng. Phàm phật có thể chạm phá hư không, lấy không thể tưởng tượng tốc độ, mau chóng đuổi theo. Đừng nói là chỉ là chút cơ sơ kỳ tu sĩ, cho dù chút cơ hậu kỳ hung cầm, đối mặt mạnh mẽ như vậy một kiếm, sợ là cũng phải bị to lớn trọng thương. Cái này Liễu Thiên Nghĩa thật không hổ là chút cơ trung kỳ đỉnh phong cao thủ. Hắn cái này vừa ra tay, liền là toàn lực mà vì không có chút nào cho Trương Phi Bạch, lưu lại một điểm cơ hội. Ha ha, chúng ta liễu ra đại trưởng lão suất thủ. Đại trưởng lão một kích toàn lực, ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái tên này có thể chống bao lâu. Trương Phi Bạch, ngươi coi như lại tiên kiêu lại có thể thế nào, còn không phải chỉ có thể ngoan ngoãn vẫn lạc. Chết đi. Mắt thấy Liêu Thiên nghiễm món này, bên cạnh những cái kia may mắn trọng thương chưa chết liễu ra tu sĩ. Mặt bên trên lập tức hiện lộ ra khoái ý vô cùng bộ dáng. Trong lúc nhất thời, bọn hắn phảng phất nhìn thấy Trương Phi Bạch bị chém giết thê thảm bộ dáng. Liêu Thiên Nguyên đã thật lâu không có suất thủ. Ở giữa, Liêu gia cũng nhận rất nhiều trúc cơ kỳ cường giả khiêu chiến, nhưng bọn hắn đều bị Liêu Thiên Nghiễm toàn bộ đánh lui. Trừ ra Liêu Thiên Nguyên bên ngoài, Liêu Thiên Nghiễm liền là Liêu gia tu sĩ thần trong con mắt. Mà như thế kinh thế hai tộc một kiếm, Trương Phi bạch lại là không hề sợ hãi. Hắn thấy, một kiếm này mặc dù có chút huyền diệu, nhưng uy lực thực tế cũng liền như vậy, thậm chí đều còn không có la bích tiểu sau cùng một kiếm kia cường. Công kích như vậy, để hắn một điểm xuất đao hứng thú đều để không nổi đến. Kim Quan Trú, suy nghĩ chấp động, thuần túy linh lực trào lên, chỉ một thoáng Trương Phi Bạch trên thân liền hiện lên một tầng chói mắt kim quang. Nhìn xem phảng phất kim thân tượng nạn, không thể phá vỡ. Toàn thân bọc kim quang, Trương Phi Bạch cứ như vậy đứng tại chỗ. Trên mặt mang như có như không ý cười, một điểm né tránh ý tứ đều không có. "Tiểu bối, ngươi muốn chết như vậy, tự thành toàn ngươi." Cảm nhận được cái kia không tránh không né tư thế, Liêu Thiên Nghĩa lập tức giận tím mặt. Từ khi hắn thành danh về sau, liền không người nào dám như thế khinh thị nhục nhã. Ánh mắt bên trong tinh quang bạo phát, linh lực lại lần nữa bộc phát. Hóa thành lá liễu trường kiếm, quang mang trở nên càng thêm chói mắt. Cái kia sắc bén vô cùng mũi kiếm, cho dù cách thật xa, đều có thể làm người ta kinh ngạc lại mình. Mã Trương Phi bạch lại như cú thở ơ, làm. Kim loại phong minh thanh vang lên, chói mắt hỏa tinh vỡ toang mà ra. Cái kia màu xanh biết to lớn trường kiếm, vậy mà tại trong nháy mắt liền bị Trương Phi bạch cái kia lóe kim quang tay cầm bắt lại. Mặc cho thân kiếm như thế nào chấn động kịt liệt, đều vẫn không cách nào gì động mày bay. Liên lại càng không cần phải nói, muốn xuyên qua thân thể của hắn. Ầm ầm. Cơn bạo lực trùng kích, hóa thành khí lãng khổng lồ. Trong nháy mắt buộc phát ra liên theo lấy không khí tiếng nổ lùng đùng, Liêu phụ tường cao ầm vang sụp đổ. Mà đối mặt mạnh mẽ như thế vô cùng công kích, Tam trọng kim quang chú biểu thị một điểm áp lực đều không có. Đừng nói là đem Trương Phi Bạch chém thành hai khúc, liên la cái kia chói mắt kim quang đều một có dấu hiệu yếu bớt chút nào. Cái gì? Trương Phi Bạch vậy mà tay không liền tóm lấy, cái kia vô cùng kinh khủng bay liếu chạm yến kiếm. Đây chính là Liêu Tiên Nghĩa toàn lực một kiếm a. Là trúc cơ trung kỳ cường giả tối đỉnh phát ra một kiếm a. Vậy mà liền dễ dàng như vậy vô cùng bị Trương Phi Bạch bắt được. Gặp đây Bốn phía những cái kia trọng thương liếu ra tu sĩ hai mắt bạo khởi. Đôi mắt chỗ sâu lập tức phát sinh kịch liệt địa chấn. Nguyên bản Têu Giảo, càng là trong nháy mắt im bặt mà dừng. Không tách ra hừ miệng, phảng phất bị cấm nói, không cách nào phát ra một thanh âm nào. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Thấy cảnh này, Liêu Thiên Nghĩa thân hình đột nhiên đình trệ. Con ngươi càng là đột nhiên co rụt lại, hung lệ trên mặt tràn ngập vô cùng vô tận chấn kinh. Căn bản không thể tin được mình chỗ nhìn thấy hình tượng. Đây chính là hắn, toàn lực chém ra một kiếm a. Cho dù là trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, đều muốn né tránh một kiếm này phô mang, nhưng tu vi bất quá chút cơ sơ kỳ chương phi bạch, vậy mà liền như thế tay không bắt lấy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều lâm vào thật sâu trong rung động. Liền cái này, chương phi bạch cảm thụ được trên trường kiếm truyền đến tự lực. Trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Lập tức, cơ bắp căng cứng, tay phải vừa dùng lực, giang giáp. Trường kiếm vờn quanh màu xanh biết vánh quang, vậy mà liền như thế vỡ vụn ra. Cảnh thứ hai dâng lên. Chương 138, miểu sát liêu thiên nghĩa, liêu thiên nguyên xuất quan. Soạt Cái kia giống như thực chất màu xanh biếc linh quang, âm vang nổ bể ra đến. Trong chốc lát, liên hóa thành một trận cuồng bạo vô cùng sóng xung kích, quét ngang mà ra. Súp đổ tường cao, triệt để hóa thành bột mịn. Trước đó những cái kia trọng thương ngã xuống đất Liêu gia tu sĩ, càng là trong nháy mắt bị chấn thất khiếu chảy máu mà chết. Vụt. Thượng phẩm pháp khí Trường kiếm, càng là đột nhiên phát ra một trận chấn động kịch liệt. Nương theo lấy một tiếng như có như không tiếng ai minh, lập tức bay ngược ra ngoài. Liêu gia đại trưởng lão, liền chút năng lực ấy, chắp tay đứng thẳng, Trương Phi Bạch nhìn về phía Liêu Thiên nghiêng ánh mắt tràn đầy khinh thường. Yếu, thật quá yếu, hoàn toàn không có một chút uy hiếp cảm giác. Hắn cảm giác mình không cần bất kỳ kỹ pháp, chỉ bằng vào tự thân lực lượng của thân thể, liền có thể đem trước mặt giá hỏa này truy phát nổ. Cảm giác so cái kia thi ma động đại trưởng lão, còn muốn yếu gà rất nhiều. Sớm biết thực lực của người này, không chịu nổi một kích như vậy. Trương Vi Bạch đều không cần cẩn thận như vậy. Vừa đến Huyền Cố thành, liền có thể trực tiếp giết tới Liêu phủ bên trong. Bất quá cái này kỳ thật dù sao cũng hơi hoan hưởng Liêu Thiên Nhiễ. Hắn cùng thi ma động đại trưởng lão so với đến, trên thực tế còn phải mạnh hơn một điểm. Sở dĩ Trương Phi Bạch sẽ có như thế cảm giác, đó là bởi vì, cùng ngưng dịch kỳ hắn so sánh, thực lực bây giờ đã viễn siêu tuyệt đại bộ phận trúc cơ kỳ tu sĩ. Ngoại trừ trúc cơ đại viên mãn đại tu sĩ có thể chịu được một trận chiến bên ngoài, cái khác cả trận tu sĩ đều không tiếp nổi Trương Phi Bạch tiện tay chém ra một đao. Cũng chính là dạng này, mới khiến cho Trương Phi Bạch sinh ra liễu thiên nghiễn là yếu gà cảm giác. Tiểu bối, chớ có quá can dở. Nghe vậy, lấy lại tinh thần liễu thiên nghiễn, mối thù giết con cùng lục nhã mối hận, lúc này phun lên trái tim. Vô tận lựa giận, Lần nữa cháy hừng hực bắt đầu. Muốn hỉ vào chỉ là bị pháp, liền muốn muốn từ ta dưới tay mạng sống, quả nhiên là người si nói ngọng. Một đôi tròng mắt xích hồng vô cùng, Liêu Tiên Nghiễ nhìn xem Trương Phi Bạch nghiêm nghị quát lớn. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi tầng này kim sắc sắc rùa đen, có thể chống bao lâu. Tiếng nói vừa ra, trên người hắn lần nữa bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí thế. Trường kiếm thủ cảm ứng lơ lửng mà lên. Hào quang màu xanh biếc lần nữa lăng không lở rộng. Vô cùng kiếm sắc bén phong, nhiếp nhân tâm phách. Bay liếu chạm biển kiếm. Ánh sáng màu xanh biếc long lẫy, phủ lên hơn phân nửa không gian. Chỉ một thoáng, trường kiếm hóa thành vài trăm mét, lớn lên mảnh la liễu. Vụt. Chỉ nghe thấy một tiếng kiếm minh vang lên. Cái kia kinh khủng vô cùng mũi kiếm liền đã giăng lên mà ra. Trảm tại kim sáng lóng lánh trường phi bạch trên thân. Làm, làm, làm. Kim loại phong minh thành, tựa như quần phong vô cánh, đột nhiên vang lên. Tại ngắn mũi trong vòng một khắc đồng hồ, ánh sáng màu xanh biếc đã chém ra không biết nhiều thiếu kiếm. Một lần chạng kích, đều ẩn chứa vô cùng kinh khủng uy năng. Nhưng cho dù là dạng này, trường phi bạch bên ngoài thân kim quang, lại một có biến hóa chút nào? Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, mặc cho bằng Liếu Thiên Nghĩa cái kia giống như phong ma trạng kích rơi trên người mình. Thân tính lạnh nhạt, ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái. Liên Phảng Phất một có bất kỳ cảm giác gì. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Mặc kệ Liếu Thiên Nghĩa mỗi một kích kinh khủng đến cỡ nào. Ngay cả Liếu phủ bốn phía vách tường mặt đất đều bị mũi kiếm lạnh sinh sinh chém thành tổ ong vỏ vẽ. Nhưng mặc dù là như thế, toàn thân tán ra kim quang chương phi bạch, lại vẫn không có thụ đến bất kỳ đại một điểm tổn thương. Thậm chí ngay cả quanh thân kim quang đều một có biến hóa chút nào. Làm sao có thể Một điểm biến hóa đều không có. Gia hỏa này đến cùng dùng chính là bí pháp gì? Có thể có mạnh mẽ như vậy phòng ngự hiệu dụng. Thấy cảnh này, Liêu Thiên Nghĩa hai mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Hắn chém ra nhiều như vậy kiếm, thậm chí ngay cả trường phi bạch mậy may đều không có thương hại đến. Nhìn xem sáng chói vô cùng kim vàng, Liêu Thiên Nghĩa trong lòng đã là rung động lại là tham lam. Nếu có thể đem trường phi bạch chém giết tại dưới kiếm, vậy cái này cường hành hộ thân bí pháp liền là bọn hắn liêu ra. Vừa nghĩ đến đây, Liêu Thiên Nghĩa trưởng kiếm liền càng thêm hung mãnh phách trạm bắt đầu. Hắn cũng không tin chỉ là một cái mới vượi vào trúc cơ kỳ tu sĩ, tại mình như thế mãnh liệt tiến công hạ, có mạnh mẽ hơn nữa bí pháp, lại có thể duy trì bao lâu đâu? No, tam trọng kim quang chú uy lực, quả nhiên cường hãn a. Đối với Liêu Tiên Nghĩa chẳng kích, Trương Phi Bạch không có chút nào lưu ý. Càng nhiều hơn chính là tại cẩn thận cảm thụ, kim quang chú biến hóa. Nếu không phải vì kiểm tra một chút, tam trọng kim quang chú uy lực, hắn làm sao lại để Liêu Tiên Nghĩa bổ mình nhiều như vậy kiếm? Mặc dù không có nhận một điểm tổn thương, nhưng ít nhiều vẫn là sẽ có chút đau. Ừ, đầy đủ. Tự lẩm bẩm một cái. Lập tức Trương Phi Bạch nhìn về phía Liêu Thiên Nghiễm ánh mắt phẫn lạnh. Ngươi đã vô dụng. Tiếng nói vừa ra, Huyết Vũ Long Tức Đao lập tức liền ra khỏi vỏ. Chen. Đọt thấm ánh đao màu đỏ ngòm, tựa như tử vong hóa thân, mang theo dự tận vô cùng phàm mang, chém giết mà đến. Cái gì? Tiểu gia hỏa này thực lực, đã vậy còn quá cường hành. Nhìn thấy chém giết mà đến lư đao, Liêu Thiên Nghiễm lúc này liền cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng lên đến. Thậm chí một cỗ nồng đậm khí tức tử vong phun lên trái tim. Trên mặt thần sắc, trong nháy mắt liền thay đổi, cảm thấy càng là vô cùng hoảng sợ. Lập tức, cũng không dám có chỗ lãnh đạm. Đội vàng rút về trường kiếm, linh lực trong cơ thể điên cuồng va chuyện. Bay liếu chạm yên kiếm, hào quang màu xanh biết sáng lên, trường kiếm trong nháy mắt liền hóa thành một thanh thon dài cực kiếm. Lôi cuốn sắc bén vô cùng mũi kiếm, hướng phía huyết sắc trường đao nên kích mà đi. Chen, chênh chanh. Trường đao cùng trường kiếm đột nhiên đụng vào nhau. Cái kia có lây vô cùng y thế vài trăm mét mũi kiếm, lại tựa như bùn đất. Tại va chạm trong nháy mắt, liền bị trường đao màu đỏ ngòm chém ra. Ông, thứ ánh sáng màu xanh lục khoảng cách vỡ vụt. Trường kiếm phát ra một tiếng kịch liệt gào thét, lập tức liền đứt thành hai đoạn. Mà đi thế không giảm trường đao, lúc này từ Liêu Thiên Nghĩa chỗ cổ chợt lóe lên. Phốc! Nương theo lấy phóng lên tận trời máu tươi, Liêu Thiên Nghĩa ngạc nhiên đầu lâu bay lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình thậm chí ngay cả trường phi bạch một đao đều ngăn cản không nổi. Còn sót lại suy nghĩ, phi tốc trôi qua. Ngay cả di ngôn đều không có tới cùng nói, liền lập tức biến mất. Liêu Thiên Nghĩa, miểu sát. Ầm ầm. Mặt đất chấn động kịch liệt, một đạo trưởng lớn lên vết chém trong nháy mắt lan tràn ra. Vô số bụi mù đá vụt lập tức bay lên. Vụt, uống máu tươi huyết vũ long tức nào, trong nháy mắt trở vào bao. Chắt lọc, ánh sáng nhạt chớp động, gấp trăm lần chắt lọc phát động. Vô số quang đoàn một chút xíu nổi lên. Tính cả vô số túi trữ vật cùng một chỗ, đều bị thần tình lạnh nhạt trường phi bạch tiện tay thu lại. Ánh mắt tùy ý quét bốn phía một cái. Lúc này Liễu phủ đại môn đã triệt để hóa thành một vùng phế tích. Trong phủ đệ đông đảo kiến trúc, cũng lúc trước trong chiến đấu, sụp đổ hơn phân nửa. Còn lại, cho dù là không có sụp đổ, cũng có chút lung lay sắp đổ. Đông Hắn đang muốn hướng phía Liêu phủ Trô Châu đi đến, bỗng nhiên mặt đất kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Sau một khắc, càng là có một đạo cường hành vô cùng khí tức, ầm vang nộ bệ ra đến. Do xoay sở không kịp, Trương Phi Bạch trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong chốc lát, một đạo tràn ngập vô tận lửa giận thanh âm vang vọng đất trời. Cái kia động tinh khổng lồ, chấn người hai thai giun lên. Tiểu bối, thật là lớn gan chó, dám huyết tẩy ta Liêu phủ. Bà canh hoàn tất. Chương 139, Liêu Thiên Nguyên phẫn nộ. Ầm. Huyết Vũ long tức đao trên mặt đất, phủ đi ra thật dài vết tích. Một hồi lâu, Trương Phi Bạch lúc này mới có thể ổn định thân hình. Ngẩng đầu hướng phía Liêu phủ chỗ sâu nhìn lại, thần sắc hơi có chút ngỡ ngàng. Chỉ gặp một đạo bảng bạc mà lại hùng vĩ khí tức, ngang qua giữa thiên địa. Ầm ầm. Tại khí tức trùng kích phía dưới, lập tức đã dẫn phát một trận chấn động kinh liệt. Liêu phủ còn sót lại kiến trúc đều đổ sụp. Lúc này, màu đỏ linh khí cháo bên ngoài, cũng sớm đã tụ tập vô số tu sĩ. Trong đó đại bộ phận đều là người Liêu gia. Bọn hắn vốn nghĩ đánh tan phảng phất tinh trận bàn, cùng Liêu Thiên Nghĩa cùng một chỗ đem Trương Phi Bạch vây giết. Nhưng bất đắc dĩ, Màu đỏ linh khí cháo, vô cùng tiên cố. Thằng đến Liêu Thiên Nghĩa bị chém giết về sau, bất luận bọn hắn như thế nào công kích, liền là không có phản ứng chút nào. Ngũ phẩm phảng phát xích tinh trận bàn, lại có xung tốc linh lực. Trừ phi là hư đan sư hiền nhân, không người cho dù là đại tu sĩ xuất thủ, cũng đừng hòng đánh tan. Nguyên bản nhìn thấy Liêu Thiên Nghĩa, còn có Liêu phụ bên trong. Vô số người liễu ra thi thể, thân ở phía ngoài người liễu ra, lập tức đã là phẫn hận, lại là sợ hãi không thôi. Ngay cả công kích màu đỏ linh khí cháo cường độ, đều giảm xuống rất nhiều. Dù sao liếu ra thứ hai cao thủ, Liêu Thiên Nghĩa ngay tại trước mắt của bọn hắn, bị Trương Phi bạch một đao chém giết. Cái này để trong lòng bọn họ không khỏi có chút khủng hoảng. Nhưng ngay tại những lại người thời điểm do dự, Liêu phủ chôn sâu phóng lên tận trời khí tức cực lớn, lập tức đè bọn hắn vui mừng quá đỗi. Là tộc trưởng, tộc trưởng rốt cục xuất quan. Không chỉ có xuất quan, với lại tộc trưởng còn đột phá. A, mau nhìn, đó là Liêu Thiên Nguyên. Chúng ta đạo đoàn quốc mạnh nhất đại tu sĩ, Liêu Thiên Nguyên rốt cục xuất quan. Không, chúng ta tộc trưởng hiện tại là bảy nước khu vực mạnh nhất đại tu sĩ. Giết chúng ta nhiều như vậy người Liễu gia, là thời điểm nên nợ máu trả bằng máu. Liêu Thiên Nguyên xuất hiện. Cái kia Trương Phi Bạch, tuyệt đối chết chắc rồi. Đây còn phải nói, đắc tội người Liễu gia, làm sao có thể còn sống rời đi đâu. Trong lúc nhất thời, đang nghị luận âm thanh bên trong. Liễu gia tu sĩ hướng phía màu đỏ linh khí cháo công kích lực độ, đều mãnh liệt tăng cường rất nhiều, nhưng cũng không có cái gì chứng dụng. Tại vô số công kích phía dưới, màu đỏ linh khí cháo còn vẫn như cũ vững như Thái Sơn, không có chút nào bất kỳ biến hóa nào. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, vô tận trong đội ngũ một đạo hùng trắng trên ảnh, dần dần hiện hiện ra, thu kệ khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy dâu quằn ngoắn, người mặc bảo giáp, cầm trong tay cự kích, toàn thân tản ra linh quang, tựa như trời thượng thần đem hạ phàm, người này chính là Liễu gia tộc trưởng, Đào Văn Quốc, mạnh nhất đại tu sĩ. Không, lúc này phải nói, bảy nước khu vực mạnh nhất đại tu sĩ, Liêu Thiên Nguyên, trải qua mấy năm bế quan tu luyện, hắn thành công từ chốc cơ tầng 9 đỉnh phong, nhất cử đột phá đến chốc cơ kỳ đại viên mãn, khoảng cách Đan đạo hư đan sư, cũng chỉ có cách xa một bước. Mặc dù một bước này giống như là trời, xa không thể chạm, nhưng ở bây giờ bảy nước khu vực, dĩ nhiên đã không có một vị đại tu sĩ sẽ là Liêu Thiên Nguyên đối thủ. Tộc trưởng A, ngươi có thể tính suốt quan, cái này gọi Trương Phi Bạch ra hỏa, hắn giết chí viễn ca còn có. Thấy cảnh này, đột nhiên có một vị Liêu gia tu sĩ. Thanh âm bí thương, lên án Trương Phi Bạch đối Liêu gia, cùng đàn đoàn quốc các loại tội ác. Nghe được lời nói này, Nguyên Bản liền lòng tràn đầy lửa giận Liêu Thiên Nguyên. Ánh mắt lóe lạnh lẽo vô cùng hàn quang, nhìn chằm chằm vào Trương Phi Bạch. Khá lắm không biết sống chết tiểu xúc sinh. Không chỉ có giết Viễn Nhi, Huy Nhi, còn vết tẩy ta Liễu phủ. Quả nhiên là thật là lớn gan chó, đáng chết. Tiếng nói vừa ra, trong chốc lát, liền có một trận vô cùng kinh khủng khí thế phóng lên tận trời. Cái kia làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách, đã bày biện ra thực chất cảm giác. Tựa như một tòa ngọn núi to lớn, chính hướng phía Trương Phi Bạch, cấp tốc rơi xuống. Rang rắc. Sau một khắc, cả mặt đất đều chịu không được, như thế tuyệt đại cảm giác các bách. Tại trong khoảnh khắc, liền xuất hiện từng đạo da bị nẻ. Đông. Đứng núi chịu sào Trương Phi Bạch, Càng là trong nháy mắt thân hình đốn xuống, hai chân lúc này liền thật sâu lăm vào dưới mặt đất. Như là bình thường tu sĩ, trực diện như thế khí thế kinh khủng áp bách, sợ là trong nháy mắt liền sẽ ngã xuống đất bỏ mình. Vẹn vẹn chỉ là khí thế, liền đem người hủy chết. Thật không hổ là trúc cơ kỳ đại viên mãn đại tu sĩ. Hắn thực lực cường đại, quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Hừ. Cảm nhận được thân thể truyền đến cảm giác áp bách, trương phi bạch mặt không đổi sắc. Hừ lạnh một tiếng. Lập tức, khí thế trên người cũng không có chút nào giữ lại mà phát đi ra. Hai cố kinh thiên khí thế Đột nhiên đụng vào nhau. Oanh! Và Trong nháy mắt, long trời lở đất, trung quanh một mảng lớn không khí rung động dữ dội dưới. Thậm chí ngay cả ngụy nhưng bất động màu đỏ linh khí cháo cũng không khỏi lung lay. Răng rắc răng rắc. Đối mặt mạnh mẽ như vậy khí thế va chạm, toàn bộ liễu phủ mặt đất đã không thể thừa nhận như thế nặng nề trùng kích. Trong khoảnh khắc, da bị nảy ra, sau đó đột nhiên chìm xuống phía dưới. Vô số hòn đá lập tức hóa thành mảnh vỡ. Hướng phía bốn phía, cấp tốc vỡ toang mà đi. Tút tút tút. Nhìn thấy Trương Phi Bạch đứng trụ mình áp bách, Liêu Thiên Nguyên giận quá thành cười, trong ánh mắt hắn mang lại càng phát lăng lệ. Hắn lúc này trong lòng đã nhét đầy lấy vô cùng vô tận lửa giận. Khí thế cũng đang không ngừng tăng lên. Đã bao nhiêu năm, cũng không biết bao nhiêu năm. Từ khi Liêu Thiên Nguyên trở thành đại tu sĩ, danh dương bảy quốc chi sau, hắn liền không còn có cảm nhận được mảnh liệt như thế phẫn nộ. Lúc này mới bấy quan thời gian mấy năm, vậy mà liền có tiểu bối can đảm dám đối với Liêu gia làm ra chuyện như vậy. Không chỉ có giết con của hắn Liêu Chí Viễn, cùng đồ đệ Liêu Chí Huy, còn dám huyết tẩy Liêu phủ. Xem ra là thật quên đi, hắn Liêu Thiên Nguyên nhếch danh. "Tiểu Súc Sinh, ngày này sang năm liền là ngày rỗ của ngươi, chết đi." Chớp mắt chừng chừng, Liêu Thiên Nguyên trong mắt, phản phất đều nhanh nuốt phun ra hỏa diễm đến. Khí thế kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa bầu trời. Bàng bạc như đại giang đại sông linh lực, cấp tốc phun trào bắt đầu. Trên tay cử kích, nhất thời liền bộc phát ra một trận chói mắt hào quang. Trong mắt, phản phất giống như mũi tên, lôi cuốn lấy chấn động thiên địa kinh khủng uy năng, lập tức nổ bắn ra mã ra. Hiển nhiên, đối với Trương Phi Bạch Sở Tát Sở Vi, Liêu Thiên Nguyên đã thống hận đến tận xương tủy. Vừa ra tay, liền liền là tuyệt sát. Không có bởi vì hắn chúc cơ sơ kỳ tu vi, liền có một chút điểm khinh thị cùng tương hại. Đối mặt cái này vô cùng kinh khủng một kích, Chu Phi Bạch cũng không có bất kỳ cái gì lĩnh đạo. Thuần túy mà bảng bạc linh lực, lập tức dâng lên mà ra. Vụt. Huyết Vũ Long Tước đao chống rông bay lên. Trong ngay mắt, liền có Huyết Vũ Long Tước hư ảnh nổi lên. Roạt. Nương theo lấy, một tiếng to rõ thanh lệ. To lớn huyết sắc long tước, hướng phía cự kích không yếu thế chút nào nghênh kích mà đi. Phản phất giống như cây kim so với cọ râu. Mánh liệt đụng vào nhau. Ầm ầm. Sau một khắc, chấn động tiên điệu tiếng vang, âm vang nổ bể ra đến. Chấn động kịch liệt không khí, để không gian xung quanh đều xuất hiện rung động. Đại địa càng là giống như là đã trải qua địa chấn. Trong nháy mắt nước tó ra, kiên cô vô cùng màu đỏ linh thủy cháo, càng xuất hiện một trận mảnh liệt lay động. Cảnh thứ nhất. Chương 140, Đao ý hình thức ban đầu, Liêu Thiên Nguyên kinh hãi. Dọa. Đối mặt cử kích cái kia vô cùng ý thế, huyết vũ long tức lập tức phát ra một tiếng gào thét. Thư ảnh bỗng nhiên ảm đạm xuống. Bành trướng huyết vũ long tức đao. Càng la rừng không ngừng rung động. Rốt cục sau đó một khắc, bay ngược ra ngoài. Ha ha, tiểu xúc sinh, thật sự coi chính mình có thể cùng tộc trưởng chống lại sao? Bất quá chỉ là chút cơ sơ kỳ tu vi, thật đúng là ý nghĩ hao huyền a. Quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ, ngoan ngoãn dâng ra bí pháp, có lẽ chúng ta tộc trưởng còn có thể lòng từ bi, lưu ngươi hồn phách. Bằng không liền xương thành tro, hồn phi phách tán đang ở trước mắt. Chúng ta tộc trưởng hiện tại thế nhưng là trúc cơ viên mãn đại tu sĩ, bảy nước khu vực đệ nhất cường giả. Trương Phi Bạch từ bỏ đi. Ngươi là không thể nào có bất kỳ một tia hi vọng. Muốn dùng cái này màu đỏ linh khí cháo đến ngăn cản chúng ta, ha ha, ngươi đây là mua dây buộc mình. Nhìn thấy huyết vũ long tức đao bị đánh lui, trung quanh vô số Liêu gia tu sĩ, lập tức phách lối vô cùng chào phụng lấy, thậm chí trực tiếp liền dừng lại, đối màu đỏ linh khí cháo công kích. Thứ này tồn tại, đích thật là trở ngại bọn hắn đối Trương Phi Bạch vây công. Nhưng trái lại, lấy tình huống hiện tại tới nói, cái này màu đỏ linh khí cháo tồn tại, cũng tương tự cản trở Trương Phi Bạch có thể chạy thoát. Bởi vậy, Liêu gia tu sĩ ngay đầu tiên, liền đình chỉ công kích. Ma thân ở Liêu phủ bên trong Trương Phi Bạch trên mặt thân sắc, lại không chút nào một điểm biến hóa. Đối với huyết vũ long tức đao bị đánh bay kết quả, hắn một chút cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, không có sử dụng thanh nguyên trảm, cũng không có đao ý hình thức ban đầu. Nếu là Liễu Thiên Nguyên ngay cả một đao kiếm đều không tiếp nổi lời nói, Trương Phi Bạch lại sẽ rất thất vọng. Bởi vì có màu đỏ linh khí cháo tồn tại. Va chạm sinh ra kịch liệt sóng xung kích, không chỗ phát tiết, chỉ có thể ở có hạn trong không gian, không ngừng quây quần. Vừa đi vừa về từng lớp từng lớp đi ra, uy lực lập tức cũng biến thành càng phát cường hành. Bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, như thân ở mạnh mẽ như vậy sóng xung kích bên trong, chỉ sợ là đã sớm không thể thừa nhận, miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất, cảm nhận được dần dần mạnh lên sóng xung kích. Trương Phi Bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Bằng bạc mà thuần túy linh lực, cấp tốc vận chuyển. Kim quang chú. Sau một khắc, chói mắt kim quang chợt hiện, đem kinh khủng sóng xung kích toàn bộ đều ngăn cách. Về phần Liêu Thiên Nguyên, thân là trúc cơ đại viên mãn đại tu sĩ, điểm ấy uy lực sóng xung kích đối với hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng tới. Ngươi tiểu xuất sinh này Thật là có mấy phần thủ đoạn a. Nhìn chằm chằm không có chút nào chịu ảnh hưởng Trương Phi Bạch, Liêu Thiên Nguyên trong mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Tại một kích này về sau, hắn lửa giận trong lòng cũng thoáng tiêu tán một chút. Đến lúc này, Liêu Thiên Nguyên lúc này mới phát ra được. Trương Phi Bạch thủ đoạn rất là bất phàm. Nhìn đối phương tuổi trẻ vô cùng khuôn mặt, dù hắn cũng không khỏi có chút sợ hai thảm phục. Khó trách có thể giết Huy Nhi, càng là có lực lượng giết đến tận ta Liêu phủ đến. Nhưng ngươi nếu là coi là bằng vào chỉ là bị pháp, liền có thể chiến thắng ta cái này đại tu sĩ, cái kia thật sự là quá ngây thơ rồi. Dừng một chút, Mà trầm trầm, Liêu Thiên Nguyên cố nén lửa giận. Bất quá ngươi nếu có thể nhận ta vi phụ, đem bí pháp dâng ra đến, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đột phá đến chốc cơ đại viên mãn tu vi, trở thành bảy nước đệ nhất đại tu sĩ. Liêu Thiên Nguyên không thể nghi ngờ có to tọ lớn ra tâm. Chỉ là Liêu gia tình huống hiện tại đã không đủ để chèo chống giá tâm của hắn. Cho nên cảm nhận được Chương Phi Bạch thực lực cùng vô cùng kinh khủng thiên tư về sau, hắn tự nhiên rất là tâm động. Nếu có thể đem Chương Phi Bạch dạng này thiên tài bỏ vào trong túi, không thể nghi ngờ sẽ cho Liêu gia mang đến trợ giúp cực lớn. thậm chí cho tới nay bá đạo danh tiếng đều biết đạt được to lớn như chuyện. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có vô số tu sĩ đến đây đổ nhà vào. Liêu gia thế lực tuyệt đối sẽ trong khoảng thời gian ngắn, lập tức tăng vọt bắt đầu. Bất quá Liêu Thiên Nguyên không biết là, Trương Phi Bạch cầm tới thuần dương cung nhập môn danh nghịch. Làm sao có thể để ý, một cái tiểu nhân không thể lại nhỏ liếu ra đâu. Nhận ngươi làm cha. Làm sao đại tu sĩ cũng ưa thích làm nằm mơ ban ngày sao? Nghe vậy, toàn thân tản ra kim quang Trương Phi Bạch, lập tức cười lạnh một tiếng. Cũng không nhìn một chút ngươi lạ mặt hà gì, cũng xứng nói lời này. chỉ là đại tu sĩ, ngay cả hư đan sư đều không phải là, cũng dám ở trước mặt hắn nói mạnh miệng. Tiểu Súc Sinh, đã ngươi một lòng muốn tìm cái chết, thì nên trách không được tâm ta hung ác. Nghe được lời của hắn, Liêu Thiên Nguyên lúc này liền giận dữ. Mời chào tâm tư, trong nháy mắt liền dập tắt. Lúc này cũng không có chút nào do dự. Kinh khủng giống như núi khí thế, lần nữa bạo phát đi ra. Bàng bạc linh lực, cấp tốc phun trào. Cự kích hảo quang tỏa sáng, trong nháy mắt hiện hóa ra che trời cự liêu hư ảnh. Bàng bạc vô cùng tự liễu, vậy mà kiên quyết ngòi lên lằng không bay lên. Cự liêu trên trời rơi xuống. Trong chốc lát, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Không lô bóng ma trong nháy mắt đem Trương Phi Bạch bao phủ ở bên trong. Cái kia to lớn kinh khủng áp lực, liền tựa như từng đạo tráng kiện dây sắt, tầng tầng lớp lớp cuốn quanh ở trên người hắn, đem Trương Phi Bạch ép tại nguyên chỗ, không chỗ có thể lẻ tránh. Đại tu sĩ chi uy, đơn giản khiến người ta vô cùng ngạt thở, mà đối mặt khủng bố như thế vô cùng áp lực. Trương Phi Bạch lại không có chút nào sợ hãi, linh lực trong cơ thể trào lên, thay nguyên chạm, lập tức, bên người huyết vũ long tức đạo, bỗng nhiên tách ra một đạo chói mắt huyết quang. Phong dài huyết sắc thân đau lơ lửng mà lên. Tại trong khoảnh khắc, liền biến hóa làm một cái to lớn vô cùng huyết sắc long tướng. Sau một khắc, ba thành bá đạo mà cương mãnh cực kỳ đạo ý hình thức ban đầu, nhanh chóng ngưng tụ. Huyết Vũ Long Tước hư ảnh, lập tức vậy mà trở nên ngưng thực bắt đầu. Miệng chim lợi trảo, thậm chí long vũ bên trên long tơ, vậy mà đều trở nên có thể thấy rõ ràng. Như ứng ánh mắt sắc bén, lại hiện ra mấy phần bá đạo chi ý. Dọa! Một tiếng to rõ vô cùng thanh lệ thành, trong khoảnh khắc liền vang vọng đất trời. Trong thoáng chốc, liền tựa như bầu trời bá chủ đoạn phía cấp tốc rơi xuống cự liễu, vùng đánh mã đi. Ầm ầm. Trong chốc lát, phản phất giống như thiên băng địa liệt tiếng vang, ầm vang nổ tung. Kích liệt va chạm trong nháy mắt, vô cùng vô tận lực trùng kích phun ra ngoài, đem bốn phía tất cả không khí đều xé rách cái vỡ nát. Dâng lên mã ra vô cùng đao ý hình thức ban đầu, liền tựa như muốn đem không gian chung quanh phách trầm mở. Trong nháy mắt, liền đem cự kích biến thành che trời cự liêu chém ra. Cái gì? Vậy mà kích phá mình toàn lực một kích? Cố lực lượng này là đao ý hình thức ban đầu? Không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ Đao Ý hình thức ban đầu?" Liêu Thiên Nguyên trừng lớn hai mắt, cảm nhận được cái kia không thể địch nổi lực lượng, trong lòng lập tức vô cùng kinh hãi, lập tức nghẹn ngào kêu to: "Lấy Trương Phi bạch khuôn mặt, nhiều nhất bất quá trường 20, có thể tu luyện tới Chúc Cơ sơ kỳ, đã là vô cùng thiên tài, làm sao có thể còn có thể lĩnh ngộ Đao Ý hình thức ban đầu? Với lại lĩnh ngộ trình độ, tựa hồ còn không thấp dáng vẻ, như thế chuyện kinh thế hai tục, Liêu Thiên Nguyên làm sao có thể tiếp thu được? Phải biết, cho dù phóng nhãn toàn bộ Dung Châu đại địa, có thể tại Chúc Cơ đại viên mãn thời điểm, Sơ bộ lĩnh ngộ được ý cảnh hình thức ban đầu, cũng đã là thiên tài trong thiên tài. Cảnh tứ 2 dâng lên. Chương 141, doanh sát Liêu Thiên Nguyên, khiếp sợ đại tu sĩ nhóm. Ô ô. Trong không khí truyền đến một trận thê lương tiếng khóc. Có chút ảm đạm huyết vũ lăng tước, lôi cuốn lấy vô cùng cường hành hy thể, cấp tốc hướng phía Liêu Thiên Nguyên, chém giết mà đi. Cái kia gần trong gang tốc khí tức tử vong, đã dung không được hắn tiếp tục khiếp sợ đến đâu xuống dưới. Liêu căn cầu kết. Liêu Thiên Nguyên hét lớn một tiếng, bàng bạc linh lực điên cuồng phun trào. Trên người hào giáp hảo quang tỏa sáng, lập tức hành chướng bắt đầu. Một đạo to lớn vô cùng gốc cây hư ảnh, lập tức liền đem hắn bao phủ bắt đầu. Chen, Chen. Tiêu khẽ vang lên, gốc cây hư ảnh trong nháy mắt bị chém ra. Bá đạo lưỡi đao sắc bén, hung hăng chạm tại mảnh chướng áo giáp phía trên. Làm. Thanh thủy kim loại phòng mình thành vang lên. Kiên cố vô cùng trên cái giáp, xuất hiện một đạo thần sâu vết chém. Kéo một chút, cái này cực phẩm pháp khí liền liền bị chém ra. To lớn vô cùng lực trung kích. Trong nháy mắt liền đẩy Liễu Thiên Nguyên hùng tráng thân ảnh, bay ngược ra vài trăm mét xa. Gặp đây, Trương Phi Bạch đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt. Linh lực cấp tốc phun trào, nhận tác động huyết vũ long tướng, lúc này vỗ cánh bay lên. Trong khoảnh khắc, liền đã xuất hiện tại bay ngược Liễu Tiên Nguyên phía trên. Chém! Sắc bén vô cùng lưỡi đao, hung hăng chém xuống. Bạch Vân báo, ở đây trong lúc nguy cấp, khí huyết quần quần chấn động không ngừng Liễu Tiên Nguyên. Không có bối rối, mà là lớn tiếng hô kêu một tiếng. Lập tức, một đạo ngân sắc quang mang chợt lóe lên. Rang rắc. Cường hành vô cùng huyết vũ long tướng, lúc này liền tiến vào mặt đất. Mấy chục mét sâu vết chém, lập tức lan tràn mà ra. Mà tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, né tránh trạng kích Liễu Thiên Nguyên. Dĩ nhiên đã tập hợp lại, cưỡi tại một con khủng lộ bạc vân báo trên lưng. Cái này rõ ràng là một cái ngưng dịch kỳ linh sủng. Hú nha, cự Liêu trùng kích. Chật vật không chịu nổi Liễu Thiên Nguyên, lập tức một tiếng quát lớn. Trên thân bộc phát ra khó mà nhìn thẳng hà quang. Dưới hung bạc vân báo, cũng trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ như tia chớp. Song tay nắm chặt lấy cự kích, lôi cuốn long trời lở đất khí thế. Hướng phía Trương Phi bạch cấp tốc trùng sát mà đi. Rất hiển nhiên, lúc này Liễu Thiên Nguyên mới là hắn mạnh nhất thời khắc. Mà đối mặt như thế nhanh chóng, mà lại mạnh mẽ trùng kích. Khống chế xa xa huyết vũ long tướng đã là không còn kịp rồi. Nhưng Trương Phi Bạch cũng vẫn không có bối rối. Đối với Tam Trọng Kim Quan chủ, hắn nhưng là có tuyệt đối tự tin. Có Kim Quan hộ thể, ở chính diện trùng kích phương diện này, Trương Phi Bạch cho tới bây giờ đều không có hư qua. Bàn bạc linh lực thôi phát, toàn thân hùng hậu thuần túy khí huyết cấp tốc ngưng tụ. Cương manh cực kỳ sáo thành quân ý hình thức ban đầu, nhanh chóng hội tụ bên trên. Thất Tuyệt Thủ. Chỉ một thoáng, nặng nhẹ như là sơn phong năm đấm. Hướng phía gần trong gang cấp cực kích phương mang, đột nhiên hành kích mà đi. Rang rắc. Chỉ một thoáng, tuyệt cường vô cùng biến ý hình thức ban đầu, lập tức phun ra ngoài. Cự kích vô cùng phàm mang, đột nhiên sổ đổ. Càng là tại tuyệt cường lực lượng phía dưới, vỡ vụn thành từng mảnh. Ầm ầm. Như lôi đình nổ rung trời, đột nhiên nổ bể ra đến. Không khí bị xé nứt, trong nháy mắt liền xuất hiện một mảng lớn chân không. Liêu phủ độ nát tê lương, trong khoảnh khắc liền hóa thành bột mịn. Trên mặt đất, linh nha lít nhít vết rách rằng khắp nơi. Kiên cố vô cùng đại địa rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp phát sinh sổ đổ. Quyền ý hình thức ban đầu. Điều đó không có khả năng Nhìn thấy mình tự phạm pháp khí, vỡ vụn thành từng mảnh. Liêu Thiên Nguyên hai mắt bạo khởi, thanh âm bên trong tràn ngập khó có thể tin rung động. Nguyên Bản lòng kiên định thần, cũng không cách nào kiên trì nữa ở. Hắn không nghĩ tới, Trương Phi Bạch không chỉ có yêu nghiệt đến, tại chốc cơ sơ kỳ lĩnh ngộ đao ý hình thức ban đầu, hơn nữa còn lĩnh ngộ quyền ý hình thức ban đầu. Tu sĩ tầm thường nếu có thể lĩnh ngộ bên trong một cái, cũng đã là lớn lao may mắn, mà Trương Phi Bạch quái thai này vậy mà có thể một cái lĩnh ngộ hai cái. Không bố như thế thiên tư, quả nhiên là làm cho người chấn động không gì sánh nổi a. Đông Sau một khắc, chư vi bạch cường hành vô cùng năm đấm, đã đánh vào Liêu Thiên Nguyên tim, bá đạo đến cực điểm lực lượng, giương lên mà ra. Trong nháy mắt, liền xuyên thấu qua kiên cổ áo giáp, xuyên thủng Liêu Thiên Nguyên, tính cả dưới thân bạc vật báo, chấn động mãnh liệt. Sau một khắc, cơ bắp bạ phá, đại cổ máu tươi lập tức phun ra. Liêu Thiên Nguyên ngay cả gi ngôn cũng không kịp nói, cái kia thân thể hùng tráng, liền ầm vang ngã trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Bảy nước khu vực cường đại nhất tu sĩ, Liêu Thiên Nguyên, chết. Cái này động tác ngoạn lệ biến cố, chỉ một thoáng, Liên đệ vây xem tu sĩ giống như là bị bóp lấy cổ, trong giây mắt liền không có thanh âm, mở ra miệng rộng, tựa như là chờ cướp, thật lâu không cách nào khép lại. Trên mặt thần sắc lốc trẻ, trong con mắt lập tức phát sinh kịch liệt vô cùng địa chấn. Bất kể là ai, đều một có xử lý pháp tướng tin, trước mắt mình chỗ thấy cảnh này. Liêu phủ phế tích bên trong, không ngừng điệp ra lực trùng kích, đã kinh biến đến mức càng phát kinh khủng. Để màu đỏ linh khí cháo, đều xuất hiện mãnh liệt chấn động. Gặp đây, tiểu hắc vì phòng ngừa phảng phất tích trận bản bị hao tổn, quyết định thật nhanh liền mở ra màu đỏ linh khí chao, trong chốc lát, cường hành vô cùng lực trùng kích, tựa như to lớn như thủy triều, lập tức hướng phía bốn trụ truyền thế gia. Ầm ầm, chỉ một thoáng, toàn bộ huyện gổn thành giống như là gặp gió lốc tập kích. Liên miên liên miên kiến trúc, trong nháy mắt sụp đổ. Vô tận bụi mù từ trong thành dâng lên. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là thất kinh tiếng hét thảm. Đối với cái này, thân ở Liễu phủ chỗ sâu trường vi bạch, lại làm như không thấy. Vụt, vô cùng sắc bén huyết sắc trường đao vào vỏ. Chém dãi đi về phía trước. Chắc lọc, ánh sáng nhạt lập loé. gấp trăm lần chất lọc phát động. Trong khoảnh khắc, liền có vài chục mai trùng sáng hiện hiện. Trương Phi Bạch đem tất cả quang đoàn thu nạp, lại nhặt lên có thể nhìn thấy túi trữ vật. Chợt, liền thả ra phi thuyền phóng lên tận trời. Không phải hắn không nguyện ý vơ vét liêu phủ, mà là không có cách nào. Phế tích phía dưới tuyệt đối có phong dày vô cùng thu hoạch. Nhưng nguyện gốn thành xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, đa đoàn quốc bên trong những cái kia đại tu sĩ si nhỏ, làm sao có thể không phát hiện được? Cho nên, Trương Phi Bạch nhất định phải phải lập tức rời đi. Nếu là một khi bị vây công, Hắn nhưng không cách nào cam đoan mình có thể không bị thương. Trương Phi Bạch là mạnh, nhưng cũng không tới chiến thuật biển người vô hiệu tình trạng. Ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu, lúc này liền có mấy đạo cường hành vô cùng khí tức, cấp tốc từ trên bầu trời hạ xuống tới. Toàn bộ huyện gồm thành tình huống, lập tức nhìn một cái không sót gì rơi trong mắt bọn họ. Vẹn vẹn chỉ là trong ngáy mắt. Tới đây đại tu sĩ, liền hiểu nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Là ai? Là ai có thể giết Liêu Thiên Nguyên? A, mau nhìn, Liêu Thiên Nguyên vậy mà thành công tấn thăng chốc cơ đại viên mãn. Cái gì? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là một vị nào đó hư đan sư đi ngang qua? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mấy vị đại tu sĩ trong giọng nói đã tràn ngập nồng đậm kinh ngạc, cũng có được bất an mấy lần. Dù sao, có người có thể dễ dàng như thế đem Liếu Thiên Nguyên chém giết, cái này mang ý nghĩa, cũng có thể đem mấy vị này đại tu sĩ tùy tiện chém giết. Không bố như thế sự thật, làm sao có thể để bọn hắn an tâm? Đi qua một phen hỏi thăm về sau, rất nhanh bọn hắn liền cho ra một cái hoang đường vô cùng đa án. Trương Phi Bạch, liên la cái kia Lương Quốc Thương Sơn phái cái kia lại đệ tử Bà canh hoàn tất. Chương 142, sôi trào bảy bể nước khu vực. Cái này sao có thể? Trương Phi Bạch bất quá chỉ là một cái tân tân hậu bối, tu vi đỉnh thiên cũng chỉ có trúc cơ sơ kỳ. Làm sao có thể giết Liêu Thiên Nguyên? Với lại lại còn không đến năm chiêu. Trong lúc nhất thời, mấy vị đa đoạn quốc đại tu sĩ trên mặt tràn ngập vô tận vẻ kinh ngạc. Bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể tin được. Thành danh đã lâu Liêu Thiên Nguyên, tại vừa mới đột phá đến trúc cơ đại viên mãn về sau. Vậy mà liền bị Trương Phi Bạch, vị này mới vừa vặn ngồi đầu lên tiểu gia hỏa cho chết. như thế chuyện bất khả tư nghị, cái này muốn bọn hắn như thế nào mới có thể tiếp nhận. Nhưng sự thật dĩ nhiên đã bày ở mấy người trước mặt, liền coi như bọn họ không tiếp thụ, cũng không cải biến được một chút việc thực. Lấy lại tinh thần, mấy người nhìn xem đã biến thành phế tích liễu phủ, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, còn có thật sâu thâm lam. Chợt, đa đoàn quốc liêu gia tu sĩ, liền bị tai họa ập đầu. Mà tại trong lúc này, viện cốm nội thành phát sinh sự tình. Phảng phất giống như bộ phát tác đại nạn ký. Trong thời gian cực ngắn, quét ngang toàn bộ bảy nước khu vực. Bảy nước thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Trương Phi Bạch đơn thương độc mã giết đến tận Liêu phủ, trong mấy mắt, liền đem chọn cái Liêu phủ giết tẩy. Đại tu sĩ Liêu Tiên Nguyên xuất quan, chính thức tấn thăng chốc cơ kỳ đại viên mãn. Nhưng sau đó, vậy mà tại ngắn ngủi mấy chiêu bên trong, liền bị Trương Phi Bạch nghiền ép oanh sát. Cái này mỗi một đầu tin tức, đều tràn ngập lượng lớn tin tức, từng cộc từng cộc, từng kiện sự tình, đều là bất khả tư nghị như vậy. Thậm chí để bảy nước tu hành giới đều xuất hiện, dài đến 1 phút tiến tính. Nhưng trận, tùy theo mà đến, chính là loạn sĩ bát nháo tiếng nghị luận, không bố như thế sự tích. Quả nhiên là rung động thật sâu lấy mỗi người. Cái gì? Đao Đoàn quốc mạnh nhất đại tu sĩ Liêu Thiên Nguyên bị giết? Hơn nữa còn là tại sao khi đột phá, bị thế hệ trẻ tuổi Trương Phi Bạch chô đánh sát? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đây tuyệt đối là giả a? Lời đồn? Tuyệt đối lời đồn. Chỉ sợ không phải, Liêu gia đã bị Đao Đoàn quốc cho xóa tên. Ta, ta đây là đang nằm mơ a? Cái này sao có thể a? Đây chính là đại tu sĩ a. Liêu Thiên Nguyên có thể đột phá đến Chức Cơ đại viên mãn? Tuyệt đối có thể có thể xứng bảy nước khu vực đệ nhất cường giả a. Cường đại như vậy vô cùng nhân vật, lại bị Trương Phi Bạch cho nghiền ép. Hắn thực lực chân chính, đến cùng nên kinh khủng đến cỡ nào a? Cái này Trương Phi Bạch không phải cái gì thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, tuyệt đối là chúng ta bảy nước khu vực đệ nhất cường giả a. TT, như thế tuyệt đại thiên kiêu, quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Tất cả mọi người tại nghe được những tin tức này phản ứng đầu tiên, đều lạ thường nhất trí. Hoang đường, không thể tưởng tượng nổi hoang đường. Cho dù là cùng Nhật Nhất Thương Sơn phái đệ tử, cũng là như thế. Bọn hắn đối Trương Phi Bạch đó là vô cùng cuồng nhiệt sùng bái. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng vẫn không thể tin được. Như thế kình bạo vô cùng sự tình, sẽ là vừa xuống núi Trương Phi Bạch có thể làm được. Tùy theo mà lên chính là: Vô tận gieo họ cùng xô chảo, Đại sư huynh vô địch, Đại sư minh uy vũ bá khí, Đại sư huynh tiên hạ đệ nhất. Nhìn thấy trong môn chúng vị đệ tử, như thế nhảy cẫng hoan hô, Lý Nguyên Vương cùng một đám trưởng lão cũng là rung động xen lẫn vô tận mừng rỡ. Đặc biệt là Lý Nguyên Vương, trong lòng đó là bách vị tập trận, vô cùng cảm khái. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình vị này đại đệ tử. Vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền hoàn toàn siêu việt mình. Đồng thời, Lý Nguyên Phương cũng càng thêm chắc chắn, dùng lôi pháp diệt đi thi ma đạo người thân bí, liền là Trương Phi Bạch, mà giống như là Thiên Phong Tông các loại. Cùng Thương Sơn phái có khúc mắc tông môn, đều vì đó sợ hãi, nhao nhao đến Thương Sơn chịu nhận lỗi. Trước đó Trương Phi Bạch, Thiên Phú mặc dù vô cùng kinh khủng, nhưng cũng chung quy là ngôi sao của ngày mai, còn có cần cần rất nhiều thời gian mới có thể trưởng thành bắt đầu. Cho nên Thiên Phong Tông các loại mặc dù rất là để ý, nhưng cũng sẽ không thái quá tại kiêng kỵ. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác nhau. Trương Phi Bạch có thể đem chúc cơ đại viên Mãn Liêu Thiên nguyên mạnh sát, hoàn toàn cũng có thể đối các tông trưởng môn, tạo thành uy hiếp chí mạng. Như lúc này, có ai cùng Thương Sơn phái phát sinh xung đột, Lý Nguyên Vương cùng Trương Phi Bạch hai sư đồ liên thủ, liền có thể trong thời gian ngắn nhất, đem một phái trưởng môn trực tiếp chết giết. Đã mất đi cường đại nhất trưởng môn, vậy còn giữ lại môn nhân, lại như thế nào là Thương Sơn phái đối thủ? Chỉ sợ tông môn hủy diệt đang ở trước mắt. Cũng chính là bởi vậy, Trong lúc nhất thời, Thương Sơn phái thành thế, như nhật trùng thiên, không người nào có thể địch nổi. Mà ở vào Khương Quốc nhất khu vực biên giới tòa nào đó thành trấn, cùng địa phương khác. Nơi này các tu sĩ cũng tương tự ở vào một trận sôi trào rung động ở trong. Ha ha, Trương Phi Bạch, không nghĩ tới như thế vắng vẻ địa phương nhỏ, vậy mà cũng có thể có nhân vật như vậy. Tại những này khiếp sợ tu sĩ ở trong, có một vị gia thú khóa thân, thân tuấn hùng tráng thanh niên hắn tử, dẫn theo bình rượu, mạnh liệt tựu một hớp. Đáng tiếc, cũng không biết lúc nào có thể đụng tới. gia triệu Nhật Thiên thích nhất đánh những cái kia tự khoe là thiên tài gia hỏa. Mỗi lần xem bọn hắn khóc ròng ròng, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ dáng vẻ, thật đúng là làm cho người chăm xem không chán a. Hắc. Bảy nước đệ nhất nhân, cũng không biết kháng không bằng đánh. Đường một quyền liền chết ta. Trong nữ, càng là mang theo vô cùng cuồng ngạo ngư khí. Cảm thụ triệu Nhật Thiên khí tức trên thân. Cái này rõ ràng là một vị trúc cơ đại viên mãn đại tu sĩ. Soạt. Đem cuối cùng một ngụ rượu uống hết, thuận tay liền đập bình rượu. Chợt, triệu Nhật Thiên lúc này liền sai bước, hướng phía thành đi ra ngoài. Hắn đến cái này vắng vẻ địa phương, cũng không phải đến tùy ý đi dạo. Tại Dung Châu đại địa bên trên, gần nhất thế nhưng là tuôn ra một cái vô cùng kình bạo tin tức. Có một tòa thượng cổ thời đại, đại tông môn tu sĩ động phủ tức sắp xuất thế. Tục truyền nghe, trong đó có vô thượng lôi pháp truyền thừa. Bởi vậy, tin tức này vừa ra, trong lúc nhất thời Dung Châu đại địa bên trên, vô số thanh niên tài tuấn, thậm chí không thiếu thành danh đã lâu cao thủ, đều rối rít hướng về bên này chạy tới. Vì chính là, tranh đoạt khả năng tồn tại vô thượng lôi pháp truyền thừa. Đây chính là lôi pháp a. Tương truyền, chuẩn lương cùng các loại, sở dĩ có thể trở thành dung châu tam đại bá chủ. Trong đó nguyên nhân căn bản nhất chính là ủng có vô thượng lôi pháp truyền thừa, cũng chính là bởi vậy. Lần này tin tức vừa ra, lập tức liền đưa tới vô số người. Triệu Nhật Tiên có thể xuất hiện tại Khương Quốc biên cảnh cũng là bởi vì nguyên nhân này. Tục truyền nghe, tòa kia chưa xuất thế thượng cổ tu sĩ đạo phủ ngay tại Khương Quốc bên ngoài, nào đó phiến hung hiểm núi rừng bên trong. Nếu là Trương Phi Bạch biết tin tức này, tất nhiên sẽ phi thường ngạc nhiên phát hiện. Hắn có cái kia tấm bản đồ bảo tàng, Sở Tiêu chú địa phương Cùng lần này tức sắp xuất thế thượng cổ tu sĩ Đạo phủ. Vị trí chỗ ở cơ hồ giống như lúc, mà nơi này lại vừa vặn cùng tiến về thuần dương cung lộ tuyến, cách xa nhau không xa. Đương nhiên, chuyện này mới từ từ đào đoạn quốc rời đi Trương Phi Bạch, còn hoàn toàn không biết hắn hiện tại đổi đổi thân hình của mình cùng ký tức. Khi tiến vào thương quốc sau, Trương Phi Bạch tìm một chỗ, kiểm lại một chút, mình tại Liễu phủ bên trên thu hoạch. Cảnh thứ nhất. Chương 143, đột phá cảnh giới, thu hoạch lớn. Tiểu Hắc, tìm được một cái nơi thích hợp. Trương Phi Bạch triển khai phảng phất xích tinh trên bàn, lại thả ra tiểu hắc cánh giới. Cứ việc bốn bề vắng lặng. Tại phương viên mấy trăm km bên trong, cũng không có cái gì lợi hại hung thú. Nhưng hắn còn là vô cùng cẩn thận cẩn thận, không có chút nào bởi vì tự thân thực lực mạnh mẽ liền có chỗ lơ đễnh. Dù sao, nơi này cũng không phải tông môn, ai biết sẽ có hay không có nguy hiểm gì đột nhiên xuất hiện. Trương Phi Bạch có thể không muốn bởi vì mình nhất thời không cẩn thận, mà lật thuyền trong mương, cho tiểu hắc ném cho ăn một viên trung phẩm linh thạch làm ăn vặt. Hắn liền bắt đầu lấy ra liễu phủ một trận chiến tu hoạch. Đầu tiên xử lý vẫn là cái kia vô số mai quan đoàn. Mai Trương Phi Bạch trong tay túi trữ vật tương đối nhiều một điểm. Bằng không, chỉ là sau mỗi lần chiến đấu, tu tập lấy ra trùng sáng, đều không có chỗ có thể cất giữ. Trong đó, Nương Dịch Kỳ linh khí đoàn, hắn đều giữ lại cho Tiểu Hắc. Trương Phi Bạch linh lực quá mức khủng lồ. Nếu là bình thường quốc cơ đại viên mãn đại tu sĩ, hắn trong cơ thể linh lực là đầu sông lớn lời nói. Cái kia linh lực của hắn, liền không hề nghi ngờ là rộng lớn biệt rộng. Nương Dịch Kỳ linh khí đoàn, đối Trương Phi Bạch tới nói đơn giản liền là chín châu mất sợi lông. cho dù hấp thu cũng sẽ không có bao lớn tăng lên. Rứt khoát, không bằng cho tiểu Hắc Hatu, còn có thể có không ít tăng lên. Tiểu Hắc thực lực vẫn là thoáng kém một chút. Đương nhiên, cái này là đối với hắn mà nói. Tiểu Hắc dù sao cũng là kích phát cự vĩ Miêu yêu huyết mạch, lại có rất nhiều thiên phú bản thân. Lấy chút cơ sơ kỳ đỉnh phong thực lực, cho dù là mới vào trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, cũng có thể đấu cái cờ chống tướng làm. Chỉ là cùng Trương Phi Bạch thực lực so với đến, còn chưa đủ nhịn. Trước đem ngưng dịch kỳ linh khí đoàn để ở một bên, Đem mấy cái trúc cơ sơ kỳ linh khí đoạn, không chút do dự hấp thu. Chỉ một thoáng, hắn khí tức trên thân lập tức liền bắt đầu tăng trưởng bắt đầu. Rất nhanh liền từ trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, đột phá đến trúc cơ 4 tầng, chính thức bước vào trúc cơ trung kỳ tu vi. Nhưng cái này vẫn chưa hết. Trư Vi bạch lại lấy ra tất cả trúc cơ trung kỳ linh khí đoạn, lần nữa toàn bộ đều hấp thu. Oeng! Vô cùng bàng bạc khí tức, ầm vang ở giữa bộ phát ra. Trung quanh trên mặt đất bùn đất đá vụn, tại trong khoảnh khắc toàn bộ đều bị thổi bay. Mà tu vi của hắn cũng lần nữa bắt đầu lên nhanh bắt đầu. Chúc cơ tầng 4 đỉnh phong, nam tầng. Nam tầng đỉnh phong, 6 tầng. Mãi cho đến chúc cơ trung kỳ đỉnh phong, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Hô. Thật dài nôn thở một hơi, Trương Vi Bạch mở hai mắt ra. Đến trình độ này, hắn liền không có làm tiếp đột phá, mà là đem còn lại hai cái đại tu sĩ linh khí đoàn cho thu lại. Tu vi trong thời gian ngắn, khoảng cách quá lớn cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trương Vi Bạch chuẩn bị trước vững chắc một đoạn thời gian, sau đó lại hấp thu linh khí đoàn. Tinh quang trong mắt lóe lên, lập tức nhìn về phía, một đống khí huyết đoàn cùng nguyên thần đoàn. Không có chút nào do dự, hắn trực tiếp toàn bộ đều hất thu. Ầm ầm. Hung hậu thuần túy khí huyết lập tức phóng lên tận trời. So sánh với trước đó, hiện tại Trương Phi bạch khí huyết trên người đã đến mắt trần có thể thấy trình độ. Nhan nhan thường quang, tựa như mặt trời mới mọc. Mặc dù nhạt mỏng vô cùng, lại cực độ hùng ngực. Lấy hắn lúc này khí huyết, dù là đối mặt mấy vạn lệ quỷ vây công, cũng đều không gây thương tổn mấy mai, mà cất giấu nguyên thần, cứ việc còn không cách nào hiện hiện. Nhưng Trương Phi bạch vẫn như cũ có thể cảm nhận được, nguyên thần đã biến đến vô cùng to lớn, như một ngày kia có thể hiện hóa ra ngoài. Vậy tuyệt đối có thể chấn kinh tất cả mọi người ánh mắt. Linh lực vận chuyển tướng, vô số linh khí bị luyện hóa. Hào tốn một chút thời gian, Trương Phi Bạch rốt cục đem tự thân tu vi vững chắc xuống. Lập tức, liền tra nhìn lên người Liễu gia công pháp và kĩ pháp quan đoạn. Trên cơ bản đều rất bình thường. Cho dù là Liễu Tiên Nguyên công pháp, cũng chẳng qua là địa giai hạ phẩm trình độ. Hắn căn bản là không để vào mắt. Đem những này kĩ pháp cùng công pháp, hết thảy phong ấn đến trống không lá bùa cùng ngọc phù bên trong. Chờ ngày nào gặp phải đấu giá hội thời điểm, con có thể bán ra một bút số lượng không nhỏ linh thạch đầu, đem quang đoàn toàn bộ đều xử lý tốt về sau, liền đem người liễu ra túi trữ vật đem ra. Hoắc, cái này liễu ra tu sĩ, thật đúng là có đủ giàu có a. Nhìn lên trước mặt một đống lớn linh khí 10 phần đồ vật, Chu Phi Bạch không khỏi có chút cảm thán. Hơn 70 vạn mai hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch càng là vượt qua 200 mai. Ngay cả thượng phẩm linh thạch đều có hai cái. Cũng mới khác biệt số lượng ngọc giàn không đợi. Các loại đan dược mấy trăm bình, các phẩm chất pháp khí một số. Phải biết, đây vẫn chỉ là Liễu Thiên Nguyên bọn người trên thân trong túi chứa vật đồ vật. Nếu có thể đem Liễu Phụ Triệt để vơ vét một lần, nghĩ đến thu hoạch sò so thi ma động đều muốn phong phú rất nhiều. Dù sao, Liễu gia thế nhưng là đà đoạn quốc cự đầu thứ nhất a. Thi ma động chỉ bất quá căn nhà nhỏ bé một chỗ. Xung quanh lại là rừng thiêng nước độc, tu hành tài nguyên tự nhiên sẽ kém rất nhiều. Nếu không phải khai sơn lập tông nhiều năm, tông môn nội tình cũng coi như dày đặc. Là tuyệt đối không cách nào cùng Liễu gia tài phú đánh đồng. Đương nhiên, hai cái này chỗ tích lũy được tu hành tài nguyên Hiện tại đều rơi xuống chương phi bạch trong túi lão. Muốn kiếm bộ, quả nhiên vẫn là giết người diệt môn đến nhanh. Như thế lực lớn tu hành tài nguyên, đây đủ hắn tiêu xài một thời gian thật dài. Tiểu Hắc, đem đồ vật đều chỉnh lý tốt, chương phi bạch liền đem tiểu Hắc kêu tới. Đầu tiên là từng đoàn từng đoàn ngưng dịch kỳ linh khí đoàn. Oan. Lúc này, tiểu Hắc trên thân liền bộc phát ra một trận khí thế mãnh liệt, rất nhanh liền từ trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Mắt thấy tiểu Hắc khí tức ổn định lại, chương phi bạch lại lấy ra đến một viên quan đoàn. Đây là từ Bạc Vân báo trên thân. Tu tập lấy ra Thiên Phú. Địa giai hạ phẩm thiên phú, thần tốc. Nay thiên phú bị kích phát về sau, có thể dùng người sở hữu trong thời gian cực ngắn, bộc phát ra không thể tưởng tượng tốc độ di chuyển. Các loại tiểu hắc hấp thu cái thiên phú này, phối hợp thân trên thể cự hóa, cũng tương tự có thể trở thành cực kỳ cường đại tọa kỵ. Quan đoàn không có vào tiểu hắc thân thể. Hừ. Hắc quang chợt lóe lên. Trong khoảnh khắc, tiểu hắc liền đã xuất hiện ở phía xa. Neo. Tốc độ kia nhanh chóng, để luôn luôn phản ứng nhanh nhẹn nó, trong lúc nhất thời đều có chút ngộp. Một đôi đen lúm liếng đôi mắt, rất là mờ mịt. Tiểu Hắc vừa rồi chỉ bất quá thoáng đông nhúc nhích tứ chi. Kết quả, lập tức liền chạy ra khỏi đi xa như vậy. Ha ha, xem ra ngươi tiểu gia hỏa này phải luyện tập nhiều một cái. Bằng không, đâm đầu vào đại thủ cái gì, vậy coi như bị trời kham rồi. Thấy cảnh này, Trương Phi Bạch vui vẻ cười bắt đầu, càng là không khỏi lên tiếng điều khiển một cái. Neo. Tiểu Hắc cảm nhận được tự thân biến hóa, lúc này liền hứng thú. Linh quang phát hiện, một đoàn đen như mực thân ảnh. Lúc này liền tại phụ cận một mảng lớn trong khu vực, nhanh chóng xuyên qua. Gặp đây, Trương Phi Bạch mỉm cười. cũng không có ngăn cản, ngồi tại bổ đoàn bên trên, không có tiếp tục tu luyện, mà là lấy ra ghi chép tiến về thuần dương cung lộ tuyến ngọc giản, tâm thần chìm vào trong đó, rất nhanh, liền có một bộ cực kỳ tỉ mỉ địa đồ, vô cùng rõ ràng hiện lên ở trong óc của hắn. Chương vị bạch đầu tiên là xác định chính mình sở tại vị trí, sau đó, bằng vào siêu cường ký ức, lại có một bộ càng rộng lớn hơn địa đồ nổi lên. Cảnh thứ 2 dâng lên. Chương 144, giời đi bảy nước, tụ tập chúc cơ kỳ tu sĩ. Vẹn vẹn một cái dung châu, liền có như thế rộng lớn diện tích. Ta không biết cái thế giới này, đến cùng nên đến cỡ nào rộng lớn a. Mỗi lần nhìn thấy Dung Châu địa đồ thời điểm, Trương Phi Bạch đều sẽ không tự chủ được khiếp sợ không thôi. Dựa theo tương ứng tỷ lệ phóng đại, bảy nước khu vực diện tích liền đã cùng kiếp trước không chênh lệch nhiều. Mà đối với toàn bộ Dung Châu mà nói, bảy nước khu vực thêm bắt đầu, cái kia cũng bất quá nhỏ to bằng ngón tay mà thôi. Mỗi lần xem tấm bản đồ này thời điểm, Liên sẽ có một cỗ nhỏ bé cảm giác chạm mặt tới, càng làm cho hắn rung động lạ. Từ tông môn diện tích, cùng vô số cổ trong lục giản, Trương Phi Bạch có thể đánh giá ra Cùng loại dung châu dạng này là địa, chí ít còn có mặt khác bốn phía. Đều bị rộng lớn vô cùng đại dương biển cả chia cắt ra đến. Nghĩ tới mình bây giờ thân ở thế giới, cảm như thế khổng lồ. Trong lòng của hắn suy nghĩ, lập tức liền trở nên khoé động không thôi. Thật vất vả đem trong lòng suy nghĩ bình phục lại. Chợt, chương phi bạch liền bắt đầu nghiên cứu lên hai bức bản đồ chỗ khác biệt. So sánh với dung châu địa đồ mà nói, thuần dương cung ngoại môn chấp sự cho địa đồ, liền muốn nhỏ rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ là tiêu chú, đi hướng thuần dương cung sơn môn an toàn lộ tuyến mà thôi. Nhưng đem đối ứng, lại muốn kỹ càng rất nhiều. Một chút nhỏ bé sơ phong cũng đều có đánh dấu. Trương Phi Bạch tổng ở dưới, đem thuần dương cung ngoại môn chấp sự cho điệu đồ, khám vào Dung Châu trong điệu đồ. Chỉ một thoáng, nguyên bản chỉ có mơ hồ bộ dáng Dung Châu điệu đồ, lập tức đầy đặn rất nhiều. Đồng thời, cũng thuận tiện hắn xác định con đường sau đó dây. Doanh sát Liêu Thiên Nguyên về sau, bảy nước khu vực sự tình liền đã hoàn toàn kết thúc. Về phần Liêu gia phân tán những cái kia người sống sót, đã mất đi Liêu Thiên Nguyên, cùng Liêu Thiên Nghĩa cái này hai cây đại thụ phù hộ. Tại Tàn Khốc như vậy thế giới bên trong, Bọn hắn có thể còn sống sót đều trở nên rất khó khăn, lại càng không cần phải nói, có cơ hội đi gây sự với Trương Phi Bạch. Với lại đến cảnh giới của hắn hôm nay, muốn tiếp tục nhanh chóng tiếp tục tu hành, liền cần càng nhiều cao cấp hơn tu hành tư nguyên. Phẩm chất cao tu hành tài nguyên, tại bảy nước khu vực vô cùng hiếm thấy. Thêm nữa còn có Lý Nguyên Phương các loại không ít đại tu sĩ. Lưu tại nơi này, ngày sau tu luyện không thể nghi ngờ sẽ thay đổi càng thêm gian nan. Cũng may Trương Phi Bạch tu được Tuần Dương Cung nhập môn danh nghịch, chưa tới tu hành tài nguyên thu hoạch, cũng không lo không có tài nguyên. Bất quá Tại đi hướng thuần dương cung trước đó, hắn vẫn phải đi một chuyến, tăng bảo đồ sở tiêu chú địa phương. Trương Vi Bạch có thể rất là hiếu kỳ, chỗ kia đến cùng ẩn chứa dạng gì bảo tàng? Dù sao, thô thô nhìn sang, bảo tàng vị trí ngay tại đi hướng thuần dương cung lộ tuyến phụ cận, có thể nói, hoàn toàn là tiện đường. Trương Vi Bạch ở trong lòng thoáng tính toán một chút, dựa theo phi thuyền tốc độ, thời gian còn lại hoàn toàn có thể bay đến thuần dương cung, thậm chí còn có thể sớm hơn 1 tháng đến. Tại cơ sở này bên trên, thoáng cuốn một cái đường, tiến về bảo tàng chỗ ở, là hoàn toàn một có vấn đề gì. Tiểu Hắc, chúng ta cần phải đi. Nghiên cứu xong muốn đi lộ tuyến, Trương Phi Bạch chào hỏi một cái chơi đùa tiểu Hắc. Đem phản phất tích tinh trận bản thu hồi đến, phân biệt một cái phương hướng, lúc này liền thả ra phi thuyền. Thả ngươi nhảy lên. Hừ, chợt liền biến mất trên bầu trời. Mấy ngày sau, khống chế phi thuyền rời đi bảy nước khu vực Trương Phi Bạch, chính hướng phía bảo tàng vị trí, mau chóng đuổi theo. Đột nhiên, hắn lông mày nhíu lại, ánh mắt hướng phía một phương hướng khác nhìn lại. Chỉ gặp tại bầu trời xa xa bên trên, liên tiếp không ngừng xuất hiện rất nhiều đạo con mang. Từ những ánh sáng này ở bề ngoài để phán đoán, đại bộ phận là phi thuyền linh khí chao tán phát qua mang, nhưng trong đó cũng có không ít lạ, ngựa vật thuật tán phát qua mang. Thơ nhìn lướt qua, tuy tiện liền có thể nhìn ra, tất cả quân mang đều là hướng về một phương hướng nhanh chóng tập kết. Gặp đây, Trương Phi bạch khẽ chau mày, bởi vì những ánh sáng này hội tụ địa phương, đương nhiên đó là trên bản đồ bảo tàng vị trí. Rất hiển nhiên, bảo tàng bị những người khác phát hiện. Nói cách khác, hắn vốn là muốn một thân một mình thăm dò bảo tàng dự định, trực tiếp thất bại. Đối với cái này Trương Phi Bạch cũng liền hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Dù sao, tại toàn bộ trong giới tu hành, cũng có không thiếu thân có đại khí vận tu sĩ. Cất giấu bảo tàng bị người phát hiện, cũng liền phát hiện. Đơn giản là nhiều một chút người cạnh tranh thôi. Đối với cái này, hắn nhưng là không có một chút e ngại. Cứ việc Trương Phi Bạch tu vi hiện tại, mới là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, nhưng hắn tự tin, cho dù là gặp hư danh sư, Trương Phi Bạch cũng có nắm chắc có thể đọ sức một hai. Trong lòng không có quá nhiều do dự, khống chế lấy phi thuyền, cũng hướng phía giống nhau phương hướng. nhanh chóng tiến lên. Quang Hoa chớp động ở giữa, hắn rất nhanh liền đến mục đích. Từ phi thuyền bên trên xuống tới. Trương Phi Bạch Tu Liễm tu vi, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía một cái. Nơi này là tràn ngập hơi nước sân cốc, rải rác vài cây che trời cự mộc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong không khí linh khí dư giả, một đầu dòng suối xuyên qua mà ra. Khắp nơi trên đất đá vụn, vô số hoa cỏ nhét đầy trong đó. Lúc này, đã có vô số tu sĩ rơi vào nơi này. Mặc Phúc Sức, nhan sắc bộ dáng các nhau, trên thân tràn lan đi ra khí tức, tất cả đều là cường hành vô cùng. Trương Vi Bạch cẩn thận cảm thụ một cái, ánh mắt lập tức lóe lên một đạo tinh quang. Khá lắm, tới đây tu sĩ, liền không có một cái nào là ngưng dị kỳ. Tu vi kém nhất cũng đều ít nhất là trúc cơ tầng 2. Đại bộ phận đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, mà mạnh nhất mấy đạo khí tức thì là trúc cơ đại viên mãn đại tu sĩ. Chỉ từ khí tức bên trên để phán đoán, những này trúc cơ đại viên mãn đại tu sĩ đều so trước đó vừa đột phá Liêu Thiên Nguyên, muốn mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Bất quá, để hắn hơi có chút nghi ngờ là Nơi này vậy mà không có một cái nào hư đan sư. Trương Phi Bạch vốn cho rằng, nhiều như vậy tu sĩ cấp tốc chạy tới, bên trong nói thế nào, cũng sẽ có mấy vị hư đan sư. Không nghĩ tới, vậy mà một vị đều không có. Xem ra cứ việc đan sư là dung châu đại địa lực lượng chủ tiên, nhưng số lượng chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều a. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, trên mặt thần sắc không thay đổi, hắn chậm rãi hướng phía sơn cốc tới gần. Vừa mới tới gần, liền có vô số đạo ánh mắt quét tới, cảm nhận được chút cơ sơ kỳ đỉnh phong khí tức. Lúc này những tu sĩ này trên mặt lập tức liền hiện lộ ra một tia khinh thường cùng niệm ai, lập tức liền thu hồi ánh mắt của mình. Chúc cơ sơ kỳ đỉnh phong tu vi, tại địa phương khác có lẽ sẽ dẫn tới một mảng lớn ánh mắt nhìn chăm chú, thậm chí còn có vô số hâm mộ sùng bái ánh mắt, nhưng ở chỗ này, nhưng căn bản không người chú ý, hoàn toàn có thể nói là yếu nhất một trong mấy người. Bất luận một vị nào chúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, tùy tiện một kích, đều có thể đem mấy người bọn họ trọng thương, thậm chí là đánh chết. Đối diện với mấy cái này, niệm mai ánh mắt khinh thường Trương Vĩ Bạch cũng không có đi để ý tới, mà là tìm một cây đại thụ ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại chờ mắt. Trên tư thế, hắn lúc này đã đem lực chú ý toàn bộ đều tập trung bắt đầu. Dựa vào tự thân nhạy cảm vô cùng sắc quan, lắng nghe những người kia thấp giọng nói chuyện với nhau. Nhờ vào nguyên thần khẩu lỗ, Trương Vĩ Bạch đối với ngoại giới cảm giác, viễn siêu bình thường tu sĩ. Bọn hắn tự cho là thấp giọng nói chuyện với nhau, giờ phút này toàn bộ đều rơi vào trong lỗ tai của hắn. Ba canh hoàn tất. Chương 145, nghe tin bất ngờ lôi pháp truyền thừa, thượng cổ đan sư động phủ mở ra. Lần này tới người, thật đúng là nhiều a. Chập chập, mấy vị dung châu anh tài trên bảng gia hỏa đều tới. Ông trời ơi, đó là anh tài trên bảng thứ 51 vị triệu Nhật Thiên sao? TT, thậm chí ngay cả hắn đều tới. Cũng không kỳ quái, dù sao lần này việc quan hệ vô thượng lôi pháp truyền thừa, những cái kia anh tài làm sao có thể không đến. Nếu như không phải tin tức này truyền bá thời gian quá ngắn, còn có thật nhiều người đều còn không biết, bảng không người tới sẽ thêm nữa nhỉ. Ai, có triệu Nhật Thiên vị này đàn sư chi dưới đệ nhất người tại, xem ra lần này lôi pháp truyền thừa, cùng chúng ta là không có quan hệ. Cũng may ngay từ đầu cũng không có quá nhiều trông cậy vào, hy vọng tại tham dò quá trình bên trong có thể có một ít thu hoạch, liền phi thường có lượng. Những thiên kiêu đó, thật là khiến người hâm mộ a. Tại thật lớn trong sân cốc, mấy trăm vị trúc cơ kỳ tu sĩ tản mát tại trong đó. Trong đó có không thiếu đồng môn, cũng có không thiếu quan hệ tốt. Liên top 5 top 3, tự mình lặng lẽ trao đổi. Lấy bọn hắn thực lực của những người này, tại bảy nước khu vực vậy cũng là người người kính ngưỡng tồn tại. Nhưng đối đầu với Triệu Nhật Thiên cấp loại, lại căn bản không có bất kỳ phần thắng. Chỉ là người đều sẽ có lòng chờ may mắn lý. Ngoài miệng nói xong hy vọng không lớn, nhưng trên thực tế, đối với Lôi Pháp vẫn là vô cùng thèm nhỏ dãi. Còn có rất nhiều tu sĩ, như là Trương Phi Bạch, Triệu Nhật Thiên đám người, thì la lẻ loi một mình ở tại một chỗ nghỉ ngơi lấy, chờ thời cơ biến hóa. Những này trong âm thầm giao lưu, cơ hồ không sót một chữ, rơi xuống Trương Phi Bạch trong lốt hai. Đối với Triệu Nhật Thiên loại hình anh tài bảng danh nhân, hắn ngược lại là một hứng thú gì. Nhưng đang nghe được Lôi Pháp truyền tự sau, Trương Phi Bạch lúc này liền tinh thần bắt đầu, trong mắt càng là tinh quang lóe lên. Hắn còn thật không nghĩ tới Bảo tàng đồ sở tiêu biết bảo tàng, vậy mà việc quan hệ lấy vô thượng lôi pháp truyền thừa. Quả nhiên là lệnh Trương Phi Bạch cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá, đang nghe được nơi này bảo tàng, là trong thời gian cực ngắn, liền bị truyền bá ra. Lập tức, trong lòng của hắn liền dâng lên một tia dị dạng. Trùng hợp, vẫn là có người mượn nơi này bảo tàng kiếm chuyện. Ánh mắt chớp động, ý niệm trong lòng Bạch truyền ngắn gãy. Trương Phi Bạch tiếp tục bình tĩnh lại, nghe người khác nói chuyện với nhau. Lôi pháp truyền thừa ta là không dám núng trảm, cũng không biết lần này xuất thế thượng cổ đàn sư trong độc phủ, bao nhiêu ít đồ tốt. Đúng vậy a, như có thể lấy được một kiện linh khí, ta cũng liền chuyến đi này không tệ. Đường nói là linh khí, chỉ cần có thể đột phá tu vi hiện tại, ta đều rất thỏa mãn. Nghe nói tòa này thượng cổ đan sư đạo phủ, là thượng cổ đại tông môn tu sĩ. A, vậy lần này nói không chính xác còn có rất lớn thu hồi đầu. Nói đến chỗ này, một đám trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không khỏi mặt lộ vẻ chờ mong. Thậm chí còn có chút tu sĩ, càng là không kịp chờ đợi. Vẻ rất là háo hức. Thượng cổ đại tông môn đan sư đạo phủ. Nghe đến đó, Trương Phi Bạch hai mắt lập tức híp bắt đầu. Hắn trong lòng có chút minh bạch Vì sao lại có nhiều như vậy chúc cơ kỳ tu sĩ hội tụ ở chỗ này? Vô thượng lôi pháp truyền thừa cố nhiên mười phần mê người. Nhưng đối với phổ thông chúc cơ kỳ tu sĩ tôi nói, cái này cũng không phải cái gì cơ duyên, mà là cơ hội đồng đẳng với một tề đòi mạng độc dược. Dù sao, ngoại trừ Dung Châu Tam đại bá chủ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một vị tu sĩ, thậm chí là tông môn có được lôi pháp, cái này mười phần có thể nói rõ vấn đề. Nếu là tin tức này không có bị bạo lộ ra, tự nhiên sẽ có người lặng lẽ đến đây, truyền thừa lôi pháp. Nhưng vấn đề là tin tức đã mọi người đều biết, một khi ở chỗ này tu được lôi pháp truyền thừa, vậy coi như phải đối mặt lấy vô số tu sĩ truy sát, có thể tu luyện tới chốc cơ kỳ, có thể đều không phải người ngu, làm sao có thể không rõ cái này nguy hiểm trong đó. Mà bây giờ Sở Dĩ vẫn như cũ có nhiều như vậy chốc cơ kỳ tu sĩ hội tụ ở chỗ này, Trương Phi Bạch đoán chừng hơn phân nửa là bởi vì nơi này có thượng cổ đan sư đạo phủ. Đối với chốc cơ kỳ tu sĩ mà nói, việc các bạch tuyệt đối không là cái gì đấu tranh, cũng không phải cái gì lôi pháp truyền thừa, mà là kết thành hư đan, bước vào đan đạo chỉ cần có thể trở thành đan sư, không chỉ có thực lực có thể tăng lên trên diện rộng, tuổi thọ cũng có thể kéo dài, còn có thể tiến về rộng lớn hơn tiên địa. So sánh với lôi pháp truyền thừa, tu hành tiền đồ không thể nghi ngờ trọng yếu hơn. Vì vậy, một khi có đan sư động phủ xuất hiện, liền sẽ hấp dẫn đại lượng chúc cơ kỳ tu sĩ. Dù sao, cái này mới là bọn hắn tuyệt đối vừa cần. Nghĩ tới đây, hắn liền càng phát khẳng định. Lần này bị lan rộng ra ngoài tin tức, có vấn đề rất lớn. Cũng có trách không nhìn thấy đan sư tung tích. Nhưng cho dù là đoán được, trong này có quỷ Trương Phi Bạch cũng không có ý định như vậy rút lui. Có câu nói là, kẻ tài cao gan cũng lớn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là hư đan sư, cũng chưa chắc có thể đem hắn lưu lại. Với lại, Trương Phi Bạch có thể đoán được điểm này, Triệu Nhật Thiên đáng người, tự nhiên cũng có thể đoán được điểm này. Chỉ là mọi người đều đối thực lực bản thân, có rất tự tin mãnh liệt, tự tin có thể ứng đối hết thảy đột phát tình huống. Lại nói, Trương Phi Bạch trên tay tàng bảo đồ. Đây chính là từ một viên tàn phá cổ trong ngọc giản tụ tập lấy ra. Điều này nói rõ ở cái địa phương này liền chưa hẳn không có thật bảo tàng. Với lại, dù là không đề cập tới những này, vẹn vẹn liền là vô thượng lôi pháp truyền thừa, liền đây đủ hắn mạo hiểm cực một cái. Địa giai trung phẩm trưởng tâm lôi, uy năng mặc dù cường hành vô cùng, nhưng chung quy chỉ là một đạo địa giai trung phẩm thuật pháp, không có tương ứng truyền thừa. Trương Vi Bạch muốn muốn tiếp tục tăng lên trưởng tâm lôi uy lực, sợ là sẽ phải vô cùng khó khăn, thậm chí đến cuối cùng, khả năng đều theo không kịp hắn trưởng thành tốc độ. Như vậy, Trương Vi Bạch liền không thể không mượn lôi pháp. Dù sao, so với thuật pháp mà nói, Hắn vẫn là càng thêm am hiểu Đao pháp cùng Quên pháp. Theo thời gian trôi qua, trên bầu trời đã không còn có quang mang xuất hiện. Rất hiển nhiên, có thể tới chúc cơ kỳ tu sĩ. Trên cơ bản đều đã ở chỗ này. Còn lại những người khác, liền xem như biết nơi này có thượng cổ đan sư động phủ hiện thế, sợ là cũng không kịp. Ông. Đột nhiên, một trận ba động kỳ dị xuất hiện. Ở đây tất cả tu sĩ, trong lòng lập tức nhất lâm. Nguyên bản hơi ồn ào bốn phía, lúc này liền yên tĩnh trở lại. Trên mặt mọi người, toàn bộ đều nghiêm túc bắt đầu. Thượng cổ đan sư động phủ sắp hiện thế. Lúc này, tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra cùng một cái ý niệm trong đầu. Sau một khắc, đất bằng đột nhiên nổi lên một trận gió lớn. Hoa cỏ cây cối trong nháy mắt chập chờn bắt đầu. Lập tức, một trận nổ đậm vô cùng linh khí bộc phát. Cảnh vật xung quanh, vậy mà xuất hiện mắt trần có thể thấy vằn mèo. Trong chốc lát, tại sâu trong thung lũng, có một tòa xuyên thẳng vân tiêu tháp cao, một chút xíu từ từ hiện hiện ra. Không đến 1 phút thời gian, liền đã vô cùng rõ ràng. Thấy cảnh này, Nguyễn Bản Tân ở trong sân cốc, duy nhiên bất động chút cơ kỳ tu sĩ. Tại thời khắc này, đủ cùng lên đường. Hướng phía sâu trong thung lũng, tòa kia tháp cao nhanh chóng đánh tới. "Hừ, a, ngươi cũng không biết là ai, xuất động thủ trước." Trực tiếp tế ra mình pháp khí, thẳng hướng người bên cạnh. Vô số quang hoa chớp động, pháp khí thuật pháp lúc này bạo khởi. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Cảnh thứ nhất. Chương 146: Sâu vào sơn cốc, truyền thừa tháp cao. Trương Phi Bạch đang chuẩn bị đứng dậy, hướng phía sâu trong thung lũng tiến phát thời điểm, liền có một vị tuổi trẻ đại tu sĩ, để mắt tới hắn. Nhìn xem bên hông hắn linh khí 10 phần chừng đạo. trong mắt lóe vô cùng ánh mắt tham lam. Hắc hắc, tiểu tử, chỉ là chút cơ trung kỳ đỉnh phong tu vi cũng dám đến thăm ra, quả nhiên là không biết sống chết. Lưu lại cực phẩm pháp khí, để ra ra ta đến tiễn ngươi một đoạn đường a. Tiếng nói vừa ra, trên thân khí thế bàng bạc bà cẩm vàng bộc phát. Linh lực khủng lồ, cấp tốc dũng động. Chỉ một thoáng, bên người thượng phẩm pháp khí luân bàn, lúc này liền bành trướng bắt đầu. Hóa thành một viên tự luân, hướng phía Trương Phi Bạch cấp tốc chạy như bay tới. Gặp đây, Trương Phi Bạch mí mắt đều không nháy mắt một cái. Suy nghĩ chớp động, linh khí có chút vận chuyển. Một tiếng tiêu khẽ, bên hung huyết vũ long tức đao lúc này bay ra, hóa thành đỏ thẫm huyết quang lóe lên qua. Chen, trong chốc lát, kinh khủng cự luân trong náy mắt liền bị trường đao chém ra. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Thấy cảnh này, cái tên cái trẻ tuổi đại tu sĩ không khỏi con người co rú lại. Hai mắt lồi ra, trên mặt hiện lộ ra vô cùng kinh hãi bộ dáng. Hắn pháp khí cự luân, thế nhưng là thượng phẩm pháp khí a? Tại ngự vật thuật ra chi hạ. Tức phẩm pháp khí, là tuyệt đối không có khả năng tại một kích liền có thể hư hao. Cảm tụ được sắc bén đến cực hạn phong mang tới gần. Tuổi trẻ đại tu sĩ đã không lo được kinh hãi. Thiết giáp hộ thể, linh lực điên cuồng vận chuyển, thân bên trên lập tức tuôn ra một trận đu quang. Xa xa nhìn lại, tựa như là bao trùm một tầng kiến cô vô cùng thiết giáp. Chen. Sau một khắc, sắc bén vô cùng huyết vũ long tương đao, tựa như là cắt đậu hũ, mang theo đỏ thẫm huyết quang, chợt lượn lên. Phục. Máu tươi lập tức phóng lên tận trời, một viên mặt núi tràn đầy vẻ kinh hãi đầu lâu bay lên. Miểu sát. Một đao miểu sát. Thấy cảnh này, lúc này liền để chung quanh không thiếu trúc cơ kỳ tu sĩ, trong lòng nhất lẫm. Vị kia tuổi trẻ đại tu sĩ, mặc dù không phải anh tại trên bảng cửa giả, nhưng một thân tu vi chí ít cũng tại chốc cơ tầng 8 trở lên. Hơn nữa còn là tán tu bên trong, có chút danh tiếng đại tu sĩ. Bây giờ, lại bị Trương Phi Bạch như thế một cái chốc cơ trung kỳ đỉnh phong gia hỏa, một đao cho chém giết. Không bố như thế sức chiến đấu, làm sao có thể không để bọn hắn cảm thấy sợ hãi vô cùng? Phải biết, chốc cơ trung kỳ đỉnh phong cùng đại giữa các tu sĩ, cứ việc chỉ có như vậy cách nhau một đường, nhưng trong đó chiến lệnh lại là khó mà vượt qua. cho dù là vừa mới đột phá đến đại tu sĩ, cũng có thể hoàn toàn nghiền ép mười mấy tên trúc cơ trung kỳ định phong tu sĩ. Với lại, đừng nói là tu vi yếu kém giết tu vi mạnh, đến trúc cơ kỳ, ngoại trừ sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ, kém như vậy cách bên ngoài. Nói như vậy, song phương tu vi nếu là không kém bao nhiêu, trừ phi là làm đại nghẽn, cũng hoặc là là gặp đại tông môn đệ tử. Bằng không, đừng nói là 3 năm triều, liên la mấy trăm triều, đều không nhất định có thể phân ra thắng bại đến. Mà bây giờ, nhìn như nhỏ yếu chương phi mạnh Vậy mà một đao liền đem một vị đại tu sĩ trực tiếp cho miểu sát. Lúc này liền trấn nhiếp đến đông đảo trúc cơ kỳ tu sĩ. Xem nhận xem qua thần, là bọn hắn hoàn toàn không chọc nổi người. Tới đây trúc cơ kỳ tu sĩ, đại bộ phận đều không phải là hướng về phía vô thượng lôi pháp truyền thừa tới. Rất nhiều cũng là vì thượng cổ đàn sư trong đập phủ, lưu giữ lại các loại tu hành vật tư, nhưng cũng không thiếu có một bộ phận tu sĩ. Căn bản liền không phải là vì thượng cổ đàn sư động phủ tới. Bọn hắn chính là vì những này tụ đến trúc cơ kỳ tu sĩ tới. Dù sao, giết người phóng hỏa mua bán không vốn. Thế nhưng là tưởng làm hấp dẫn người. Tại một bộ phận người xem ra, đây đều là dê béo a. Chỉ cần có thể xử lý một vị cùng cảnh giới tu sĩ, cái kia chuyến này liền hoàn toàn không lỗ. Bởi vậy, tại tháp cao xuất hiện trong mấy mắt, những người này liền lập tức đối trung quanh chốc cơ kỳ tu sĩ, thượng hạ sát thủ. Cái kia cái trẻ tuổi tán tu đại tu sĩ cũng là trong đó một thành viên. Chỉ là rất đáng tiếc là, gia hỏa này ánh mắt không được. Vậy mà cho chúng, chương phi bạch khối này cứng rắn vô cùng đại tâm sát. Không chỉ có không có chút nào thu hoạch, ngược lại đem mình cho mất đi. Chắc lọc Ánh sáng nhạt chớp động, gấp trăm lần chất lỏng phát động. Mấy viên quang đoàn nổi lên. Trương Phi Bạch bước nhanh lách mình mà qua, đem quang đoàn thu liễm, lại kéo đi trên người đối phương túi trữ vật. Động tác thuần thục trôi chảy vô cùng, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, không dừng lại chút nào. Thanh ảnh du lang bộ, trên người linh quang chớp động, như quỷ mị Trương Phi Bạch. Từ hỗn loạn vô cùng trong sân cốc, tránh đi vô số công kích, trong dung mà bình tĩnh chợt lóe lên. Không nhìn những cái kia đang ở vào lăn lộn trong chiến đấu người, hướng thẳng đến sâu trong thung lũng tháp cao, nhanh chóng tiến lên, chờ đến tháp cao phụ cận, Hắn lúc này mới bắt đầu thả chậm lại bước chân. Nhìn xem gần ngay trước mắt tháp cao, chương phi bạch ngược lại là không có gấp tới gần, mà là trước đem thứ đó từ hôn chiến bên trong thuận tay chất lộc đến chuẩn sáng, cùng mấy cái túi chữ vật đều cất kỹ về sau. Lúc này mới ngẩng đầu, hướng phía tháp cao nhìn lại. To lớn, trang nghiêm, phong cách cổ xưa, tràn ngập thời gian dấu vết một tòa tháp cao. Thinh linh nét đẩy lấy toàn bộ tầm mắt, thân tháp bốn phía lóe vô số kỳ dị mà nguy hiểm quang mang. Rất hiển nhiên, phía trên kia thiết trí vô số cấm chế, mà vào lúc này, tại dưới thân tháp đã đứng đấy không ít chục cơ kỳ tu sĩ, cơ bản đều là đại tu sĩ cấp bậc, ngoại trừ Trương Phi Bạch. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, chỉ một thoáng liền hấp dẫn không ít người ánh mắt, trong đó có kinh ngạc, hung hãn, còn có ẩn tàng tham lam. Nhưng lúc này đã không có người lại hướng phía Trương Phi Bạch xuất thủ, có thể xông qua lăn lộn trong chiến đấu tới chỗ này. Trên cơ bản liền không có đơn giản nhân vật. Đối tại ánh mắt của bọn hắn, Trương Phi Bạch toàn bộ đều coi thường. Đi thẳng tới tháp cao trước đó, xem xét cẩn thận một cái. Lúc này mới phát hiện những người này vì cái gì toàn bộ đều vây quanh ở tháp cao bốn phía, mà không phải đánh vỡ cấm chế, xâm nhập tháp cao bên trong. Tại tháp cao chính diện, có một cái cao lớn cửa đá. Tại phía trước cửa đá, đứng thẳng lấy một khối tỏa ra ánh sáng lung linh địa đá. Trên tấm địa đá, khắc đầy một đống phong cách cổ xưa văn tự. Trương Phi Bạch ánh mắt quét qua, nhanh chóng xem một lần. Trong đó đại ý là nói, đây là thượng cổ Thanh hư phái, một vị tên là núi đá hư đan sư để lại độc phù. Bởi vì chỗ môn phái bị diệt, tự thân phò nguyên lại sắp hao hết. Lúc này mới cố ý lưu lại tòa này tháp cao động phủ, lại thiết hạ khảo nghiệm. Chờ đợi người hữu duyên đến, truyền thừa bọn hắn môn phái đạo thống. Chỉ phải xuyên qua trong tháp cao, đủ loại thí luyện, không chỉ có thể thu hoạch được vô thượng lôi pháp truyền thừa, còn có thể thu hoạch được tòa động phủ này quyền khống chế. Chuyện như vậy, tại tu hành giới cũng có chút phổ biến. Dù sao, cho dù là Dung Châu Tam đại bá chủ, cũng vô pháp cam đoan, tự thân có thể vĩnh viễn truyền thừa tiếp, cũng tỉ như Thanh hư phái. Đây chính là thời kỳ thượng cổ, tiếng tăm lừng lẫy vô thượng đại tông môn. Nhưng cuối cùng cũng vô pháp đạo thoát hủy diệt vận mệnh. Hiểu rõ tình huống cụ thể sau, Trương Vĩ Bạch cũng không có cấp tiến nhập tháp cao, mà là tìm một chỗ chờ. Tháp cao thành cửa đóng kín. Điều này nói rõ, truyền thừa thí luyện còn chưa mở ra. Với lại, chuyện này dù sao cũng hơi không giống bình thường. Hắn chuẩn bị trước quan sát một cái. Cánh thứ 2 dâng lên. Chương 147, truyền thừa thí luyện mở ra, vượt quan. Ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất hơi chấn động một chút. Nồng đậm vô cùng linh khí, chen chúc mà tới. Lập tức, tháp cao bên trên cấm chế lập lòe bắt đầu. Vô thanh vô tức ở giữa, Lớn cửa đá thông suốt mở ra. Lên. Thấy cảnh này, lập tức liền có nhẫn mạo không được đại tu sĩ. Một ngựa đi đầu, thân hình nổi bắn ra mà ra. Trong nháy mắt, liền tiến vào trong đó. Trong quần khắc, cửa đá thông suốt quan bế. Trương Phi Bạch gặp đây, hai mắt lóe lên một đạo quan mang. Trong lòng không có chút nào sốt ruột. Đứng ở một bên yên lặng số dưới. Tòa này xâm nhập tầng mây tháp cao, tổng cộng có 99 tầng. Trong đó khảo nghiệm, tất nhiên không phải số ít. Tuyệt đối không là trong thời gian ngắn, liền có thể thông qua. Tháp cao cửa đá quan bế về sau, Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, rất nhanh, tháp cao tầng thứ nhất liền sáng lên quang mang, không bao lâu, tầng thứ hai cũng liền sáng lên quang mang. Sau đó, mãi cho đến tầng thứ 5, quang mang liền ngừng lại. Phần lớn thời gian, cũng không có một chút động tĩnh. Phụp, nhưng không bao lâu, một bóng người từ tháp cao tầng thứ 5 trực tiếp bay ra, tư từ ngụm từng ngụm máu tươi phun tung tóe, nhìn xem rất là dáng vẻ chất vật. Mà bay ra đạo thân ảnh này, hình linh lại là trước đó xâm nhập tháp cao vị kia đại tu sĩ. Đây chính là một vị trúc cơ kỳ tầng 9 đại tu sĩ. Vậy mà tháp cao tầng thứ 5 đều không có vượt qua. Có thể nghĩ, muốn thông qua còn lại 94 tầng, đến cỡ nào khó khăn. Trong lúc nhất thời, có không thiếu chút cơ kỳ tu sĩ. Trên mặt thần sắc biến đổi, không khỏi có chút nửa đường bỏ cuộc. "Uy, nói một chút bên trong là tình huống như thế nào?" Một trợ người kia thở ra hơi, bên tai liền truyền đến một đạo cường giọng vô cùng mệnh lệnh. "Ta là thế này chà a?" "Tại sao phải nói cho ngươi biết?" Lúc đầu vượt quan thất bại, vị kia đại tu sĩ trong lòng liền vô cùng nén giận. Bây giờ lại người dám mệnh lệnh hắn? Long chan đầy lửa giận, lúc này liền bạo phát. Muốn biết tình huống như thế nào, mình tiến. Đi. Nhưng lời của hắn vẫn chưa nói xong, liền nhìn thấy một trương thần tuấn cuồng vọng khuôn mặt. Nguyên bản lựa giận ngút trời lời nói, lập tức liền nhỏ xuống. Bởi vì hắn nhận ra người này, Triệu Nhật Tiên. Dung Châu anh tại trên bảng, thứ 51 vị. Đan sư phía dưới đệ nhất nhân. Nói một chút, Triệu Nhật Tiên dẫn theo bình rượu, đột nhiên được một hớp. Hờ hững trong giọng nói, tràn ngập không dung ý cự tuyệt. Lộc cốc. Hai cố run run đại tu sĩ, nuốt xuống một cái nước bọn. Lập tức, không chút do dự, trực tiếp liền đem nói ra. Mình lại trong tháp cao tao ngộ. Trong tháp cao thí luyện cũng không phụ tạm, chỉ cần đánh bại trong đó địch nhân là có thể. Sau khi tiến vào chỗ tao ngộ địch nhân, đều sẽ căn cứ tu vi của người để an bài. Cũng liền nói tu vi càng cao, tao ngộ địch nhân cũng liền càng mạnh. Mỗi tăng lên một tầng, địch nhân thực lực cũng sẽ tương ứng tăng lên rất nhiều. Đến tầng thứ 5 thời điểm, ta liền đã hoàn toàn không phải là đối thủ. Không có bất kỳ cái gì ngừng, hắn một hơi liền đem tình huống bên trong toàn bộ đều nói rõ ràng. A, nói cách khác, tất cả mọi người gặp phải độ khó đều không khác mấy sao. Quyết định có thể đi bao xa? chính là tự thân tiên tư. Triệu Nhật Thiên híp hai mắt, khoe miệng giơ lên một tia tự tin cuồng ngạo thiếu dung. Vô luận có tiên tư, cũng hoặc là là thực lực, hắn tự tin sẽ không thua tại bất kỳ người nào. Đương nhiên Triệu Nhật Thiên tại Dung Châu anh tài trên bảng, mới sắp xếp thứ 51 tên. Đây đã là phi thường lệ bẩm. Phải biết, Dung Châu anh tài bảng 50 người đứng đầu, đó cũng đều là thuần một sắc đan sư a. Có thể lên Dung Châu anh tài bảng, cơ hội đều là 50 tuổi trở xuống tu sĩ. Phổ thông tu sĩ có thể tại thọ nguyên hao hết trước đó, hoàn thành chốc cơ đều đã là phi thường khó được. Mà giống Lý Nguyên Phương dạng này, tại 180 tuổi hoàn thành trúc cơ, 300 tuổi thời điểm, tấn thăng trở thành đại tu sĩ, đã là hiếm có thiên tài. So sánh với liên biết có thể danh liệt trong đó, đều là dạng gì quái vật. Ma Triệu Nhật Thiên mình, đó cũng là càng không tầm thường. Lấy không đến 30 tuổi, liền có thể đạt tới trúc cơ đại viên mãn, trở thành đan sư phía dưới, dung châu cả giận đệ nhất nhân. Như thế chói mắt uy hoàng chiến tích, lấy thật làm người khác sợ hãi vô cùng a. Hừ. Nhưng vào lúc này, lại có một vị đại tu sĩ xâm nhập trong tháp cao. Lúc đầu coi là không có cái gì hy vọng, nhưng từ miệng của người này bên trong, biết được tháp cao tình huống cụ thể. Chỉ một thoáng, người chung quanh trong lòng có giấy lên hy vọng. Nếu là luận thực lực, vậy dĩ nhiên không ai có thể so sánh Triệu Nhật Thiên. Nhưng nếu như nói thiên tư, bọn hắn có thể sẽ không cảm thấy mình so Triệu Nhật Thiên tới kém. Đoạt trước một bước, có lẽ còn có một số hy vọng. Nếu là bị Triệu Nhật Thiên vượt lên trước, vậy coi như thật sự một hy vọng. Đối với cái này, Triệu Nhật Thiên đó là nhìn cũng không nhìn một chút. Ở đây những tu sĩ này, có một cái tính một cái Cho dù là mắt khác mấy vị danh liệt dung châu anh tài trên bảng đại tu sĩ, hắn đều không có để vào mắt. Cho dù có người may mắn thông qua tháp cao thí luyện, thu hoạch được vô thượng lôi pháp truyền thừa, nhưng thì tính sao? Chờ đối phương lúc đi ra, trực tiếp cấp đi chính là bị hắn Triệu Nhật Thiên coi trọng đồ vật. Làm sao có thể chạy? Lộc cục. Triệu Nhật Thiên co hực một hớp rượu, nắm tay nhẹ nhàng vung lên. Đông. Chúng quanh mảng lớn không khí, tựa như là bị búa tạ đánh chúng vào, rung động dữ dội dưới. Tha mạng. Gặp đây, vị kia đại tu sĩ khuôn mặt hoảng sợ. Cynthia thứ lời nói vẫn chưa nói xong, trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Thấy cảnh này, Trương Phi Bạch ánh mắt chánh đồng lúc lích, quyền ý hình thức ban đầu. Triệu Nhật Thiên cái kia nhìn như nhẹ nhàng một quyền bên trong, vậy mà cũng ẩn chứa quyền ý hình thức ban đầu. Quả nhiên, Dung Châu anh tài trên bảng đều là không thể tưởng tượng vách vật. Có ý tứ. Trương Phi Bạch suy nghĩ chớp động, khóe miệng giơ lên một tia đường cong. Không thể nghi ngờ, Triệu Nhật Thiên thực lực tuyệt đối là những người này ở trong mạnh nhất tồn tại, nhưng so với hắn, nhưng vẫn là kém xa. Tháp cao bên kia quang mang, trùng tầng sáng lên. rất nhanh, liên vượt qua tầng thứ 5, tiếp tục hướng lên. Nhưng ở đến tầng thứ 18 sau, xâm nhập tháp cao cái kia lại tu sĩ, trực tiếp miệng phun máu tươi, lập tức liền bay ra. Hừ, không chờ hắn rơi xuống đất, lại có một bóng người nhảy lên đi ra. Trong nháy mắt, liền bay vào mở rộng trong cửa đá. Đó là Dung Châu Anh tại bảng người thứ 72 vậy hạ. Nhìn thấy đạo thân ảnh nhảy xuất tiên, liền có người nhận ra. Lập tức không khỏi kinh hô một cái. So sánh với trước đó hai vị đại tu sĩ, đứng hàng Dung Châu Anh tại bảng thứ nhất vậy hạ. Không hề nghi ngờ là ở đây mạnh nhất đại tu sĩ thứ nhất. Song, bị vệ Hà vượt lên trước, xem ra chúng ta đã không có cơ hội. Thấy cảnh này, không thiếu đại tu sĩ ảo não đồng thời, trong mắt cũng rất là bất đắc dĩ. Dù sao, Dung Châu anh tài trên bảng đều là quái vật. Một khi bị những quái vật kia vượt lên trước, vậy bọn hắn những này đại tu sĩ, có thể liền không có một chút hi vọng. Thế thì cũng chưa chắc. Đỗng nhiên, có người nhìn về phía vẫn như cũng uống rượu Triệu Nhật Thiên. Đối với Triệu Nhật Thiên tính cách, đại bộ phận tu sĩ có thể đều là rất rõ ràng. Nếu là vệ Hà thông qua được tháp cao thí luyện, thu hoạch được vô thượng lôi pháp truyền thừa. Cái kia tất nhiên sẽ gặp phải Triệu Nhật Tiên truy sát. Nghĩ tới đây, không ít người ánh mắt lấp loé. Rất hiển nhiên, là muốn đục nước béo cò. Bà canh hoàn tất. Chương 148, Triệu Nhật Tiên xuất thủ, không người có thể qua. Xem ra cái này vệ hà cũng chỉ có thể dừng bước tại 37 tầng a. Nhìn thấy trên thân tháp, thật lâu không động qua mang. Tháp cao trung bình một chúng tu sĩ, lúc này không khỏi xì xào bàn tán bắt đầu. Giọng nói kia, nói không nên lời là thất hận, vẫn là hờ bại. Nhưng càng nhiều hơn chính là may mắn. Đối phương không thành công, vậy đã nói rõ bọn hắn những người này còn có hy vọng. Chỉ là tháp cao có 99 tầng, mà Dung Châu anh tài trên bảng, người thứ 72 vậy hả? Vậy mà cũng chỉ có thể dừng bước tại chương 37 tầng. Đủ có thể nói, cái này 99 tầng cao tháp truyền thừa thí luyện, khó khăn kia đến cùng đến cỡ nào khoa trương. Đông, tháp cao quang mang trong nháy mắt đạm đạm đi, đóng chặt cửa đá lại lần nữa mở ra. Sau một khắc, một bóng người từ tháp cao bên trên bay ra. Phụp, vệ hạ miệng phun máu tươi, trực tiếp rớt xuống đất. Toàn thân trên dưới Nhìn xem chật vật không thôi. Nhưng Chung Phong có mắt nhọn tu sĩ, nhìn gặp trên tay của hắn, nhiều hơn một cái tứ phẩm tiên tài địa bảo. Rất hiển nhiên, đây là hắn đi qua thí luyện về sau, thu được ban thượng. Chỉ có xông qua tầng 20 người mới có thể thu hoạch được một kiện ban thượng. Chú ý tới Triệu Nhật Thiên thổi qua tới ánh mắt, vẻ hà sắc mặt đại biến, thật nhanh nói ra: Xông qua được số tầng càng cao, cuối cùng lấy được ban thượng lại càng tốt. Như là trước kia, hắn mặc dù không phải là đối thủ của Triệu Nhật Thiên, nhưng cũng sẽ không sợ sệt. Chỉ là hiện tại Vệ Hà bản thân bị trọng thương. Một khi Triệu Nhật Thiên ra tay với hắn, cái kia trên cơ bản liền là một chữ chết. Ầm ầm. Nghe được câu này, Nguyên Bản có chỗ chần chờ lại tu xí nhóm, lập tức lần nữa nổ tung. Nhìn xem bị mở ra cửa đá, lúc này không kịp chờ đợi phi thân xâm nhập trong đó. Cho dù là Trương Phi Bạch, trong mắt cũng xuất hiện nhiều hứng thú thần sắc. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, muốn xông qua 99 tầng cao tháp thí luyện, lấy thực lực của những người này, hơn phân nửa có chút không có khả năng. Dù sao, làm Dung Châu anh tại trên bảng quái vật thứ nhất, Vệ Hà cũng chỉ có thể dừng bước tại 37 tầng. Cái này đã thật to đem trong lòng bọn họ may mắn, tới tắt rất nhiều. Nhưng xông qua tháp cao tầng 20, bọn hắn nhiều ít vẫn là có chút tự tin. Mắt nhìn thấy, những này đại tu sĩ tranh nhau chen lấn chen chúc xâm nhập tháp cao. Triệu Nhật Thiên trên mặt mang khinh thường, lại cũng không có ngăn cản. Đối với hắn mà nói, ở đây những này đại tu sĩ, bao quát vệ hà mấy cái dung châu anh tài trên bảng tu sĩ, một một cái có thể đánh, đều là rất rươi. Triệu Nhật Thiên có thể không tin. Trừ mình ra, hôm nay còn có ai có thể thông qua tháp cao thí luyện? Quả nhiên, cùng hắn nghĩ. Tháp cao trùng quanh quả màng, không ngừng lóe ra. Phốc! Không đầy một lát, Liên Liên có nhân khẩu nôn máu tươi, từ tháp cao bên trên rơi xuống. Ngay sau đó, rơi xuống ra người tới, có toàn thân chật vật không chịu nổi, có trọng thương ngã gục, càng có một ít thực lực yếu, liền trở một cỗ thi thể rơi xuống. Cái này trong tháp cao thí luyện, không gọi cũng quá khó khăn a. Lão tử rõ ràng chỉ là chốc cơ tầng 9, gặp phải đối thủ vậy mà đều là chốc cơ đại viên mãn. Với lại các phương diện đều so lão tử mạnh, cái này muốn làm sao đánh? Người cái kia kha tốt. Hai cái so với ta mạnh hơn đối thủ, còn mẹ nó liên thủ vây công, người giám tin. Tháp cao truyền thừa thí luyện độ khó, không khỏi cũng quá mức tại biến thái a. Ta xem như minh bạch, vì cái gì ngay cả vệ hạ bậc này anh tài trên bảng thiên tài, cũng không có cách nào thông qua. Cái này thí luyện căn bản cũng không phải là cho người ta chuẩn bị a. May mắn sống sót đại tu sĩ, nhìn xem cao vút trong mây tháp cao. Thần sắc đều vô cùng phức tạp cùng kinh hãi. Cứ việc sớm đã có đón trước, nhưng thật tự mình thử qua về sau, vẫn là tướng làm rất lạ. Nguyên bản bọn hắn còn trong lòng còn có may mắn nghĩ đến. Nói không chính xác, thiên tư của mình siêu quần, có lẽ có thể vọt tới tầng 30 trở lên. Kết quả, đại đa số đều tại tầng 20 tà hữu, một số nhỏ có thể trùng kích đến tầng 30 phụ cận. Đương nhiên, mà khác mấy vị dung châu anh tài trên bảng thiên tài, thực lực kia coi như lợi hại hơn nhiều. Cơ bản đều tại tháp cao 40 tầng đi lên, lợi hại nhất, càng la giết tới tháp cao thứ 56 tầng. Bây giờ, trừ gia triệu Nhật Thiên bên ngoài, bao quát chương phi bạch ở bên trong, còn có mấy người đều không có tiến vào tháp cao vượt quan. những người kia là bởi vì đối thực lực của mình có tự mình hiểu lấy, biết vô luận như thế nào đều xông không qua tầng 20 thác cao, cũng không có khởi hành tiến vào. Một khi bị đánh ra ngoài thác, cái kia cơ bản đều là trạng thái trọng thương. Lấy tình huống hiện tại đến xem, nếu là không có thu hoạch, thân chịu trọng thương thế nhưng là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Dù sao, tại cửa vào sơn cốc chỗ, những cái kia ý thai tiếp cấp chúc cơ kỳ tu sĩ, có thể đều vẫn còn tiếp tục đánh lấy đâu. Mà lúc này ở đây thân chịu trọng thương, vậy liền mang ý nghĩa tử vong tới gần. Về phần Trương Phi Bạch vì cái gì không có động tác? Đó là bởi vì hắn ở trong lòng đem chuyện này vướng vướng. Trương Phi Bạch luôn cảm thấy, tăng bảo đồ bên trên chỗ biểu thị bảo tàng, hẳn không phải là chỉ trước mặt tòa nhà tháp cao. Cứ việc cái này tháp cao bộ dáng, nhìn xem phi thường phong cách cổ xưa, tràn ngập thời gian vết tích, nhưng trong lòng của hắn lại có một loại cảm giác khác thường. Hắc. Mà thấy không người dám tiếp tục xuống tháp, Triệu Nhật Thiên lập tức nở nụ cười gần, đem uống trống không vỏ rượu, tiện tay qua ra. Chợt, liền hướng phía cửa đá, sải bước đi tới. Chỉ một thoáng, thân ảnh của hắn kiến động, ở đây ánh mắt mọi người Làm ở đây tất cả tu sĩ bên trong người mạnh nhất. Triệu Nhật Thiên không thể nghi ngờ là có hy vọng nhất thông qua tháp cao thí luyện một cái kia. Đông. Không khí đột nhiên chấn động, tháp cao cửa đá phòng bế. Chỉ một thoáng, quang mang không ngừng lập loé. Vẹn vẹn chỉ là một phút, Triệu Nhật Thiên liền đã xông qua tháp cao tầng 20. Ông trời ơi, đây chính là đan sư chi dưới đệ nhất người Triệu Nhật Thiên sao? Thực lực này không khỏi cũng quá kinh khủng a. Trước đó vệ Hà mấy cái anh tài trên bảng thiên tài, cũng chí ít cần 2 phút đồng hồ. Cùng là anh tài trên bảng thiên tài, thật không nghĩ đến bọn hắn chiến lực đã vậy còn quá đại. Lấy trước mắt tình thế, Đoan Trường Triệu Nhật Thiên rất nhanh liền có thể xông phá 60 tầng. Nhìn xem tháp cao bên trên, không ngừng chớp động qua mang. Vây xem một đám đại tu sĩ nhóm, lập tức kinh thán không thôi. Bọn hắn thế nhưng là đều thể nghiệm qua, tháp cao thí luyện độ khó đến cùng đến cỡ nào khó. Cũng chính bởi vì vậy, đối với Triệu Nhật Thiên biểu hiện ra thực lực, liền càng phát chấn kinh. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, trên thân tháp qua mang, một đường đi lên trên trùng kích. Rất nhanh, liền xông phá 56 tầng, thẳng tới tháp cao thứ 60 tầng. Nhưng đến lúc này, Triệu Nhật Thiên vượt quan tốc độ, rõ ràng chậm lại. Quang mang bắt đầu xuất hiện ngưng lại hiện tượng, mải cho đến tháp cao thứ 84 tầng. Quang mang liền dứt khoát dừng lại bất động. Chợt, quang mang giập tắt, tháp cao cửa đá lần nữa mở rộng. Đông. Một đạo hùng tráng thân ảnh, trực tiếp từ trên không rơi xuống đất, chính là Triệu Nhật Thiên. Hắn lúc này khí huyết sôi trào, sắc mặt vô cùng âm trầm. Tháp cao thí luyện độ khó quả thực vượt quá tưởng tượng, thậm chí ngay cả Triệu Nhật Thiên đều không thể thông qua, chẳng lẽ cái này tháp cao thí luyện không người có thể qua. Thấy cảnh này, một đám đại tu sĩ trong đầu lập tức liền nổi lên ý nghĩ này. Giang Giác, ở thời điểm này, bỗng nhiên có một bóng người hướng phía lần nữa mở ra tháp cao, không nhanh không chậm đi tới. Cảnh thứ nhất, chương 149, tức giận Triệu Nhật Thiên, chương phi bạch thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Ngay cả Triệu Nhật Thiên đều thất bại. Xem ra chúng ta những người này bên trong, không ai có thể thu hoạch được cái này thanh hư phái truyền thừa. Thật không biết vị này núi đá hư đạo sư, đến cùng suy nghĩ cái gì. Môn phái đều diệt, truyền thừa thí luyện còn khiến cho khó như vậy. Vốn cho rằng có thể kiến thức đến trong truyền thuyết lôi pháp, lần này xem ra là một hy vọng. Nhìn xem tháp cao phía dưới, hơi có vẻ chất vật triệu nhật tiên. Vây xem một đám đại tu sĩ, không khỏi vô cùng cảm thán. Tại biết được tháp cao thí luyện thời điểm, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là hùng tâm tráng chí. Nhật là cơ duyên của mình đã đến, nhưng mặc cho ai đều không nghĩ tới. Cuối cùng, vậy mà lại là kết quả này. Tại thất lạc đồng thời, lập tức cũng là cảm khái không thôi. Giang rác, mà đúng lúc này, một bóng người từ ngay trong bọn họ đi ra, hướng phía tháp cao cửa đá, chậm rãi đi tới. Lúc này, liền đưa tới chú ý của mọi người. Chờ một chút, tên kia là ai? Lại còn dám xông vào tháp? Hắn chẳng lẽ không thấy được Triệu Nhật Thiên xông tháp thất bại sao? Dũng, gia hỏa này thật sự là có đủ dũng mãng. Biết rõ Triệu Nhật Thiên Hỏa khí 10 phần, còn dám ở thời điểm này đi xông tháp. Cái này sợ không phải đang tìm cái chết a. Chỉ là chút cơ trung kỳ đỉnh phong tu vi, thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Hừ, gia hỏa này nếu có thể thông qua 10 tầng, ta liền có thể dùng phân nước tắm rửa. Trong lúc nhất thời, các vị đại tu sĩ nhìn xem Trương Phi Bạch tiến lên thân ảnh. lập tức lộ ra đùa cợt tiêu dung, trên mặt cũng đầy là xem trò vui thân sắc. Nhiều như vậy chúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, thậm chí là ngay cả anh tài trên bảng, bao quát triệu Nhật tiên ở bên trong thiên tài, đều không có thể thông qua tháp cao thí luyện. Bọn hắn có thể không tin, một cái ngay cả đại tu sĩ đều không phải là ra hỏa, có thể thông qua tháp cao truyền thừa thí luyện. Nhao nao mở miệng niệm ai, mà đối với bọn hắn nghị luận cùng trào phúng, Trương Phi Bạch mỉnh mặt làm ngơ. Thân hình vẫn như cũ không nhanh không chậm, hướng phía tháp cao cửa đá đi tới. Ân. Mà lúc này, vừa hòa hoán lại triệu Nhật tiên, cũng chú ý tới Trương Phi Bạch. Hừ, tiểu tử, ngươi đây là tới nhục nhã ta sao? Cảm nhận được Trương Phi Bạch tu vi, trong lòng vốn là hỏa khí mười phần hắn, lúc này giận dữ. Với lại không chỉ có là hắn, liền ngay cả vệ hạ mấy vị anh tài trên bảng thiên tài, thần sắc cũng có chút không vui. Như Trương Phi Bạch là trúc cơ đại viên mãn, thậm chí là trúc cơ hậu kỳ, những người này khả năng còn sẽ không tức giận như vậy, mà chỉ là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong tu vi, cũng dám đi xông tháp cao truyền thừa thí luyện. Đây không thể nghi ngờ là tại chỉ lấy cái mũi của bọn hắn nói. các người dám giác rồi này, cường công tu vi cao như vậy, ngay cả truyền thừa thí luyện đều không thể thông qua. Như thế sáng loáng vũ nhục, Triệu Nhật Thiên cái kia bạo liệt tính tình, làm sao có thể nhẫn? Lập tức, ánh mắt lạnh lẽo, thiển tay liền vung ra một quyền. Lấy thực lực của hắn, khỏi phải nói chúc cơ trung kỳ đỉnh phong, liên la bình thường đại tu sĩ cũng sẽ bị trọng thương. Theo Triệu Nhật Thiên, tùy tiện một quyền, liên đây đủ đem không biết sống chết chương phi bạch, văng sát thành mảnh vỡ. O, oh oh. chỉ một thoáng, không khí bộc phát ra một trận chói thai rít lên. Uy năng cực kỳ cường hãn quên ép. Lúc này liền để cho người ta cảm nhận được một trận khí tức tử vong. Đối mặt khủng bố như thế đánh kích, Trương Phi Bạch lại không nhúc nhích chút nào. Dưới chân bộ pháp vẫn như cũ không nhanh không chậm, không có một chút biến hóa. Sóng linh khí có chút lóe lên. Huyết Vũ Long Tức Đao lẳng không bay lên. Vụt. Xanh biết sắc da mang trong nháy mắt phun ra ngoài. Sau một khắc, cả hai mãnh liệt đụng vào nhau. Chen. Nương theo lấy một tiếng chạm kích khe khẽ. Cái kia kinh khủng cuốn ép trong nháy mắt liền bị sắc bén vô cùng đao mang chém ra. Ầm ầm. Bị chém thành hai nửa cuốn ép. Âm vang nổ bể ra đến, cương hành vô cùng khí kỉnh, lúc này liền để không khí chấn động không ngừng. Mà gần trăm mét lớn lên xanh biếc sắc lam mang, nhưng như cự khí thế không giảm, hướng phía Triệu Nhật Tiên, vào đầu chém giết mà đi. Hừ. Gặp đây, Triệu Nhật Thiên hơi có chút kinh ngạc, nhưng lập tức lại là đấm ra một quyền. Soạt. Chỉ một thoáng, dài trăm thước đao mang lập tức nước toa ra. Cái kia băng liệt đao mang mạnh vỡ. Vậy mà trên mặt đất, lưu lại từng đạo thật sâu vết chém. A, gia hỏa này vậy mà cũng có chút thực lực. Nhìn xem trên năm tay một đạo ân khí Triệu Nhật Thiên lông mày hơi nhíu, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Mà chúng bên thấy cảnh này đại tu sĩ nhóm, thì là trong ngáy mắt, lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Trương thẳng một đôi mắt, miệng có chút mở ra. Trên mặt hiện lộ lấy nồng đậm chấn kinh chi sắc. Bọn hắn không thể tin được, mình vừa rồi chỗ nhìn thấy một màn kia, đây chính là Triệu Nhật Thiên a. Cho dù tiện tay văng ra một quyền, đều có vô cùng cường hành uy năng. Cái nào sợ sẽ là bọn hắn những này đại tu sĩ, cũng không dám nhìn thẳng một quyền kia. Mà Trương Phi Bạch không chỉ có chặn lại, đồng thời còn có thể chém ra quyển ép. Dao mang trực chỉ triệu Nhật Thiên. Như thế chuyện bất khả tư nghị, làm sao có thể để bọn hắn bình tĩnh xuống? Thẳng đến tháp cao cửa đá, ầm ầm đóng cửa về sau. Vây xem một đám đại tu sĩ, cái này mới phản ứng được. Nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. TT, ta không có nhìn lầm a. Cái kia cái trúc cơ trung kỳ định phong gia hỏa, vậy mà dùng dao mang đỡ được triệu Nhật Thiên một quyền. Không chỉ có đỡ được, hơn nữa còn trực tiếp đem quyền ép chém ra. Ông trời ơi, đây chính là triệu Nhật Thiên a. Tên kia đến cùng là ai? Vậy mà như thế dữ dội. Không biết Hắn không phải anh tài trên bảng. TT, ta nhớ ra rồi, hắn là chúng ta bảy nước bên kia thực lực mạnh nhất đệ nhất nhân, Trương Phi Bạch. Trương Phi Bạch. Liên La chém giết trúc cơ đại viên Mãn Liêu Thiên Nguyên, cái kia tân tân trúc cơ tu sĩ. Điều đó không có khả năng a. Ta nghe nói hắn cũng bất quá mới 17 tuổi, tu vi càng là mới trúc cơ sơ kỳ, làm sao có thể? Không sai, liền là hắn. Không nghĩ tới Trương Phi Bạch thực lực bây giờ, lại nhưng đã trở nên khủng bố như vậy. Như thế vắng vẻ địa phương, cũng có thể xuất hiện nhân vật như vậy, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi a. Tại một đám khiếp sợ đại tu sĩ bên trong, lập tức có người nhận ra Trương Phi Bạch. Ngư khí rất là không thể tưởng tượng nổi hét to một cái. Tại Gia Khương quốc về sau, Trương Phi Bạch liền khôi phục mình hình dạng. Chợt, một đám đại tu sĩ lập tức liền xôn xao bắt đầu, nhao nhao nghị luận bắt đầu. Trong giọng nói, càng là nhét đầy lấy nồng đậm chấn kinh. Mà đứng tại tháp cao phía dưới Triệu Nhật Tiên, tự nhiên cũng nghe đến những cái kia đại tu sĩ tiếng nghị luận. Lúc này, hai mắt không khỏi lóe lên vẻ khác lạ. Nguyên lai ngươi chính là Trương Phi Bạch a. Triệu Nhật Tiên lửa giận trong lòng, lập tức liền tiêu tán. Thần tuấn trên mặt, tràn đầy nhiều hứng thú thân sắc. Lúc này, lại lấy ra một vạc rượu, trực tiếp ngồi dưới đất, vui sướng nâng ly bắt đầu. Hắn ngược lại muốn xem xem, cái này gọi là Trường Phi Bạch Giả Hỏa, có thể hay không thông qua tháp cao truyền thừa thí luyện. Dù sao, được tuyển chọn mục tiêu, nếu như quá yếu, Triệu Nhật Thiên trong lòng thế nhưng là sẽ một có cảm giác thành công. Trở lại Trường Phi Bạch bên này, mới vừa vặn bước vào trong tháp cao, sau lưng cửa đá liền đóng lại. Chợt, linh khí bốn phía phun trào. Xuất hiện tại hắn trước mắt là một mảnh mờ tối không gian, mà ở trung dung Lập tức liền xuất hiện một đạo hào vô sinh cơ thân ảnh. Cánh thứ 2 dâng lên. Chương 150, thế như trẻ che, đại tu sĩ nhóm kinh hãi. Khôi lỗi a. Nhìn lấy thân ảnh trước mặt, Trương Phi Bạch mắt sáng lên. Tại lờ mờ không gian trung đường, đứng đấy một bộ hào vô sinh cơ khôi lỗi. Mà tu vi của nó, thế mà cùng hắn giống như lúc. Trúc cơ trung kỳ, 6 tầng đỉnh phong. Đánh bại nó liền có thể quá quân a. Trương Phi Bạch không có gấp động thủ, mà là thoáng quan sát một chút. Từ những cái kia đại tu sĩ trong giọng nói, có thể biết cái này khôi lỗi thực lực sẽ dần dần tăng lên. thậm chí sẽ xuất hiện số lượng càng nhiều khối lỗi. Đứng tại chỗ, hắn trầm ngâm một chút. "Tiểu Hắc." Nương theo lấy Trương Phi Bạch kêu gọi, Tiểu Hắc từ cái bóng bên trong xông ra. "Neo." Tiểu Hắc rơi cái lưng mệt mỏi, nhìn lên trước mặt khối lỗi. Một đôi đen lúng liếng trong đôi mắt, rất là hiếu kỳ. Đem Hi Hòa Vọng Thư thả ra đi, Trương Phi Bạch nhàn nhạt phân phó một cái. Có ba tên này, tạm thời còn không cần hắn xuất thủ. Hi Hòa Vọng Thư từ khi tấn thăng trúc cơ sơ kỳ về sau, cái này đều còn không có chính kinh xuất thủ qua đâu. Dưới mắt cái này tháp cao truyền thừa thí luyện, vừa vận thử một chút thực lực của bọn nó. Hưu, màu xanh trắng hào quang lóe lên. Hai đạo thân ảnh tiểu tiểu lập tức liền xuất hiện. Đi, chỉ vào cách đó không xa khối lỗi, Trường Phi Bạch ra lệnh. Đàng. Chỉ một thoáng, ngọn lửa màu u lam cùng màu ngà sữa sương ngủ bay lên. Khi Hỏa vọng tư lúc này liền cầm trong tay xuống kiếp sương bữa, đột nhiên vọt tới. Cảm nhận được linh khí biến hóa, trúc cơ trung kỳ định phòng khối lỗi lập tức cũng có biến hóa. Một trận mãnh liệt khí tức lập tức bạo phát đi ra. Sau một khắc, thân hình bỗng nhiên lao ra ngoài. như thế tấn manh tốc độ, đừng nói là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, liên la trúc cơ bảy tầng đại tu sĩ gặp, đoán chừng cũng sẽ dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, càng khiến người ta ngạc nhiên lạ. Là... Nó vậy mà ý đồ lách qua Hi Hỏa vọng thư, chẳng hứng lấy Trương Phi Bạch tập sát mà đến. Nhưng đáng tiếc chính là, Hi Hỏa vọng thư tuy là luyện thi không giả, thực lực cũng mới trúc cơ sơ kỳ, nhưng tuyệt đối không là dễ đối phó như vậy. Hưu, chỉ một thoáng, xung tiếp cùng sương đố vô cùng ăn ý liên hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt liền đem cái kia khôi lỗi trực tiếp xé nát. Không sai. Thấy cảnh này, Trương Phi Bạch khẽ hước ẳm, rất là hài lòng tán thưởng rưỡi. Từ vừa rồi Hi Hỏa vọng thư biểu hiện đến xem, cho dù là đơn độc tác chiến, vô luận là Hi Hỏa, vẫn là Vọng thư, đều có thể đơn độc cùng chốc cơ trung kỳ tu sĩ si đối chiến, thậm chí đánh giết cũng không phải là không được. Mà bọn chúng nếu là liên hiệp lại, cho dù là đại tu sĩ, hơn phân nửa cũng phải thận trọng đối đãi. Thực lực như vậy, đã mạnh phi thường. Nhìn lên trước mặt vỡ thành khối khối lỗi, Trương Phi Bạch suy nghĩ lóe lên. Không phải đâu, cái đồ chơi này dù sao cũng là chốc cơ trung kỳ khối lỗi. Vậy mà không có gì chắc lọc giá trị, cảm nhận được hệ thống phản hồi, khóe miệng của hắn không khỏi có chút run rẩy. Nguyên bản còn trông cậy vào, đang song tháp quá trình bên trong, có thể có một ít ngoài định mức thu hoạch. Ai biết vậy mà không có, cái này khiến hắn hơi có chút phiền muộn. Đã như vậy, cái kia Trương Phi Bạch cũng không dừng lại. Lập tức, liền dẫn Hi Hòa Vọng Thư hướng phía tầng thứ 2 tiến đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, còn là đồng dạng coi lỗi. Hắn không có chút do dự nào, trực tiếp liền để Hi Hòa Vọng Thư xuất thủ. Rất nhanh, liền đem tương ứng coi lỗi xé nát. Cứ như vậy, Trương Phi Bạch rất nhanh liền xông qua tầng thứ 10. Qua tầng thứ 10, tao ngộ đối thủ thực lực liền phát sinh biến hóa. Lại là Chúc Cơ bảy tầng khôi lỗi. Linh khí bộc phát, nhìn xem rất có khí thế. Mà lúc này đây, khi Hỏa Vọng Thư ứng đối bắt đầu, liền rất là cố hết sức. Muốn giải quyết hết con này khôi lỗi, đoán chừng muốn tốn không ít thời gian. Gặp đây, Trương Phi Bạch liền để bên người Tiểu Hắc cùng gia nhập chiến đấu. Đương nhiên Tiểu Hắc không thường thường xuất thủ. Nhưng trên thực tế, Chúc Cơ trung kỳ nó, không chỉ có kích hoạt lên cự mỹ miêu yêu hết mạnh. Đồng thời Còn có được chúng rất cường hành vô cùng thiên phú. Hắn thực lực chân chính đã có thể giết như chết đại tu sĩ. Có tiểu hắc gia nhập, cái kia có thể nói là như hộ thêm cánh. Chỉ một thoáng, trúc cơ kỳ 7 tầng khôi lỗi liền bị miểu sát. Như thế, tại tiểu hắc cùng Hi Hòa vọng thư liên thủ vây công hạ, không nhiều sẽ, Trương Phi Bạch liền liền đã xông phá tháp cao thứ 20 tầng. Ý vị này, tháp cao truyền thừa thí luyện cơ sở bát hưởng đã tới tay. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không thỏa mãn cùng này, vẫn hướng phía tháp cao tầng cao nhất nhanh chóng xuất phát. Bất quá, cùng trước đó 10 tầng Cái này tầng 20 về sau, xuất hiện lần nữa biến hóa. Không chỉ có Khôi hối lỗi trực lực, bên trên đã tăng tới chốc cơ kỳ tầng 9 đỉnh phong. Thậm chí còn xuất hiện mặt khác hai cỗ Khôi khôi lỗi. Đến trình độ này, Tiểu Hắc cùng Hi Hòa vọng thư, mặc dù vẫn như cũ có thể thông qua, nhưng tốc độ khẳng định không lớn bằng lúc trước. Bởi vậy, Trương Phi bạch quyết định mình tự mình xuất thủ. Chen, sắc bén vô cùng xanh biết sắc da mang, đột nhiên phun ra ngoài. Trong nháy mắt, liền đem ba bộ liên thủ tập sắt mà đến Khôi hối lỗi miêu sát. Lập tức Trương Phi bạch thân ảnh, liền vọt tới thứ 20 tầng hai. chain chain chain. Sắc bén vô cùng xanh biết sắc da mang, nhét đầy tháp cao thí luyện không gian. Trong lúc nhất thời, Trương Phi Bạch lấy cực kỳ tốc độ cái người, nhanh chóng đi lên đánh tới. Bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ, vậy mà liền vượt qua tháp cao thứ 56 tầng. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, Trương Phi Bạch xông tháp tốc độ, không chỉ có không có chậm lại, ngược lại có khuynh hướng càng lúc càng nhanh. Thế như trẻ che, chạy thẳng vào triệu Nhật Tiên dừng lại thứ 84 tầng. Tháp cao bên ngoài, tĩnh, yên tĩnh. Như chết vong yên tĩnh. thậm chí đều không cần tận lực đi nghe, liền có thể nghe thấy mỗi một cái đại tu sĩ tiếng thở hào hẹn. Tất cả mọi người lúc này đều nhìn chòng chọ vào, tháp cao bên trên không ngừng lấp lóe quang mang. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, Trương Phi Bạch tại nhập tháp về sau, từ vừa mới bắt đầu, quang mang chấp động tốc độ, còn hơi thấp hơn triệu nhật tiên, mà tại tầng 20 về sau, vậy mà lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ, liền đã vọt tới thứ 60 tầng. Với lại, hung mãnh như vậy xông tháp tốc độ, không chỉ có không có chậm lại, ngược lại còn đang phong thả tăng lên ở trong. Phân giác được điểm này, vây xem các vị đại tu sĩ triệt để nổ tung. "Trời ạ, ta, ta có phải hay không xuất hiện ảo giác?" "Không, ngươi cũng chưa từng xuất hiện ảo giác." "Cái này Trương Phi Bạch, hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngắn ngủi nửa canh giờ không đến, vậy mà liền xông lên 60 tầng. Với lại hắn xông tháp tốc độ, không chỉ có không có chậm lại, lại còn tại tăng lên. Ta tích lao thiên gia a. Cái này hắn mèo là người có thể đạt tới tốc độ." Chỉ một thoáng, từng đợt vô cùng hoảng sợ thênh âm không ngừng truyền đến. Hiển nhiên, bọn hắn đều bị hù dọa. Bị Trương Phi Bạch cái kia vô cùng kinh khủng sông tháp tốc độ, cho dọa cho phát sợ. Tình huống giống nhau, cũng phát sinh ở vệ hạ mấy vị anh tại trên bảng thiên tài. Bọn hắn nhao nhao trừng thẳng hai mắt, trên mặt hiện lộ lấy khó có thể tin thân sắc. Cho dù là Cường Ngạo Triệu Nhật Tiên, lúc này cũng là một mặt nghiêm túc. Gắt gao nhìn xem, tháp cao bên trên lấp loé quá mang. Nguyên bản uống rượu tư thái, lập tức liền dừng lại. Dựa theo Trương Phi Bạch trước mắt tình thế, đoán chừng rất nhanh liền có thể siêu việt Triệu Nhật Tiên. Có lẽ còn có thể đến tới 99 tầng, đang đỉnh tháp cao. Trong lúc nhất thời, Tất cả mọi người đều ngửa đầu, nhìn chằm chằm tháp cao quá mang. Bà canh hoàn tất. Chương 151, đánh đâu thằng đó, Chương Vi Bạch đang lăm tháp cao. Chain. Chain. Huyết Vũ Long tức vô cánh bay cao, từng đạo vô cùng sắc bén huyết quang tung hoành toàn bộ thí luyện không gian. Vô số cường hành vô cùng khôi lỗi, trong nháy mắt bị chém vỡ. Rất nhanh, Chương Vi Bạch liền vượt tới tháp cao thứ 70 tầng. Không bao lâu, quang mang thời gian lập loè, lại đến 75 tầng, 80 tầng. Đến lúc này, tất cả vây xem đại tu sĩ đã không cách nào bình tĩnh. Không thích hợp a. Hoàn toàn không thích hợp a. Cái này Trương Vi Bạch làm sao nhanh như vậy, liền đột phá đến 80 tầng. Cao cường như vậy độ liên tục chiến đấu, hắn làm sao lại không có một chút mệt mỏi dấu hiệu? Làm sao cảm giác cái này tháp cao truyền thừa thí luyện? Đối Trương Vi Bạch mà nói, một điểm áp lực cũng không có chứ. Bất quá rất rõ ràng. Tại đột phá 80 tầng về sau, Trương Vi Bạch xông tháp tốc độ thoáng chậm lại một cái. Nhưng dù vậy, tốc độ kia cũng so Triệu Nhật Tiên muốn mau hơn rất nhiều. Tại nhoáng một cái thần công phu, Trương Vi Bạch lại xông lên thứ 81 tầng. Cùng Triệu Nhật Thiên lập nên ghi chép, 84 tầng càng ngày càng gần. Một khi Trương Phi Bạch có thể đột phá, cái kia ở một mức độ nào đó, có hay không có thể đại biểu cho, hắn so Triệu Nhật Thiên còn cường đại hơn. Lúc này, tất cả đại tu sĩ đều quên trần kinh. Tập trung tinh thần nhìn xem, hào quang tỏa sáng tháp cao. Đều muốn biết, Trương Phi Bạch đến cùng có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Cho dù là vệ hạ mấy người, trong lòng cũng rất là hiếu kỳ. Như thế một cái tân tân trúc cơ kỳ Trương Phi Bạch, có thể làm được sao? Hắn có thể hay không sáng tạo cái gọi là kỳ tích đâu? 82 tầng, 83 tầng, 84 tầng. Lúc này Trương Phi Bạch đã cùng Triệu Nhật Thiên ngang hàng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều theo bản năng ngừng thở, ánh mắt cũng càng thêm tập trung. Rốt cục, tại vạn chúng chú mục phía dưới, tháp cao bên trên, nợ dụ con mang, từ thứ 84 tầng, nhất cử nhảy lên đến thứ 85 tầng. Hoa, hoa, hoa. Chỉ một thoáng, như cự thạch đâm đầu xuống hồ, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trong đáy mắt, từng đợt khó có thể tin tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Sông phá 85 tầng. Thật sự là quá mạnh a. Trương Phi Bạch vậy mà thật đột phá đến 85 tầng. Còn cũng thật bất khả tư nghị a. Đây chính là ngay cả Triệu Nhật Thiên đều không có thể làm đến sự tình a. Chẳng lẽ cái này Trương Phi Bạch, thần so đan sư chi dưới đệ nhất người Triệu Nhật Thiên, còn cường đại hơn? Trong lúc nhất thời, đại tu sĩ nhom trên mặt đều tràn ngập tràn đầy vẻ chấn động. Cái này tháp cao truyền thừa thí luyện, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào? Tất cả mọi người có thể đều là đích thân thể nghiệm qua. Đừng nói là 80 tầng, liên la 40 tầng đều là bọn hắn mong muốn không thể thành. cũng chính là bởi vậy. Đối với Trương Phi Bạch chiến tích, một đám đại tu sĩ mới sẽ như thế rung động không thôi. Mà lúc này, ngồi tại tháp cao dưới triệu nhật thiên, đã không thấy trước đó cuồng ngạo bộ dáng, nhìn chằm chằm quang mang chớp động tháp cao, chấn động trong lòng không thôi. Hồi lâu một có xong chấn động khuôn mặt, giờ phút này cũng là xuất hiện một trận kinh hãi. Trong lúc nhất thời, hắn có chút trợn tròn mắt. Thế mà, thật sự có người có thể siêu việt mình. Leo lên, phía sau tháp cao thí luyện. Thế nhưng là cái này sao có thể? Một cái chỉ là trúc cơ trung kỳ định phong ra hỏa. Làm sao có thể siêu việt mình? Chỉ một thoáng, Triệu Nhật Thiên rất là khó mà tiếp nhận. Chỉ là sự thật liền bày ở trước mặt của hắn, dù không được hắn không tiếp thu. Không đợi tất cả mọi người thông thả lại sức, tháp cao phía trên quầng màng lại lần nữa lóe lên một cái. 86 tầng, 87 tầng. TT, mọi người mau nhìn, Trương Phi Bạch vẫn còn tiếp tục đi lên đột phá. Ông trời ơi, tốc độ thật nhanh. Đùa giỡn a. Đã hơn 80 tầng, xung tháp tốc độ lại còn là khủng bố như vậy. Trương Phi Bạch đến cùng là làm sao làm được? Không phải, chúng ta cùng hắn thật. tiến nhập đồng dạng tháp cao truyền thừa thứ luyện sao? Gặp đây, tất cả đại tu sĩ đều kinh hãi phát hiện, tại Trương Phi Bạch đột phá 85 tầng sau, tháp cao bên trên qua mang, vậy mà tiếp tục lấy tốc độ khủng khiếp, nhanh chóng đi lên lấp loé. Trong chớp mắt, Trương Phi Bạch cũng đã xông qua tháp cao thứ 89. Sau đó, tại tất cả đại tu sĩ hoảng sợ vô cùng trong ánh mắt, Trương Phi Bạch càng là nhất cử xông qua tháp cao thứ 90 tầng. Thấy cảnh này, bao quát vệ hạ bọn người ở tại bên trong, một đám đại tu sĩ nhóm chỉ cảm thấy, mặt mũi của mình đều hơi choáng cứng ngắc lại. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn dung động liền không có dừng lại qua. Ngắn ngủi lửa ngày thời gian bên trong, Trương Phi Bạch đó là một lần lại một lần, xoát tân tất cả đại tu sĩ nhận biết, không ngừng khiêu chiến lấy bọn hắn thần kinh của tất cả mọi người. Ma Nguyên Bản còn rất khó tiếp nhận sự thật triệu Nhật Tiên, lúc này thần sắc cũng hoàn toàn phát sinh biến hóa. Trương lớn hai mắt, nhìn xem một màn này, trong lòng lập tức hiện ra nồng đậm hiếu kỳ. Cái này Trương Phi Bạch, đến cùng là dạng gì nhân vật? Được xưng là bảy nước khu vực đệ nhất nhân, thì tính sao? Đó bất quá là Dung Châu biên giới đến không thể lại biên giới địa phương xuất thân tu sĩ. Hắn dựa vào cái gì có thể xông đến cao như vậy số tầng? Tháp cao 90 tầng a. Suy nghĩ chớp động ở giữa, Triệu Nhật Thiên nhớ tới mình tại thứ 84 tầng tao ngộ. Cái kia trúc cơ tầng 9 đỉnh phong khối lỗi, vô cùng vô tận giống như là thủy triều, trực tiếp chen chúc mà đến, không cho người ta lưu lại mảy may thời gian thở dốc. Đi qua trước đó hơn 80 lần chiến đấu, vốn là đầy người mệt mỏi hắn, lại cũng không có sức chống cự, trực tiếp bị xông ra tháp cao. 84 tầng còn như vậy kinh khủng. Cái kia 89 tầng đối thủ Chắc hẳn sẽ chỉ càng thêm kinh khủng. Cái này Trương Phi Bạch, đến cùng có dạng gì thủ đoạn? Lại còn có thể như thế nhẹ nhõm xuống tháp. Trong lúc nhất thời, Triệu Nhật Thiên trong lòng lập tức hiện ra vô cùng mãnh liệt chiến ý. Không hề nghi ngờ, Trương Phi Bạch tuyệt đối có tư cách có thể lên anh tài bảng. Đối với loại này mới xuất hiện thiên tài, hắn có cực sâu hứng thú. Dù sao, đối với Triệu Nhật Thiên tới nói, hắn thích nhất. Liên Lãng Nguyên bản tràn đầy tự tin thiên tài, khi nhìn đến mình sau không khỏi run. Loại kia cảm giác thành tựu cùng chinh phục cảm giác, không thể so với tu luyện bản thân. tới thú vị a. Đã cái này Trương Phi Bạch có thể lấy nghiền ép tốc độ. Xông qua tháp cao truyền thừa thí luyện thứ 90 tầng. Cái kia chắc hẳn hắn bản thân cũng tướng làm kháng đành a. Triệu Nhật Thiên ngược lại muốn xem xem, cái này Trương Phi Bạch có thể mạnh đến mức nào. Về phần đối phương khả năng uy hiếp được, mình đan sư chi dưới đệ nhất người địa vị. Hắn biểu thị cái này hoàn toàn là đang suy nghĩ cái giám ăn. Đan sư chi dưới đệ nhất người, cũng không phải nói quát đi ra. Cái kia hoàn toàn là vô số chiến tích tích tụ ra tới. Ngay tại Triệu Nhật Thiên chiến ý bốc lên thời điểm, bên hai lại là một trang tốt lên. Mau nhìn, 92 tầng. Khá lắm, Trương Phi Bạch cực hạn đến cùng ở nơi nào? 94 tầng, 95 tầng. T, chẳng lẽ lại Trương Phi Bạch thật có thể xông phá 99 tầng, đăng đỉnh tháp cao? Thượng Cổ Thanh Hư phái truyền thừa, vẫn là tòa này tháp cao độc phủ, chẳng lẽ đều muốn rơi trên tay hắn? Trong lúc nhất thời, tất cả đại tu sĩ cũng không khỏi khuôn mặt chấn động. Ánh mắt trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa. Vô luận là Thượng Cổ Thanh Hư phái truyền thừa, vẫn là tháp cao độc phủ, đều là vô cùng mê người tồn tại. Nếu thật bị Trương Phi Bạch thu được, cái kia, canh thứ 1 Chương 152, Đăng đỉnh. Mánh khỏe sơ hiện. Sơn cốc chỗ sâu, một tòa che trời tháp cao đứng vững. Tại tháp cao dưới đáy, có một đám đại tu sĩ tụ tập. Lúc này, bọn hắn đều mắt không chớp nhìn chằm chằm tháp cao cao nhất bên trên quan mang. Bây giờ Trương Phi Bạch đã trùng kích đến thứ 97 tầng. Khoảng cách tháp cao thứ 99 tầng đã chỉ kém 2 tầng. Khách quan cùng lúc trước, hiện tại Trương Phi Bạch xông tháp tốc độ đã trở nên chậm rất nhiều. 90 tầng về sau, nguyên bản đột phá một tầng chỉ cần thời gian một chén trà công phu. Nhưng bây giờ Từ thứ 96 tầng đột phá đến 97 tầng, lại chọn vẹn bỏ ra nửa khắc đồng hồ thời gian. Đối với cái khác đại tu sĩ mà nói, nửa khắc đồng hồ sông phá một tầng tốc độ, đã là phi thường khủng bố. Nhưng so sánh lên, Trương Phi Bạch trước đó tốc độ, đích thật là trở nên chậm rất nhiều. Thời gian như đồng hồ cát, nhanh chóng trôi qua. Tháp cao phía trên quần mang, lại lần nữa chớp động bắt đầu. 98 tầng. Bá. Lúc này tất cả đại tu sĩ, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm quần mang. Bây giờ, Trương Phi Bạch khoảng cách tháp cao tầng cao nhất, thứ 99 tầng. cũng cách chỉ một bước, không biết Trương Phi Bạch đến cùng có thể làm được hay không? Một khi Trương Phi Bạch có thể thành công đăng đỉnh tháp cao, cái này mang ý nghĩa hắn sẽ thu hoạch được thượng cổ Thanh hư phái truyền thừa, cùng tòa này tháp cao động phủ quyền sở hữu. Nếu là có thể tại Trương Phi Bạch ra tháp trong nháy mắt, hợp nhau tấn công. Vậy bọn hắn những người này, hơn phân nửa cũng là có cơ hội từ Trương Phi Bạch trên tay, cướp được một ít gì đó. Dù sao, đã trải qua tháp cao truyền thừa thí luyện về sau, Trương Phi Bạch trạng thái tuyệt đối không lớn bằng lúc trước. Hữu Tâm Tính Vô Tâm phía dưới, Chắc hẳn hắn căn bản là phản ứng không kịp a. Nghĩ đến đây, tâm tư dị biệt đại tu sĩ nhóm, trên mặt đều đầy cõi lòng lấy chờ mong. Giờ phút này, tất cả đại tu sĩ ánh mắt đều nhìn chằm chằm tháp cao, mà cũng nhưng vào lúc này, tháp cao bên trong, Trương Vi Bạch đứng ở một mảnh vô tận trong hư không, bên người còn cuốn huyết sắc trường đao, cùng kim sắc bao tay, mà ở trước mặt hắn là một bộ trống rỗng đứng thẳng, thân mặc hắc bảo khôi lỗi, mà nó khí tức trên thân đã siêu việt cả trận tu sĩ, áo bào đen không gió mà bay, trung quanh, quanh quần lấy nhàn nhạt linh vụ mà tại linh vụ bên trong, tản ra từng đợt ba động kỳ dị. Hắn ẩn chứa lực lượng, hoàn toàn không phải trúc cơ đại viên mãn đại tu sĩ, chứ có thể có được. Cẩn thận cảm thụ một cái. Trương Phi Bạch thân sắc, hơi có chút rung trọng. Hư đan sư, trước mặt cái này cố khơi lỗi. Rất hiển nhiên, đã có hư đan sư thực lực. Vẹn vẹn chỉ là đứng đấy bất động, liền có thể mang đến cho hắn vô cùng kinh khủng áp lực. Nếu không phải Trương Phi Bạch thể phách cường hãn, thực lực cũng viễn siêu cả trận tu sĩ. Lúc này, chỉ sợ đã bị cái kia áp lực kinh khủng trực tiếp ép ngã xuống đất, không thể động đậy đi. Nhíu mày, bàn bạc vô cùng khí thế, ầm vang bạo phát đi ra. Lơ lửng huyết vũ long tức đao, cùng huyền kim bao tay. Đột nhiên bộc phát ra một trận chói mắt hào quang. Trong nấy mắt, cả hai đột nhiên hành chướng bắt đầu. Roạt! Nương theo lấy to rõ thanh lệ, to lớn long tức hư ảnh, cùng gò núi hư ảnh. Lập tức xuất hiện tại chương phi bạch trên đỉnh đầu. Thất Tuyệt Thủ, Thanh Nguyên Trảm. Chỉ một thoáng, gió người vô cùng linh quang bạo khởi. Huyền kim bao tay cùng huyết vũ long tức đao, một trước một sau. Mang theo vô cùng to lớn hư ảnh xẹt qua trời cao, trực chỉ cái kia cô khơi lỗi. Đây chính là hư đan sư cấp bậc khôi lỗi. Trương Phi Bạch cũng sẽ không chậm trễ chút nào. Vừa ra tay, liền là sát chiêu. Mà đối mặt cái kia khổng lồ gò núi hư ảnh, khôi lỗi chậm rãi quay tới, cũng không thấy nó có động tác gì. Quanh thân di tán linh vụ, đột nhiên co rụt lại. Lập tức, lại giống như thủy triều, tấn mãnh khuyết tán ra. Ầm ầm. Làm một trước một sau, hai đạo tiếng vang nổ tung, vô cùng kinh khủng khiếp, quét ngang mà ra. Trương Phi Bạch hai cái sát chiêu, lại bị nhẹ nhõm chặn lại. Thấy cảnh này, Trương Phi Bạch lông mày có chút dương lên. Quả những bất động dụng ý cảnh hình thức ban đầu, liền muốn giải quyết hết một tên hư đan sư cường giả. Không thể nghi ngờ là ý nghĩ háo huyền. Cái kia đã như vậy, suy nghĩ chớp động ở giữa, Chư Phi Bạch không có chút gì do dự, trực tiếp vận chuyển lên bảng bạc vô cùng linh lực. Sáu thành đao ý hình thức ban đầu, cấp tốc ngưng tụ. Nguyên bản liền to lớn huyết vũ long tức hư ảnh, lần nữa bành trướng bắt đầu. Với lại lại còn có mấy phần thực chất hóa dấu hiệu. Đoạn. Nương theo lấy một tiếng to rõ thanh lệ, Huyết Vũ Long tức to lớn hai cánh, vỗ cánh vừa bay. Chỉ một thoáng, Ba đạo mã cương vánh cực kỳ khí tức, không chút kiêng kỵ quét ngang mà ra. Thinh linh thẳng bước hướng tôn này kinh khủng khôi lỗi, cảm nhận được cái kia ngập trời lăng lệ sắc cơ. Khôi lỗi trung quanh linh vụ bỗng nhiên có dù lại. Nguyên bản người bình thường lớn nhỏ thân ảnh, bỗng nhiên kịch liệt bành trướng bắt đầu. Trong nháy mắt, liên biến thành cao mấy chục mét tự nhân. Nương theo lấy một trận kỳ dị ba động, đâm đặc vô cùng linh vụ, như là kinh thiên sóng biển, hướng phía huyết vũ long tức hư ảnh, đột nhiên quét sạch mà đi. Sau một khắc, cả hai ầm ầm đụng vào nhau. Chen, Chen, Chen. Chỉ nghe thấy từng tiếng bá đạo vô cùng đao minh nhém thành. Cái kia hóa thành sóng lớn kinh khủng linh vụ, lại trong nháy mắt liền bị chém ra. Cương manh bá đạo đao ý hình thức ban đầu, ầm vang một phát. Trong phút chốc, liền đem hết thảy trung quanh đều chém vỡ. Ầm ầm. Mà tồn này đàn sư cấp bậc khôi lỗi. Dù sao không là sống vật, không có linh trí, tự nhiên cũng không thể chạy trốn. Trong nháy mắt, liền bị chém thành vô số mảnh vụn, rơi lả tả trên đất. Sau một khắc, Trương Phi Bạch thấy hoa mắt. Không gian trung quanh, lập tức liền phát sinh biến hóa. Mà vừa lúc này, tháp cao bên ngoài Quang mang chánh động lúc lích, thình lình nhảy nhảy đến chỗ cao nhất, thứ 99 tầng. Tại thời khắc này, vây xem tất cả đại tu sĩ, toàn bộ đều trừng lớn hai mắt. Đây là thành công. Vậy mà thật thành công. Trương Phi Bạch thế mà thật bức vào thứ 99 tầng, thành công đăng đỉnh tháp cao. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Quái vật. Cái này Trương Phi Bạch là so anh tài bảng những quái vật kia, còn muốn quái vật a. Rõ ràng biến thái như vậy thí luyện độ khó, Trương Phi Bạch vậy mà thật thông qua được, hơn nữa còn là nghiền ép thế thái. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lần này chúng ta có hy vọng. Trong lúc nhất thời, vô số âm thanh kích động không ngừng truyền đến. Kích động, rung động, hưng phấn, giống như là chính bọn hắn đang đỉnh tháp cao. Cũng không trách những này đại tu sĩ như thế kích động. Nếu là không có người có thể thông qua tháp cao truyền thừa thí luyện, vậy bọn hắn chỉ có thể không biết làm gì, khô cằn nhìn xem. Mà bây giờ, Trương Phi Bạch thu được truyền thừa thí luyện, vậy liền mang ý nghĩa hết thảy đều là có khả năng. Dù sao, không cách nào thông qua thí luyện cũng không đại biểu bọn hắn không cách nào giải quyết Trương Phi Bạch. Không chỉ là những cái kia lại tu sĩ, liền là Triệu Nhật Thiên cũng là vô cùng chờ mong. Vừa nghĩ tới, chờ một chút lại có một vị thiên tài, quỳ xuống ở trước mặt mình. Hắn cũng có chút không thể tự kiềm chế. Trên thân tháp quan mang, một mực dừng lại tại thứ 99 tầng. Rất rõ ràng, Trương Vi Bạch đây là đang tiếp nhận thượng cổ thanh hư phái truyền thừa. Thấy cảnh này, tâm tư mọi người đều linh hoạt bắt đầu trong tháp cao. Trương Vi Bạch thân ở một gian phong cách cổ xưa trong phòng, chăm chăm lên trước mặt một cái bàn, trên mặt hiện lên một tia lanh sắc. Nguyên lai like là dạng này. Cảnh thứ 2 dâng lên. 153, đan sư tàn hồn, ác ý hiển lộ. Tháp cao tầng cao nhất. Trương Vi Bạch thân ở một gian phong cách cổ xưa gian phòng bên trong, không có bất kỳ cái gì một cỗ khối lỗi, mà trước mặt, làm bằng gỗ cái bàn, chỉnh tề trưng bày. Bốn phía nhìn xem liền cùng bình thường tu sĩ bế quan tu luyện gian phòng, không kém được nhiều thiếu. Mà tại trên bàn gỗ, trưng bày hai dạng đồ vật. Một viên phong cách cổ xưa chiếc nhẫn, cùng một viên nóng ánh màu lam viên châu. Chiếc nhẫn kia, Trương Vi Bạch nhận ra. Đó cũng là một loại dùng cho chữ vật dùng pháp khí. Nhẫn chữ vật Số so túi trữ vật càng thêm cao cấp, không chỉ có không gian cực lớn, hơn nữa còn càng thêm an toàn. Túi trữ vật chỉ cần có linh lực kích phát, liền có thể sử dụng, mà nhẫn trữ vật thì nhiều một đạo cấm chế, có thể gánh chịu người sử dụng khí tức. Một khi bị người khác đạt được nhẫn trữ vật, muốn lấy ra đồ vật bên trong, nhất định phải hoa tốn thời gian, xóa đi nguyên chủ nhân khí tức mới có thể. Chính là bởi vì dạng này, nhẫn trữ vật tại đan sư bên trong, so so với túi trữ vật càng thêm lưu hành. Mà dưới mắt cái này Mai trong nhẫn trữ đồ, trang liền là tháp cao chủ nhân tất cả thân gia. đến ở bên cạnh cái viên kia hồng ánh màu lam viên châu, đó chính là tòa này tháp cao động phủ trung tâm công chế, chỉ cần đem luyện hóa, in dấu lên khí tức của mình, liền có thể đem tháp cao biến thành động phủ của mình. Mắt nhìn thấy tháp cao thí luyện bản thượng, liền gần ngay trước mắt. Nhưng Trương Phi Bạch lại chỉ là đứng đấy, cũng không có gấp tiến lên thu hoạch. Cũng không phải hắn không muốn, mà là Trương Phi Bạch bén nhạy phát giác được có từng tia khí tức nguy hiểm. Kết hợp với nhập tháp trước đó, lấy được một chút tin tức, hắn đương nhiên sẽ không vãng đầu não, không hề cố kỵ đi lấy bản thượng. Cẩn thận cảm thụ tốt một đoạn thời gian. Trương Phi Bạch lập tức liền đem nguy hiểm đầu mượn, khóa chặt viên kia màu lam viên châu. Ánh mắt chớp động, cất giấu bảng đại nguyên thần, để cảm giác của hắn vô hạn phóng đại. Rất nhanh, liền đã nhận ra, tại màu lam viên châu bên trong, có một đạo nhỏ bé không thể nhận ra ác nghiệp. Trong mấy mắt, hắn đại khái đoán được cả chuyện nguyên do. Nguyên lai là dạng này. Kiếp hai mắt, Trương Phi Bạch cười lạnh nhị nó dưới. Quả nhiên, cùng lúc trước hắn nghi không sai biệt lắm. Toàn này phong cách cổ xưa tháp cao, tuyệt đối không là tàng bảo đồ sở tiêu biết bảo tàng, mà ở trong đó có phải hay không thanh hư phái? Vị kia gọi núi đá hư đan sư đập vụ, có phải hay không có vô thượng lôi pháp truyền thừa? Trương Phi Bạch cũng không xác định, nhưng có một chút, hắn có thể khẳng định, cái gọi là tháp cao truyền thừa thí luyện, ở đâu là cái gì thí luyện? Rõ ràng chính là có người cố ý bày bẫy dập. Về phần ý đồ, vậy liền vô cùng đơn giản. Đoạt xá. Tại hắn suy tư ở giữa, Viên Châu bên trong cái kia đạo ác nghiệm đã nhận ra Trương Phi Bạch chậm chạp không có hành động. Lập tức, cũng nhịn không được nữa, chấn nhiếp thiên địa khí tức, trong nháy mắt liền đem Trương Phi Bạch khóa chặt. Bá Chỉ một thoáng, hắn liền cảm giác mình không gian xung quanh giống như là bị phong tỏa, vô cùng nặng nề, khó mà hành động. Sau đó, một cỗ nồng đậm sương mù xám từ màu lam viền châu bên trong không ngừng phát ra. Không bao lâu, những làn sương mù xám vậy mà tại không trung tạo thành một bóng người. Đó là một tên thân mang hoa lệ xanh xám sắc bào áo, Tiên Phong đạo cốt, Hắc Phát Đồng Nhan lão giả. Vừa nhìn liền biết không là phàm nhân, chỉ là trúc cơ 6 tầng đỉnh phong, linh lực tinh khiết hùng hậu không thể tưởng tượng nổi, khí huyết cũng đủ để cùng đàn sư đỉnh nổi. Với lại lại còn lĩnh ngộ quyến ý hình thức ban đầu, còn có đạo ý hình thức ban đầu. Đạo thân ảnh kia tại xuất hiện trong mắt, ánh mắt liền gắt gao khóa chặt Trường Phi Bạch. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập hưng phấn cực độ, còn có vô tận tham lam. Tốt tốt tốt, cũng không ngờ công ta thạch hứng tổn công tốn sức, thiết hạ như thế bấy dập. Không nghĩ tới, ngay từ đầu vậy mà liền có thể gặp phải một bộ phù hợp vô cùng thân thể. Không sai, quả nhiên là phi thường không tệ. Tiểu tử, ngươi rất tốt. Có thể thông qua ta bảy trùng điệp khảo nghiệm, hiện tại đem nhục thể của ngươi dâng hiến cho ta đi. Nói xong, Đan hồn thạch hưng khệ miệng toát ra. Hắn lúc này đã lại không một chút tiên phong đạo cốt, chỉ còn lại vô tận lạnh lạnh. Trong đôi mắt tham lam càng là nhanh muốn tràn đi ra. Khá lắm. Lão giả này vậy mà không phải hư đan sư, mà là càng cường đại hơn thực đan sư. Cảm thụ được quanh thân truyền đến trận trận áp lực, Trương Phi Bạch chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Tại trước đây không lâu, Thanh hùng đại bí cảnh hạch tâm tranh đoạt chiến bên trên, hắn nhưng là tiếp xúc qua hư đan sư, cho nên tâm niệm cấp chuyển ở giữa, hắn rất nhanh liền đánh giá ra Tàn hồn Thạch Hương khi còn sống thực lực chân chính, nhưng cho dù là thực đan sư lại như thế nào, chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi. Trương Phi Bạch làm sao lại e ngại đâu? Trong mắt sát ý thoáng hiện, khí thế trên người ầm vàng bộc phát. Trong đáy mắt, liền đệ tử thân gian căm căm bùng lòng. Mà nhìn thấy Trương Phi Bạch phản ứng, Tàn hồn Thạch Hương lập tức phát ra một tiếng nụ cười gần âm thanh. "Tiểu tử, không cần làm vô vị chống cự. Ta Thạch Hương tung hoành dung châu nhiều năm như vậy, dạng gì thiên tài chưa thấy qua. Cho dù chỉ còn lại một đạo tàn hồn, cũng không phải ngươi ở chỗ có thể chống đỡ." Chớ nói ngươi một cái chỉ là cả giận tu sĩ, liền là hư đan sư tới, hôm nay cũng phải nhận vậy. Nếu là chủ động đem thân thể dâng ra đến, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc đưa ngươi vào luân hồi. Nếu không, hắc hắc. Cười lạnh, Tàn Hồn Thạch hưng liếm môi, trong mắt tham lam muốn phát hưng dục. Lan. Trương Phi bạch quát to một tiếng. Linh lực tôi phát. Hung họng mà tinh khiết khí huyết, lập tức phóng lên tận trời. Quanh thân chói buộc, lúc này ầm vang vỡ vụt. Thất Tuyệt thủ. Thân hình nổ bắn ra mã ra, Trương Phi bạch không có chút nào do dự. Cương manh bá đạo sáu thành quyền ý hình thức ban đầu. ở vang bộ pháp, đấm ra một quyền, hung hực như mặt trời mới mọc từ khí, cương mãnh cực kỳ, hung hãn vô cùng hướng phía Tàn Hồn Thạch Hưng, văng kích mà đi, đấm ra một quyền, phong ốc trong nháy mắt sụp đổ, hết thảy tất cả đều bị phá hủy, vô số mảnh vỡ, tại trong khoảnh khắc càng là hóa thành một biển, biến mất không thấy gì nữa. Oanh, mà gặp đây, Tàn Hồn Thạch Hưng lại là không tránh không né. Khóe miệng giơ lên một tia lạnh lạnh ý cười. Trơ mắt nhìn, cái kia cường hành vô cùng năm đấm hướng phía mình hành kích mà đến. Chậc, trước phi bạch con ngươi có chút co rụt lại. chỉ gặp nắm đấm của mình, vậy mà trực tiếp đi ngang qua Thạch Hưng Tàn Hồn. Hưng hực vô cùng khí huyết, ầm vang một phát, trong nháy mắt liền đem Tàn Hồn đánh tan. Nhưng lập tức, Thạch Hưng Tàn Hồn lại lần nữa phục hồi như cũ. Nhìn xem vậy mà một có nhận đến tổn thương chút nào. Sáu thành quân ý hình thức ban đầu, lại còn là như thế cương mãnh bá đạo, quả nhiên là cái dị bẩm thiên phú gia hỏa. Bất quá đáng tiếc, nếu là quân ý, có lẽ còn có thể tổn thương đến ta. Nhưng bây giờ, còn còn thiếu rất nhiều. Tiếng nói vừa ra, Thạch Hưng trong mắt lóe lên một tia nhếch răng cười. Bàng bạc linh quang chợt hiện. chung quanh mảng lớn không khí ngưng kết, lần nữa đem ngăn chặn Trường Phi Bạch. Sau một khắc, tàn hồn trong nháy mắt biến mất. Gặp đây, Trường Phi Bạch con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong phút chốc, hắn liền phát giác được thạch hưng đã nhích lại gần mình. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, khí thế toàn thân đều bộc phát. Bàng bạc mà thuần túy linh lực cấp tốc vận chuyển lên đến. Chỉ một thoáng, một vòng chói mắt tử quang chợt hiện. Cuồn cuộn vô cùng khí tức quét ngang mà ra. Trường Tâm Lôi, ba canh hoàn tất. Chương 154, đối chiến đan sư tàn hồn. Ầm ầm. Chói mắt lôi quang Tấn mãnh mảnh trưởng bắt đầu. Nộ dung trời, ầm vang nộ tung. Cái kia hừng hực cương mãnh khí tức, trong nháy mắt đem hết thảy đều gỡ rửa. Không khí đang không ngừng chấn động kịch liệt. Liên phảng phật không gian chung quanh đều bị rung chuyển. Mà chỉ còn lại tàn hồn Thạch Hưng, càng là không có chút nào chống cự bị đánh tan. Lôi quang tan biến. Đợi hết thảy đều bình ổn lại. Trừng phi bạch trên mặt, không chỉ có không có chút nào mừng rỡ, ngược lại còn dần dần nhíu mày. Bởi vì sau đó một khắc, một màn quỷ dị liền xuất hiện. Màu xám sương mù, lần nữa tràn ngập ra. Thạch Hưng tàn hồn Vậy mà không có bị trưởng tâm lôi tiêu diệt giết. Với lại đối phương khí tức cũng không có chút nào yếu bớt. Cái này khiến hắn rất là kinh ngạc vô cùng. Lôi pháp, ngươi lại còn sẽ lôi pháp? Điều đó không có khả năng. Một lần nữa hiện ra thân hình Thạch Hưng, nhìn chòng chọc vào Trương Phi Bạch. Trên mặt thân sắc, khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được, trước mặt tiểu gia hỏa này, không chỉ có tiên tư cực cao, với lại lại còn thân phụ lôi pháp. Đang khiếp sợ sau khi, Thạch Hưng nhiều thiếu cũng có chút kinh nghi bất định. Nhưng lập tức, trong lòng Tham Lam liền càng thêm hưng hực. Trường vi bạch càng là lợi hại, hắn liền càng vui vẻ. Bởi vì chờ một lát, cái này hết thệ tất cả đều trở nên thành hư mình. Trước đó hắn thả ra tin tức nói, nơi này có thượng cổ đan sư làm phụ, có lôi pháp truyền thừa cái gì. Trên cơ bản đều là căn cứ hắn tổ tiên truyền chuyện kế tiếp dấu vết, thuận miệng soạn bậy đi ra. Hắn mục đích đúng là hấp dẫn rất nhiều dị bẩm thiên phú chúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ si đến đây, tốt tử đó chọn lựa một bộ đọa xã. Kết quả, lại không nghĩ rằng, vậy mà thật đưa tới một vị, tư chất cực kỳ cường hãn, lại thân phụ lôi pháp thiên kiêu. Đây quả thực là thiên đại kinh hỉ a. Tốt tốt tốt. Ngươi quả nhiên là có đại cơ duyên mang theo. Tiểu tử, ta bạn không muốn thương tổn ngươi, tình để nhục thể của ta xuất hiện tổn hại. Nhưng đã ngươi như thế không thứ tội, vậy cũng đừng trách ta. Chỉ một thoáng, Thạch Hưng trong mắt tham lam, muốn phát hưng lực. Trên mặt càng là hiện lên một tia sắc khí. Chỉ còn lại tàn hồn hắn, đương nhiên không cách nào thôi động linh lực. Thạch Hưng sở dĩ có thể có như thế lực lượng, ngoại trừ tự thân là thực đan sư bên ngoài, càng nhiều hơn chính là đến từ tháp cao bản thân. Đang phát ra tin tức, thiết hạ bẫy dập thời điểm, Hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng, có thể thông qua trùng điệp thí luyện khảo nghiệm tu sĩ, tất nhiên sẽ là một cái cực mạnh thiên tài, cho nên bằng vào tòa này tháp cao độc phủ, vẫn như cũ có thể cho Thạch Hưng phát huy ra bộ phận lực lượng, làm một tên thực đan sư, cho dù là bộ phận lực lượng, cũng tuyệt đối không là cả trận tu sĩ có khả năng ngăn cản. Hung chi, thực đan sư đã có thể sơ bộ vận dụng nguyên thần chi lực, chỉ cần có thể tiến vào thứ hại bên trong, ngay cả hư đan sư đều không thể chống cự, chỉ là một cái chương phi bạch, ngay cả đại tu sĩ đều không phải là cả trận tu sĩ. Mở ra cái gì đến chống cự hắn? Cầm đầu sao? Nghĩ tới đây, Thạch Hưng thần sắc liền càng thêm dữ tợn, mà một bên Trương Phi Bạch căn bản không có để ý tới Thạch Hưng lời nói, tiếp hai mắt, không ngừng suy tư. Vì cái gì trưởng tâm lôi, không có đem đối phương nhất cử diệt sát? Nói như vậy, cương hành vô cùng lôi pháp, thế nhưng là quỷ hồn tuyệt đối khắc tinh. Đừng nói là chính diện chống cự, liên la thoảng chịu một điểm bên cạnh, đều sẽ rơi vào hồn phi phách tán tình trạng. Mà trước mặt ra hỏa này, đều bị lôi quang chém mất, lại vậy mà một có nhận đến chút nào tổn thương. Đột nhiên Hắn giống là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt hoang quất dưới. Đến lúc này, Trương Phi Bạch mới chú ý tới. Trước đó bàn gỗ nhỏ bên trên nhẫn chữ vật, còn có cái viên kia màu lam viên châu, toàn bộ đều không thấy. Đại khái là bị Tàn Hồn Thạch hưng cho thu lại. Trong đáy mắt, hắn liền nghĩ minh bạch, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hơn phân nửa là ra họa kia, tại Trưởng Tâm Lôi bộc phát trong đáy mắt, trốn vào cái kia màu lam viên châu bên trong. Cộng thêm bên trên, hắn mặc dù là Tàn Hồn, nhưng còn không có hoàn toàn biến thành Quỷ Hồn. Như thế, mới có thể khỏi bị lôi pháp tổn thương. Xem ra nếu như không trước nghĩ biện pháp, phá đi cái kia mẫu làm viên châu, cho dù dùng bản tay lôi rửa sạch, sợ là cũng vô pháp giải quyết hết ra hỏa này. Quả nhiên, đan đạo tu sĩ không phải dễ đối phó như vậy. Tiểu tử, đan sư chi uy, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Không đi. Hồ A, sau đó đi chết đi. Nhìn xem ngây người Trương Phi Bạch, Thạch Hưng đại nở nụ cười. Lập tức, đột nhiên quát tay. Trong chốc lát, phảng phất có vô số đạo hủy thiên diệt địa khí tức, như núi lửa phun trào. Hướng phía, Trương Phi Bạch dâng chào mà đi. Trong nháy mắt, bóng ma tử vong đem Trương Phi Bạch một mực bao phủ. Gặp đây, Trương Phi Bạch sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Khí thế trên người ầm vang một phát, thuần túy vô cùng linh lực, cấp tốc vượt truyện. Trưởng Tâm Lôi, Trưởng Tâm Lôi, Trưởng Tâm Lôi. Trong chốc lát, vô số lôi quang đổ xuống mà ra. Quân quận cường hành khí tức, lần nữa quét ngang với Thảy. Hai đạo vô cùng kinh khủng khí tức, trong nháy mắt phát sinh va chạm bị liệt. Còn sót lại đồ nát thế lương, khoảng cách liền hóa thành tro bụi. Xung quanh một một khu vực lớn bên trong, tất cả không khí đều đều bị đánh tan, tạo thành phạm vi lớn chân không. Ầm ầm, cái kia kịch liệt vô cùng va chạm, lúc này liền tuôn ra từng đợt nổ vang rung trời, khiến cho toàn bộ không gian đều đang không ngừng rung động bắt đầu. Mà tháp cao bên ngoài, trong lúc nhất thời, tất cả đại tu sĩ đều vội vàng lui ra ngoài thật xa. Bởi vì lúc này, cả tòa cao vút trong mây tháp cao đạo phủ, vậy mà tại điên cuồng run rẩy, giống như là tùy thời liền muốn sụp đổ. Xảy ra chuyện gì? Trương Phi Bạch đến cùng đang làm cái gì? Động tĩnh lớn như vậy, Với lại lại còn có tiếng sấm, chẳng lẽ đây là đang tiếp nhận lôi pháp truyền thừa? Vẫn là nói, Trương Phi Bạch muốn đem tháp cao lấy đi. Trong lúc nhất thời, vô số đại tu sĩ trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Bạch Truyền Nàn gãy suy nghĩ, càng là không ngừng suy đoán. Không nghĩ tới, nơi này còn thật sự có lôi pháp truyền thừa a. Cho dù là Triệu Nhật Tiên, trong đôi mắt cũng đầy lạ dị sắc. Đối với nơi này có tồn tại hay không vô thượng lôi pháp truyền thừa, hắn trong lòng cũng lạ có lo nghĩ. Dù sao từng ấy năm tới nay như vậy, chưa từng nghe qua có cái nào tòa thượng cổ tu sĩ trong động phủ. sẽ có lôi pháp truyền thừa. Triệu Nhật Thiên tới đây, cũng chỉ là trong lòng còn có may mắn mà thôi. Kết quả, lại không nghĩ tới. Vậy mà thật sự có vô thượng lôi pháp truyền thừa. Mà tại tháp cao trên đỉnh, lôi quang biến mất. Dung động dữ dội, cũng bắt đầu tùy theo từ từ chậm lại. Mà Thạch Hưng Tàn Hồn, đã không thấy tung tích. Rất rõ ràng, hắn lại thừa cơ né bắt đầu. Toàn này tháp cao, là đối phương địa bàn. Muốn tránh, vẫn là rất dễ dàng. Trương Phi Bạch đứng tại chỗ, nhìn như vô cùng cảnh giác. Nhưng trên thực tế, đã lộ ra một cái đại phá phun. Đây là hắn cố ý lưu lại. Tại lôi quang rửa sạch về sau, Trương Phi Bạch liền đã nghĩ ra được một cái biện pháp. Cái kia chính là dẫn dụ Thạch Hưng chủ động tiến vào trong thức hải của chính mình, lấy hắn cái kia khủng lồ nguyên thần. Trương Phi Bạch cũng không tin, còn không đối phó được chỉ là một cái tàn hồn. Trốn ở màu lam viên châu bên trong Thạch Hưng, nhìn thấy Trương Phi Bạch trên đỉnh đầu, hiện lộ ra sơ hở. Lúc này vui mừng quá đỗi. "Tiểu tử, thân thể của ngươi." Lão phu liền nhận lấy. Cảnh thứ nhất. Chương 155, Đoạ Sá. Ngươi đang suy nghĩ cái gì giám ăn? "Tiểu tử" Không thể không thừa nhận, thiên tư của ngươi cùng cơ duyên, đều là lão phu bình sinh nghĩ thấy. Đợi một thời gian, đừng nói là Đan đạo, cho dù là mạnh hơn linh đạo, cũng chưa chắc không có khả năng. Nhưng chỉ độ thừa ngươi lúc này khí số đã hết, gặp lão phu. Lúc đầu chỉ muốn muốn thân thể, nhưng đã ngỡ như thế rựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy lão phu liền ngay cả nguyên thần cũng cùng nhau thu cắt đi. Thạch Hưng còn nở nụ cười, nương theo lấy một trận huyền diệu ba động. Lúc này, liền có một đạo xương màu xám, từ màu lam viên châu xuất hiện. Tại trong tích tắc, chui vào chương phi bạch đỉnh đầu. Hắn không biết là, trong nháy mắt đó, Trương Phi Bạch khỏe miệng. Vậy mà dương lên một tia đường cong. Thạch Hưng nếu là trông thấy, tất nhiên không có như thế cử động. Trương Phi Bạch ngồi xếp bằng xuống. Nguyên Thạch Hưng tàn hồn kỳ dị ba động, toàn thế đem ý thức chìm vào trong thức hải. Cảnh sắc trước mắt biến hóa. Quả nhiên, lớn như vậy thức hải bên trong, thình lình xuất hiện Thạch Hưng tàn hồn. Ha ha, tiểu tử, đến nơi này, hết thảy liền đã chế rồi. Ta đạo này tàn hồn, cứ việc không lớn bằng lúc trước, nhưng đối phó với ngươi một cái ngay cả đại tu sĩ đều không phải là cả trận tu sĩ. Vậy đơn giản dễ như trở bàn tay. Ngươi liền oan ngoãn nhìn xem, lão phu như thế nào ăn hết ngươi đem. Thạch Hưng trên mặt hiện lộ lấy hưng phấn tiêu dung, nội tâm tham lam đã tràn ra tới. Quynh thân lập tức nổi lên một trận kỳ dị vô cùng ba động. Ngay sau đó, Thạch Hưng liền phát sinh to lớn biến hóa, biến hóa thành một cái hình thù cổ quái hung thú, lôi cuốn lấy nhiếp nhân tâm phách khí thế, đột nhiên lao đến, trở thành lão phu phục sinh con mồi a. Chan đầy răng nhọn miệng rộng mở ra, hướng phía Trương Phi Bạch Hóa thân tiểu nhân hung hăng cắn. Đối mặt khủng bố như thế nguy cơ, Trương Phi Bạch mặt không đổi sắc. Trong mắt lóe lên quầng mang. Đây là hắn, lần đầu tiên tới thức hải của mình không gian. Cảm thụ được ở khắp mọi nơi bảng đại nguyên thần. Cứ việc lúc này, hắn nguyên thần còn chưa bị kích phát, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được, trong đó ẩn giấu vô cùng to lớn lực lượng.